Chương 637 tiểu nữ a, 10 vạn. Người bán rông ở nghe được cái này giá cả lúc sau, đôi mắt tức khắc trừng lớn, biểu hiện thật sự là do dự. Tuy rằng không trông cậy vào này tảng đá có thể bán được 100 vạn, nhưng dựa theo người bán rong ý nghĩ, nó như thế nào đều hẳn là bán cái 30 vạn đến 50 vạn, nhưng không nghĩ tới trước mắt người này, thế nhưng trực tiếp mở miệng 10 vạn, làm người bán rông có điểm trở tay không kịp. Như thế nào còn ngại không đủ? Kia tính, ta từ bỏ, túi chào." Phân thân đoạn dịch nhìn thấy người bán rong biểu tình do dự, sợ hai rụt rè, lập tức liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị rời đi thời điểm, kia người bán rong một phen liền kéo lại phân thân đoạn dịch tay. "Ta nói vị này đại ca, ngươi này ép giá cũng giết đến quá độ các đi, ta đều còn không có phản ứng lại đây như vậy đi, liền tính chúng ta giao cái bằng hữu, này tảng đá ta 20 vạn cho ngươi, như thế nào?" Người bán rong lôi kéo phân thân đoạn dịch tay, đầy mặt mỉm cười mà nói. "Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ta đã nói, ngươi này tảng đá nhiều nhất liền giá trị 10 vạn, không có khả năng lại cao, ngươi nếu là không nghĩ bán, chính mình lưu chứa đó là. Bất quá ta dám cam đoan, này tảng đá khẳng định là bán không ra đi." Đương nhiên Ngươi nếu là không bán, muốn chính mình đem nó gõ toé nhìn xem, cũng là có thể, chính là khả năng sẽ dấu tuyết, đến lúc đó liền 10 vạn đều không có. Tuy nói này 10 vạn 20 vạn, đối hiện tại đoạn dịch tới nói, căn bản dư dả, nhưng những cái đó tiền nhưng đều là đoạn dịch cực cực khổ khổ tích góp, còn muốn lưu chữ ngày sau phát triển thế lực đâu, sao lại có thể tùy tiện tiêu xài, có thể tỉnh một chút làm một chút. Này sau khi nghe xong phân thân đoạn dịch lời này sau, người bán rong đôi mắt không ngừng mà đảo quanh. Tự hỏi, thôi thôi, vậy 10 vạn đi. Ở trầm tư sau một lát, người bán trong vẫn là quyết định đem này tảng đá 10 vạn bán đi. Rốt cuộc người bán rong từ được đến này tảng đá, mai cho đến hiện tại mới thôi, ước chừng đi qua hơn nửa năm, căn bản là không người mua sắm nải tảng đá, liền tính là có tò mò, cũng chỉ bất quá là nhìn nhiều hai mắt, cũng cũng không có muốn mua tính toán. Mà người bán rong hiện giờ cũng tương đối thiếu tiền, này khối tùy tay nhặt được cục đá, có thể bán 10 vạn khối, đã làm người bán rong thực thỏa mãn, không trông cậy vào có thể nhiều bán điểm tiền, hiện tại chỉ nghĩ mau chóng ra tay. Đến nỗi muốn hay không chính mình gõ khai nhìn xem, cái này người bán rong chắc hoàn toàn không dám, tương đối hắn vốn là không phải giàu có người, nếu là gõ khai lúc sau bên trong có cái gì, tiêu đạo còn hảo, nhưng nếu là không có liền mật lớn, người bán rong nhưng không muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm. Này liền đúng rồi sao? Phân thân Đoạn Dịch tuy rằng giờ phút này trong lòng mừng như điên, nhưng như cũ biểu hiện thật sự là bình tĩnh, thông rong mà cấp người bán rong thanh toán 10 vạn nguyên lam tinh tệ, sau đó đem này khối ở trong chứa dị thú trứng cục đá, thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Bởi vì phân thân cùng bản thể liên tiếp tính, cho nên này tảng đá cũng là thông qua nhận chữ vật, bị truyền tống trở về Đoạn Dịch bản thể, cứ như vậy, liền có thể làm bản thể mở ra này đá, hảo hảo nhìn nhìn đây là cái dị dị Tiếp theo, phân thân Đoạn Dịch không có lại lần nữa dừng lại, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Bởi vì Phân Thân Đoạn Dịch tiến đến này Phong Lăng thị chủ yếu mục đích là vì buôn bán hi hiếm tài nguyên, bảo vật, cùng với tìm kiếm có thiên phú linh tạp sử, cho nên cũng liền không cần thực xuất ruột, có thể thong dong mà ở Phong Lăng thị trên đường phố đi dạo. Cũng làm Phân Thân Đoạn Dịch hảo hảo cảm nhận được, này Phong Lăng thị phồn vinh, náo nhiệt. Ở cái này trong quá trình, Phân Thân Đoạn Dịch cũng không quên thông qua hệ thống, sưu tầm quanh thân cửa hàng trung đồ vật, nhìn xem có hay không có thể nhặt của hời cơ hội. Nhưng mà vận khí không có khả năng vẫn luôn tốt như vậy, ở được đến vừa rồi kia tảng đá lúc sau, Phân thân đoạn dịch liền không còn có có thể nhặt của hời cơ hội, cho dù có gặp được chân quý bảo vận, giá cả cũng đều là thực thái quá, căn bản không ở phân thân đoạn dịch suy xét trong phạm vi. "Gì?" Nơi đó như thế nào vây quanh như vậy nhiều người? Liền ở phân thân đoạn dịch đi dạo thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một đám người vây ở một chỗ, tựa hồ là đang xem náo nhiệt. Dù sao cũng không có gì quan trọng sự, phân thân đoạn dịch tự nhiên sẽ không sai quá xem náo nhiệt cơ hội, hướng tới bọn họ đi qua. "Ta nói tiểu nữ Hoa nhà, ngươi mới bao lớn rồi, có 15 tuổi sao, lại còn có như vậy gầy yếu, trên người linh lực dao động cũng thực nhỏ yếu, cũng chỉ có hạt thiết cấp bậc." Vẫn là không cần mạo lớn như vậy nguy hiểm, tiểu tâm xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy đi, thúc thúc cho ngươi điểm tiền, không cần lộng như vậy nguy hiểm sự tình đúng vậy đúng vậy, một bé gái một mình ra tới lăng bạn, thật sự thực đáng thương, ngươi nếu là thật sự thực thiếu tiền, thúc thúc chúng ta có thể mượn ngươi giới thiệu hào nơi đi. Lúc này ở trong đám người, một ít hảo tâm chàng đại thúc nhóm, chính hướng về phía phía trước một cái, thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi tả hưu nữ hải, nói, cái này nữ hải thân cao cũng không có rất cao, thậm chí muốn so bạn cùng lứa tuổi càng thấp bé, gầy yếu một chút, thả làn da cũng là có điểm thổ hoàn sắc, nhưng ở nàng trước mặt, lại có một fan rất là trầm trọng đại lao thậm chí còn muốn so nữ hài cao hơn một cái đầu. Mà cái này nữ hoa sở dĩ bị mọi người vây xem, cũng là chuẩn bị muốn lấy bản thân chi lực, huy động này đem trầm trọng đại đao, cứ như vậy, liền có thể hấp dẫn trung quanh quan chiến vô tay, đạt được một ít tiền tượng. Nhưng này cây đại đao thật là quá trầm trọng, liền tính là thành niên nam tính linh tập sư, cũng khó có thể di chuyển, càng không cần phải nói muốn huy động này cây đại đao. Ở đây một ít đại thúc, đại thẩm cảm thấy này nữ hoa thực đáng thương, liền nhịn không được nhắc nhở nàng không cần lấy thân phạm hiểm, nếu là một cái không cẩn thận, bị này đại đao đảo, nhẹ thì gãy xương, nặng thì lập tức chết bất đắc kỳ tử a. Này đại đao ẩn chứa một chút thủ thuộc tính năng lượng, thả còn trộn lẫn bộ phận đá kim cương chế tạo, cũng coi như là một phen thực không tồi giết địch vũ khí sắc bén chẳng qua này đại đao dị thường trầm trọng, trừ phi một ít thể trạng cường đại chiến linh tập sư, nếu không sẽ không có người sẽ lựa chọn dùng như vậy vũ khí. Cái này tiểu nữ hoa có điểm ý tứ nha đứng ở trong đám người đạt được giá người dịch, tuy rằng không thế nào thấy được, nhưng lại ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía kia tiểu nữ hoa, nhìn xem nàng rốt cuộc có không làm được huy động này đem trầm trọng đại đao. Các vị đại ca đại tỉ, thúc thúc thầm thầm, tại hạ là lần đầu tiên tiến đến này phong lang thị, bởi vì thiếu tiền tài, không thể không bày quản bán nghệ. Đổi lấy một ít về nhà tiền nhưng là ta cũng sẽ không bạch muốn các ngươi tiền, hôm nay khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Trung quanh mọi người thanh âm, cái này nữ hài tự nhiên là toàn bộ đều nghe được, nhưng cũng không có để ở trong lòng, biểu tình cũng phi thường mà thông rang bình tĩnh, thật giống như này đem trầm trọng đại đao, nàng nhất định có thể huy động lên dường như. Tới. Chỉ thấy kia nữ hài ở hét lớn một tiếng lúc sau, đột nhiên hai tay cơ bắp tăng lên một chút, ngay sau đó, đôi tay nắm chặt kia đại đao trôi đao chỗ, ở trước mắt ba người, thế nhưng mạnh sinh sinh đem này cây đại đao cất cử lên. Nhưng này còn cũng không có kết thúc, kia nữ hài lên đại đao lúc sau, liền thành tạo uy động lên. Ở cái này trong quá trình, còn thường thường dùng chân đá một chút kia lại đao, thành công mà làm được lấy chân một lực, đem này đem trầm trọng đại đao, múa may thật sự là nhẹ nhàng. 4. chương 638 theo đôi. Hoa. Thật là lợi hại. Này nữ hoa khó lường A, khí lực so với chúng ta đều phải đại. Ghê gớm ghê gớm. Bạch bạch bạch. Ở nhìn đến nữ hải thoải mái mà huy động, trong tay kia trầm trọng đại đao thời điểm, ở đây vây xem mọi người, sôi nổi đều lộ ra khiếp sợ thần sát, nhìn không được vỗ tay Thật lớn sức lực, này nữ hải có điểm không bình thường, Nha thân là nữ hải sức lực lại như thế cường đại, thả này một bộ dùng chân mượn lực động tác, cũng không phải một sớm một chiều có thể học được, càng không thể thông hiểu đạo lý hơn nữa, này nữ hải tựa hồ ở huy động đại đao trong quá trình, cùng kia đại đao hòa hợp nhất thể, không hề có bài xích đại đao vốn có những cái đó thuộc thuộc tính năng lượng. Nay nữ hải có có thể trở thành thổ hệ chiến linh tạp sư thiên phú. Phân thân đoạn dịch thấy vậy tình hình, đồng tử tức khắc co rút lại, ánh mắt càng thêm lửa nóng nhìn về phía kia nữ hài. Hiện giờ phân thân đoạn dịch trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là như thế nào đem này nữ hải xem nhẹ đến vong ưu đường đi. Chẳng qua này nữ Hải Thoạt nhìn có điểm thần bí, không biết có hay không bị một ít tổ chức theo mộ, lại hoặc là còn ở đi học. Ở huy động này đại đao rước chừng 10 mấy phút sau, tiểu nữ Hải cũng đình chỉ huy động, đem đại đao một lần nữa đặt ở trên mặt đất, bởi vì cực kỳ trầm trọng. Đại đao ở rơi xuống mặt đất kia một khác, còn khiến cho không nhỏ chấn động, đủ để nhìn ra này đại đao trầm trọng là hàng thật giá thật. Thế nào, các vị đại ca đại tỷ, thúc thúc thầm thầm, ta có phải hay không không có nói sai. Nếu các ngươi thấy quan nghiện, kia không bằng cấp tiểu nữ tử một chút lộ phí, làm cho ta về nhà. Nữ Hải ở kết thúc bán nghệ sau, liền mỉm cười mà hướng về phía ở đây vây xem mọi người nói, bởi vì này tiểu nữ hải sát thật thực khó lường, làm ở đây mọi người mở rộng tầm mắt, kiến thức tới rồi một cái mạnh mẽ nữ hoa, bởi vậy vây xem mọi người chung, có một ít ra tay rộng rãi thủ hào, lập tức liền đánh thưởng nữ hải mấy vạn nguyên làm tinh tệ. Đa tạ các vị đại ca đại tỷ, thúc thúc thầm thầm. Nữ hải cũng là phi thường lễ phép mà hướng về phía ở đây mọi người, cùng một cùng, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá bởi vì nữ hải thiên phú sắc thật rất cường đại, tự nhiên khiến cho Phong Lăng thị một ít cường đại tổ chức chú ý nữ hoa, người tên là gì nha? Gia trụ nơi nào nha không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta cùng hồ rút, lấy chúng ta tổ chức tài nguyên năng lực, đủ để đem ngươi đào tạo thành cường đại chiến linh tạp sư. Ngươi cảm thấy thế nào nha ở nữ hải thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái làn da ngăm đen, rắn người cường tráng đại hán bỗng nhiên liền đi tới nữ hải trước mặt, mỉm cười nói. Ha ha, ngươi cùng hồ rút bất quá một cái tam lưu tổ chức, cũng có năng lực đào tạo như thế có thiên phú người, tiểu nữ hải, ngươi cũng không nên bị hắn lừa gạt. Ta chính là Phong Lăng thị Thiên Sơn sẽ người, là nơi này số một số hai cường đại tổ chức thực lực, sẽ chung càng là còn có không ít tốt nghiệp ở Phong Lăng học viện, cường giả nói vậy này Phong Lăng học viện danh hảo, ngươi cũng nhất định nghe nói qua đi, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta Thiên Sơn sẽ, ta bảo đảm được ngươi. Tiến vào Phong Lăng học viện ở tiện thạc đại hán nói xong lúc sau, một cái hào hoa phong nhã tóc vàng nam tử liền đi đến, hướng về phía nữ hài nói, đồng thời cũng không quên vét bỏ một chút cái này cuốn hộ ba người. Thử! Lý Vân, ngươi ngàn vân sẽ thật so với ta cuốn giúp cường đại hơn nhưng các ngươi ngàn vân sẽ chủ yếu làm chính là thương nghiệp hoạt động, nơi nào có ta cuồn hổ giúp chiến lực cường đại như vậy có thiên phú nữ hải, tự nhiên là muốn ta cuồn hổ giúp tới đào tạo, nơi nào luân được đến ngươi. Đến nỗi Phong Lăng học viện tốt nghiệp cường giả, ta cuồn hổ giúp tự nhiên cũng có, cái gì? Ngươi nói ta ngàn vân hội chiến lực không bằng cuồn hổ rút, thật là cười chết ta. Có bản lĩnh chúng ta luyện luyện. Tới liền tới a. Ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Cứ như vậy, vì cấp bậc này nữ hải, này cường tráng đại hán cùng kia tóc vàng nam tử, lập tức liền giằng co lên, có một loại tùy thời sẽ ra tay bộ dáng. Nhưng mà đối với hai người bọn họ chưa mộ Nữ Hải một chút đều không có để ở trong lòng, cũng căn bản không nghĩ gia nhập, chỉ là ở yên lặng mà thu thập đồ vật, đem kia đem trầm trọng đại đao trực tiếp khiêng ở trên vai, chuẩn bị rời đi nơi này. Hai vị đại ca, các người cũng không nên đánh nhau nha, bằng không sẽ đưa tới liên bang chính phủ cảnh vệ đội. Đến nơi các người chiêu mộ thành công, ngượng ngùng, ta hiện tại cũng không tưởng gia nhập cái gì tổ chức. Túi chào lạt. Nữ Hải ở chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, xoay người nhìn về phía bọn họ hai người, mỉm cười nói: "A." Liên ở bọn họ hai người phục hồi tinh thần lại lúc sau, phát hiện nữ Hải đã đi xa, trong lòng đều là thực không hiểu. Rốt cuộc giống bọn họ loại này thiên phú dị bẩm linh tạp sư, khẳng định đều yêu cầu dựa vào một cái cường đại tổ chức thế lực, cứ như vậy mới có thể được đến phát triển, ngày sau mới có thể càng có cơ hội trở thành cường giả. Nhưng không nghĩ tới cái này nữ hài thế, nhưng căn bản không nghĩ gia nhập cái gì tổ chức, chẳng lẽ một chút đều không nghĩ biến cường? Vẫn là nói, cái này nữ hài cho rằng dựa vào chính mình, liền đủ để trưởng thành đi lên. Nếu là thật sự có thể, kia vì sao đến bây giờ mới thôi, còn gần chỉ có hắc thiết thực lực. Nhưng cho dù bọn họ thực không hiểu, cũng không có gì biện pháp, tổng không thể cưỡng bách người khác gia nhập đi, như vậy gần nhất, cùng tà giáo lại có cái gì khác nhau? chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ở nữ hài rời khỏi sau, vẫn là có không ít chưa từ bỏ ý định tổ chức muốn đi chiêu mộ nữ hải, nhưng kết quả thuần một sắc, toàn bộ bị nữ hải tự tuyệt, làm cho bọn họ cũng cực kỳ không hiểu. Thậm chí ở này đó người chung, cũng có đến từ Phong Lăng học viện lão sư, bọn họ gặp qua quá nhiều thiên tài, cũng liếc mắt một cái liền phát hiện nữ hải không bình thường, muốn làm nữ hải để lại, đi đi danh Phong Lăng học viện, nhưng kết quả cũng là giống nhau bị nữ hải tự tuyệt. Người thật sự không suy xét này khó được cơ hội sao? Ta chính là Phong Lăng thị Giang thị gia tộc người. Chúng ta giang thị gia tộc chính là toàn bộ Lam Hải Tinh số một số hai đại gia tộc, trong gia tộc cường giả vô số, các loại tiến hóa tài nguyên, bảo vật cái gì cần có đều có người gia nhập lúc sau, không những có thể được đến thực lực tăng trưởng, còn có thể đạt được chân quý dị thú, chân quý linh khí, như thế rất tốt cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, ngươi chẳng lẽ một chút đều không quý trọng sao? Vẫn là nói, ngươi tình nguyện vứt vào này, kinh người thiên phú, muốn trở thành một người bình thường. Lúc này ở nữ hải trước mặt, có một cái đại khái hơn 30 tuổi tuấn mỹ nam tử, trên người tản ra bạc kim cấp linh lực dao động, chính lời nói thâm đía hướng về phía nữ nói. Ngượng ngùng, ta hiện tại xác thật không có gì tâm tình nghị gia nhập tổ chức, chỉ nghĩ đi hoàn thành ta chính mình sự tình. Đa tạ ngài hào ý. Nữ hài hướng về phía kia Giang thị gia tộc người khẽ cười, cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ai, tính tính. Này Giang thị gia tộc người, nguyên bản còn nghị chiêu mộ nữ Hải, mang về nhà tộc đi hào hảo bồi dưỡng, nhưng kết quả nhân ra căn bản không tăng kích, tự nhiên cũng không thể lợi hạ. Bất quá liền ở nữ Hải cự tuyệt mọi người, chuẩn bị rời đi Phong Lăng thị thời điểm, một cái lạng yên không một tiếng động thân ảnh, lại một đường theo đôi nàng. Chương 6319 lý do, ngươi cũng là muốn mượn sức ta người sao? Ở đi ra Phong Lăng lúc sau, Nữ Hải bỗng nhiên chú ý tới, phía sau có một cái tu la trang phục nam tử, vẫn luôn ở đi theo nàng, vì thế xoay người tò mò dò hỏi. Phân Thân Đoạn Dịch không nói gì, chỉ là yên lặng mà hướng tới nữ hài đi qua. Nguyện ý cùng ta tán gấu một chút sau. Phân Thân Đoạn Dịch đi đến nữ hài bên cạnh, mỉm cười nói, "Đang tới gần cái này nữ Hải sau, Phân Thân Đoạn Dịch nghiêm túc cảm giác một chút nàng linh lực dao động, phi thường nhỏ yếu, chỉ có hắc thiết cấp bậc, cũng không có rất cường đại. Nhưng cái này nữ Hải thân thể tố chất thật quá, thả chơi sinh cự lực, thậm chí còn có một tia thuộc thuộc tính năng lượng dao động, từ trong cơ thể phát ra, tuy rằng rất là loãng. Nhưng như cũng là bị phân thân đoạn dịch cảm giác tới rồi. Liên tính là hiện tại tu vi không phải rất cường đại, nhưng chỉ cần nghiêm túc bồi dưỡng, ngày sau xác thật có thể trở thành rất cường đại chiến linh pháp sư, đây cũng là vì sao lúc trước sẽ có như vậy nhiều tổ chức muốn chiêu mộ cái này nữ hải. Nếu ngươi là muốn chiêu mộ ta nói, kêu ngược ngùng, ta sẽ không đồng ý. Tuy rằng ta cũng rất tưởng trở thành cường giả, nhưng hiện tại ta còn là quan trọng sự ở nữ hải xem ra, cái này thân xuyên tu la trang phục nam tử, cũng nên là phong lăng thị nào đó tổ chức người, cũng nghi chiêu mộ chính mình, nhưng nữ hải như cũng không có đồng ý, thực kiên định mà cự tuyệt. Kia có thể nói cho ta lý do sao? Phân thân đoạn dịch ngay vậy, khẽ cười cười, cũng không có thực thất vọng, nhưng thật ra đối cái này nữ hải càng thêm tò mò. Rốt cuộc vừa rồi mời nữ hải những cái đó tổ chức chung, cũng có giang thị gia tộc người, đây chính là Phong Lăng thị mạnh nhất tổ chức à, cho dù là trấn Tà Tư, liên bang chính phủ chờ quốc có cường đại tổ chức, ở chỗ này đều là phải cho Giang thị gia tộc mặt mũi. Nữ hải nếu đi tới Phong Lăng thị, tự nhiên cũng rõ ràng cái này Giang thị gia tộc, nhưng cho dù là như thế này, đều không lưu tình chút nào cự tuyệt, thậm chí liền Phong Lăng học viện mời, cũng giống nhau cự tuyệt, này nếu là không có cái lý do, thật là không thể nào nói nổi. Không có gì lý do Ta hiện tại xác thật không nghĩ gia nhập. Nữ Hải cũng không có cùng phân thân đoạn dịch giải thích cái gì, xoay người liền trực tiếp rời đi. Xem ra không thể bại lộ hành tung, trộm đi theo nàng, ta rốt cuộc là muốn nhìn nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Nhìn nữ Hải rời đi bóng dáng, phân thân đoạn dịch cũng không có đuổi theo đi, dù sao kia nữ Hải tùy thân mang theo kia cây lại đao, chỉ cần ở hệ thống kiểm tra đo lường trong phạm vi, liền nhất định có thể kiểm tra đo lường đến, bởi vậy phân thân đoạn dịch căn bản không lo lắng, sẽ đem nàng cùng ném. Chờ đến nữ Hải đi xa, phân thân đoạn dịch liền phát động ngự phong quan cánh, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, tiếp tục theo dõi cái này nữ Hải. Nữ Hải rời đi Phong Lăng thị sau, liền trực tiếp tiến vào tới rồi Phong Lăng thị ngoại một mảnh trong rừng cây, bởi vì thời tiết rét lạnh, đang ở rơi xuống tuyết, khu rừng này cũng tự nhiên là trắng xóa một mảnh. Nữ Hải tiến vào rừng cây sau, liền nhanh hơn một bước, như là thực xuất ruột mà hướng tới một chỗ chạy tới, sau đó tiến vào tới rồi rừng cây một cái trong sân động. Ở cái này trong sân động, có một cái 78 tuổi hài đồng, thoạt nhìn phi thường suy yếu, cũng phi thường mà nhỏ gầy, chính quẩn tròn ở trong sân động, dựa vào đống lửa sưởi ấm. Không chỉ có như thế, ở cái này hài đồng bên cạnh, còn có một con màu nâu tiểu hủng, thực lực phi thường nhỏ yếu, chỉ có màu trắng phấn chất nhưng lại nghiêm túc bảo hộ hài Đồng an toàn. Đệ Đệ, Tỷ Tỷ đã trở lại. Đó là đi. Nữ Hải ở vào sơn động sau, lập tức hướng tới Đệ Đệ chạy qua đi, sau đó từ ba lô trùng, đem một ít mua được đồ ăn đem ra. Cảm ơn Tỷ Tỷ Đệ Đệ ở nhìn đến Tỷ Tỷ sau khi trở về, lập tức liền nở nụ cười, hơn nữa bụng thật sự rất đói bụng, liền lập tức ăn ngấu nghiến lên. Ma Kiêu một mảnh tiểu hùng, còn lại là vội vàng chạy đến nữ hải bên người, dùng đầu không ngừng mà có nữ hải. Đây là ngươi, chạy nhanh ăn đi. Nữ Hải sờ sờ tiểu hùng đầu, sau đó lấy ra một ít dị thú đồ ăn, đưa cho nó. Nay chỉ màu nâu tiểu hùng Đó là này nữ hài dị thú, tuy rằng phi thường nhỏ yếu, nhưng này sơn động cũng thực bí ẩn, sẽ không có cái gì dị thú tiến vào, vì bảo đảm đệ đệ an toàn, liền đem chính mình dị thú giữ lại. Khu khụ. Liền ở ngay lúc này, kia nữ hài đệ đệ đột nhiên ho khan vài tiếng, một mồm to máu tươi từ trong miệng phương ra. Nữ hài thấy vậy, lập tức sợ hãi, vội vàng từ ba lô chung lấy ra một ít dược vật, cấp đệ đệ dùng. Đệ đệ ở nuốt phục dược vật sau, rõ ràng hảo một ít, sắc mặt cũng khôi phục một ít khí sắc, nhưng như cũng là phi thường suy yếu, hơn nữa trên người không có chút nào linh lực dao động. Nếu nói đoạn dịch không có chút nào linh lực dao động, Đó là bởi vì này chỉ là một đạo phân thân mà thôi, nhưng trước mắt cái này hài Đồng là thật sự không có chút nào linh lực dao động, thậm chí còn phải thực trọng bệnh, vừa thấy liền sống không được quá dài thời gian. "Tỷ tỷ, là ta liên lụy ngươi, bằng không ngươi đã sớm có thể gia nhập rất cường đại tổ chức." Đệ Đệ nằm ở nữ hài trong lòng ngực, dùng cực có xin lỗi ngữ khí, nói, "Không cần nói như vậy, đệ đệ là tỷ tỷ duy nhất thân nhân, mặc kệ tỷ tỷ đi đến nơi nào, đều là sẽ mang theo ngươi." Tỷ tỷ nhất định có thể tìm người chữa khỏi bệnh của ngươi ở nghe được đệ, đệ lời này, nữ hài hốc mắt lập tức liền đỏ, gắt gao mà ôm trong lòng ngực đệ đệ. cha mẹ đều đã chết đi chỉ để lại một cái bệnh nặng đệ đệ, vì thế nữ hải đem đệ đệ coi là sinh mệnh quan trọng nhất người, mặc kệ đi đến nơi nào đều phải mang theo. Bởi vì nữ hải thiên phú đạt thủ, cho nên sẽ có rất nhiều tổ chức nghị chiêu mộ nữ hải, ngay từ đầu nữ hải cũng xác thật có đáp ứng quá gia nhập một tổ chức, nhưng kết quả nói tốt muốn tìm người chưa khỏi đệ đệ bệnh, kia tổ chức lại nói không giữ lời, cho rằng đệ đệ chỉ là một cái chó buộc, loại này cũng căn bản không có thuốc chữa. Nữ hải vì thế cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp liên thoát ly những cái đó tổ chức, từ đây không ở tin tưởng này đó tổ chức. Ở nữ hải xem ra, bọn họ muốn chỉ là chính mình này cường đại thiên phú, hảo ngày sau trưởng thành lên vì bọn họ cung hiến, đến nơi chính mình đệ đệ an toàn, tất hoàn toàn không để ý đến. Cho nên nữ Hải liền không hề tin tưởng này đó cái gọi là tổ chức, nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực, đem đệ đệ chữa khỏi, chẳng sợ quá trình ở gian khổ, nữ Hải đều không có chút nào câu than hận. Chẳng qua nàng đệ đệ này bệnh, là thật sự phi thường cổ quái, trời sinh thể chất liền phi thường nhỏ yếu, linh hồn hải phát dục không hoàn toàn, dẫn tới không có bất luận cái gì linh lực dao động, đã từng nữ hài cũng có tìm được quá, một cái y sư liên minh hiệp hội cao thủ trị liệu. Nhưng kết quả cũng là cho rằng đệ đệ không có trị liệu khả năng, hẳn là sống không quá 10 tuổi. Nhưng nữ hải như cũng không có từ bỏ, liền tính là đi khắp toàn bộ Lam Hải Tình, đều phải tìm được có thể trị liệu hảo đệ đệ người, chẳng sợ muốn trả giá chính mình sinh mệnh, cũng không hề câu gắn hận. Cho nên đây là người lý do sao? Liên ở nữ hải cùng đệ đệ gắt gao ôm nhau thời điểm, phân thân đoạn dịch không biết đi khi nào vào trong sân động, Lư Khí Bình đẩm nói: "Chương 649 mình lựa chọn đi, Người nào?" Nữ hải ở nghe được thanh âm kia, bỗng nhiên chấn động toàn thân, lập tức đứng lên, đem chính mình đệ đệ hộ ở phía sau, đồng thời cũng giơ lên ngưu kia đem trầm trọng đại đao. Mà nữ hải thú, cũng phấn đấu quên mình mà ngăn trở ở cửa động không cho phép phân thân đoạn dịch đoạn dịch mà tiến vào. Đừng hoảng hốt, ta không có ác ý." Phân thân đoạn dịch lúc này khẽ cười, cười chậm rãi đi vào cửa độc trùng. Đến nỗi kia Chỉ màu nâu tiểu hùng, tuy rằng cũng nếm thử công kích phân thân đoạn dịch, nhưng nó thật là quá yếu, hơn nữa phân thân đoạn dịch còn có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, căn bản là không có tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại chính mình bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cũng may này chỉ màu nâu tiểu hùng lực công kích không phải rất mạnh, bản ngược thương tổn cũng liền không cao, chỉ là bị đẩy lùi đánh vào vách đá thượng mà thôi. Nữ hài thấy như vậy một màn phát sinh, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Từ vừa rồi gặp được cái này phân thân đoạn dịch khi, nữ hài liền cảm giác đến trên người hắn không có chút nào linh lực dao động, ngay từ đầu nữ hài còn tưởng rằng người này khả năng phi thường được, chỉ là muốn lại đây chiêu mộ chính mình gia nhập tổ chức. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn có thể lặng yên không một tiếng động mà theo dõi chính mình, thậm chí còn có thể không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhàng đem một con hùng tộc dị thú đánh bay, liền tính chỉ là màu trắng phẩm chất dị thú, cũng tuyệt đối không phải người thường có năng lực làm được. Có thể thấy được trước mắt cái này nam tử, nhất định không phải người thường, vô cùng có khả năng là cái loại này ẩn tàng rồi tu vi cao thủ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta đã nói qua Ta hiện tại sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Nữ Hải biết rõ khả năng không phải là phân thân đoạn dịch đối thủ, nhưng cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, vì bảo hộ chính mình đệ đệ, liền tính là hôm nay liều chết một trận chiến, cũng muốn ngăn trở phân thân đoạn, đoạn dịch. Yên tâm đi, ta nói rồi ta không có ác ý nếu ta đoán được không có sai nói, ngươi nhất định là vì ngươi đệ đệ mới không gia nhập bất luận cái gì tổ chức đi. Phân thân đoạn dịch nhìn đến nữ Hải phi thường cảnh giác, tùy thời sẽ huy động đại đao tiến hành chiến đấu, cũng liền không có tiếp tục tiến lên, ngồi ở cửa động một cục đá thượng, hướng về phía nữ Hải nói. Ta biết ngươi kế tiếp muốn nói gì, ngươi nhất định là tưởng nói, ngươi sẽ cứu trị ta đệ, đệ. Đại rối chính là làm ta gia nhập tổ chức đúng không? Ngượng ngùng, lời này ta đã nghe xong vô số lần, ta sẽ không tin tưởng các ngươi. Nữ hài đệ đệ đến chính là một loại phi thường hiếm thấy bệnh tật, dẫn tới trời sinh thể nhược, thả linh hồn hải phát dục không hoàn toàn, muốn thành công cứu chỉ nói, là yêu cầu đại lượng chân quý dược liệu, thả còn không nhất định có thể thành công. Nếu đem nữ hài đệ đệ cứu trị hảo, cũng có thể đủ giống nữ hài như vậy, có kinh người thiên phú, như vậy này đó tổ chức đều sẽ tận lực đi cứu trị, nhưng này đó đều chẳng qua là suy đoán, cũng có khả năng là giọ che mốc nước công gia chạng. Cho nên này đó tổ chức mục đích, kỳ thật chỉ là vì chiêu nữ hài Đến nỗi nàng đệ đệ, đó chính là có thể có có thể không tồn tại, nhiều nhất chính là làm bộ làm tịch cứu trị một chút, căn bản sẽ không lãng phí quá nhiều tiền tài. Thậm chí cũng sẽ không đi chuyên môn tìm cái loại này cấp bậc rất cao ý sư, bởi vì như vậy căn bản là không đáng. Nữ hài ở phía trước không lâu trước đây, liền đã trải qua một lần chuyện như vậy, thiếu chút nữa còn làm chính mình đệ đệ chết đi, vì thế phi thường tự trách, quyết định không tin bất luận kẻ nào, muốn dựa vào lực lượng của chính mình, đi nhận người cứu trị đệ đệ. Ở nhìn đến phân thân đoạn khi, nữ hài cũng đương nhiên mà đem này cho rằng là cùng những người đó giống nhau, căn bản là không tin phân thân đoạn dịch. Ta đây cũng liền không nói nhiều cái gì không sai, ta xác thật có thể ra tay cứu trị ngươi đệ đệ, nhưng ta không nghĩ giống ngươi trong miệng những người đó giống nhau, ta sẽ không cưỡng bắt người, nếu là ngươi đệ đệ cứu trị hảo, ngươi nguyện ý lưu lại, vậy lưu lại, nếu là không muốn, cũng có thể rời đi." Phân Thân Đoạn Dịch nói vậy, khẽ cười, cười nữ khí rất là thong dong nói. Tuy rằng tiêu hài Đồng vẫn luôn tránh ở nữ hải sau lưng, nhưng Phân Thân Đoạn Dịch cũng nhìn ra hắn xác thật thực suy yếu, thả dưỡng dục bất lương, nếu không kịp thời trị liệu nói, số tuổi thọ sẽ không lớn lên. Nay nữ sợ dị như thế không tin người khác, chỉ sợ cũng đã bị hồ sợ, Phân Thân Đoạn Dịch nếu là tiếp tục cưỡng bắt nàng, chỉ biết khiến cho nàng phần cảm, kia chi bằng chức cấp ra tay cứu trị nàng đệ đệ, cứ như vậy cũng coi như cho nàng một cái thiên đại ân tình. Mà này nữ hải đối đệ đệ phi thường mà để ý, nếu thật sự nhìn đến đệ đệ bị cứu trị hảo, phân thân đoạn dịch tin tưởng, này nữ hải nhất định sẽ lựa chọn lưu tại vong yêu đường, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện. Nếu là này nữ hải phi thường bình thường, như vậy phân thân đoạn dịch căn bản sẽ không lựa chọn làm như vậy, nhưng này nữ hải thật sự quá có thiên phú, đối mặt một cái như thế nhân tài, phân thân đoạn dịch tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đến nỗi nàng đệ, đệ bệnh tuy rằng nhìn rất là khó giải quyết, nhưng có diệp dung dung ở, phân thân đoạn dịch tin tưởng nhất định là có biện pháp, lại vô dụng cũng còn có giáo sư Vương kính, cho nên Phân Thân Đoạn Dịch đối cứu trị nàng đệ đệ, phi thường có tự tin. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Nữ Hải ở nghe được Phân Thân Đoạn Dịch lời này sau, đồng tử rõ ràng lập lòe một chút, có như vậy một tia động dùng, nhưng lại lo lắng Phân Thân Đoạn Dịch là đang lừa nàng, này mục đích chỉ là vì lừa dối hắn gia nhập tổ chức, bởi vậy cũng liền không có lập tức tin tưởng. Ha ha ha ha, ta nói rồi ta sẽ không cưỡng ép ngươi. Phân Thân Đoạn Dịch ở nghe được Nữ Hải lời này sau, liền đứng dậy đứng lên, trong tay hơi hơi chợt lóe, lấy ra một cái vòng hữu lực cùng với mấy điệp làm tinh tệ, thêm lên đại khái có 10 vạn tạp hữu. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, như vậy liền cầm này vong ưu lệnh cùng với này đó tiền, đi trước biển mây thị bến tàu tìm kiếm một cái tên là Chu Lâm Ngợi, hắn sẽ mang ngươi đệ đệ đi chữa bệnh, ta tin tưởng lấy ta vong ưu đường năng lực, tuyệt đối là có năng lực cứu trị ngươi đệ đệ đương nhiên ngươi nếu là không muốn, như vậy liền có thể lựa chọn ném xuống cái này vong ưu lệnh, Này đó tiền cũng coi như là ta cho ngươi nhà lỗi. Phân thân đoạn dịch hướng về phía nữ hài sau khi nói xong, liền xoay người trực tiếp đi, phi thường quyết, không có chút nào do dự. Nhìn trên mặt đất kia thật dày mấy điệp lam tinh tế, Cùng với kia một cái kỳ quái tạo hình vong hữu lệnh, nữ hải không cấm lâm vào trầm tư. Tỷ tỷ, ta cảm thấy vừa rồi cái kia đại ca ca, cùng phía trước những người đó thực không giống nhau nha. Nhìn đến phân thân đoạn dịch đã rời đi, nữ hải đệ đệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía nữ hải thấp giọng nói. Nữ hải nghe vậy như cũng không nói gì, trong lòng không ngừng nghĩ phân thân đoạn dịch kia phiên lời nói, chính lâm vào do dự bên trong. Bởi vì từ vừa rồi phân thân đoạn dịch đủ loại hành động, cùng với tiêu sái mà lưu lại này đó tiền cùng vong lệnh, đều đủ để nhìn ra phân thân đoạn dịch cùng phía trước những người đó không giống nhau, nhưng nữ hải lại lo lắng này còn sẽ là một cái âm mưu. Tràng qua nhìn đến đệ đệ hiện giờ sinh mệnh đe dọa, nữ hài cũng phi thường mà dối rắm, tự hỏi rốt cuộc muốn hay không tin tưởng phân thân đoạn dịch lưỡi này. Nếu là không đi, như vậy lấy nàng lực lượng của chính mình, khả năng căn bản là vô pháp tìm được người trị liệu đệ đệ, liền tính tìm được rồi, cũng căn bản là không có tiền. Nhưng là đi trước kia vong ưu đường, nếu bọn họ không có lựa gạt chính mình, như vậy đệ đệ có lẽ thật sự có khang phục khả năng tính. Chương 641 đạt tạm. Nữ hài ở do dự một đoạn thời gian sau, cắn răng một cái, cầm lấy trên mặt đất kia cái vong lệnh, cùng với những cái đó tiền, xoay người nhìn về phía chính mình đệ đệ, nói: "Đệ đệ, Chúng ta đây liền đi tiêu biển mây thị đi một chuyến đi ân, tỷ tỷ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào." Đệ Đệ Phi thường nghe nữ hải nói, lúc này liên tục gật đầu nói. Ma kia bị đẩy lùi tiểu hùng, cũng dãy dụa bò lên, về tới nữ hải bên cạnh, tuy rằng lực lượng rất là mỏng manh, nhưng cũng sẽ tận lực bảo hộ nữ hải cùng đệ đệ an toàn. Hảo, chúng ta đây thu thập một chút, ngày mai liền xuất phát đi." Nhìn đến đệ đệ cũng đồng ý lúc sau, nữ hải cũng liền không nhiều dám do dự, hạ quyết tâm, nhất định phải đi kia vong đường nhìn xem tình huống. Mà lúc này phân thân dịch, đã sớm đã thúc dục ngự phong quang cánh, rời đi khu rừng này, một lần nữa hướng tới phong lang thị phương hướng bay đi. Một bên phi, một bên còn thường thường mà lộ ra mỉm cười. Bởi vì phân thân đoạn dịch biết, chính mình này nhất chiêu lạt mềm bụng chặt, tuyệt đối là có thể cho cái này nữ hài động tâm, chỉ cần nàng gần nhất đến bong yêu đường, như vậy chắc chắn sẽ bị hấp dẫn. Kể từ đó, liền chiêu mộ tới rồi một cái đại tướng. Tưởng tượng đến ngày sau kia nữ hài trưởng thành lên bộ dáng phân thân đoạn dịch liền cảm thấy rất là cao hứng. Ở giải quyết song nữ hài sự tình sau. Phân thân đoạn dịch liền lựa chọn một lần nữa trở lại Phong Lam thị, một phương diện là vì muốn buôn bán mấy ngày nay cấp đoạt đến hi hiu tài nguyên, mà khác một phương diện còn lại là tiếp tục tìm có thiên phú linh tạp sư, thuận tiện tiếp tục tra xét về Ám Nguyệt thần giáo sự tình. Bốn. Mặt khác một bên, Tê Phượng đạo vong ưu đường trung. Ở trải qua mấy ngày nay tu luyện, cùng với Quang Nguyệt Thanh Loan thành công tiến hóa vì khung hành kim hoàng, sở mang đến phụng dưỡng ngược lại chi lực, đều làm đoạn dịch thành công mà tấn chức tới rồi Bạch Kim 4 sao, thà khoảng cách Bạch năm sao cũng đã không xa. Tuy rằng còn không phải kim cương cấp cương giả, nhưng hiện tại liền tính thật sự tới một cái kim cương cấp cương giả. Đoạn Dịch đều có 10 phần năm chắc có thể đối phó. Đoạn Dịch sớm đã biết được Phân Thân truyền đến tin tức, cũng biết được nữ hải kia sự tình, nhưng cũng không có thực xuất vội bởi vì từ Phong Lăng thị tiến đến biển mấy thị, này yêu cầu rất dài một đoạn đường đồ, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đến. Cho nên Đoạn Dịch cũng không có có vẻ rất là sốt ruột, lúc này đang chuẩn bị phá vỡ, Phân Thân truyền tống trở về kia khối tuyết bạch sắc cục đá. Hy vọng thật sự sẽ là cái loại này thực hi hữu băng thuộc tính dị chứng ở vào linh phòng tu luyện Phân Thân Đoạn Dịch, tay cầm thanh quang trảm ánh mắt chờ mong nhìn trên mặt đất kia tầng đá, ở sâu mấy hơi thở lúc sau, liền nhẹ nhàng hướng tới huy chém đi xuống. Bởi vì này tuyết bạch sắc cục đá cũng không phải phi thường cứng rắn, thả bên trong cũng là chân quý dị thú trứng, Đoạn Dịch căn bản không dám toàn lực huy chém, rất sợ một cái không cẩn thận, liền trực tiếp đem các ngươi dị thú trứng đánh nát, cho nên cũng chỉ có thể phi thường cẩn thận. Cũng may này thanh quang trảm nguyệt kiếm phi thường sắc bén, thả Đoạn Dịch đối phong thuộc tính thao tác, cũng đã lô hỏa thuần thanh, thành công cắt ra này tầng đá, không thương cập bên trong dị thú trứng, đối Đoạn Dịch tới nói, cũng không nói chơi. Bá, cùng với một đạo bóng kiếm hiện lên, kiếm không thể ngờ mà huy chém vào trên đá. đó, kia khối khắc vỡ vụn mở ra, Chẳng qua chỉ là bề ngoài bắt đầu vỡ vụt, liền phảng phất chứng gà sắc rách nát giống nhau, lộ ra bên trong một viên màu xanh băng dị thú trứng. Chẳng qua hiện tại cái này màu xanh băng dị thú trứng, phi thường ẩm đạm, cũng linh lực rất là loãng, thậm chí đều không cảm giác được bên trong có vật còn sống tồn tại. Chẳng lẽ này trứng đã hủy hoại, vô pháp phu hóa ra dị thú? Đoạn dịch nhìn đến này dị thú trứng tình hôm sau, biểu tình phi thường nghi hoặc. Bất quá đoạn dịch đạo cũng không có thực thương tâm, rốt cuộc chỉ là 10 vạn mua sắm trở về, cũng sẽ không thực đau lòng. Cái này dị thú trứng, bởi vì bị phong ấn tại đây cục đá chung rất dài một đoạn thời gian, thời gian dài hấp thu không đến linh khí, ánh mặt trời trở, dẫn tới Lâm vào trầm Miên, này cũng không phải phôi thai hoàn toàn tử vong, chỉ cần đem này đặt ở linh khí dư thừa địa phương, liền còn có khôi phục khả năng. Lúc này hệ thống thanh âm ở đoạn dịch trong đầu vang lên. Nguyên lai là cái dạng này a. Bất quá hệ thống, người gần nhất càng ngày càng trí năng, có điểm ý tứ tự nha đoạn dịch ở nghe được hệ thống này phiên dạng giải sau, cũng là bừng tỉnh gật gật đầu, đến nỗi linh khí dư thừa địa phương, cái này cũng phi thường đơn giản, trước mắt cái này linh mạch phòng tu luyện, đó là toàn bộ Tây Phượng Đạo linh khí nhất dư thừa địa phương, đem này đặt ở nơi này là được. Nhưng làm đoạn dịch có điểm ngoài ý muốn chính là Này hệ thống từ thằng cấp lúc sau, là thật sự càng thêm chức năng, thậm chí còn có thể đủ vì đoạn dịch giải đáp một ít nghi hoặc, làm đoạn dịch càng ngày càng tò mò, này hệ thống nếu tiếp tục tiến hóa đi xuống, sẽ biến thành bộ răng gì? Chỉ tiếc, hệ thống không để ý đến đoạn dịch lời này, lâm vào trầm mặc. Đoạn dịch thấy vậy cũng liền không có nghĩ nhiều, đem cái này băng thuộc tính dị thú chứng, cũng đặt ở linh mạch bên cạnh, làm này hấp thu nơi này linh khí, đồng thời cũng quan sát liếc mắt một cái, kia lúc trước được đến kim sắc phẩm chất dị thú trứng, xác thật không có gì tình huống phát sinh lúc sau, đoạn dịch cũng liền an tâm rồi. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu mỗi ngày một lần thăm chúng thường đi, Xử lý xong đỉnh đầu thượng sự tình sau, Đoạn Dịch cũng không có vội vã rời đi linh mạch phòng tu luyện, mà là chuẩn bị tiến hành thông thường rút thăm trúng thường. Chẳng qua trong khoảng thời gian này không biết là hệ thống càng ngày càng đen, vẫn là Đoạn Dịch phi thường xui xẻo, thật là không có chịu đến quá một lần thứ tốt, làm Đoạn Dịch đều bắt đầu đối cái này rút thăm trúng thưởng hệ thống thất vọng rồi. Nhưng thất vọng về thất vọng, loại này bạch phiêu đồ vật rút thăm trúng thưởng, Đoạn Dịch vẫn là một lần đều không có rơi xuống quá, rốt cuộc nói không chừng nào một ngày nhân phẩm lại bạo phát. Ở Đoạn Dịch kêu gọi hệ thống chịu thưởng kia một khắc, kia tồn tại với Đoạn Dịch trong đầu hệ thống đại địa quay, cũng lập tức chuyển động lên. Ding Chúc mừng ký chủ chịu trụ chung đạt đạt một chương. Theo đại đĩa quay chuyển động đình chỉ, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, theo một đạo kim quang hiện lên, đoạn dịch trong tay nhiều ra một chương hoàn toàn mới kim sắt tiểu tấm cạn, chẳng qua hiện tại này chương kim sắt tiểu tấm cạn, không có chút nào đồ án cùng văn tự, chính là một chương vàng dòng sắt tấm cạn. A, ngươi nói cái gì? đặt tạp, đây là thứ gì? Đoạn dịch ở nghe được hệ thống lời này khi, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, liền lại lần nữa dò hỏi một chút. Nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu kích động lên, bởi vì lần này hệ thống chịu thưởng, rốt cuộc là trừu đến một ít đặc biệt đồ vật, làm đoạn dịch rất là mong đợi. Rốt cuộc phía trước chiều đến này đó kỳ lạ tất cản mỗi một cái đều có được phi thường cường đại tác dụng lần này đã tạp cũng nhất định có thực kỳ lạ hiệu quả Chúc mừng ký chủ thành công chịu đến đặt tạp nên đặt tạp ở phát động lúc sau có thể ở nhất định trong phạm vi sinh ra một cái đặc thù kết giới ở kết giới sinh ra lúc sau ký chủ có thể tùy ý đem một chương hoàn cảnh linh tạp cùng đặt tạp tiến hành chói định do đó là nên đặc thù kết giới đạt được bộ phận hoàn cảnh linh tạp hiệu quả 4 chương 642 đặt bấy dậ a có ý thứ gì đoạn dịch lúc này ở ngay được hệ thống này phiên giảng dài sau tức khắc Lâm vào một trận mê mang Người nói này Trương đặt tạp có thể tùy ý cùng một chương hoàn cảnh linh tạp tiến hành chói định đúng là ở thành công chói định lúc sau đặt tạp sở sinh ra đặc thù kết giới có thể đạt được bộ phận hoàn cảnh linh tạp hiệu quả cụ thể như sau theo hệ thống tiếng nói vừa vớiấ một đoạn ký ức đột nhiên rót vào đoạn dịch trong đầu chuẩn xác tới nói này cũng không phải một đoạn ký ức mà là một đoạn hệ thống đặc chế độ họa trong nháy mắt khiến cho đoạn dịch minh bạch này đặt tạp đến tuột cùng là thứ gì ta hiểu được đây là một cái bảoo Tê Phượng Đảoy hào Linh ta thật là quá tuyệt vời ở biết được đặt tạp cụ thể tác dụng sau đoạn dịch không có chút nào do dự trực tiếp rời đi Linh mạch phòng tu luyện Về tới Vong Ưu Đường Trung, này đặt tạp một khi thi triển lúc sau, liền sẽ ở riêng khu vực nội, hình thành một cái đặc thù kết giới, trước đây trước hệ thống rót vào trong trí nhớ biết được, này đặt tạp đặc thù kết giới phạm vi, nhiều nhất có thể bao phủ 80% T Vượng Đảo. Cho nên này chương đặt tạp liền nhất định phải đặt ở T Vượng Đảo trung ương, mà Vong Ưu Đường đó là thành lập ở T Vượng Đảo ở giữa, chỉ cần ở chỗ này phát động, liền thành công mà đem 80% T phượng Đảo bao phủ ở đặc thù kết giới bên trong. Lúc này Vong Ưu Đường trung, tuyệt đại bộ phận người đều ở chiến đấu khu vực tiến hành luyện, hơn nữa còn lại người tách ra ngoài đi làm việc. Hiện giờ Vong Ưu Đường đại sảnh tạm thời chỉ có đoạn dịch một người, vì thế đoạn dịch cũng không có do dự, trực tiếp liền đem kia đặt tạp tạm từ tạm bao lấy ra tới, hướng bên trong rót vào linh lực. Theo linh lực rót vào, kia đật đạp lập tức tản mát ra loá mắt kim sắc quang mang. Ngay sau đó, đoạn dịch trong tay đặt tạp nháy mắt biến mất, một tầng vô hình kết giới lấy Vong Ưu Đường vì trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Theo này vô hình kết giới, đoạn dịch căn bản nhìn không tới, nhưng cũng có thể cảm giác tới rồi vừa rồi có một cỗ rất cường đại linh lực dao động, hướng tới Tê Phượng Đạo bốn đi. Ngay cả Tê Phượng thượng cư dân, cùng với Vong Ưu Đường các thành viên Đều sôi nổi cảm giác tới rồi lúc trước kia mạc danh xuất hiện linh lực dao động nhưng đại gia cũng không có đặt ở trong lòng đều đã thấy nhiều không trách chỉ biết này nhất định là đường chủ lại làm ra cái gì kỳ quái đồ vật mà theo đặt tạp triển khai, ở đoạn dịch trước mặt cũng hiện ra một cái đặc thù thao tác giao diện cái này giao diện chỉ có đoạn dịch một người có thể thấy mặt trên trừ bỏ giới thiệu đặt tạp một ít tình huống ở ngoài còn có lúc trước sở bao phủ khu vực bản vẽ mặt phẳng ở cái này giao diện thượng đoạn dịch trừ bỏ có thểtrói định hoàn cảnh linh tạp ở ngoài còn có thể tiến hành một ít thêm vào thao tác liênì như ở hoàn cảnh linh tạp thành công cùng đặt tạptrói định lúc sau liền có thể đạt được nên hoàn cảnh linh tạm bộ phận hiệu quả, nếu là đoạn dịch không lựa chọn thêm vào đi thao tác, như vậy ở sở bao phủ khu vực trong phạm vi, này hoàn cảnh linh tạp hiệu quả liền sẽ tùy cơ xuất hiện. Nói cách khác, một khi có người tiến vào đến đặt tạm bao phủ khu vực trong phạm vi, liền sẽ đã chịu nên hoàn cảnh linh tạp công kích, chẳng phân biệt bị ta, cứ như vậy đối Tê Phượng đảo cư dân, cùng với vong ưu đường thành viên, đều sẽ có nhất định nguy hiểm, khẳng định là không thể làm như vậy. Cho nên đoạn dịch liền phải tiến hành thêm vào thao tác, cũng chính là ở hình ảnh trung hiện ra tới bạn vẽ mặt phần chung, tiến hành lựa chọn tính thao tác, còn lựa chọn riêng khu vực thi triển hoàn cảnh linh tạm hiệu quả. Đơn giản tôi nói chính là ở sở lựa chọn khu vực nội thiết chí nhất định bấy drập phòng ngừa ngoại lai xâm nhập giả thương tổn tê Phượng đả người hơn nữa trước mắt trước cái này thuộc tính giao diện trung biểu hiện nên đặt tạp nhiều nhất có thể chói định tam tamương hoàn cảnh linh tạp một khi chó định thành công nên hoàn cảnh linh tạp cũng liền biến mất liền tính giải trừ chó định hoàn cảnh linh tạp cũng nhất định sẽ biến mất nay liền đại biểu cho đoạn dịch không thể đủ đem những cái đó cực kỳ chân quý quy lực cường đại hoàn cảnh linh tạp cũng đã tạp tiến hành chó định bởi vì một khi chó định liền hoàn toàn biến mất ngày sau đoạn dịch tưởng ở trong chiến đấu sử dụng liền không khả năng Cho nên trước mắt đoạn dịch trong tay kia trương trọng lực từ trường, cùng với lúc trước từ thượng cổ linh tạp sư mộ thất trung, được đến kia chương kim sắc phẩm chất luyện ngục biển lửa, đều không thể đủ dùng tới chói định, chỉ có thể lựa chọn một ít tầm thường, thả có chứa so cường công kích lực hoàn cảnh linh tạp. Đoạn dịch một bên kế hoạch, một bên liền hướng tới vong ưu đường kho hàng đi đến. Tuy rằng đoạn dịch mấy ngày này đều là không ra khỏi cửa, chui đầu vào tu luyện, nhưng phấn thân nhưng vẫn ở bên ngoài làm sự tỉnh, cấp bạc tới rồi đại lượng bảo vật, trong đó cũng không thiếu có một ít hoàn cảnh linh tạm. Nay đó hoàn cảnh linh tạm tác dụng, hoặc là liền tặng cùng vong ưu đường thành viên, hoặc là liền dùng tới thăng cấp trọng lực từ trường. Hiện tại lại nhiều một cái dị dụng, đó chính là dùng để chói định đạt tạp. Cứ như vậy, Đoạn Dịch đi tới vong ưu đường kho hàng, tiến hành rồi một phen chọn lựa, tốt nhất lựa chọn tam trương bất đồng thuộc tính hoàn cảnh linh tạp, phân biệt vì thuộc thuộc tính, lôi thuộc tính cùng với phong thuộc tính. Này tam trương hoàn cảnh linh tạp, tuy rằng không phải màu cam phẩm chất, nhưng cũng toàn bộ đều là màu tím phẩm chất, cũng coi như là tương đối trân quý, nhưng vì Tê Phượng đảo an toàn tính, Đoạn Dịch cũng không chút do dự em ra. Đến nỗi vì sao không lựa chọn lực công kích nhất cường đại hỏa thuộc tính, đó là bởi vì này Tê Phượng đạo chính là có tạng lớn rừng rậm, một khi hoàn cảnh tạp phát động, triệu hồi ra tạng lớn biệt lự kia đối rừng dặm phá hư quá lớn, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Ở thành công chói định Tam Trương hoàn cảnh linh tạp sau, Đoạn Dịch liền ngồi ở kho hàng trùng, nghiệp tốc đối hiện lên ở trước mắt bản vẽ mặt phẳng, tiến hành thao tác. Đồng thời vì phương tiện, cùng với ngày sau báo cho vong ưu đường thành viên, Đoạn Dịch còn tìm tới một trương giấy trắng, đêm này bản vẽ mặt phẳng vẽ ra tới, đem sở lựa chọn bấy dập khu vực cũng đều nhất nhất đánh dấu ở bản vẽ mặt phẳng thượng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 4 giờ liền đi qua, Đoạn Dịch nhưng xem như đem đặt tạp triệt triệt để, để đặt thành công. Ngay cả kia vẽ ra tới bản vẽ mặt phẳng cũng nhất nhất đối chiếu, có thể xem như thượng mỹ. Kể từ đó Liên có thể phương tiện các thành viên xem xét đoạn dịch nhìn trong tay vẽ ra tới bẫy dập đánh dấu đủ, không tấm vừa lòng gật gật đầu. Bất quá vì bảo đảm bẫy dập nhất định đạt thành công, đoạn dịch còn không có hoàn toàn thả lỏng lại, mà là lựa chọn đi trước Tê Phượng Đảo các nơi, đi xem này đó bây giờ, nghiệm chứng rốt cuộc có phải hay không hệ thống theo như lời như vậy. Cứ như vậy, đoạn dịch triệu hồi ra không hành kim hoàng, lợi dụng lúc đó không năng lực, nháy mắt liền rời đi vong ưu đường, đi tới Tê Phượng Đảo nơi nào đó trong rừng tây. Nơi này nhìn cảnh lá tươi, sinh cơ bừng bừng, cũng sinh hoạt không ít dị thú cũng không có một chút không thích hợp bộ dáng, nhưng Đoạn Dịch biết nơi này, lại đặt một cái lôi thuộc tính bây giờ. Liên ở Đoạn Dịch tùy ý đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên xung quanh bắt đầu vang lên từng trận tiếng sấm, ba đạo không biết từ nơi nào xuất hiện tia chớp, trực tiếp hướng về phía Đoạn Dịch tấn kích qua đi. Nếu không phải Đoạn Dịch có chuẩn bị, trước đó liền nhảy lên không hành kim hoàng bối thượng, chỉ sợ thật là sẽ bị này đó tia chớp cấp đánh lén. Chương 643 giải quyết thai hoàng ẩm. Hảo gia hỏa, này nếu không có chuyện trước chuẩn bị, thật là sẽ bị nảy đánh kích tới rồi, có điểm quá nguy hiểm. Chẳng sợ có trong tay này đánh dấu bấy dập bản vẽ mặt phẳng, cũng có quá nhiều an toàn tai họa ngầm ở kiến thức tới rồi chính mình sợ đặt một cái bẫy sau, tuy rằng đối uy lực của nó thực vừa lòng, nhưng Đoạn Dịch cũng bắt đầu có điểm lo lắng, rốt cuộc cũng không phải là mỗi người đều có năng lực nhẹ nhàng tránh thoát đi, nếu là một cái không cẩn thận, có một ít vô tội người vào nhầm bấy dập khu vực, kia thật là có điểm không thật là khéo. Hơn nữa này đó bấy dập sở đặt khu vực, cũng có không ít dị thú sinh hoạt, cũng là sẽ gặp đến bẫy dập công kích, phi thường nguy hiểm. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền tạm thời đóng cửa đặt tạm công năng, miễn cho khiến cho một ít không cần thiết phiền Không được. Này đật tập có điểm quá nguy hiểm, hệ thống ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Đoạn dịch trầm tư một lát, dò hỏi: Ký chủ chi trả 2000 tích phân, có thể thăng cấp nên đặt tạp thăng cấp lúc sau, có thể hủy bỏ đật tập vô khác biệt công kích, giả thiết chuyên trúc công kích đối tượng, cùng với mặt khác một ít công năng. Hệ thống thanh âm chấm dãi vang lên: Ta đi, nguyên lai like ngươi tại đây chờ ta, vừa rồi không nói, chính là vì muốn hố ta một bút đi đây chính là 2000 tích phân a, cũng chính là 200 triệu, ngươi cái này quỷ hút máu. Ở nghe được hệ thống lời này sau, đoạn dịch nhịn không được phun táo lên. Chẳng qua phun táo về phụ táo, hiện tại đật tập sắt thật có rất lớn an toàn thai hoang Nếu đều đã quyết định đặt bẫy dập bảo hộ tê phương nào, như vậy tự nhiên là muốn làm cho hòa mỹ, quyết không thể lưu lại an toàn thái hoàng ầm. Đến nỗi này 2000 tích phân, tuy rằng rất nhiều, nhưng hiện tại Đoạn Dịch cũng có được không ít tài phú, vẫn là có thể chi trả đến thời. Vậy khấu trừ ta 2000 tích phân đi, thăng cấp đật tập đi. Đoạn Dịch hơi hơi thở dài một hơi, hướng về phía hệ thống nói: "Thu được, đang ở vị ký chủ thăng cấp đật tập đinh. Đật tập thăng cấp thành công." Theo hệ thống tiếng nói vừa dứt, hiện lên ở Đoạn Dịch trước mặt đật tập thao tác giao diện, rực rỡ lên, nhiều ra rất nhiều tấn công năng. Đoạn Dịch ở hiểu biết một lần lúc sau, liền lập tức đóng cửa đặt tạp vô khác biệt công kích, sau đó giả thiết đối kiểm giữ vong ưu lệnh vong ưu đường thành viên, cùng với Tế Phượng đảo sinh tồn này đó cư dân, dị thú không có hiệu lực. Mà còn lại ngoại lai người, dị thú chỉ cần bên cạnh không có vong ưu đường người, như vậy đều sẽ đã chịu đặt tạp công kích, cứ như vậy, cũng liền thành công giải quyết những cái đó an toàn thai hỏa ngầm. Đương nhiên, vì thành công mà nghiệm chứng điểm này, đoạn dịch cũng tự mình mang lên vong ưu lệnh, đi trước các đặt bấy dập địa phương, đi nghiệm chứng một chút. Kết quả phát hiện, quả nhiên như giả thiết như vậy, đối kiểm giữ vong lệnh vong ưu đường thành viên đều sẽ không có hiệu lực, mà Tê Phượng Đảo sinh hoạt những cái đó cư dân, dị thú cũng sẽ không bị công kích, như cũng là quá cùng phía trước giống nhau sinh hoạt. Chờ hoàn toàn nghiệm chứng sau khi thành công, Đoạn Dịch liền lập tức về tới Vong Ưu Đường trong đại sảnh, đồng thời đem Chu Lâm cũng hô lại đây. Lão đại, có chuyện gì muốn phân phó nha? Ở được đến Đoạn Dịch triệu hoàn sau, Chu Lâm bay nhanh liền tới tới rồi Vong Ưu Đường chung. Hiện giờ Chu Lâm, ở trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cùng với Đoạn Dịch chỉ điểm, cũng thành công mà tấn chức tới rồi Hoàng Kim Tam Tinh Tà Hữu. Tuy rằng thực lực không phải Vong Ưu Đường trung mạnh nhất, nhưng Chu Lâm là Vong Ưu Đường nguyên lão, cũng là kiêm cụ quản gia chức trách là đoạn dịch có thể tín nhiệm người. Ta phân phó ngươi hai việc. Đệ nhất, ngươi thông tri hiện tại Vong Ưu Đường thành viên, mỗi người từ giờ trở đi, trên người đều cần thiết mang theo Vong Ưu lệnh, đây là quy định, đến nỗi vì cái gì? Đó là bởi vì ta ở Tê Phượng Đạo các nơi, đều thiết lập đặc thủ bấy dập, đây là bẫy dập đặc đồ, ngươi chờ hạ thông chi toàn thể thành viên đệ nhị, ngươi ở ba ngày lúc sau, liền đi trước biển mây thị bến tàu, ở nơi đó chờ hai người, là một đôi huynh muội, bọn họ trên người có Vong Ưu lệnh, ngươi ở nhìn đến bọn họ lúc sau, liền đem này mang về Vong Ưu Đường trung. mệnh, lão đại. Chu Lâm nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Sau đó từ đoạn dịch trong tay tiếp nhận kia bấy dập đập đồ, tuy rằng trong lòng phi thường thiết sợ, cái này đường chủ khi nào lại làm ra mấy thứ này, nhưng Chu Lâm cũng không có lắm miệng, chậm rãi đi chấp hành nhiệm vụ. Chờ đến Chu Lâm rời đi sau, Diệp Dung Dung cũng vừa vặn đi vào đại sảnh. Tại đây đoạn thời gian chung, Diệp Dung Dung hoặc là chính là ở chăm sóc Tê Phượng đạo thượng dị thú, hoặc là chính là ở viện nghiên cứu chung, cùng thuộc về cũng phụ trách trên đảo chữa bệnh, cũng coi như là tương đối vội. Ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi. Đoạn dịch nhìn đến Diệp Dung Dung tiến vào lúc sau, tức khắc lộ ra tươi cười, nói: "Nga, là có thứ gì phải cho ta sao?" Hiện giờ đoạn dịch, kia chính là Diệp Dung Dung quan trọng nhất đồng bọn, tự nhiên cũng không lời nói không nói, lúc này dùng nói giỡn như khí, nói: "Kia đảo không phải, mà là hỏi ngươi một việc, nếu là một cái hài đồng trời sinh bệnh tật yếu yếu, hạ linh hồn hại phát dục không hoàn toàn, nhưng có cứu trị thành công khả năng. Cho dù là ngày sau vô pháp trở thành linh tạp sư, chỉ cần là có thể khỏi hẳn, trở thành một người bình thường cũng là có thể đoạn dịch đang nói khởi chuyện này khi, biểu tình rất là nghiêm trọng." Diệp Dung Dung thấy vậy, Minh Bạch đoạn dịch không có ở nói giỡn, biểu tình cũng là lập tức nghiêm trọng lên. Trời sinh bệnh tật tối yếu, thả linh hồn hại phát dục không hoàn toàn, như vậy hài đồng thông thường sẽ chết non, muốn thành công tú trị, khó khăn cực đại, chẳng qua này bệnh đối người khác tới nói, có lẽ rất khó, nhưng với ta mà nói, cũng không phải như vậy khó khăn, chính là yêu cầu đại lượng chân quý dược liệu, thậm chí còn cần một ít trị liệu hệ dị thú trợ giúp đến nỗi ở chưa khỏi lúc sau rốt cuộc có thể hay không tiếp tục tu luyện, vẫn là trở thành một người bình thường, này còn khó mà nói, ta yêu cầu đi là xem một ít tư liệu. Chẳng lẽ hiện tại Tê Phượng đạo thượng, có như vậy người bệnh? Diệp Dung Dung bản thân liền đối phương diện này phi thường si mê. Hở nghe được có như vậy một cái người bệnh lúc sau, đôi mắt lập tức liền sáng lên, hận không thể lập tức triển khai trị liệu. Cái kia người bệnh yêu cầu quá chút thời gian mới có thể đi vào Tê Phượng đảo thượng dung dung ta hy vọng ngươi có thể đối hắn toàn lực trị liệu, nhất định phải đem này trước khỏi, đến nỗi yêu cầu nhiều ít dược liệu, cái này cũng đơn giản, ngươi chỉ lo đi kho hàng lấy là được mà trị liệu hệ dị thú, ở hiện giờ này đó vong ưu đường thành viên trung, cũng có mấy người có được trị liệu hệ dị thú, ngươi đều có thể cho bọn họ phối hợp ở nghe được Diệp Dung Dung có nắm chắc chữa khỏi. Tiên nữ hài đệ, đệ khi, đoạn dịch cũng là hưng phấn mà đứng lên. Bởi vì chỉ cần đem này đệ đệ chữa khỏi Như vậy liền tính là đối nữ hải kia có thiên đại ân tình, kể từ đó cũng liền có thể chiêu mộ đến kia cực có chiến linh tạp sư thiên phú nữ hải. Không thành vấn đề, giao cho ta là được ai nha, nếu hắn quá mấy ngày liền phải tới, như vậy ta yêu cầu chạy nhanh trở về chuẩn bị một chút. Diệp Dung Dung gần nhất vốn đang có chút nhàm chán, kế hoạch đi lượm một ít tân nghiên cứu, nhưng hiện tại nghe được có như vậy một cái người bệnh sau, những cái đó sự tình liền đều bị Diệp Dung Dung đút đến sau đầu, nhất định phải chữa khỏi cái này người bệnh. Chương 644 kẻ xâm lấn. mau, Diệp Dung Dung cũng liền rời đi đại sảnh, đang đi tới kho hàng lấy một ít linh thảo, linh thạch lúc sau liền quay trở về viện nghiên cứu chung, chuẩn bị trước nhằm vào loại này các bệnh, triển khai một ít nghiên cứu thử nghiệm. Chờ đến Diệp Dung Dung rời đi sau, Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục lưu tại vòng y đường trong đại sảnh, đứng dậy liền quay trở về linh mạch phòng tu luyện, bất quá ở chính thức bắt đầu tu luyện phía trước, Đoạn Dịch vẫn là tiền tiến nhập đến tinh thần không gian chung, đi kia thương thành bên trong, hào hào nhìn một cái. Tuy nói nơi đó mặt thứ tốt, đều yêu cầu rất nhiều tích phân tới đổi, nhưng so với ngoại giới giá cả, hệ thống thương thành trung độ vật, vẫn là tương đối tiện nghi. Hiện tại Đoạn Dịch, trải qua phân thân trong khoảng thời gian này bên ngoài nỗ lực kiếm tiền, cũng coi như là có chút tài sản. Cũng có thể xuống tay đi đổi thương thành chung một ít đồ vật thật sớm ngày đêm này thấp nhất cấp thương thành trung đồ vật đều đổi một lần cứ như vậy cũng liền có thể thăng cấp cái này thương thành chẳng qua muốn đem hiện tại cấp thấp thương thành trung đồ vật toàn bộ đều đổi một lần đoạn dịch trước mắt thân ra vẫn là không đủ lại còn có yêu cầu kinh doanh tổ chức khẳng định không thể bốn phía tiêu xài chỉ có thể đi trước đổi trong đó một bộ phần nhỏ mà vì phân thân đoạn dịch bên ngoài phương tiện hành sự đoạn dịch lại cấp phân thân đổi bất đồng mấy cái phân thân công năng tạp tuy rằng đều chỉ là dùng một lần nhưng cũng đều có thể ở thời khắc bấu chốt phát huy cực kỳ hiệu chờ đến đổi không sai biệt lắm lúc sau Loạn dịch liền đem mấy thứ này tạm thời đều thu được nhận chữ vật, tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Mặt khác một bên, ở biển mây thị hải vực trên không, đột nhiên xuất hiện mấy chỉ toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đen con đứng cục lồ, chính bay nhanh mà hướng tới mỗi một chỗ tiểu đảo bay đi. Chính là nơi này. Một cái thân khoác màu đen trường bào nam tử, chỉ vào phía dưới một cái diện mạo cùng phượng hoàng tương tự đảo nhỏ, nói: Luyện hết đường lâu như vậy không có truyền đến tin tức, nhất định là tại đây Tê Phượng đảo thượng ra cái gì vấn đề, cần thiết muốn đi xuống một chuyến đến tận cùng." Chẳng qua, hai người các ngươi xác định đây là kia Tê Phượng đảo sao? Ở một cái khác màu đen con đứng khổng lồ bối thượng, có một cái hơi thở cường đại áo đen nam tử, trên người tản ra kim cương cấp linh lực dao động, chính là Ám Nguyệt Thần giáo phái khiển lại đây điều tra luyện huyết đường thất liên cường giả. Nhưng Tê Phượng đảo bởi vì luyện huyết đường nghiên cứu, đã sớm đã biến thành một cái hoang đảo, trên đảo linh mạch cũng đã hoàn toàn hư hao, nhưng hiện giờ ở cái này áo đen nam tử quan sát hạ, lại phát hiện phía dưới cái này Tê Phượng đảo có cực nồng đậm linh khí, chẳng sợ còn xa ở Tê Phượng đảo trên không, đều có thể cảm giác được đến. Cùng lúc trước biết được tin tức, hoàn toàn không tương xứng, này liền làm cái này đen nam tử cảm giác rất là nghi hoặc. Nơi này xác thật là Tê Phượng Đạo không giả. Đến nỗi vì sao sẽ biến thành như vậy này liền không biết ở áo đen Nam tử bên người một cái á thần giáo thành viên hắn đã từng có tiến vào quá một lần Tê Phượng đảo đối này cũng tương đối quen thuộc nhưng hiện tại nhìn đến này hoàn toàn mới Tâ Phượng đảo sau cũng làm hắn cảm giác thực cổ quái tại đây đoạn thời gian chung Tây Phượng Đảo đến tuột cùng đã xảy ra cái gì nếu nơi này thật sự chính là Ttê Phượng đảo như vậy nhất định đã xảy ra biến hóa nghiêng trời là đất lập tức tùy ta vào xem phụ trách điều tra Tê Phượng đảo kêu áo đen nam tử suy tư sau một lát liền không hề do dự trực tiếp sử dụng này đó màu đen con lương khổ lồ thường tới Tây Phượng đảo phương hướng bay đi Mà phụ trách bảo hộ Tê Phượng Đảo kia sóng giữ Lam Linh Long tự nhiên cũng cảm giác tới rồi có địch nhân từ không trung xâm nhập, nhưng hiện tại đó cũng không có hiện thân đi ngăn trở, toàn đường không có nhìn đến, tiếp tục ở đáy biển đợi. Bởi vì liền ở đoạn dịch đạt hảo những cái đó bẫy dập lúc sau, liền phân phó sóng giữ Lam Linh Long tạm thời không cần hiện thân ngăn trở, phải hảo hảo kiểm tra đo lường một chút này đó bẫy dập, hay không sẽ nhằm vào ngoại lai kẻ xâm lấn phát động hiệu quả. Hơn nữa sóng giữ Lam Linh Long hải tử, tại đây đoạn thời gian cũng bởi vì Diệp dùng dùng cẩn thận sóc, cùng với cắn nuốt không ít linh, linh thạch, hiện tại tiến vào kỳ, chỉ cần kết thúc thức tỉnh lại đây. Như vậy thực lực liền sẽ được đến tiến thêm một bước tăng trưởng. Vì thế ở chính mình hài tử Trầm Miên trong khoảng thời gian này, sóng giữ Lam Linh Long cũng muốn tận lực bảo hộ, miễn cho đáy biển mặt khác gì thú công kích chính mình hài tử. Cùng với vài đạo chói hai tiếng kêu to, kia mấy chỉ màu đen con đứng khổng lồ rừng ở Tê Phượng đảo trung. Sao có thể, nơi này thế nhưng có như vậy nồng đậm linh khí, này liền xem như toàn thịnh thời kỳ Tê Phượng đảo, cũng không có khả năng có như vậy nồng đậm linh khí đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ở tiến vào Tê Phượng đảo kia một khắc, cầm đầu kia áo đen nam tử Lập tức liền cảm giác tới rồi này Tê Phượng đạo thượng, cực kỳ không tầm thường linh khí, thậm chí còn sinh tồn đại lượng dị thú, căn bản cùng phía trước Tê Phượng đảo, hoàn toàn không tương xứng. Này, này đến tụt cùng đã xảy ra cái gì a? Áo đen nam tử bên cạnh còn lại vài tên Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, cũng là không hiểu ra sao, đối Tê Phượng đảo biến hóa rất là nghi hoặc. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên vài đạo thân ảnh bay nhanh mà hướng tới bọn họ vọt lại đây, đúng là phụ trách ở xung quanh huấn luyện vòng ưu đường thành viên. Người nào? Thế nhưng tùy ý xâm Tê Phượng đạo, ở phía trước tới này, đó vòng ưu đường thành viên bên trong, có một cái Bạch Kim 4 sao cường giả chính là trong khoảng thời gian này, đoạn dịch vừa mới chiêu mộ một cường giả, là một người thủy thuộc tính chiến linh tập sư, bị đoạn dịch nhận mệnh vì tuần tra đội đội trưởng, tên là Trình Miểu. Ân. Cầm đầu kia áo đen nam tử, nhìn đến lao tới những người này, đều có so cường kỷ luật tính, như là một tổ chức, hơn nữa dẫn đầu người này, vẫn là một cái bạc kim cấp cường giả, trên người có không tầm thường thủy thuộc tính năng lượng dao động, vừa thấy chính là một cái chiến linh tạp sư. Hơn nữa hiện giờ Tê phượng đảo biến hóa, áo đen nam tử suy đoán, nhất định là luyện huyết đường xảy ra vấn đề, bị những người khác chiếm lĩnh. Đến nỗi vì sao có thể đem Tê Phượng đảo biến thành như vậy, cái này áo đen nam tử tạm thời liền không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ hạ chậm rãi điều tra. Đến nỗi kia bạc kim cấp thủy thuộc tính chiến linh tạp sư, ở kim cương cấp cường giả trước mặt, như cũng là cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tở, áo đen nam tử hoàn toàn liền không bỏ ở trong mắt. Ta xem là cái gì khó lường ra hỏa, một cái bạc kim cấp tầm ao, cũng dám ở lao tử trước mặt làm càn. Áo đen nam tử biểu tình bình đạm nhìn Trình Miểu, dùng cực kỳ khinh thường ngữ khí, nói: "Mà bên cạnh còn lại những cái đó Nguyệt Thần giáo thành viên bên trong, cũng có một cái bạc kim cấp cường giả." Giữ lại tất tất cả đều là hoàng kim cấp linh pháp sư, cũng coi như là một chi rất cường đại đội ngũ. So với Vong Ưu Đường bên này, tất gần chỉ có Trình Miểu một người vì bạch kim 4 sao, còn lại đều còn chỉ là hoàng kim cấp, rõ ràng liền không phải một cái chiến lược trình độ. Nhưng liền tính như thế, Trình Miệu cũng cũng không có thừa hoàn loạn, bởi vì hắn đã biết được, Đường chủ ở Tê Phượng Đạo Thiết Hạ thật mạnh bấy giờ, làm hắn phi thường tò mò, hiện tại vừa vẫn có thể thí nghiệm một chút. Đến nỗi này đó người áo đen thân phận, Trình Miểu chờ Vong Ưu Đường thành viên, đều đã phát ra tới, đó chính là Ám Nguyệt thần giáo người. Chương 645 bấy giờ. Phạm Lạp gia nhập Vong Ưu Đường thành viên đều biết rõ vong ưu đường quý cũ, đó chính là thế nhất định phải tiêu diệt Á Nguyệt Thần giáo trở bất luận cái gì tà giáo tổ chức. Hiện tại này đó Á Nguyệt Thần giáo xúc sinh, tiến vào đến Tê Phượng đạo chúng, thân là vong ưu đường người, tự nhiên là không có khả năng sẽ thả bọn họ tồn tại rời đi, xem các ngươi bộ dáng này, hẳn là nào đó bất nhập lưu tổ chức đi, thế nhưng mạnh mẽ chiếm cự ta Á Nguyệt Thần giáo địa phương, thật là chán sống. Một đám cặn bã, lão tử lười đến động thủ giết ngươi, chính mình chấm dứt đi, miễn cho hạ chịu khổ lão đen nam tử có kim cương nhị tinh tu vi, cũng coi như là Á Nguyệt Thần giáo trung cao thủ. Đối mặt này đó tuyệt đại bộ phận chỉ có hoàng kim cấp linh tạp sư đội ngũ, có tuyệt đối lòng tự tin, chẳng sợ bên trong có một cái bạc kim cấp chiến linh tạp sư, cũng là giống nhau kết cục. Đi. Nếu là chính diện đối kháng nói, Trình Miểu Sở dẫn dắt này chỉ tiểu đội, tự nhiên không có khả năng sẽ có phần thắng, nhẹ nhàng liền sẽ bị trước mắt cái này kim tương nghị tinh cường giả tất cả chém giết. Nhưng nơi này chính là Tê Phượng đạo thượng, chứ không nói có sóng giữ Lam Linh Long bảo hộ, càng có đoạn dịch đặt đủ loại bẫy rập, bởi vậy Trình căn bản sẽ không lựa chọn cùng những người này chính diện đối kháng. Mà La lập tức lựa chọn dẫn dắt tiểu đội, hướng tới phía trước tứ tán mở ra. Sở dĩ muốn làm như vậy, cũng là muốn hấp dẫn này đó Ám nguyện thần giáo người, làm cho bọn họ tiến vào đến bẫy dập khu vực, ha ha ha, thật là một đám tạp mã a, ta chẳng qua là tùy ý nói vài câu, liền đưa bọn họ dọa thành cái dạng này. Bất quá nếu đều đã tới, ta lại sao có thể buông thả các ngươi. Nhìn phía trước tứ tán chạy trốn vòng ưu đường thành viên, áo đen nam tử nhịn không được phá lên cười. Nếu nói vừa rồi còn tại hoài nghi, này chiếm cứ Tê Phượng đảo tổ trước, rốt cuộc thực lực như thế nào, có thể hay không cực kỳ cường đại, nhưng từ hiện tại những người này biểu hiện đi lên xem, nay chiếm cứ Tê Phượng đạo cái kia tổ chức Nhất định phi thường nhỏ yếu, chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết rất giống luyện huyết đường như vậy. Một khi đối mặt chân chính Á nguyệt thần giáo cường giả, chỉ có thể lựa chọn tứ tán chạy trốn. Kể từ đó, áo đen nam tử cũng liền an tâm rồi, hôm nay nhất định có thể giải quyết rất nơi này mọi người, một lần nữa đem Tê Phượng Đao khống chế ở trong tối nguyệt thần giáo trong tay. Các người mấy cái, đổi theo đuổi những cái đó tứ tán thoát đi hoàng kim cấp linh tặc sư, mà kêu bạc kim cấp gia hỏa, liền giao cho ta. Đúng rồi, nhớ kỹ muốn lưu người sống, ép hỏi bọn họ tổ chức địa điểm, chờ hạ cũng hảo nhất cử săn bằng. Theo áo đen nam tử tiếng nói vừa rớt, Hắn liền lập tức triệu hồi ra một đầu U Lam sắc Ma Lang, thả người nhạy trực tiếp gây đi lên, đuổi theo phía trước chạy trốn Trình Miểu. Mà còn lại Ám Nguyệt thần giáo người, cũng nghe từ áo đen nam tử chỉ huy, bắt đầu đuổi rết vòng ưu đường thành viên. Nga Ngao. Cùng với kia U Lam sắc Ma Lang nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn U Lam sắc ngọn lửa, trực tiếp từ trong miệng phun ra mà ra, hướng về phía phía trước Trình Miểu hành kích qua đi. Nhưng mà Trình Miểu cũng không phải là tầm thường linh tạp sư, chính là thể trạng cường đại chiến linh pháp sư, này kẻ hèn ngọn lửa công kích, tự nhiên không có khả năng đến Trình bị này nhanh nhẹn phía sau tránh thoát tới. Nhưng bởi vì hỏa cầu bùng nổ y lực không tầm thường, Trình Miểu vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một chút làn đến, bị đánh ngã ở trên mặt đất. Đáng tiếc ga đáng tiếc, tuy rằng người tư chất không tồi, ngày sau có lẽ khả năng sẽ trở thành một cái rất lợi hại chiến linh tạp sư, nhưng hiện tại chúng quy chỉ là một cái bạc kim cấp linh tạp sư mà thôi. Ở ta ú hỏa ma ảnh lang trước mặt, ngươi không hề phần thắng. Đi tìm chết đi." Nhìn bị đánh ngã trên mặt đất Trình Miểu, áo đen nam tử cất tiếng cười to lên, tựa hồ đã thấy được hỏa ma ảnh sói nuốt Trình Miểu thân thể tình cảnh. "Nga, phải không? Ngươi cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng lợi, không thấy được đi." Bởi vì Trình Miểu chỉ là bị dư uy đánh ngã, cũng không có bị chính diện mệnh trùng, cũng liền không có đã chịu cái gì thường, thực mau liền đứng lên. Nhưng lần này Trình Miểu cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là liền đứng ở tại chỗ, dùng cực kỳ tự tin ngự khí, nhìn về phía đối diện áo đen nam tử. Tuy rằng này áo đen nam tử thực lực rất cường đại, bên cạnh kia chỉ ú hỏa ma ảnh lang cũng có siêu cường sức chiến đấu, nhưng Trình Miểu đã thành công mà đem này đều hấp dẫn tới rồi bấy dập khu vực, chờ đợi bọn họ sẽ là một loạt đáng sợ thuộc tính năng lượng công kích, như thế nào? Vừa rồi là đụng vào đầu, bắt đầu thần trí không rõ sao. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm nhiều lời. Ứ Hỏa Ma Ảnh Lang giết hắn cho ta, áo đen nam tử hoàn toàn không có đem trình miểu lời này đặt ở trong lòng, tưởng hắn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, liền chỉ huy chính mình dị thú, nào hướng trình miểu. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên áo đen nam tử cảm giác được, trung quanh bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng. Ngay sau đó, mấy đạo uy lực cường hãn lượi giao gió, thế nhưng bay thẳng đến áo đen nam tử đánh kích lại đây. Cái gì? Chẳng lẽ còn có người ở phụ cận đánh lén? Nhìn này đột nhiên xuất hiện vài đạo lưỡi giao gió, áo đen nam tử tức khắc cả kinh, Ứ Hỏa Ma Ảnh Lang cùng hắn tâm ý tương thông, ở cảm nhận được chủ nhân có nguy hiểm, lập tức quay lại phương hướng. Thành công chống đỡ ở kia vài đạo lưỡi dao gió. Không đúng, này trung quanh cũng không có linh lực dao động, thậm chí cũng không có cảm giác đã có cái gì dị thú. Như vậy này đó lưỡi dao gió đến tuột cùng là từ đâu mà đến? Tuy rằng thành công ngăn cản ở này đó lưỡi dao gió công kích, nhưng cũng làm áo đen nam tử bắt đầu kinh ngạc, cảm thấy này Tê Phượng Đạo Sát thật rất có cổ quái. Nhưng liền ở áo đen nam tử nghi hoặc khó hiểu thời điểm, kia phong thuộc tính năng lượng dao động, thế nhưng lại quỷ dị xuất hiện, lần này uy lực càng cường đại hơn, thế nhưng ở giữa không trung hình thành một cái phong lốc xoáy, từ bên trong không ngừng mà bắn ra lưỡi dao gió, mục tiêu cũng tất cả đều là kia áo đen nam tử, có tới Áo đen nam tử hoàn toàn không hiểu, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, nhưng này Phong Lốc xoáy thật sự quá nguy hiểm, một khi không cẩn thận bịnh kích đến chính mình, hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc hắn tuy rằng là kim cương cấp linh pháp sư, nhưng chẳng qua là tầm thường dị thú linh pháp sư, cũng không có mạnh mẽ thân thủ, nếu không có dị thú bảo hộ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị này đó không thể hiểu được xuất hiện lưỡi dao gió đánh chết. Bởi vậy, vì chống đỡ này đó đột nhiên xuất hiện lưỡi dao gió, áo đen nam tử cũng tạm thời bất chấp chỉnh miểu, lập tức lại triệu hồi ra chính mình còn lại 3 con dị thú, thuần một sắc toàn bộ vì màu cam phẩm chất, sức chiến đấu có cao có thấp. Không hổ là ám nguyệt tần giáo cao thủ trí nhất. Chẳng qua, theo áo đen nam tử triệu hồi ra càng nhiều dị thú, cũng đồng dạng xúc động trung quanh càng nhiều bối dập. Lúc này áo đen nam tử trừ bỏ cảm giác đến phong thuộc tính năng lượng ở ngoài, cũng cảm giác tới rồi thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính năng lượng xuất hiện, từng đạo thô tráng tia chớp, từng cây sắc bén vô cùng mã thứ, mặc danh liền xuất hiện, tất cả đều là hướng tới áo đen nam tử phát động công kích. Làm đến đường đường kim cương cấp cường giả, ở đồng thời triệu hồi ra bốn con cường đại dị thú dưới tình huống, cũng biểu hiện đến phi thường vật. Mà ở áo đen nam tử phía trước cách đó không xa trình miểu, Còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, những cái đó đáng sợ bấy dập công kích, hoàn toàn đối hắn không có hiệu lực, Tiên Lặng mà đang xem náo nhiệt. Bất quá tuy rằng là đang xem náo nhiệt, nhưng lúc này Trình Miểu trong tay cũng hiện lên một đạo lang quang, một phen tản ra cường đại thủy thuộc tính năng lượng dao động, màu xanh biển chưởng kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Chương 646 vây khốn. Đây là tình huống như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bị ba loại thuộc tính năng lượng liên hợp công kích áo đen nam tử, giờ phút này biểu tình phi thường hoan loạn, bên cạnh bốn con dị thú cũng là không ngừng mà chống đỡ này đó đột nhiên xuất hiện công kích. Đáng tiếc chúng nó có thể làm, chỉ là tiến hành phòng ngự mà thôi. Hoàn toàn liền tìm không đến muốn phản kích đối tượng, bởi vì căn bản là không có, thậm chí áo đen nam tử căn bản đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, này đó thuộc tính năng lượng rốt cuộc là từ đâu mà đến? Thả mỗi một lần công kích, đều phi thường tương đại, nếu không có bên cạnh này bốn con dị thú tiến hành phòng ngự, một khi bị mệnh chung một lần, chỉ sợ liền phải đã chịu không nhỏ bị thương. Đáng giận. Đáng giận à, áo đen nam tử biểu tình càng thêm phẫn nộ, song quyền gắt gao nắm, nhưng như cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Và, đúng lúc này, một đạo ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính năng lượng dao động kiếm khí, bay thẳng đến áo đen nam tử đầu vọt lại đây. Áo đen nam tử dù sao cũng là kim cương cấp cường giả, liền tính bị nhốt ở bẫy dập trung, tạm thời vô pháp đối trình Miểu phát động công kích, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng liền có thể đánh lén thành công. Ở nhìn đến này một đạo kiếm khí hướng tới chính mình vọt tới khi, áo đen nam tử lập tức chỉ huy một con dị thú, ngăn cản trong người trước, thành công mà chống đỡ này một đạo kiếm khí công kích. Ta hiểu được, đều là người đang làm trò quỷ. Áo đen nam tử cũng không phải ngốc tử, ở nhìn đến này đó mạc danh xuất hiện thuộc tính năng lượng công kích đều là nhằm vào chính hắn, mà không có một lần công kích đối diện chính Miểu, đủ để nhìn ra, này nhất định là một cái bẫy, vì chính là hấp dẫn chính mình tiến vào. Chẳng qua áo đen nam tử thật sự là không nghĩ ra này đó thuộc tính năng lượng công kích rõ ràng chính là không hề phương hướng tùy ý công kích như thế nào liền có thể hoàn Mỹ b bộ ra đối diện trình biểu giống như là căn bản không tồn tại người này giống nhau nhưng mặc kệ như thế nào này nhất định là một cái bẫ thả vẫn là cái loại này cực kỳ đáng sợ với dập ngay cả hắn cái này kìm cương nhị tinh cực giả đều thành công mà bị nốt ở ha Hà Ngượng ủng ta còn không có lớn như vậy bản lĩnh chế tạo này bây giờ chính là chúng ta vong yêu đường đường chủ hôm nay các người này đóámy thần giáo súc sinh đưa tới cửa tới vậy một cái đều được nghĩ đi rồi Nhìn đến chính mình lần này công kích, bị áo đen nam tử thành công chống đỡ trụ, Trình Miểu cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc đối phương lại nói như thế nào cũng là kim cương nhị tinh cường giả, liền tính là đằng không ra tay đối hắn tiến hành phản kích, cũng không phải tùy tiện có thể đánh lén thành công. Chẳng qua đoạn dịch sở thiết hạ cái này bẫy dập, trừ phi xâm nhập giả tử vong, nếu không liền sẽ liên tục không ngừng công kích, huống chi cái này áo đen nam tử, vì chống đỡ này đó công kích, một hơi đem 4 con dị thú đều triệu hoán ra tới, xúc động càng nhiều bẫy dẫm. Liền tính là hắn là cái kim cương nghị tinh cường giả, nếu không có người ở chi viện hắn, hoặc là có có thể thi triển không gian năng lực thủ đoạn, như vậy liền sẽ bị vẫn luôn vây ở cái này bấy dập bên trong. Mà mặc kệ là dị thú vẫn là linh pháp sư, tổng hội có thể lực hao hết thời điểm, đến lúc đó đó là này áo đen nam tử ngày chết. Biết điểm này trình miểu, cũng liền cũng không có thực xuất ruột, chỉ là thường thường phát động công kích, nếm thử đi đánh lén áo đen nam tử, còn cũng không tin, cái này áo đen nam tử mỗi lần đều có thể thành công mà chống đỡ. Phạm là có một lần bị mệnh trung, đều sẽ này tạo thành không nhỏ thương tổn. kể từ đó, này áo đen nam tử chắc chắn chết ở Tê Phượng thảo ta đường, đường kim cương nghị tinh cương giả, Hôm nay thế nhưng sẽ bị một cái bạc kim cấp tạp mau trêu đùa thành như vậy, đáng giận à. Kia bị nhốt ở bẫy dập trung áo đen nam tử, không ngừng mà phát ra giống giận, ở bên cạnh hắn mấy chỉ dị thú, đều cùng với tâm ý tương thông, cũng sôi nổi lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình, điên cuồng mà gào giống. Nhưng như cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ đổ thừa chính hắn quá mức với khinh địch, lúc này mới vào nhầm nhân ra giả thiết tốt bây giờ chung. Đồng thời cũng làm áo đen nam tử minh bạch một đạo lý, đó chính là chiếm cứ này Tê Phượng Đảo cái kia tổ chức, tuyệt đối không phải một cái bất nhập lưu tổ chức nhỏ. Khả năng sau lưng chân chính thực lực phi thường cường đại, không giả tuyệt đối không có năng lực chế tạo ra như vậy bẫy dập. Cứ như vậy, ở đặt tạp giả thiết bấy dập, cùng với Trình Miểu liên hợp công kích dưới, cái này Á nguyện Thần Giáo Kim Cương Nghị Tinh cao thủ, Mạnh Sinh Sinh bị ngăn trở ở chỗ này, thả vô pháp tiến hành phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. liền Kim Cương nhị Tinh cường giả đều như vậy, càng không cần phải nói hắn sợ mang đến những cái đó còn lại Á nguyện Thần Giáo thành viên, thực lực của bọn họ nhưng xa xa không bằng cái này áo đen nam tử, nhưng cũng toàn bộ tiến vào tới rồi bẫy dập bên trong, thuần một sắc toàn bộ bị bẫy dập thuộc tính năng lượng chết. Trừ đen nam tử ở ngoài, Còn lại những cái đó Áo Nguyệt Thần giáo thành viên, toàn bộ tử vong. Mặt khác một bên, xa ở Vong Ưu đường linh mạch phòng tu luyện đoạn dịch. Lúc này cũng tạm dừng tu luyện, nhìn trước mặt xuất hiện đặt tạp thao tác giao diện, lộ ra vừa lòng tươi cười. Nay đặt tạp ở thành công phát động lúc sau, dễ bề đoạn dịch liên tiếp ở bên nhau, có xâm nhập giả tiến vào đến bấy dập công kích khu vực y, đoạn dịch lập tức liền cảm giác tới rồi, hơn nữa vì có thể bảo đảm thành công khống chế được kia kim cương nhị tinh cường giả, dịch đánh khống chế kia bộ phận bấy giờ. Đây cũng là vì sao, ở áo đen nam tử bên kia thuộc tính năng lượng công kích, muốn càng thêm linh hoạt, làm áo đen nam tử khó lòng phòng bị. Chẳng qua Đối cái này Kim Cương Nhị Tinh áo đen nam tử, Đoạn Dịch cũng không có hạ tự thủ, chỉ là nếu muốn biện pháp làm này mất đi sức chiến đấu, thành công chế phục, đưa đến Vong Ưu Đường tới. Lần trước phân thân gặp được một cái, có được nửa bước chí tôn tu vi Á Nguyệt Thần Giáo cao thủ, lựa chọn ngọc nát Đa Tan, không hỏi ra cái gì mấu chốt manh mối, làm Đoạn Dịch cảm giác thập phần tiếc hận. Mà lần này lại xuất hiện Kim Cương Nhị Tinh cương giả, như thế lợi hại linh tạp sư, ở trong tối nguyệt thần giáo bên trong tất nhiên cũng có một ít địa vị, lần này Đoạn Dịch tuyệt đối không thể thất thủ, nhất định phải đem này chế phục, ép hỏi ra một ít hữu dụng manh mối. Không hành kim hoàng, ở thao tác đặt tạm trong quá trình Đoạn dịch tay phải hiện lên một đạo lang quang, triệu hồi ra không ảnh kim hoàng. Người lập tức đi trước tê phượng đảo cái này khu vực, tùy thời mà động, một khi trình miểu công kích thành công, liền lập tức ra tay chế phục kia áo đen nam tử, đem này mang về vòng yêu đường nhớ kỹ, không thể hạ sát thủ, kia áo đen nam tử bản mạng dị thú cũng là giống nhau, còn lại dị thú chiếu sát không lầm. Đi thôi. Ở nghe được đoạn dịch lời này sau, không ảnh kim hoàng nghiêm túc gật gật đầu. Cùng với một đạo lành lót tiếng phân hót, không ảnh kim hoàng lập tức trốn vào không Ngay không ảnh kim hoàng tuy rằng luận lực công kích, luật lực lượng cường độ, khả năng không bằng minh ảnh thánh băng long cùng huyền băng kim cương, nhưng lại có được cơ hội hoàn mỹ thời không năng lực, chính là trước mắt đoạn dịch nhất thực dụng dị thú, trừ bỏ thường thường làm này điều tra tê Phượng đảo trên không tình huống. Có đôi khi cũng sẽ làm không ảnh kim hoàng, lợi dụng vừa mới học được thời không định vị kỹ năng, đi làm hải tinh các vị trí định vị một chút, đặc biệt là phân thân đi qua địa phương. Cứ như vậy, nếu là phân thân gặp một ít khẩn cấp tình huống, đoạn dịch cũng có thể trước tiên phát hiện, sau đó lợi dụng lúc đó không đường hầm năng lực, trong nháy mắt đến phân thân vị trí. Chương 647 chế phục. Ho Suốt 2 cái giờ thời gian đi qua, tại đây đoạn thời gian chung, cái này áo đen nam tử cùng với bên cạnh hắn 4 con dị thú, đều ở chống đỡ đến từ bấy dập công kích, thậm chí còn muốn thường thưởng chống đỡ trình miểu đánh lén, làm này linh lực hao tổn phi thường nghiêm trọng, không ngừng mà thở hổn hển. Bên cạnh bốn con dị thú, cũng đều là đã không có toàn thịnh thời kỳ trạng thái, nhưng liền tính như vậy, chúng nó như cũng là tận chức tận trách mà bảo hộ ở chủ nhân bên cạnh. Không được, như vậy đi xuống, không phải chết ở tên kia trên tay, chính là sẽ bị này đó thuộc tính năng lượng công kích tiêu ma tử vong. Nhất định phải nghĩ cách đi, áo đen nam tử chính mình đều lâm vào như thế nguy hiểm nóng càng không cần phải nói hắn những cái đó dưới tay, chỉ sợ cũng cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, thậm chí rất có khả năng đã tử vong. Nếu không phải như thế nói, lại sao có thể một người đều không có lại đây cứu hắn? Tưởng tượng đến nơi đây, áo đen nam tử liền bắt đầu có điểm luống cuống, rốt cuộc hắn chính là thật vất vả tu luyện đến này một cái cảnh giới, trải qua trăm cay ngàn đắng, không biết hoa bao lớn đại giới, mới bỏ tới rồi hiện tại vị trí này, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Vì thế, áo đen nam tử quyết định muốn vông tay một bác, chẳng sợ tổn thất rất còn lại ba con dị thú, cũng muốn bảo đảm chính mình cùng bản mạng dị thành công thoát đi. Chỉ cần có thể đi, liên có Đông Sơn tái khởi cơ hội, đến lúc đó nhất định sẽ trở về báo thủ. Nga, muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trình Miểu ngay từ đầu đảo còn có chút khẩn trương, lo lắng đường chủ cái này bấy dập khả năng sẽ không rất mạnh, rốt cuộc ngay từ đầu đều không có gặp qua. Nhưng hiện tại thấy được trước mắt phát sinh đủ loại tình huống, Trình Miểu cũng đã sớm đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu hiện thật sự là bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hôm nay vô luận như thế nào, này áo đen nam tử đều chạy không thoát. Đồng thời, ở Trình Miểu trong lòng, cũng đối đoạn dịch càng thêm bội phục, cảm thấy gia nhập này vong ưu đường thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Trong đó nhất sảng, Đó là có thể tận tình trêu chọc này đó Á nguyệt thần giáo xúc sinh, này nếu là ở bên ngoài, chỉ dựa vào trình miệu này một cái bạc kim cấp linh tạp sư, kia tuyệt đối là không có khả năng chiến thắng kim cương nhị tinh cường giả. Nhưng tại đây vong ưu đường bên trong, liền có thể làm được, còn như thế nhẹ nhàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Trình miệu khỏe miệng đều nhịn không được giơ lên lên. Ở nhìn thấy áo đen nam tử biểu tình không đúng, bên cạnh ba con dị thú ngăn cản ở phía trước nhất, mà bản mạng dị thú Ú Hỏa Ma Ảnh Lang, lại lui về áo đen nam tử bên người, tựa hồ có muốn vứt bỏ kia ba con dị thú, mang theo Hỏa Ma Ảnh Lang chạy trốn tính toán. Trinh Miểu thấy vậy tình huống Lại sao có thể sẽ mặc kệ cái này áo đen nam tử rời đi, lập tức sử dụng trong tay màu lam trường kiếm, trực tiếp nhằm phía kia áo đen nam tử. Nếu là ở vừa rồi kia áo đen nam tử ở vào toàn thịnh thời kỳ thời điểm, Trình Miệu tuyệt đối không dám đi lên cùng với đánh ngựa, bởi vì hai người thực lực chênh lệch quá lớn, một cái không cẩn thận, liền sẽ trở thành lũ hỏa ma ảnh lang đồ ăn. Nhưng hiện tại liền bất đồng, cái này áo đen nam tử đã sớm đã bị tiêu hao đại lượng linh lực, bên cạnh mấy chỉ dị thú cũng là giống nhau tình huống, hơn nữa còn cần tiếp tục chống đỡ bầy dập công kích. Ở Trình Miểu xem ra, trước mắt đó là tốt nhất thời cơ. Xắt. Trình Miểu hai mắt đồng tử Đông nhiên chuyển biến vì màu lam, trên người bộ phát ra cường đại thủy thuộc tính năng lượng, thậm chí còn ảnh hưởng tới rồi thời tiết, bắt đầu hạ mưa to, đám chìm trong trong mưa trình miểu, bày ra ra cường đại chiến ý, trực tiếp huy động trong tay trường kiếm, đối áo đen nam tử triển khai một loạt công kích. Không chỉ có như thế, ở trình miểu bên cạnh cũng hiện lên một đạo lang quang, triệu hồi ra một con thân khoác màu lam lân, lân giáp, hình thể thật lớn cá sấu, này đó là trình miểu dị thú chi nhất, lực công kích nhất cường đại, chính phối hợp chủ nhân đối áo đen nam tử phát động công kích. Trình Miểu trước mắt sở thi triển này bộ kiếm pháp, chính là màu tím phẩm chất mưa xuân kiên quyết, tuy rằng không phải màu cam phẩm chất cường đại linh thuật, nhưng cũng xem như thực không tồi, Trình Miểu cũng đem này luyện được lô hỏa thuần thành, chẳng sợ đối thủ là cường đại vô cùng ú hỏa ma ảnh lang, cũng giống nhau không kém gì hạ phong. A, cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê, Trình Miểu trường kiếm cắt qua áo đen nam tử cánh tay phải, đại lượng máu tươi phun trào ra tới. Tuy rằng này thương cũng không có rất nghiêm trọng, nếu là ở bình thường dưới tình huống, thực dễ dàng liền khôi phục, nhưng tình huống hiện tại bất động, áo đen nam tử linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng, trừ bộ bản mạng dị thú còn có sức chiến đấu ở ngoài. Còn lại ba con dị thú đều là toàn thân vết thương trầm chất. Này đó vết thương cũng không phải là trình miểu tạo thành, toàn bộ đều là đến từ bấy dập công kích. Hiện tại này đó ba con dị thú đã vô lực phát động kỹ năng chống đỡ, chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản, như thế đi xuống, sớm hay muộn sẽ tử vong. Sâu sắc cảm giác đại sự không ổn áo đen nam tử, càng thêm cần trường, không ngừng mà chỉ uy ú hỏa ma ảnh lang đối trình miểu phát động công kích, vì chính là sát ra một cái lộ, sau đó thành công thoát đi nơi này. Nhưng trình miểu trạng thái so áo đen nam tử hảo quá nhiều, tuy rằng linh lực cũng tiêu hao không ít, nhưng cũng có năng lực bám trụ áo đen nam tử, trình miểu tin tưởng chỉ cần lại kéo trong chốc lát, này áo đen nam tử liền chắc chắn tử vong. Bất quá đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên sẽ rách ra một đạo cái khe, một trận lạnh lót tiếng vượng hót từ cái khe trung truyền ra tới. Ngay sau đó, từ kia cái khe bên trong, bay ra một đạo kim sắc vượng ảnh, tốc độ cực kỳ mau, thậm chí mắt thường đều không thể bắt giữ đến, chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia ba con đã không có gì sức lực dị thú, toàn bộ chém giết. Ở làm xong này hết thể lúc sau, không ảnh kim hoàng hiện ra nguyên hình, ở này sau lưng xuất hiện một đạo thật lớn kim ảnh. Minh vượng thành quang. Kêu kim vượng hoàng hư ảnh, ở trường minh một tiếng, giống Thế như trẻ che mà nhằm phía Ú Hỏa Ma Ảnh Lang, hung hăng đánh kích ở nó trên người, chẳng qua không ảnh kim hoàng tuân thủ đoạn dịch chỉ huy, cũng không có hạ tử thủ, ở mấu chốt nhất thời điểm, đình chỉ công kích. Nhưng liền tính là như vậy, cũng làm này Ú Hỏa Ma Ảnh Lang trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cùng bản mạng dị thú Ú Hỏa Ma Ảnh Lang tương liên áo đen nam tử, cũng là ở ngay lúc này, từ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, hai mắt tối sầm, ngã xuống vũng máu bên trong. Không ảnh kim hoàng, đây là đường chủ đại nhân không gian hệ dị thú, thật là quá cường. Quả nhiên đồn đại không giả, đường chủ nhất định là ẩn tàng rồi tu vi, tuyệt đối không phải chỉ có bạc kim cấp đơn giản như vậy. Nhìn giữa không trung không ảnh kim hoàng, Trình Miểu lộ ra cực kỳ chấn động cùng hâm mộ thân sắc. Mà ở thành công chế phục áo đen nam tử lúc sau, không ảnh kim hoàng liền lập tức đem kia áo đen nam tử cùng với u hỏa ma ảnh lang hút vào giới tử không gian, sau đó tiếp tục trốn vào không gian tường kép, biến mất ở tại chỗ. Vừa rồi không ảnh kim hoàng rõ ràng có năng lực trực tiếp giết áo đen nam tử, nhưng lại không có làm như vậy, Trình Miểu tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng cũng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, nhất định là đường chủ đại nhân muốn ép hỏi cái này áo đen nam tử, cố ý lưu đến người sống. Vì thế Trình Miểu cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, đi trước mặt khắc vong ưu đường thành viên nơi đó nhìn xem dư lại Ám Nguyệt Thần giáo thành viên có hay không tất cả tử vong. Chương 648 sợ hãi. Lúc này ở Vong Ưu Đường Trung, Đoạn Dịch sớm liền ngồi ở trong đại sảnh chờ, đồng thời ở hắn bên cạnh, còn có Chu Lâm, Lâm Hoán chờ năm người, trong đó trừ bỏ Chu Lâm ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là bạc kim cấp từng giả, tu vi mạnh nhất như cũng là bạch kim 5 sao lâm hoán. Theo sau, cùng với một tiếng lạnh lót tiếng vương hót, Khương Hành Kim Hoàng thành công từ phản hồi Vong Ưu Đường, đồng thời ở Đoạn Dịch phân phó hạ, mở ra giới tự không gian, đem đã hôn mê bất áo đen nam tử, cùng với hỏa ma ảnh lang đều phóng thích ra tới. Tại đây mọi người Kỳ thật cũng chưa như thế nào gặp qua đoạn dịch này, chỉ không ảnh kim hoàng, thậm chí căn bản là không có gặp qua vài lần không gian hệ dị thú, hiện tại nhìn đến không ảnh kim hoàng lúc sau, một đám đều là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, này vong ưu đường đường chủ, nhất định là một cái cao nhân, thế nhưng liền như vậy cường đại không gian hệ dị thú, đều có thể đủ có được. Theo sau, đoạn dịch liền tay phải vung lên, đem không ảnh kim hoàng triệu hoán trở về, mọi người cũng là vào lúc này, đình chỉ khiếp sợ biểu tình, thuần một sắc toàn bộ ngưng trọng nhìn về phía trên mặt đất kia đen nam tử. Bởi vì bọn họ đều biết, trước mắt cái này đen nam tử, đúng là Ám Nguyệt thần giáo người. Sở Dĩ đoạn dịch không có giết hắn, mà là chuyên môn đem này chế phục đưa tới nơi này, thực rõ ràng là vì muốn bức ta Ám nguyện Thần giáo tổng điện vị trí. Chu Lâm, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Lúc này đoạn dịch nhìn về phía bên cạnh Chu Lâm, gió hỏi. Yên tâm đi lão đại, ta đã sớm đã chuẩn bị tốt. Hắc hắc. Chu Lâm đi hướng ngã trên mặt đất áo đen nam tử, khẽ cười cười, trong tay nhẫn chữ vật chớp động một chút, đem một cái trấn linh xiềng xích lấy đi ra ngoài, sau đó đem kia áo đen nam tử chặt chẽ mà bó trụ, trực tiếp phong tỏa hắn toàn bộ linh lực. Tiếp theo Chu Lâm lại lần nữa lấy ra một cái cẳng vì thô tráng trấn linh xiển xích, ở những người khác dưới sự trợ giúp, cũng đem kia chỉ hữu hỏa ma ảnh lang chói lên. Kể từ đó, liền tính này áo đen nam tử có kim cương nhị tinh tu vi, kia màu cam phẩm chất hữu hỏa ma ảnh lang có siêu cường sức chiến đấu, cũng giống nhau đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, một khi bị trấn linh xiển xích bó trụ, như vậy liền giống như đợi làm thị sơn dương giống nhau. Hơn nữa bị trấn linh xiển xích chặt chẽ bó trụ, áo đen nam tử trong cơ thể linh hồn hải cũng giống nhau sẽ bị phong bế, liên tính hắn muốn tự bạo, cũng căn bản làm không được. Chờ đến ngày hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Thì áo đen nam tử cũng dần dần mà thức tỉnh lại đây. Này, đây là nơi nào? Áo đen nam tử tuy rằng thức tỉnh lại đây, nhưng cũng đã chịu không nhỏ bị thương, như cũng là cảm giác thân thể phi thường đau đớn, bất quá áo đen nam tử cũng vào lúc này chú ý tới, chính mình trên người trấn linh xiển xích, tức khắc biểu tình hoảng hốt, lộ ra cực kỳ hoảng sợ ánh mắt. Áo đen nam tử là một cái kim cương nhị tinh cường giả, tự nhiên rõ ràng này trấn linh xiển xích là thứ gì, một khi bị này ngọn ý bó trụ, liền tính là kim cương năm sao lại có thể như thế nào, vẫn là giống nhau sẽ bị chế phục, thả không hề năng lực phản kháng. Lúc này áo đen nam tử Rốt cuộc Minh Bạch này chiếm cứ Tê Phượng đạo tổ chức, tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta chính là Á Nguyệt Thần giáo 18 hộ pháp trí nhất, các ngươi nếu là giết ta, chắc chắn gặp Á Nguyệt Thần giáo điên cuồng trả thủ Áo đen nam tử biểu tình phẫn nộ mà hướng về phía phía trước mọi người, gào giống nói. Đến nơi áo đen nam tử bản mạng dị thú ưu hỏa ma ảnh lang, như cũ thân chịu trọng thường đến bây giờ đều còn không có thức tỉnh lại đây. Nga 18 hộ pháp trí nhất, nhìn dáng vẻ ta là chào đối người." Ở nghe được áo đen nam tử lời này sau, đoạn dịch khẽ cười, cười. sau đó biểu tình lập tức âm lãnh xuống dưới, hướng về phía trước mặt áo đen nam tử nói. Ta quên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không Ám Nguyệt Thần Giáo đại quân tiến đến, trong khoảnh khắc liền có thể đem các ngươi lao đi. Vì có thể mạng sống, áo đen nam tử cũng bất chấp cái gì, không ngừng mà thổi phồng Ám Nguyệt Thần Giáo cường đại, hy vọng có thể dọa đến những người này. Ngươi tuy rằng là cái gì Ám Nguyệt Thần Giáo chó má 18 hộ pháp chi nhất, nhưng ta hiện tại lạng yên không một tiếng động mà đem ngươi giết, lại ném tới đáy biển với cá, Ám Nguyệt Thần Giáo lại sao có thể phát hiện đâu, liền tính phát hiện, chẳng lẽ sẽ nhằm vào một cái tiểu đạo, phái ra đại lượng giả, không khỏi cũng quá đễ cao ta đi. Ha, ha, ha, ha Nghe áo đen nam tử nói, đoạn dịch không chỉ có không có lo lắng, ngược lại còn phá lên cười. Bên cạnh Chu Long, Lâm, Lâm Hoắn cũng là sôi nổi cười lớn. Ở nghe được đoạn dịch lời này, áo đen nam tử biểu tình tức khắc liền độc lại, tiếp theo càng thêm cảm thấy sợ hãi, thậm chí đều đã run rẩy lên. Nếu là không có này trấn linh xiềng xích, như vậy hắn có lẽ còn có thể đùa lùa một chút, rốt cuộc ở đây những người này, cơ hội đều chẳng qua là bạc kim cấp linh tạp sư mà thôi, nhưng hiện tại bất đồng, hắn chính là bị trấn linh xiềng xích bó trụ, phong ấn toàn bộ lực lượng. Dưới tình huống như vậy, cùng tầm thường người thường không có hai dạng, đừng nói là bạc kim cấp linh tạp sư, chính là tùy tiện tới một cái bạc trắng, hoàng kim cấp linh tạp sư, đều có thể nhẹ nhàng mà lộng chết hắn. Ở đối mặt tử vong sợ hãi hạ, áo đen nam tử không còn có kim cương cấp cường giả khí thế, sủi lên ngồi ở trên mặt đất, run bẩn bẩn. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hỏi đáp ta một vấn đề, ta liền sẽ không giết ngươi, làm ngươi an toàn rời đi tê Phượng Đạo." "Như thế nào nha?" Nhìn áo đen nam tử lúc này biểu hiện, Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, đứng dậy đứng lên, chậm rãi hướng tới kia áo đen nam tử đi đến. "Cái gì vấn đề?" Áo đen nam tử nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, thật giống như bắt được mạng sống cơ hội, lập tức nhìn về phía Đoạn Dịch nói. Ở áo đen nam tử cảm giác hạ, lúc trước trước mặt hắn cái này nam tử, tuy rằng tu vi cũng không phải ở đây cường đại nhất, cũng gần chỉ có bạch kim 4 sao, nhưng lại có một cổ cực kỳ cường thịnh khí thế, liền tính là mặt khác một bên bạch kim 5 sao linh tạp sư, đều sẽ đối hắn cùng cung tính tính. Hơn nữa cái này Đoạn Dịch vẫn là ngồi ở đại sảnh chủ vị, thực rõ ràng, hắn hẳn là chính là cái này tổ chức lao đại. Rất đơn giản, ngươi nói cho ta Á Nguyệt Thần giáo tổng điện cụ thể vị trí là được, ngươi nếu là Á Nguyệt Thần giáo 18 hộ pháp chi nhất, nói vậy khẳng định là biết được đi. Đoạn Dịch nửa ngồi xổm xuống dưới, hoa hoa khí khí mà hướng về phía trước mắt áo đen nam tử, nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Ở nghe được Đoạn Dịch vấn đề này sau, Cái này áo đen nam tử đầu tiên là lộ ra khiếp sợ biểu tình, ngay sau đó chính là phát ra từ nội tâm sợ hãi, phản phất bị hạ cái gì mà chú dường như. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Kia áo đen nam tử lúc này điên cuồng mà lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết, lại không chịu nói. Hơn nữa này biểu tình, không khỏi cũng quá kỳ quái. Nếu là cái này áo đen nam tử trực tiếp tự tuyệt đoạn, đoạn dịch, như vậy đoạn dịch đạo cảm thấy không có gì, rốt cuộc phía trước gặp được Cát Nguyệt thần giáo thành viên, cũng trên cơ bản đều sẽ không nói ra tới. Nhưng hiện tại đoạn dịch cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trước mắt cái này áo đen nam tử Tựa hồ đối vấn đề này phi thường sợ hãi, thật giống như chỉ cần vừa nói ra tới, liền sẽ lập tức tử vong giống nhau. Chương 649 giam giữ. Đường chủ, có cổ khói nha. Lâm hoắn ở nhìn đến một màn này khi, cũng là đứng dậy đã đi tới, hướng về phía đoạn dịch thấp giọng nói. Không sai, ta cũng đã nhận ra. Xem ra nhất định là á nguyệt thần dạy cho bọn họ tới nào, kể từ đó, liền phiền váy nha đoạn dịch lúc này cho mày, ở áo đen nam tử trước mặt đi qua đi lại, tự hỏi như thế nào ép hỏi. Không được, ta còn cũng không tin. Không có cách nào làm ra hỏa này, mở miệng huống chi ra hỏa này vẫn là Á Nguyệt Thần giáo cái gì 18 hộ pháp chi nhất, địa vị nhất định không thấp, chẳng sợ chỉ là bên trong yếu nhất một cái, đều nhất định biết Á Nguyệt Thần giáo rất nhiều bí mật. Không thể dễ dàng làm ra hỏa này chết đi ở đoạn dịch tự hỏi cái này trong quá trình, kia áo đen nam tử càng thêm sợ hãi, không biết là bởi vì Á Nguyệt Thần giáo tẩy não ma chú, vẫn là bởi vì cực độ sợ hãi, thế nhưng lại lần nữa hôn mê qua đi. Như vậy đi, Lâm Hoảng ngươi trước đem ra hỏa này quấn đến đi, mỗi ngày uy một bữa cơm, không nói chết là được đến hắn này chỉ dị thú. Diện mạo có chút làm cho người ta sợ hãi, lo lắng sẽ làm sợ tiểu bằng hữu, liền đem nó đưa tới tiến hóa cấp đi, tùy tiện tìm một chỗ phòng trống ném vào đi là được, đồng dạng cũng muốn bảo đảm nó sinh mệnh, dù sao cũng là này áo đen nam tử bản mạng dị thú. Đoạn Dịch tự hỏi sau một lát, quyết định trước quan giá hỏa này một đoạn thời gian, chỉ cần đem này chặt chẽ không chế ở trong tay, liền có hỏi ra Á Huyễn Thần Giáo tổng điện cơ hội. Tuân mệnh. Lâm Hoán cung kính mà hướng về phía Đoạn Dịch cúi một cùng, liền mang theo còn lại vong ưu đường thành viên, đem đã hôn mê áo đen nam tử khiêng đi rồi, đồng thời triệu hồi ra một ít lực lượng hệ dị thú. Đêm kia chỉ hình thể thật lớn đú hỏa ma ảnh lang cũng cùng khiêng đi rồi. Lão đại, có thể hay không có điểm tiện nghi tên kia, hắn chính là á nguyện thần giáo súc sinh à, không bằng làm ta đi tấu hắn một đốn, ngươi yên tâm, ta nhất định lưu thủ, sẽ không đánh chết hắn. Chu lâm trước mắt chỉ là hoàng kim cấp linh tạp sư, dị vang ở đối mặt kim cương cấp cứng giả, kia đều là muốn nhìn lên tồn tại, hiện giờ thật vất vả có một cái á nguyện thần giáo kim cương cấp cứng giả, rơi vào vong ưu đường trong tay, vẫn là cái gì 18 hộ pháp chi nhất. Hơn nữa đối á nguyệt thần giáo chán ghét, thấu hận, Chu Lâm đã sớm nghĩ hảo hảo thu thập bọn họ, cho nên riêng trưng cầu đoạn dịch đồng ý, nhìn xem có thể hay không thừa dịp giá hỏa này bị trấn linh xiềng xích bó trụ, hảo hảo tấu hắn một đốn dài hả giận. Không được, giá hỏa này bởi vì bản mạng dị thú trọng thương, vốn là sinh mệnh đe dọa, lại còn có bị trấn linh xiềng xích phong ấn lực lượng, nếu là bị ngươi tấu thượng một đốn, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ tử vong bất quá tuy rằng không thể hắn, nhưng ta có cảm thiem có thể tra tấn hắn hảo biện pháp. Đoạn cười, cười sau đó nhẹ giọng hướng về phía bên cạnh Chu Lâm, kể ra vài câu. Chu Lâm ngay từ đầu nghe được vẫn là mơ, mơ màng màng. Nhưng trải qua đoạn dịch một phen rạng rỡ lúc sau, tức khắc ánh mắt sáng lên. "Ai nha, vẫn là lao đại có biện pháp nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bức cung thủ đoạn lao đại, là ta nôn cả, ta đây liền đi chuẩn bị mấy thứ này." Chu Lâm nghe xong đoạn dịch lời này, thương phấn mà liền chạy ra vòng hữu đường. "Xem ra ta còn là xem nhẹ này Á Nguyệt Thần giáo thủ đoạn, thế nhưng có thể đem một cái kim cương cấp cường giả tẩy náo thành như vậy, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, này thật là thật là đáng sợ như thế nguy hiểm, đáng sợ tà giáo tổ chức, nhất định phải đem này giật trừ." Cứu gia Nam cung Dật lão sư, Đoạn Dịch lúc này xong quyền nắm chặt, ánh mắt toát ra sát ý, tiếp theo liền xoay người rời đi đại sảnh, tiếp tục quay trở về linh mạch phòng tu luyện. Mà lúc này, mặt khác một bên Phong Lăng khu phố, Phân Thân Đoạn Dịch trải qua đơn giản điều tra cùng do hỏi, rốt cuộc đi tới Phong Lăng thị lớn nhất cửa hàng chung. Nay cửa hàng tên là Giang Linh cửa hàng, chính là Phong Lăng thị Giang thị tập đoàn sản nghiệp. Hiện giờ Phân Thân Đoạn Dịch trong tay, có đại lượng hi hữu tài nguyên, trong đó nhất chân quý một bộ phận đã rời đi cho Đoạn Dịch bản thể, mà còn thừa còn lại là muốn toàn bộ bán ra. Nếu là tùy tiện tìm một nhà loại nhỏ cửa hàng đi buôn bán, kia khẳng định tương đối phiền toái, thậm chí cấp ra tới giá cả cũng sẽ không làm phân thân đoạn dịch vừa lòng, vì thế phân thân đoạn dịch liền đi tới này giang linh cửa hàng chung, chuẩn bị một hơi đem đồ vật đều bàn cho hắn. Cứ như vậy, phân thân đoạn dịch cũng liền nhẹ nhàng liền có thể phản hồi lạc Vân thị, đi đệ trình SSS cấp nhiệm vụ, chờ đến này hết thảy đều lộng xong rồi, phân thân đoạn dịch cũng liền có thể khởi hành đi trước Tân Dương thị, đi tìm kia thực lực mạnh nhất thần giáo phân Bộ. Không hổ là phong lang thị lớn nhất cửa hàng, này quy mô so với ta gặp qua bất luận cái gì một cái cửa hàng đều phải đại. Ngay cả cửa hai cái bảo an đều có này bạc kim cấp đáng sợ thực lực, xem ra này Giang thị gia tộc thực lực, quả nhiên phi thường cường đại, Lam Hải tinh mạnh nhất gia tộc chí nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Phân thân đoạn dịch đi tới Giang Linh cửa hàng cửa, nghiêm túc quan sát một chút, theo sau liền bước đi vào cửa hàng bên trong. Tuy rằng cửa hai cái bảo an có chú ý một chút phân thân đoạn dịch, nhưng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì này Giang Linh cửa hàng mỗi ngày đều có đại lượng lượng người, trong đó cũng không thiếu có một ít người thường, bởi vậy đều không có quá mức với chú ý phân thân đoạn dịch. Này Giang Linh cửa hàng chiếm địa diện tích thường đại, tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất cũng không có bán bất luận cái gì đồ vật, gần chỉ là dùng cho lui tới hộ khách nhân nói chuyện với nhau, lại hoặc là Giang thị tập đoàn tuyên bố một chút sự tình từ từ. Bởi vậy tại đây trong tầng thứ nhất có rất nhiều sofa chỗ ngồi, thậm chí còn có thiết lập đồ uống khu, khu nhàn khu từ từ. Mà từ tầng thứ hai bắt đầu, còn lại là bán đại lượng hi hiếm tài nguyên, dị thú, linh tạp, linh khí từ từ. Nói ngắn lại, nơi này đã là một cái cửa hàng, đồng dạng cũng là một cái thương trường, mỗi ngày lui tới khách nhân đều là núi liền không, rực, sinh ý đều là tương đương hảo. Phân thân đoạn dịch ở tiến vào này Giang linh cửa hàng lúc sau, cũng là không cấm lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Gì? Đó là cái gì? Phân thân đoạn dịch nguyên bản ở một tầng đi dạo một vòng lúc sau, liền tính toán tìm một cái nhân viên công tác, dò hỏi buôn bán hi hữu tài nguyên sự tỉnh. Nhưng liền ở ngay lúc này, phân thân đoạn dịch bỗng nhiên chú ý tới tại đây tầng thứ nhất trong đại sảnh, rắc một khối màn hình, mặt trên không ngừng mà nhảy lên một ít tin tức, đối với những cái đó có không chiêu thương tin tức, phân thân đoạn dịch không có chút nào hứng thú. Mà làm phân thân đoạn dịch cảm thấy hứng thú chính là, thế nhưng có một cái huyền thực lệnh, treo giải thưởng đồ vật thế nhưng là một lọ sinh cơ thủy. Này sinh cơ thủy vốn chính là hiện giờ Lam Hải tinh trùng, cực kỳ hi hữu, chân quý linh dịch, cho dù là phân thân đoạn dịch bên ngoài cướp đoạt lâu như vậy tới nay cũng chưa bao giờ gặp được quá một lần, đủ để nhìn ra này sinh cơ thủy có bao nhiêu điểm thấy, nhưng người khác không có, không đại biểu phân thân đoạn dịch không có, phía trước ở học viện Diễm Hoàng viện trưởng khảo Hải hạ, đoạn dịch là thành công được đến quá một bình nhỏ sinh cơ thủy, tuy rằng lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng hẳn là đủ để hoàn thành cái này treo giải thưởng nhiệm vụ. Chẳng qua này sinh cơ thủy vốn là cực kỳ chân quý, nếu này treo giải thưởng kém thượng, không có làm phân thân đoạn dịch vừa lòng, như vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng giao ra sinh cơ thủy. Đáng tiếc chính là màn hình lăn lộn đến quá nhanh. Đoạn dịch cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc có cái gì khen thưởng, chỉ có thể tìm một cái nhân viên công tác dò hỏi một chút. Chương 650 treo giải thưởng. Quấy rầy một chút, xin hỏi này màn hình tượng này đó huyền tượng lệnh, cụ thể muốn ở nơi nào xem xét. Lúc này vừa vặn có một cái nhân viên công tác nên diện đi tới, phân thân Đoạn dịch liền lập tức dò hỏi. Nga, Tiêu nhân viên công tác nghe vậy, khẽ cau mày, cũng không có lập tức trả lời, mà là đánh giá liếc mắt một cái phân thân Đoạn, đoạn dịch. Tuy rằng ở nhìn đến hắn thân xuyên tu la trang Kỳ, hơi hơi có điểm kinh ngạc nhưng cũng lập tức liền cảm giác tới rồi trước mắt cái này nam tử, cũng không có chút nào linh lực dao động, thả thoạt nhìn tuổi cũng phi thường thiểu, bởi vậy nhân viên công tác cũng liền không có để ở trong lòng. Chẳng qua nhân viên công tác cũng không có không phản ứng phân thân đoạn, đoạn dịch, tùy tay liền chỉ hướng về phía một tầng đại sảnh một phòng, nói: "Sở hữu treo giải thưởng nhiệm vụ đều ở cái kia trong phòng, bất quá ta khuyên ngươi không cần đi vào quấy rối nga, miễn cho trở hạ bị đuổi ra đi." Đang nói xong những lời này sau, kêu nhân viên công tác liền lập tức tránh ra. Nguyên lai like là ở nơi đó mặt. Phân thân đoạn dịch nghe xong nhân viên công tác lời này sau, liền bay thẳng đến hắn vừa rồi sở chỉ phòng, bước nhanh đi qua. Đến nỗi hắn vừa rồi theo như lời không cần tiến vào quái rối phân thân đoạn dịch căn bản liền không có để ở trong lòng, dù sao loại này bị coi khinh, hiểu lầm sự tình, cũng không phải lần đầu đã xảy ra. Cái này có thể xem xét huyền thường lệnh phòng, tuy rằng là vẫn luôn rộng mở, nhưng ở cửa lại có hai cái hơi thở phi thường cường đại linh tạp sư, ít nói cũng có bạch kim 4 sao, năm sao hơi thở, có thể thấy được giang thị gia tộc đối này đó treo giải thưởng nhiệm vụ đều phi thường coi trọng, không cho phép có người tùy ý tiến vào quái rối Chẳng sợ ở cái này một tầng trong đại sảnh, lúc này có rất nhiều rất nhiều người, đều không có một người sẽ tiến vào phòng này, bởi vì này đó treo giải thưởng nhiệm vụ vốn là quá khó, người bình thường căn bản vô pháp hoàn thành. Lúc trước đoạn dịch hoàn thành cái này ngàn linh tham nhiệm vụ, kỳ thật nguyên bản cũng thiết lập ở chỗ này, chỉ tiếp ở phong lăng nội thành vực trong phạm vi, đều không có cái này ngàn linh tham tồn tại, vì thế Giang thị gia tộc liền mở rộng siêu tầm phạm vi, tìm kiếm lạc tinh cấp cái này chuyên nghiệp tổ chức trợ rút. Tiểu Hưng đệ, nơi này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào, ngươi nếu là tưởng hảo mua sắm thứ gì, đi hướng tầng thứ 2. Liên ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị trực tiếp tiến vào phòng này khi, lập tức đã bị cửa hai cái bảo vệ ngăn cản. Này Hai cái bảo vệ cũng cùng vừa rồi nhân viên công tác giống nhau, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch này tu La Trang Phục khi, đều là hơi kinh hãi, nhưng trong khoảng thời gian này cờ OS tu La người quá nhiều, hơn nữa từ phân thân đoạn dịch trên người, không có cảm giác đến bất cứ linh lực dao động. Vì thế liền đều không có để ở trong lòng, tưởng một cái muốn quấy rối người. Như thế nào? Không thể đi vào xem xét treo giải thưởng nhiệm vụ sao? Nếu ta nói ta muốn hoàn thành nơi này một cái nhiệm vụ, các ngươi xác định muốn ngăn trở ta? Phân thân đoạn dịch nhìn thấy bị ngăn trở, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Lữ Khí bình đạm nói: "Ngươi nói ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ." Hai cái bảo vệ ở nghe được phân thân đoạn dịch lời này khi, đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhìn không được lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái phân thân đoạn dịch. Phải biết rằng nơi này treo giải thưởng nhiệm vụ, khó khăn đều phi thường đại, nếu là ủy thác lạc tinh cấp đi tuyên bố, tuyệt đại bộ phận đều là S cấp trở lên, thậm chí còn có khả năng càng cao. Nhưng trước mắt cái này nhìn như cực kỳ tuổi trẻ, thả không hề linh lực dao động người thường, thế nhưng nói muốn hoàn thành bên trong một cái nhiệm vụ. Vậy vào đi thôi, bất quá ngươi nếu là quái dối, đừng trách chúng ta không khách khí. Tuy rằng đối phân thân Đoạn Dịch rất là hoài nghi, nhưng hắn rốt cuộc nói là muốn tới hoàn thành nhiệm vụ, vì thế hai cái bảo vệ ở nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, cũng liền không có ngăn trở phân thân Đoạn Dịch, làm này tiến vào đến cái kia phòng bên trong. Dù sao nơi này chính là Giang thị gia tộc địa bàn, dám ở nơi này quậy rối, chỉ biết có một cái kết cục, đó chính là chết. Ở nhìn đến hai cái bảo vệ thối lui lúc sau, phân thân Đoạn Dịch cũng liền trực tiếp bước đi đi vào. Ở tiến vào phòng này lúc sau, Đoạn Dịch liền lập tức chú ý tới ở trên vách tường dán rất nhiều huyền tượng lệnh, thả mỗi một cái huyền lệnh đều sát thật phi thường khó khăn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Cùng lúc đó Ở cái này phòng bên trong, còn có một cái lao giả, nguyên bản là ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, nhưng ở nhìn đến có người tiến vào lúc sau, tức khắc tinh thần lên. Tu La đại nhân, không đúng, Tu La đại nhân như thế nào sẽ đến loại địa phương này, lại là nào đó ở cỡ Tu La đại nhân vậy. Hơn nữa thoạt nhìn phi thường nhỏ yếu, trên người hoàn toàn không có linh lực dao động. Ai, hại ta bạch bạch kích động một chút. Phụ trách hiện tượng lệnh cái này lao giả, trên người tản ra hoàng kim cấp hơi thở, cũng đồng dạng là một cái Tu La Vens, vừa mới bắt đầu nhìn đến phân thân đoạn dịch tiến vào khi, còn tưởng rằng bạn tôi tới, hiện tại nhìn nhìn, lại cảm thấy hẳn là không có khả năng. Rốt cuộc này đó thời gian, ở trên phố không biết xuất hiện nhiều ít, thân xuyên tu là trang phục tuổi trẻ nam tử, liền đương nhiên mà đem Phân thân đoạn dịch cũng cho rằng là một cái của Mirrens. Tuy rằng không biết bảo vệ là như thế nào thả ngươi tiến vào, nhưng nếu vào được, liền không cần cho ta quấy rối, xem xong chạy nhanh rời đi đi ở lão giả xem ra, trước mắt cái này nam tử, hoàn toàn chính là một cái bình thường không thể lại bình thường người, thậm chí liền linh tạp sư đều không tính là, căn bản cũng vô pháp hoàn thành này treo giải thưởng nhiệm vụ, toàn cho là một cái lòng hiếu kỳ mười phần người trẻ tuổi. Phân thân đoạn dịch tự nhiên cũng thấy cái kia lão giả, nhưng cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt đều ở Nghiêu Tự. Nhìn trên vách tường những cái đó treo giải thưởng nhiệm vụ. Ở phân thân đoạn dịch xem xét hạ, nơi này tuyệt đại bộ phận treo giải thưởng nhiệm vụ, xác thật là so ra kém lạc tính các những cái đó yêu cầu cao độ nhiệm vụ, thả còn cơ hội đều là muốn đi ra ngoài trợ giúp Giang thị gia tộc, đi săn giết chỉ định dị thú. Những nhiệm vụ này đối không hề linh lực phân thân đoạn dịch tới nói, căn bản là vô pháp hoàn thành, tự nhiên cũng có nhất nhất xem nhẹ. Nhưng nơi này treo giải thưởng nhiệm vụ, cũng hơn nữa đều là cái dạng này, cũng có như vậy mấy cái khó khăn rất cao, thả không cần đi săn giết cái gì nhiệm vụ, chỉ là đi tìm đối ứng bảo vật. Lúc trước lăn lộn ở màn hình thượng cái kia sinh cơ thủy treo giải thưởng nhiệm vụ Đó là trong đó một cái trừ cái này ra đoạn dịch còn thấy được mặt khác hai cái treo giải thưởng nhiệm vụ sợ yêu cầu đồ vật vừa lúc phân thân đoạn dịch cũng có nếu là khen thưởng làm phân thân đoạn dịch vừa lòng nói hoàn toàn là có thể cầm đi giao phó xin hỏi này ba cái nhiệm vụ cụ thể khen thưởng là cái gì phân thân đoạn dịch nhìn về phía ghé vào trên bàn cái kia lão giả gió hỏi a người nói cái gì là nào ba cái nhiệm vụ kia lão giả còn tưởng rằng là chính mình ngay lầm vẻ mặt kiếp sợ truy vừa nói ta nói này ba cái nhiệm vụ cụ thể khen thưởng là cái gì phân thân đoạn dịch đi tới lao giả trước mặt Chỉ hướng về phía trên vách tường ba cái nhiệm vụ, nói: "Nếu không phải nơi này cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ khen thường phân thân đoạn dịch cũng không cần như vậy do hỏi, trực tiếp liền có thể quyết định là giao phó vẫn là không giao phó." Chương 651 ba tầng. "Tiểu tử, này ba cái nhiệm vụ nhưng đều là Giang thị gia tộc đã nhiều ngày phi thường bức thiết muốn được đến, đặc biệt là trong đó sinh cơ thủy, đối này phi thường coi trọng ta khiến ngươi vẫn là không cần tùy tiện nói bậy, nếu không đến lúc đó ăn không hết gói đem đi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Cái này lão giả phụ trách cái này công tác đã rất nhiều năm, tự nhiên cũng gặp qua không ít thực lực cường đại linh sư." cũng coi như là duyệt nhân vô số, nhưng trước mắt cái này phân thân đoạn, đoạn dịch, vô luận lao giả như thế nào quan sát, đều cảm thụ đều không đến nửa điểm linh lực dao động. Có thể làm được như vậy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là này trước mắt nam tử có cực kỳ đáng sợ thực lực, sớm đã siêu việt lao giả cảm giác phạm vi, lúc này mới làm này vô pháp cảm giác đến, hoặc là chính là trước mắt cái này nam tử, thật là một người bình thường. Hơn nữa non nớt thanh âm, hoàn toàn giống như là một người tuổi trẻ người, cho nên lão giả càng có khuynh hướng là người sau, báo cho phân thân đoạn dịch nhanh chóng rời đi, miễn cho gây họa thực thân. Ta nhưng không có nói dỡn. Ta là nghiêm túc, ta yêu cầu nhìn xem này, ba cái treo giải thưởng nhiệm vụ khen thưởng đến tột cùng là cái gì? Cứ như vậy, ta hạ quyết định rốt cuộc muốn hay không ra phó. Đương nhiên, người nếu là Khang Khang không nói, kia cũng không có việc gì, liền thôi bỏ đi. Dù sao này sinh cơ hơi nước dáng người dịch cũng chỉ có một phần, tuy rằng căn bản không cần phải, nhưng cũng là cực kỳ trân quý, nếu cái này lão giả Khang Khang không nói khen thưởng là cái gì, phân thân đoạn dịch quay đầu cũng liền trực tiếp đi rồi, dù sao đến nơi nào thứ này đều giống nhau trân quý. Không lo đổi không đến thứ tốt. Từ từ. Lão giả ở nghe được lời này sau, lập tức liền gọi lại phân thân đoạn dịch. Bởi vì Lao Giả phát hiện hắn thật là quá mức với tự tin, tự hồ không giống như là cố ý tới quái rối mà này ba cái treo giải thưởng nhiệm vụ, Giang thị gia tộc lại tương đối coi trọng, nếu người này thật sự có thể hoàn thành, mà hắn lại thả chạy người thanh niên này, như vậy trách nhiệm liền rất lớn. Sẽ đã chịu Giang thị gia tộc cực kỳ đáng sợ trừng phạt. Bởi vậy Lao Giả ở bay nhanh tự hỏi một lát sau, vẫn là quyết định lưu lại phân thân đoạn dịch, trước đem khen thưởng báo cho hắn, xem hắn rốt cuộc là thật hay giả. Này ba cái nhiệm vụ ở hoàn thành lúc sau Tổng cộng có thể đạt được Giang thị gia tộc tặng cùng 700 triệu lam tinh tệ, cùng với một phen màu cam phẩm chất linh khí, cùng hai chỉ màu tím phẩm chất hi hữu chủng tộc dị thú. Này đó là cụ thể khen thưởng. Lão giả lật xem một chút ký lục lúc sau, vội vàng hướng về phía Phân thân Đoạn Dịch nói: "Nga, này khen thưởng còn tính không tội nha." Phân thân Đoạn Dịch ngay từ đầu nghe được chỉ có 700 triệu lam tinh thể khi, còn cảm thấy rất là giống nhau, không có gì hứng thú, nhưng nghe đến mặt sau màu cam phẩm chất linh khí, cùng với hai chỉ màu tím phẩm chất hi hữu chủng tộc dị thú, tức ánh mắt sáng lên. Bởi vì mấy thứ này giá trị thêm ở bên nhau đã sớm vượt qua phân thân đoạn dịch trong tay Sinh Cơ Thủy, cùng với mặt khác hai cái đồ vật, đủ để nhìn ra Giang thị gia tộc đối này ba cái nhiệm vụ là thật sự thực coi trọng, liền khen thưởng đều lớn như vậy bất tích. Một khi đã như vậy, ta đây liền giao phó này ba cái nhiệm vụ, cụ thể muốn như thế nào thao tác, trực tiếp giao cho ngươi sao?" Phân thân đoạn dịch nhìn về phía kia lão giả, gió hỏi: "Ta cuối cùng lại báo cho ngươi một lần, này ba cái nhiệm vụ là Giang thị gia tộc cực kỳ coi trọng, nếu là cố ý trêu chọc, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng." Lão giả không có lập tức trả lời phân thân đoạn dịch, mà là lặp lại một lần phía trước báo cho: "Đừng như vậy nói nhảm nhiều, liền hỏi ngươi một câu." Ở nơi nào giao phó nhiệm vụ. Phân thân đoạn dịch còn có một đống lớn hi hữu tài nguyên còn không có buồn bán, đổi thời gian rời đi, cũng không tưởng lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, vì thế vội vàng nói: "Một khi đã như vậy, vậy đi theo ta." Lão giả Trần chờ sau một lát, liền hơi hơi gật gật đầu, mang theo phân thân đoạn dịch rời đi phòng này. Ở nhìn đến Lao giả mang theo phân thân đoạn dịch đi ra huyền thượng lệnh phòng khi, một tầng trong đại sảnh mọi người đều là lộ ra khiếp sợ thân sắc. Bởi vì bọn họ đều biết, giống nhau loại tình huống này, đều là có người muốn đệ trình Giang thị tập đoàn treo giải thưởng nhiệm vụ, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lần này đệ trình nhiệm vụ Thế nhưng là một người mặc Tu La trang phục, thả không có chút nào linh lực dao động người thường, ta nói, nên sẽ không ra họa kia, chính là trong truyền thuyết Tu La đi. Không nói rằng ngươi, kỳ thật vừa rồi tên kia tiến vào lúc sau, ta liền vẫn luôn ở quan sát hắn, ta cảm thấy vô cùng có khả năng nhưng đừng đầu, kia chính là trong truyền thuyết Tu La đại nhân a. Long đãi thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền tính là muốn hoàn thành Giang thị gia tộc treo giải thưởng nhiệm vụ, cần gì phải tự mình tiến đến, như thế đại nhân vật, Giang thị gia tộc tộc trưởng chỉ sợ đều phải tự mình đón chào, ta xem hẳn là chính là một cái Tu La phiên Nhìn dáng vẻ Hẳn là chính là giúp người khác lại đây giao phó nhiệm vụ ở nhìn đến phân thân Đoạn Dịch cùng lão giả ra khỏi phòng khi, ở đây mọi người đều sôi nổi suy đoán lên. Mà ban đầu phụ trách trong coi huyền thượng lệnh phòng kia hai cái bảo vệ, lúc này cũng hít hà một hơi khí lạnh, may mắn vừa rồi không có không cho hắn đi vào, nếu không phiền toái liền lớn. Ở lão giả dẫn rất hạ, phân thân Đoạn Dịch tiến vào thang máy chung, trực tiếp đi trước giang thị cửa hàng tầng thứ 3. Nay tầng thứ 3 chủ yếu là bán ra một ít cực kỳ hiếm thấy trấn bảo, dị thú, giá cả cũng đều phi thường đối quá, người bình thường căn bản là mua không nổi, càng có rất nhiều giang thị gia tộc dùng để triển lãm, rất ít có người có năng lực mua sắm. Bởi vậy này tầng thứ 3 trước mắt cũng cơ hồ không có gì khách nhân, cho dù có cũng đều chỉ là đi lên quá xem quang nghiệm, tham quan một chút mà thôi, Tuyệt đại bộ phận đều là nơi này nhân viên công tác, phụ trách bảo hộ này đó chứ bảo. Càng nhiều khách nhân là tập trung ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất. Phân thân đoạn dịch ở đi vào này tầng thứ 3 lúc sau, cũng là lập tức bị trước mắt đại lượng chân bảo hấp dẫn đến, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng nhảy ra rất nhiều rất nhiều quen thuộc giao diện, làm phân thân đoạn dịch xem đều xem bất qua tới. Chẳng qua mấy thứ này chờ hạ đều có thể chậm xem, trước mắt hàng đầu là muốn giao phó nhiệm vụ Nhìn xem rốt cuộc là cái gì màu cam phẩm chất, cùng với kia hai loại màu tím phẩm chất hi hữu chủng tộc gì thú. Ở đi vào nơi này lúc sau, lão giả liền mang theo phân thân đoạn dịch bay thẳng đến một phòng đi đến, nhẹ nhàng ở cửa gõ gõ, nói: "Lão bản, có người nhắc tới giao treo giải thưởng nhiệm vụ." Sau một lát, trong phòng truyền đến một trận trầm thấp giọng nam, nói: "Vào đi." Tiếp theo, lão giả liền đẩy ra môn, mang theo phân thân đoạn dịch đi vào. Phòng này trang hoàng đến phi thường xa hoa, chính là Giang thị cửa hàng người tổng phụ trách tư nhân văn phòng, trừ bỏ nơi này nhân viên công tác ở ngoài, mà các khách nhân căn bản đều sẽ không tiến vào. Ở tiến vào nên phòng sau Đoạn dịch lập tức liền chú ý tới, ở phía trước bàn làm việc bên, ngồi một cái đại khái hơn 30 tuổi nam tử, có một đầu màu lam nhạt tóc ngắn, trên người tản ra bạc kim cấp linh lực dao động. Lão giả ở nhìn đến cái này nam tử khi, lập tức cung kính mà hướng về phía hắn cúi một cung, biểu hiện đến phi thường tôn trọng. Chương 652 chấn động. Lão bản, kia một cái đặc biệt đánh dấu treo giải thưởng nhiệm vụ đã có người hoàn thành. Đúng là vị này tiểu tử. Kia phụ trách huyền thưởng lệnh lão giả, chạy tới màu lam nhạt tóc ngắn nam tử bên cạnh, thoải mái mà nói vài câu. "Nga." Nam tử nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng lên, lập tức nhìn về phía phía trước phân thân đoạn dịch. Liên Hắn, một người bình thường có thể tìm được sinh cơ thủy. Tiểu tử, người là nghiêm túc sao? Màu lam nhạt tóc ngắn nam tử, nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái phân thân đoạn dịch, tuy rằng ở nhìn đến kia một thân tu la giả dạ dạng thời điểm, cũng là hơi hơi có điểm kinh ngạc, nhưng nghiêm túc cảm giác này hơi thở, linh lực dao động lúc sau, liền thở dài một hơi. Này liền chỉ là cái người thường mà thôi. Này nam tử sở dĩ như thế tự tin, bởi vì hắn chính là Giang thị gia tộc trưởng tử, tên là Giang Vũ Hạo, từ nhỏ liền gặp qua quá nhiều quá nhiều cường giả, thả tự tiếp quản này cửa hàng lúc sau, càng la chắc càng nhiều đến từ các nơi cường đại linh Tạp sư. Liên tính là cố ý che giấu tu vi cái loại này linh tạp sư, cũng trên cơ bản khó thoát hắn pháp nhãn. Nhưng trước mắt thế, nhưng từ phân thân đoạn dịch trên người, cảm giác không đến nửa điểm linh lực dao động, thả hơi thở cũng là như có như không, thật sự không giống như là một cái tu vi cực cường linh tạp sư. Chẳng qua hắn nhìn đến phân thân đoạn dịch như thế tự tin tiến đến giao phó nhiệm vụ, trong lòng còn là phi thường nghi hoặc, cố không có trực tiếp đổi hắn rời đi. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, cũng là trong lòng cũng là một trận vô ngữ, nhìn không được trợn mắt, quả nhiên hoặc là bị coi khinh, hoặc là chính là bị hiểu lầm, cũng may đã trải qua quá quá mức cảnh tượng như vậy, cũng không có quá mức với suy nghĩ. Như thế nào ngươi cảm thấy ta căn bản không có bắt được Sinh cơ thủy, chỉ là chuyên môn lại đây lửa dối ngươi. Kia xin hỏi đây là cái gì?" Phân thân đoạn dịch cười lạnh một tiếng, tay phải nhẫn chữ vật hiện lên một đạo quan mang, một bình nhỏ tản ra cường đại linh lực dao động bình ngọc nhỏ, xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trong tay. "Chẳng sợ cái này bình ngọc nhỏ là đặc thù tài chất chế thành, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn che giấu Sinh cơ thủy cường đại linh lực dao động." Từ nhấn chữ vật chúng lấy ra kia một khắc, cái loại này tràn ngập sinh cơ, sức sống linh lực dao động, liền tràn ngập ở toàn bộ phòng. "Cái gì? Thế nhưng thật đúng là chính là Sinh cơ thủy!" Ngay từ đầu Giang Vũ Hạo còn cảm thấy không thế nào có thể tin, nhưng ở nhìn đến phân thân đoạn dịch lấy ra sinh cơ thủy kia một khắc, đôi mắt nháy mắt liền thẳng. Theo Giang Vũ Hạo hiểu biết, trước mắt Lam Hải Tinh thượng này sinh cơ thủy cực kỳ thưa thớt, tầm thường gia ngoại sớm đã không có nửa điểm sinh cơ thủy, hoặc là chính là nắm giữ ở nào đó cường giả trong tay, hoặc là chính là dấu ở những cái đó cực độ nguy hiểm S cấp không gian cái khe. Nhưng này S cấp không gian cái khe, liền tính là cường đại vô cùng kim cương cấp linh tạp sư tiến vào, đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng trước mắt cái này nam tử, chẳng qua là một người bình thường, vì sao có thể có được này sinh cơ thủy? Chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm? vẫn là nói ra hỏa này sau lưng có cường giả che chở. Ngay cả đứng ở Giang Vũ Hạo bên cạnh cái kia lão giả, cũng là chừng lớn hai mắt, liền kém chảy ra nước miếng. Rốt cuộc này sinh cơ thủy thật là quá trân quý, đốn đãi chỉ cần còn có một hơi, như vậy ăn vào này sinh cơ thủy lúc sau, liền có thể lập tức từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể nói là tục mệnh thần dược. Trừ cái này ra, này sinh cơ thủy còn có gia tăng thọ mệnh hiệu dụng, thật sự xem như Lam Hải Tinh chân quý nhất linh dịch chí nhất. Người đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy ở sát nhận này sinh cơ thủy là hàng thật giá thật lúc sau. Giang Vũ Hạo biểu tình lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, hướng về phía bên cạnh lão giả, nói: "Tốt lão bản." Lão giả nghe vậy, cũng kính gật, gật đầu, liền lập tức rời đi lên phòng, đồng thời đóng cửa lại. Lúc này cái này văn phòng chung, cũng chỉ giữ lại phân thân đoạn dịch cùng Giang Vũ Hạo. Vị tiểu huynh đệ này, không biết người là như thế nào được đến này sinh cơ thủy. Giang Vũ Hạo lúc này hướng về phía phân thân đoạn dịch, tò mò mà dò hỏi: "Tuy rằng không rõ ràng lắm ra hỏa này rốt cuộc là ai, nhưng có thể có được cái này sinh cơ thủy, liền đủ để thuyết minh hắn tuyệt đối không phải một cái người bình thường." Này ngươi liền quản không được, ta cũng không cần phải cùng ngươi cẩn thận thuyết minh trừ bỏ này sinh cơ thủy ở ngoài, ta còn phải tới rồi mà khác hai loại hi hiếu tài nguyên, cũng cùng cho ngươi xác nhận một chút đi." Phân thân đoạn dịch không có hồi đáp Giang Vũ Hạo vấn đề, thuận tay lại từ nhẫn chứa vật chúng, lấy ra một quả Hỏa Hồng Sắt Tiểu Hạt Châu, cùng với một gốc cây Tuyết Bạch Sắc linh thảo. Trong đó kia cái Hỏa Hồng Sắt Tiểu Hạt Châu, ẩn chứa cực kỳ nóng cháy hỏa thuộc tính năng lượng, ở lấy ra kia một khắc, toàn bộ phòng độ ấm đều lên cao. Đây là liệt dương hỏa châu, ở nhìn đến thứ này thời điểm, Giang Vũ Hạo rốt cuộc vô pháp bình tĩnh lại, trực tiếp kinh ngạc mà đứng lên. Bởi vì này Liệt Dương Hỏa Châu sở ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, thật là cực kỳ đáng sợ, giống nhau chỉ biết xuất hiện ở cực kỳ nóng cháy dung nham bên trong, trừ phi nào đó cường đại hỏa thuộc tính dị thú, hoặc là thể trạng cường đại hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư, nếu không căn bản là vô pháp chạm đến. Càng không cần phải nói là một người bình thường, chỉ cần chạm đến này Liệt Dương Hỏa Châu, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị bậc lửa thân thể, hóa thành một đống than cốc. Liên tính là có bạc kim cấp thực lực Giang Vũ Hạo, nếu không có hỏa thuộc tính phòng ngự hình linh lực hộ, cũng căn bản vô pháp đi chạm đến cái này Liệt Dương Hỏa Châu. Nhưng trước mắt cái này nhìn như không hề linh lực người thường, Thế nhưng không mượn dùng bất luận cái gì linh khí, càng không có thúc dục cái gì hòa thuộc tính linh lực hộ thể, trực tiếp tay không cầm cái này liệt dương Hỏa Châu. Này vẫn là người, đây là quái vật đi. Trong lúc nhất thời, từ cái này Giang Vũ Hạo trong mắt, xuất hiện một tia chấn động, sợ hai biểu tình. Đến nỗi mặt khác kia một gốc cây tuyết bạch sắc linh thảo, cũng là phi thường trân quý, cũng căn bản không phải người bình thường có năng lực được đến. Nếu lúc trước cái này Giang Vũ Hạo còn cảm thấy phân thân đoạn dịch chỉ là một người bình thường, hẳn là trợ giúp người khác lại đây đệ trình nhiệm vụ, nhưng hiện tại đã không như vậy cho rằng. Trước mắt cái này thân xuyên Tula trang phục nam tử, vô cùng có khả năng là ẩn tàng rồi tu vi tuyệt thế cường giả, thả có thể hoàn toàn che giấu tự thân linh lực dao động, hơi thở, không phải những người đó có thể lĩnh nổi. Tula la trang phục, chẳng lẽ, chẳng lẽ tu la bản tôn tới? Giang Vũ Hạo lúc này bỗng nhiên nhớ tới điểm này, biểu tình nháy mắt chuyển biến, dùng vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, nhìn phân thân đoạn dịch. Chẳng qua bởi vì hiện giờ trên đường có quá nhiều người cờ hô hét tu hơn nữa chưa bao giờ gặp qua chân chính tu cho nên Giang Vũ Hạo cũng không phải thực xác định, tạm thời không có mở miệng hỏi. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt cái này nam tử tuyệt đối không phải người thường, xem ngươi này kinh ngạc biểu tình, nghĩ đến ta này tam kiện vật phẩm, hẳn là không có làm lỗi. Như vậy ta liền đệ trình treo giải thưởng nhiệm vụ đi. Phân thân đoạn dịch nguyên bản còn tưởng do hỏi một chút Giang Vũ Hạo, xem hắn muốn hay không cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng nhìn đến hắn như thế khiếp sợ thần sắc, cũng liền đủ để thuyết minh hết thảy. Vì thế phân thân đoạn dịch trực tiếp liền đem tam kiện vật phẩm đặt ở một bên trên bàn, bởi vì kia liệt dương hỏa châu là tính, Phần thân đoạn dịch còn chuyên môn lấy ra một cái đặc chế hộp, đem liệt dương hỏa châu đặt ở bên trong. Đến nỗi vừa rồi vì sao trực tiếp lựa chọn nắm trong tay, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Trang 13, làm cho bọn họ không coi nhẹ chính mình. Chương 653 quyết định chọn kiếm. Thật sự là thực xin lỗi, Văn Bối chậm trễ tiền bối. Tiền bối ngài chạy nhanh nhập tòa. Giang Vũ Hạo tuy rằng vì Giang thị gia tộc trưởng tử, ngày sau sẽ kê thừa tộc trưởng đại nhiệm, nhưng ở đối mặt loại thực lực này cường đại tiền bối khi, vẫn là biểu hiện đến phi thường khí khí, không dám chậm trễ. Phân thân Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, không có cùng hắn khí khí, trực tiếp ngồi ở một bên trên sofa, rốt cuộc phía trước ở kia lạc tinh các chủng, Phân Phân Đoạn Dịch chính là ra tay cứu bọn họ Giang thị gia tộc một cái trưởng lão cũng coi như là đối bọn họ có ơn. Mà kia Giang Vũ Hạo càng là tự mình đổ một ly trà thủy lại đây, trực tiếp thiết nhập chủ lễ đi, ta muốn nhìn rốt cuộc là cái gì linh khí, dị thú. Phân thân đoạn dịch uống một ngụm trà sau, nhìn về phía phía trước Giang Vũ Hạo, nói: "Tiền bối ngài chỉ lo yên tâm, ngươi sở cung cấp này ba cái đồ vật, đặc biệt là sinh cơ thủy, đều thuộc về phi thường hi hữu, chân quý chí bảo, chúng ta dám tuyên bố cái này huyền thượng lệnh, tự nhiên sẽ lấy ra cực kỳ xa xỉ khen thưởng. Tiền bối mời theo ta tới." Giang Vũ Hạo nhìn thoáng qua thời gian, sau đó mỉm cười mà hướng về phía Phân thân đoạn dịch nói: Sở Dĩ muốn xem thời gian là bởi vì ở xác nhận này tam kiện vật phẩm không có lầm, cùng với này tiền bối đáng sợ thực lực lúc sau, Giang Vũ Hạo liền thừa dịp phân thân đoạn dịch phẩm trà khí, phân phó thủ hạ sơ tán rồi ba tầng khách nhân, tạm thời đóng cửa lên, miễn cho quấy rầy đến vị tiền bối này. Trước mắt cũng không sai biệt lắm đều sơ tán hảo, liền có thể mang phân thân đoạn dịch đi ra ngoài. Phân thân đoạn dịch không nói gì, chỉ là hơi hơi gật, gật đầu. Tiếp theo, liền đi theo Giang Vũ Hạo đi ra văn phòng. Lúc này ba tầng chúng, Sở Hữu tiến đến khách nhân đều bị sơ tán. Phụ trách này một tầng nhân viên công tác, cũng là thẳng tắp đứng ở hai bên, ở nhìn đến Giang Vũ Hạo cùng phân thân đoạn dịch ra tới kia một khác, đều là cùng kính mã cúc một cùng. Theo sau Giang Vũ Hạo liền trực tiếp mang theo phân thân đoạn dịch, tiến vào tới rồi ba tầng một phòng chung. Ban đầu ở cái này phòng ngoài cửa, đều có thực lực cường đại bảo vệ trong coi, nhưng hiện tại này đó bảo vệ đều lấy ra, hoàn toàn không dám qué giày đến bọn họ. Tiên bố thỉnh xem, này đó là khen thưởng trung sở nhắc tới màu cam phẩm chất linh khí, tên là quyết định trọng kiếm. Ở Giang Vũ Hạo một bên cẩn thận thuyết minh, một bên chỉ hướng về phía phía trước đứng thẳng trên mặt đất, một phen tản ra cường đại thuộc thuộc tính năng lượng trọng kiếm. Cùng lúc đó đối ứng thuộc tính giao diện cũng là lập tức hiện lên ở trong đầu trong đầu loại thuộc cao cấp linh khí tên quyết định trọng kiếm phẩm chất màu cam tinh cấp SSS cấp giới thiệu thổ hệ màu cam phẩm chất cao cấp linh khí ở nhìn đến là thổ hệ cao cấp linh khí thả vẫn là cực kỳ trầm trọng cự kiếm khí phân thân đoạn dịch đôi mắt lập tức liền sáng lên thế cho nên mặt sau cái gì giới thiệu cũng đều không có nghiêm túc đi xem khỏe miệng hơi hơi dơ lên lên Tiên mối này quyết định trọng kiếm chính là một fan thuộc tính cao cấp linh khí thả bất đồng với thường lưu tới những cái đó kiếm loại vũ khí này quyết định trọng kiếm cực kỳ trân trọng nếu không có siêu Việt thường nhân sức lực thân thể Cùng với thuộc thuộc tính linh lực, căn bản là vô pháp khống chế này đem linh khí, nhưng bởi vì này đó hạ khắc điều kiện, cũng tạo thành này đem quyết định trọng kiếm, có thực đáng sợ lực phá hoại, coi như là một phen cực kỳ cường hãn cao cấp. Linh khí. Không biết tiền bối có không vừa lòng. Nếu là đối đai tầm thường tới giao phó treo giải thưởng nhiệm vụ linh tạp sư, như vậy rằng Vũ Hạo khẳng định sẽ không như vậy cẩn thận thuyết minh, cũng sẽ không tìm kiếm hắn rốt cuộc vừa lòng không. Nhưng trước mắt vị tiền bối này, quá không bình thường, thả quá mức với thần bí, khẳng định là không thể đủ đắc tội. Phân thân đoạn dịch không có lập tức đáp lại Giang Vũ Hạo, mà là lập tức đi hướng kia quyết định trọng kiếm, nghiêm túc vuốt ve một chút. Đương nhiên, bởi vì phân thân đoạn dịch không hề linh lực dao động, thả thể trạng cũng chính là người thường, cho nên căn bản là vô pháp cầm lấy này đem quyết định trọng kiếm. Chẳng qua phân thân đoạn dịch đã sớm đã thông qua hệ thống, xác nhận này đem quyết định trọng kiếm, bởi vậy hiện tại đi lên trước lướt ve một chút, cũng là làm bộ cẩn thận xem xét giống nhau. Phân thân đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, trực tiếp đem này quyết định trọng kiếm thu được nhận chữ vật chúng, xoay người nhìn về phía Giang Vũ Hạo nói, "Này quyết định trọng kiếm cũng coi như không tồi, mang ta đi xem cái hai chỉ hữu chủng tộc dị thú đi." Tuy rằng phân thân đoạn dịch vô pháp cầm lấy tới, càng vô pháp sử dụng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có thể đem này thu vào đến nhẫn chứa vật chung, toàn bộ quá trình phân thân đoạn dịch cũng đều biểu hiện thật sự là bình tĩnh. Tiền bối vừa lòng liền hảo kia hai chỉ hi hữu chủng tộc dị thú, ở cái này phương hướng, tiền bối thỉnh lại đi theo ta. Giang Vũ Hạo khẽ cười cười, sau đó tiếp tục mang theo phân thân đoạn dịch hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Ở cái này trong quá trình, phân thân đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, rõ ràng hiểu biết tới rồi này tầng thứ 3 trong những cái đó trấn bảo, sắt thật đều là ngoại giới rất khó được đến, như thế hiếm thấy hi hữu trấn bảo, giá cả nhất định phi thường sang quý. Tràng qua mấy thứ này đối phân thân đoạn dịch tới nói, cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, trước mắt cũng căn bản không cần, tự nhiên cũng liền không có dò hỏi giá cả. Nhưng liền ở ngay lúc này, phân thân đoạn dịch đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía phía trước một cái bị miếng vải đèn bao vây lấy lồng sắt. Dị thú tên Ám hồn thú, ấu thể, dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 1750. Dị thú chủng tộc thuộc tính, quỷ tộc phong hệ, hỏa hệ dị thú năng lực, ma sương ngủ, ma chơi cẩu, phong hành dị thú trạng thái, sợ hãi, trưởng thành trùng, tiến hóa lộ tuyến. Hai điều nơi này thế nhưng là một con ám hồn thú ổ thể Nại ám hồn thú vốn là cực kỳ hi hữu, tầm thường dưới tình huống nếu là bắt được đến một con thành niên đều đã thực không dễ dàng, không nghĩ tới tại đây Giang Linh cửa hàng trùng, thế nhưng có một con ấu tệ này có thể được đến, mang về làm Dung Dung Hảo. Hảo đào tạo một chút, tuyệt đối là có thể trở nên rất tương đại. Phân thân đoạn dịch ở quan sát đến ám hồn thú thời điểm, vừa lơ đãng, liền nhiều dừng lại một chút thời gian. Như thế nào? Tiền bối đối cái này màu đen lồng sắt trung đồ vật cảm thấy hứng thú sao? Giang Vũ Hạo tò mò mà nhìn về phía phân thân đoạn dịch, dò hỏi: "Trước mang ta đi nhìn xem ngươi theo như lời hai chỉ hi hữu chủng tộc dị thú đi." Tuy rằng đối với ám hồn thú thực cảm thấy hứng thú, nhưng cái này Giang Vũ Hạo trực tiếp tránh đi này ám hồn thú, cũng liền đại biểu cho cũng không phải kia khen thường chí nhất. Phân thân đoạn dịch hiện tại muốn nhìn kia hai chỉ màu tím phẩm chất hi hữu chủng tộc dị thú, rốt cuộc là cái gì, nếu cũng không phải phân thân đoạn dịch thực cảm thấy hứng thú dị thú, như vậy liền phải suy xét cùng cái này Giang Vũ Hạo hào hào nói nói chuyện. Tốt, Giang Vũ Hạo nhìn nhìn phân thân đoạn dịch, lại nhìn nhìn màu đen lồng sắt, khẽ cười cười, liền tiếp tục mang theo phân thân đoạn dịch hướng tới phía trước đi đến. Giang Vũ Hạo cũng không phải là ngất tử, làm này Giang Linh cửa hàng người phụ trách Tự nhiên lập tức liền chú ý tới vừa rồi phân thân đoạn dịch biểu tình, thực rõ ràng chính là đã nhận ra nơi này là cái gì dị thú, sinh ra hứng thú. Chương 654 hoài nghi. Thức mau, ở Giang Vũ Hảo dẫn dắt hạ, phân thân đoạn dịch nhìn thấy khen thưởng chung theo như lời kia hai chỉ hi hữu chủng tộc dị thú. Phân biệt là siêu năng tộc cùng thực vật sinh vật, chẳng qua này hai cái chủng tộc dị thú, tuy rằng cũng thực hi hữu, chân quý, thực lực cũng đều rất cường đại, nhưng đáng tiếc chính là, này hai chỉ dị thú đều đã thành niên, liền tính muốn tăng lên, cũng chỉ có thể hướng tới màu cam phẩm chất dị thú đi tiến hóa. Nay trưởng thành tiềm lực xa xa không bằng vừa rồi đó là đều là hi hưu chủng tộc dị thú ám hồn thú. Nếu ta không có đoán sai nói, tiền bối hẳn là đối này hai chỉ dị thú không hài lòng đi. Giang Vũ Hạo nhìn phân thân đoạn dịch có điểm do dự bộ dáng, trong lòng liền minh bạch hết thảy, mỉm cười hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: "Đối với người bình thường tới nói, này hai chỉ dị thú đã là xem như cực kỳ khó lượng, nhưng ngụ ngụ, ta chướng mắt ta cũng nhiều quành, co lòng vòng, này hai chỉ dị thú ta đều từ bỏ, chỉ cần đem bên ngoài kia chỉ ám thú giao cho ta là được." Nếu đã bị Giang Vũ Hạo đã nhìn ra, kia phân thân đoạn dịch cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói: "Ha ha, ha. Tiên bối nếu muốn trao đổi kia tự nhiên là không có vấn đề. Ở nghe được Phân Thân Đoạn Dịch lời này sau, Giang Vũ Hạo cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn, chỉ là khẽ cười, cười, liền đồng ý Phân Thân Đoạn Dịch yêu cầu. Đương nhiên, này gần chỉ là nhằm vào với Phân Thân Đoạn Dịch, nếu là những người khác cũng cảm thấy không hài lòng, muốn tùy thời trao đổi, kia tự nhiên là không có khả năng. Càng không cần phải nói kia Chỉ Ám Hồn Thú, sát thật muốn so này hai chỉ dị thú đều phải chân quý. Lần này có thể nhẹ nhàng đáp ứng Phân Thân Đoạn Dịch yêu cầu, cũng là muốn giao hảo cùng hắn. Theo sau, Giang Vũ Hạo liền lập tức làm thủ hạ, đem kia Chỉ Ám Hồn Thú phong ấn thành linh tạc. Giao cho phân thân đoạn dịch trong tay. Tiên bối, có thể không cung cấp một cái tài khoản ngân hàng, sau đó sẽ đem 700 triệu làm tinh tệ chuyển khoản cho ngươi. Phân thân đoạn dịch ở tiếp nhận ám hồn thú linh tạp sau, hơi hơi gật gật đầu, liền báo cho Giang Vũ Hạo một cái tài khoản ngân hàng. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lớn, lập tức bắt đầu dò hỏi, "Đúng rồi, ngươi là này Giang Linh, cửa hàng người phụ trách đi, sở hữu sự tình ngươi có thể định đoạn." Phân thân đoạn dịch sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì muốn đem trong tay những cái đó hi hiu tài nguyên, bảo vật chờ Một hơi toàn bộ bán ra cấp Giang Linh cửa hàng, nếu hắn có thể làm chủ, liền rất đơn giản, trực tiếp ra giá mua đi là được, phương tiện rất nhiều. Tại đây Giang Linh cửa hàng chung, hết thảy công việc ta tất cả đều có thể làm chủ, tiền mối là còn có chuyện khác sao? Giang Vũ Hạo như cũ biểu hiện đối với phân thân đoạn dịch cực kỳ cung kính, sau đó chặt chẽ mà đem hắn quần áo ngoại hình đều nhớ kỹ, chuẩn bị trở về hảo hảo dò hỏi một chút, nhưng làm Giang Vũ Hạo cảm thấy kỳ quái chính là, mặc kệ như thế nào đều căn bản không nhớ được phân thân đoạn dịch tướng mạo, này liền làm hắn có điểm nghi hoặc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng hoặc là nhân gia tu vi cực cao che dấu khuôn mặt, cũng có khả năng là kia màu đen khẩu trang, có cái gì đặc thù công năng, Giang Vũ Hạo cũng liền không có nghĩ nhiều. Một khi đã như vậy, vậy đơn giản ngươi tính ra một chút này cái nhẫn chữ vật trung đồ vật, đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền, cho ta một cái giá. Nếu thích hợp nói, vậy bán cho ngươi đi." Phân thân đoạn dịch nói xong, liền lấy ra một quả trung cấp nhẫn trữ vật, đưa cho phía trước Giang Vũ Hạo. "Nguyên lai like là tiền bồi có cái gì muốn bán ra nha, này rất đơn giản." Giang Vũ Hạo nghe vậy, thong mà kết quả phân thân đoạn dịch đạt nhẫn chữ vật. Nhưng tại hạ khắc, Giang Vũ Hạo biểu tình liền đọc lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bởi vì này một quả trung cấp nhẫn trữ vật không gian, thế nhưng bị hoàn toàn chất đầy, trong đó tuy rằng tuyệt đại bộ phận hi hữu tài nguyên, bảo vật trở, Giang Vũ Hạo cũng đều gặp qua, nhưng cũng có một bộ phận liền hắn cái này Giang Linh, cửa hàng người phụ trách đều không quen thuộc. Nay chỉ có một loại khả năng, đó chính là mấy thứ này, không thường ở bộ mặt thành phố xuất hiện, thả đều xuất từ với cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hơn nữa lúc trước hắn sở giao phó nhiệm vụ sinh cơ thủy, Liệt Dương Hỏa Châu trở, đều có thể thấy được trước mắt cái này thần bí cùng giả, nhất định không đơn giản. Như thế nào, có thể tính ra ra giá cách sao? Phân thân đoạn dịch nhìn đến Giang Vũ Hạo giật mình biểu tình khi, cũng không có biểu hiện thật sự ngoài ý muốn, bởi vì nơi đó mặt đồ vật sắt thật quá nhiều, nếu không phải như thế, Phân Thân Đoạn Dịch cũng sẽ không chuyên môn đi vào cái này giang linh cửa hàng, vì chính là tìm một cái có năng lực một ngụm giới mua đi địa phương. Này ngượng ngùng a tiền bối, nơi này đồ vật quá nhiều, chủng loại quá nhiều, ta yêu cầu tìm một ít tiểu nhị hỗ trợ tính ra một chút, có không cấp điểm thời gian. Giang Vũ Hạo lúc này đối này Phân Thân Đoạn Dịch càng thêm cung kính, ngựa khí thành cần nói. Đồng thời trong lòng cực độ hoài nghi, trước mắt cái này tiền bối, hẳn là chính là kia trong truyền thuyết Tu La. Cũng đúng, ta đây sau đó lại qua đây, ngươi chậm rãi tính ra đi. Phân thân Đoạn Dịch hơi hơi gật, gật đầu, xoay người liền rời đi. Đến nỗi những cái đó cái nhẫn chứa vật bên trong đồ vật, tạm thời đặt ở giang linh cửa hàng, có thể hay không bị ăn cắp linh tinh, phân thân Đoạn Dịch tất hoàn toàn không cần lo lắng, rốt cuộc lại nói như thế nào, này Giang thị gia tộc cũng coi như là số một số hai đại gia tộc, không có khả năng sẽ làm loại này trộm cắp sự tình. Huống hồ phân thân Đoạn Dịch đối bọn họ Giang thị gia tộc có đại ân, tất yếu thời điểm bày ra ra tu la thân phận, cũng đủ để kinh sợ này Giang thị tập là người. Tiền bó đi thong thả. Giang Vũ Hạo cung kính mà hướng về phía phân thân Đoạn Dịch sau khi nói xong, liền lập tức theo tới thủ hạ nghiêm túc đi tính ra mấy thứ này giá trị, vì không cho hắn chờ lâu lắm, Giang Vũ Hạo còn chuyên môn làm cho bọn họ đề cao hiệu suất. Mà ở lúc này, Giang Vũ Hạo cũng bắt thông điện thoại, thông chí hắn tỷ tỷ Giang Tuyết Oánh, cũng chính là phía trước phân thân đoạn dịch ở Lạc Tinh Cấp Trung, cứu tên kia nữ tử. Rốt cuộc chỉ có Giang Tuyết Oánh đã từng chính mắt gặp qua Tu La đại nhân, làm nàng lại đây tự mình xác nhận, mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu thật là Tu La đại nhân tự mình tiền đến, như vậy nhất định phải đem này mời đến Giang thị gia tộc khách, thậm chí còn cần thiết đi thông tri bọn họ lão tổ Giang Nghiệp Hàn, bởi vì này Tu La tiền bối tu Vi, cũng là cực kỳ đáng sợ, khả năng không kém gì Giang Nghiệp Hàn. Tràng qua này hết thảy phân thân đoạn dịch đều không biết tình, thừa dịp bọn họ tính ra thời gian, tạm thời về tới một tầng đại sảnh. Lúc này một tầng trong đại sảnh, mọi người xem phân thân đoạn dịch ánh mắt đều đã thay đổi, không hề là phía trước khinh thường, coi khinh, mà là sôi nổi lộ ra khiếp sợ, tò mò biểu tình, đều ở tò mò này thân xuyên tu la trang phục thần bí nam tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thậm chí còn có một ít sức tưởng tượng phong phú, trực tiếp liền suy đoán phân thân đoạn dịch hẳn là chính là tu la tiền bối, bằng không cũng sẽ không làm rằng Vũ Hạo đều tự mình xuất động, liền tính không phải, cũng nên có cực cao địa vị. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người đều sôi nổi suy đoán lên. Nhưng bọn hắn cũng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không ai dám lại đây dò hỏi. Phân thân đoạn dịch tự nhiên chú ý tới những người này biểu tình, nhưng không có để ý, trực tiếp liền hướng tới đại môn đi đến, chuẩn bị tìm một chỗ địa phương ăn cơm, chờ chễ chút lại qua đây nhìn xem. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh, còn mang theo một cái thiết chất mặt nạ. Chương 655 tiết diện cụ nam tử. Ở nhìn đến người này xuất hiện khi, ở Giang Linh cửa hàng cửa vài vị bảo vệ đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bất quá đạo không phải bởi vì kia kỳ quái quái phục, mà là bởi vì trên người hắn, tản ra cực kỳ cường đại lôi thuộc tính năng lượng dao động còn có ít nhất kim cương 4 sao linh lực dao động, hiển nhiên là một cái cường đại lôi thuộc tính chiến linh tạp sư, không biết vị tiền bối này là yêu cầu mua sắm thứ gì sao. Đối mặt như thế cường giả đột nhiên xuất hiện, cầm đầu một người bảo vệ đội trưởng, lập tức cung kính mà dò hỏi. Nhưng mà kia mang thiết diện cụ nam tử, không có nói một lời, chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kia bảo vệ đội trưởng. Ngay sau đó, đột nhiên từ kia thiết diện cụ nam tử trên người, bắn ra một đạo thô tráng tia chớp, trực tiếp xỏ xuyên qua kia bảo vệ đội trưởng thân thể. Phốc. Cùng với ngực bị tia chớp xuyên thủng, đại lượng máu tươi từ bảo vệ đội trưởng trong miệng phun ra. Thân thể nội bộ khí quan cũng toàn bộ bị oanh thành thăng gốc, một cái đường đường bạch kim 5 sao linh tập sư, trong khoảnh khắc mất mạng, ngã xuống vũng máu bên trong. "Đội trưởng, địch tập, địch tập." Thế như vậy một màn phát sinh, phụ trách trong coi Giang Linh cửa hàng này đó bảo vệ, lập tức làm ra cảnh giới, hô lớn. Nguyên bản ở Giang Linh cửa hàng chung còn đang nói cười phong vân, hoặc là ở nghị luận phân thân đoạn dịch thân phận những cái đó khách nhân, thương lư, ở nhìn đến này đột nhiên tình huống khi, một đám cũng sợ hãi. Tuy rằng ở này đó người chung, cũng có bạc kim cấp tồn tại, nhưng đối mặt một cái có kim cương 4 sao lôi thuộc tính chiến linh tập sư, kia như cũng là còn kiến tồn tại, một đám lập tức đứng lên bạn sợ mà nhìn về phía Giang Linh cửa hàng cửa Mà, Giang Linh cửa hàng một chúng bảo vệ nhóm cũng đều biết được này một tình huống, lập tức tụ tập ở cùng nhau, đem kia cố ý giết người thiết diện cụ nam tử bao quanh vây quanh lên, làm cản. Thế nhưng giết ta Giang Linh cửa hàng bảo vệ đội trưởng, người chán sống sao? Giang Vũ Hạo làm nơi này người phụ trách, tự nhiên sẽ không chịu được loại chuyện này phát sinh, huống chi hiện tại Giang Linh cửa hàng chung, còn có rất nhiều rất nhiều khách nhân, nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Chẳng qua trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện thiết diện cụ cường giả, sức thật có điểm vượt qua Giang Vũ Hạo tưởng tượng, dựa vào trước mắt Giang Linh cửa hàng bảo vệ lực lượng, chỉ sợ khó có thể chế phục hắn, cũng may này Giang Linh cửa hàng khoảng cách Giang thị gia tộc cũng không xa, vừa rồi cũng đã làm người đi bẩm báo gia tộc, thực mau sẽ có cường giả tới rồi. Hơn nữa Giang Linh cửa hàng cũng là Phong Lăng thị lớn nhất cửa hàng, bên trong có quá nhiều đến từ các nơi có uy tín danh dự nhân vật, đồng dạng cũng sẽ là Phong Lăng thị liên bang chính phủ trọng điểm chú ý đối tượng. Hiện tại Giang Linh cửa hàng phát sinh sự tình, cũng khẳng định sẽ chuyển tới liên bang chính phủ trong tài, thực mau cũng sẽ có đại lượng cường giả tiến đến chi viện. Hảo hỏa, một lời không hợp, trực tiếp động thủ giết Bạch Kim 5 sao bảo vệ. Xem ra gia hỏa này là cố ý muốn khơi mâu thuẫn A. Muốn bản còn chuẩn bị rời đi này Giang Linh cửa hàng phân thân đoạn dịch, cũng bởi vì này cường giả bỗng nhiên xuất hiện, tạm thời không có lựa chọn rời đi, mà là ở một bên yên lặng mà quan vọng. Đối này mang thiết diện cụ nam tử cực kỳ tò mò, rốt cuộc đây chính là Giang Linh cửa hàng, sau lưng chính là có Giang thị gia tộc chống, người bình thường chính là mượn cho hắn 100 lá gan, cũng không dám như vậy trêu chọc Giang thị gia tộc người. Càng không cần phải nói, còn có khả năng đưa tới liên bang chính phủ người. Cho nên ở phân thân đoạn dịch xem ra, này mang thiết diện cụ nam tử, hẳn là có bị mà đến, hoặc là chính là nhằm vào Giang thị gia tộc, hoặc là chính là vì muốn đưa tới liên bang chính phủ. Thậm chí Vân Vân Đoạn Dịch còn hoài nghi ra hỏa này, có thể hay không là cùng Ám nguyện thần giáo có quan hệ, bởi vậy cũng liền không có sốt ruột rời đi, lựa chọn nhìn xem náo nhiệt. Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không ra đại sự, cái này phân thân Đoạn Dịch đến căn bản không cần lo lắng, rốt cuộc bọn họ Giang thị gia tộc lão tổ Giang Nhật Hàn, thực lực thật sự rất cường đại, chính là nửa bậc chí tôn tồn tại, đối phó một cái kim cương 4 sao linh pháp sư, quả thực không cần quá đơn giản. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi thế nhưng đã trở thành này Giang linh cửa hàng người phụ trách, xem ra phụ thân ngươi đối với ngươi hy vọng rất lớn nha. Chẳng qua ngươi cho rằng bằng vào này đó ta bao, cũng có thể đủ ngăn cả ta? khi mang thiết diện cụ nam tử, ở nhìn đến bị một đám co hoàng kim, bạc kim cấp thực lực bảo vệ bao quanh vây quanh, cũng không có biểu hiện thật sự là hoảng loạn, tương phản còn phi thường thong dong, từ trong lời nói cũng có thể biết được, người này hẳn là đối Giang thị gia tộc cực kỳ quen thuộc. Người rốt cuộc là ai? Ta Giang thị gia tộc luôn luôn sẽ không cùng người trở mặt, người vì sao phải giết hại ta Giang thị gia tộc người? Giang Vũ Hạo tự nhiên cũng biết được, người này hẳn là biết rõ Giang thị gia tộc, nhưng còn như cũng đau hạ sát thủ, có thể thấy được hoàn toàn là có mục đích. Ngượng ngùng, ta cùng ngươi Giang thị gia tộc xác không thù không oán, nhưng ai làm ngươi là này phong mạnh nhất gia chỉ cần nơi này ra một chút nhiễu loạn, kia tất nhiên sẽ nên đón đại lượng cường giả, trong đó cũng sẽ có liên bang chính phủ người vì đạt tới ta mục đích, chỉ có thể hy sinh ngươi một bộ phận người. Mang tiếc diện cụ nam tử, cười lạnh vài tiếng, tùy tiện nói vài câu lúc sau, liền tay phải vung lên, phát ra ba đạo tia chớp, lập tức làm ba gã bảo vệ mất mạng. Đáng giận, cho ta thượng. Giang Vũ Hạo thấy vậy, đã không thể nhịn được nữa, lập tức làm bảo vệ ra tay, liền tính là vô pháp chế phục hắn, cũng không thể làm hắn tiếp tục đả thương người, nhất định phải chờ đến gia tộc cường giả tới rồi. Hơn nữa hiện tại Giang Vũ Hạo cũng minh bạch, nguyên lai gia hỏa này mục tiêu cũng không phải Giang thị gia tộc, mà là đem Giang thị gia tộc làm đá cây chân, vì dẫn ra liên bang chính phủ người. Đến nơi lúc này ở Giang Linh cửa hàng chung những cái đó khách nhân, hiện tại hoàn toàn không có muốn núng tay tính toán, rốt cuộc này đột nhiên xuất hiện cường giả, thực lực sát thật rất mạnh, bọn họ hoàn toàn liền không phải này đối thủ, hiện tại tùy tiện ra tay, chờ đợi chỉ là tử vong. Nếu kêu cường giả mục tiêu, cũng không phải bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng liền an toàn, cũng không tượng cùng làm việc xấu. Theo Giang Vũ Hạo ra lệnh một tiếng, vây quanh thiết diện cụ nam tử đông đảo bảo vệ, sôi nổi triệu hồi ra thú. Điên cuồng mà triển khai công kích, trong đó cũng có một ít chiến linh tạp sử, càng là trực tiếp tế ra bản mạng linh khí, triển khai chấm giết. Ngay cả Giang Vũ Hạo chính mình cũng triệu hồi ra dị thú, chính đầu tàu gương mẫu mà bày ra chấm giết. Nếu các ngươi tưởng chơi, ta đây liền cùng các ngươi chơi chơi. Dù sao cũng còn có một chút thời gian, không nóng nảy không nóng nảy. Kia mang thiết diện cụ nam tử, thấy vậy tình hình, như cũng không chút hoang mang, thậm chí đều không lo lắng này Giang thị gia tộc cường giả sẽ mời đến, tựa hồ đã có đối sách giống nhau. Lúc này cùng với hai tia chớp tiếng rú, một phen tản ra đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng dao động, ám kim sắc trường thương xuất hiện ở thiết diện cụ nam tử trong tay, thậm chí cũng đều không cần triệu hồi ra dị thú, liền có thể nhẹ nhàng ứng đối những người này, bày ra ra tuyệt đối thực lực. Nhưng Giang thị gia tộc lại há là tầm thường gia tộc, ở biết được Giang Linh cửa hàng có nguy hiểm trước tiên, 4 năm đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ linh pháp sư, sôi nổi xuất động, hùng hổ hướng tới Giang Linh cửa hàng mà tới. Chương 656 kiềm chế, bốn vị muốn đi nơi nào nha? Liên ở Giang thị gia tộc phái ra 4 gã cường giả, mới vừa đi không bao lâu, nên liền bỗng nhiên vọt tới bốn đạo màu đen thân ảnh, đều là cùng kia bốn gã cường giả có không sai biệt mấy tu vi, toàn bộ đều là kiếm cương cấp linh pháp sư. Ám Nguyệt Thần Giáo, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này bốn vị Kim Cương cấp linh pháp sư, đều là Giang thị gia tộc trưởng lão, nguyên bản đều là tính toán đi chi viện Giang Linh cửa hàng, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng ở nửa đường tượng, bị Ám Nguyệt Thần Giáo ngăn trở. Hơn nữa kia đột nhiên xuất hiện thiết diện cụ cương giả, có thể thấy được này nhất định đều là Ám Nguyệt Thần Giáo lưu kế. Lâu lắm không có nhìn thấy vài vị lão bằng hữu, tiến đến ôn chuyện không được sao? Ở kia bốn gã Ám Nguyệt Thần Giáo Trung, đầu một người có xích hồng tử, khí bình nói. Còn lại ba người, cũng chính là nhìn về phía kia Giang thị gia tộc bốn vị trưởng lão, phòng ngừa bọn họ có cơ hội đi. Đỗ Quyết, ta Giang thị gia tộc cùng các ngươi Ám Nguyệt Thần giáo chi gian, chỉ có thù hận, cũng không có bất luận cái gì tình cảm. Các ngươi hôm nay là một người kim cương cấp linh pháp sư, ở Giang linh cửa hàng trung bốn phía tàn sát, ngươi sẽ không sợ lọt vào ta Giang thị gia tộc trả thù sao? Lúc này ở Giang thị gia tộc bốn người bên trong, một cái tương đối lớn tuổi lão giả, ngữ khí phẫn nộ nói: "Chính như kia Xích Phát nam tử theo như lời như vậy, mấy người bọn họ lẫn nhau sắc thật đều biết được đối phương, này Ám nguyện Thần giáo bốn người, phân biệt cũng đều là Ám Thần giáo 18 hộ pháp nhất, trong đó cái Phát nam tử, càng là ở 18 hộ pháp xếp hạng tứ tồn tại." đã từng ở Phong Lăng khu phố, Giang thị gia tộc có cùng này ám Nguyệt thần giáo 18 hộ pháp đại chiến quá một lần, bởi vậy mới biết do những người này. Ha ha ha ngượng ngủng, các ngươi vẫn là hiểu lầm, kia đột nhiên xuất hiện ở Giang Linh cửa hàng 4 phía tàn sát gia hỏa, thật đúng là không phải chúng ta Á Nguyệt thần giáo người. Chẳng qua là các ngươi Phong Lăng thị một cái cố nhân mà thôi đến nỗi hắn làm sự tình gì, nhưng hoàn toàn cùng chúng ta Á Nguyệt thần giáo cũng không có cái gì quan hệ nga. Sích Phát Nam tử cười to 3 tiếng, hướng về phía Giang thị gia tộc bốn người nói, cái gì? Không phải Á Nguyệt thần giáo người. Sau khi nghe xong Sích Phát Nam tử lời này, Giang thị gia tộc bốn người đều là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chẳng qua này Ám Nguyệt thần giáo người, luôn luôn đều là quỷ kế đa đoan, đối với bọn họ nói, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Không được, Giang Linh cửa hàng không dung có thất, cần thiết muốn lập tức đi trước chi viện. Tuy rằng trong lòng có đông đảo nghi hoặc, nhưng lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều, cần thiết muốn bảo đảm Giang Linh cửa hàng an toàn, vì thế Giang thị gia tộc bốn người cũng quyết định không hề cùng bọn họ kéo dài, chuẩn bị bay thẳng đến Giang Linh cửa hàng phương hướng bay đi. Ở bọn họ xem ra, này đó Nguyệt thần giáo xúc sinh kia đều là chuột chạy qua đường tổn tại, quyết định là không dám quang minh chính đại ở phong lăng khu phố xuất hiện. Ha ha, muốn chạy? Không được không được, hôm nay nói tốt là tới ôn chuyện, sao lại có thể nửa đường rời đi? Chúng ta mấy người cũng có mấy năm không có ra tay đi, khiến cho ta nhìn xem mấy năm nay, các ngươi tiến bộ nhiều ít. Theo Sích Phát Nam tử tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cường đại linh lực dao động, trong tay hiện ra một thanh tiêu đốt màu đen ngọn lửa đại đao, thế nhưng là một người hòa thuộc tính chiến linh tập sư, tiếp theo coi như phía kia Giang thị gia tộc bốn người. Mà ở Sích Phát Nam tử bên cạnh còn lại ba người, sôi nổi đều triệu hồi ra từng người dị thú lập tức liên ở giữa không trung, cùng kia Giang thị gia tộc bốn vị trưởng lão khai chiến. Đáng giận, Người thật khi ta Giang thị gia tộc là dễ khi dễ sao? Ở nhìn đến này đó Ám Nguyệt Thần giáo người đầu thủ, Giang thị gia tộc bốn vị trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, sôi nổi triệu hồi ra dị thú, linh khí cùng bọn họ đại chiến lên. Cứ như vậy, Giang thị gia tộc phái ra bốn vị kim cương cấp linh pháp sư, toàn bộ bị Ám Nguyệt Thần giáo ngăn trở Nhưng Giang thị gia tộc không chỉ có riêng chỉ có bốn người này, ở nhìn đến biết được bốn vị trưởng lão bị Thần giáo người ngăn trở, Xôi nổi lại phái ra còn lại tông nhân, một bộ phận là đi chi viện bốn vị trưởng lão, một bộ phận tắc bay nhanh mà chạy tới Giang Linh cửa hàng. Chẳng qua, hiện tại bởi vì Ám Nguyệt Thần giáo người, đột nhiên xuất hiện ở Giang thị gia tộc phụ cận, lo lắng sẽ có cái gì âm mưu, vì thế Giang thị gia tộc cũng cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, còn giữ lại vài vị cường giả trấn thủ gia tộc, trong đó cũng bao gồm đương nhiệm Giang thị gia tộc tộc trưởng. Vì chính là phong ngựa, Ám Nguyệt Thần giáo hội sẽ không đột nhiên tập kích Giang thị gia tộc. Mặt khác bên, ở Phong thị liên bang chính phủ, cũng biết được Giang Linh cửa hàng bị mạc danh cường giả vây công tin tức, lập tức liền phái ra đại lượng cảnh vệ đội. Tuần nữa lần này tình huống còn không giống nhau, tập kích Giang Linh cửa hàng người, chính là có kim cương 4 sao thực lực, bởi vậy Phong Lăng thị cảnh vệ đội đội trưởng cũng là tự mình xuất động, tuyệt đối phải bảo vệ quần chúng an toàn. Lúc này ở Phong Lăng thị liên bang trị uy chính phủ chung, một cái thở hồn hển cảnh vệ đội thành viên hướng về phía phía trước một cái đại khái 40 tuổi xuất đầu màu đen tóc đầu nam tử, nói: "Là Giang Linh cửa hàng lại phát sinh cái gì biến cố sao?" Màu đen tóc đầu nam tử biểu tình nghiêm túc nói: "Không, không phải, là Giang thị gia tộc phụ xuất hiện đại lượng ám nguyệt thần giáo cao thủ, đều là kim cương cấp linh tạp sư A. Tên kia cảnh vệ đội thành viên Trở hổn hộp mà hướng về phía màu đen tóc đầu nam tử, nói: "Cái gì? Hôm nay rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không được, ta cần thiết muốn đích thân ra ngựa." Nguyên bản màu đen tóc đầu nam tử còn tưởng rằng, này đột nhiên xuất hiện thiết diện cụ nam tử, có thể là Giang thị gia tộc kẻ thù, hôm nay chuyên môn lại đây trả thù. Nhưng hiện tại thế, nhưng lại xuất hiện Ám Nguyệt Thần giáo cao thủ, có thể thấy được việc này nhất định không đơn giản. Làm này Phong Lăng thị liên bang quan chỉ huy, hắn chức trách chính là phải bảo vệ cư dân an toàn, tuyệt đối sẽ không cho phép Thần giáo này đó xuất sinh, ở Phong Lăng, khu phố làm sẵn làm bẫy. Cứu hồn hắn cái này quan trị uy mới vừa đương 5 năm tả hữu, đúng là muốn đại chuyện thân thủ, hảo hảo biểu hiện thời điểm, nếu là ở thời điểm này, bởi vì Ám Nguyệt Thần giáo sự tình, dẫn tới đại lượng cư dân cương vong, như vậy hắn cái này quan trị uy trách nhiệm liền rất lớn, bởi vậy hôm nay cần thiết muốn đích thân xuất động. Liên ở màu đen tóc đầu nam tử tiếng nói vừa dứt, liền có một đạo lam quang hiện lên, một con thân hình cao lớn kim sắc long mã xuất hiện tựa lạc trước mặt. Màu đen tốc đầu nam tử thả người nhảy, khống chế này kim sắc long mã, trực tiếp bay lên trời, bằng mau tốc độ đi cửa hàng. Đến hiện ở Kỳ thật thật không có làm hắn có bao nhiêu lo lắng, rốt cuộc kia chính là Giang thị gia tộc, A, nhưng xem như Lam Hải tinh mạnh nhất gia tộc chí nhất, này sau Lương thậm chí còn có một cái không thể lay động tồn tại. Liên tính xuất hiện mấy cái Kim cương cấp Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, cũng sẽ không đối Giang thị gia tộc có cái gì ảnh hưởng, hiện tại làm hắn sợ lo lắng chính là, ở Giang Linh cửa hàng phụ cận, có thể hay không có Ám Nguyệt Thần giáo thành viên ẩn nấp. Nếu là ở kia thiết diện cụ nam tử kiềm chế Đông Đạo cường giả thời điểm, nhiên chào ra tảng lớn Ám giáo thành viên, hậu quả sẽ không dám tượng. Chương 657 hấp dẫn. Lúc này ở Giang Linh cửa hàng trung Bởi vì này Thiết Diện Cụ Nam tử có Kim Cương 4 sao tu vi, thả vẫn là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chiến linh tạp sư, cho nên liền tính Giang Linh cửa hàng này đó bảo vệ, thực lực tất cả đều không yếu, nhưng đối lập Thiết Diện Cụ Nam tử mà nói, vẫn là nhược thượng quá nhiều. Cho dù là cùng nhóm thượng, đều căn bản là đánh không lại này Thiết Diện Cụ Nam tử, lẻ loi một mình liền có thể nhẹ nhàng đùa bỡn này đó bảo vệ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì tổng nhân, các trưởng lão còn chưa tới tới? Nhìn Thiết Diện Cụ Nam tử càng đánh càng hoan, mà phía chính mình tắc bắt đầu bại lui, đã có không ít bảo vệ, dị thú thương vong, làm Vũ Hạo bắt đầu khẩn trương đi lên. Nếu còn như vậy đi xuống, Giang Linh cửa hàng chắc chắn sẽ tự thương tạm trọng, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị phá hủy. Chẳng qua này tiết diện cụ nam tử tựa hồ chân chính mục tiêu, cũng không phải Giang thị gia tộc, cho nên cũng không có mỗi lần công kích đều đau hạ sát thủ, càng có rất nhiều ở đồ bẩn, như là đang chờ đợi nào đó người giống nhau. Ma Nguyên Bản ở Giang Linh cửa hàng chung vây xem những cái đó khách nhân, ở nhìn thấy loại tình huống này phát sinh sau, rất lớn một bộ phận người cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, sôi nổi từ cửa sau thoát đi. Đến nội Giang Linh cửa hàng ở ngoài những cái đó vây xem của chúng, đã sớm đã bợ vì chiến đấu thanh thế, bị dọa đến thoát đi nơi này, căn bản là không dám tới gần. Đương nhiên, cũng có một bộ phận là gan đại, lại hoặc là chiếm cường đại thân thế bối cảnh, chính là không rời đi, muốn để lại ăn dưa. Phân thân đoạn dịch cũng đúng là trong đó một người. Chẳng qua phân thân đoạn dịch để lại mục đích cũng không phải là vì muốn ăn ăn dưa, cũng cũng không có cái gì cường đại thân thế bối cảnh, mà là hoàn toàn liền không có tất yếu chạy trốn. Mặc cho gia hỏa này thực lực cỡ nào cường đại, còn có thể thương đến chính mình. Chi bằng để lại hào hảo xem xem chứng chứng kiến thức. Nhưng phần thân đoạn dịch để lại chính yếu mục đích, khi thật là vì nhìn xem này mang thiết diện cụ nam tử, đến tột cùng là người phương nào. Nếu thật là Á nguyệt thần giáo cái gì hộ pháp nha, trưởng lão nha, như vậy phân thân đoạn dịch nhất định phải bắt lấy hắn, hào hào ép hỏi một chút. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cổ cường đại linh lực giao động hướng tới Giang linh cửa hàng và tới, toàn bộ đều là Giang thị gia tộc người. Nhìn đến những người này xuất hiện, Giang Vũ Hạo tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá liền tại hạ một khắc, Giang Vũ Hạo biểu tình lại đọc lại, mày lập tức nhớ lại. Bởi vì hắn nhìn đến, tiến đến này đó Giang thị gia tộc tộc nhân trung, cũng không có thực lực cường đại trưởng lão. Tỷ? Các trưởng lão như thế nào chưa từng có tới? Giang Vũ Hạo nhìn đến chính mình tỷ tỷ Tuyết thoăn chạy đến lúc sau, lập tức dò hỏi. Đáng giận, là Á Huyết Thần giáo người ngăn trở các trưởng lão. Bọn họ là có dựng nưu. Giang Tuyết Văn tuy rằng cũng là Giang Thị gia tộc trưởng lão, nhưng thực lực cũng không có rất mạnh, cũng chỉ có bạc kim cấp tu vi, tiến đến chi viện này đó Giang Thị gia tộc các tộc nhân, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là bạc kim cấp, nhưng cũng có mấy cái kim cương cấp linh pháp sư. Chẳng qua đối lập này thiết diện cụ nam tử, như cũng là kém không khuất, cũng chính là dựa vào người nhiều, miễn cưỡng áp chế thiết diện cụ nam tử. Á nguyệt Thần giáo không nghĩ tới thế nhưng lại Á nguyệt Thần giáo người ra tay. Bọn họ thật khi ta Giang Thị gia tộc là dễ khi dễ sao? Hôm nay nhất định phải đem giá hỏa này ngay tại chỗ chém giết. Giang Vũ Hạo nghe được là Ám Nguyệt thần giáo người, ra tay đối phó bọn họ Giang thị gia tộc, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đáng tiếc hắn tự thân tu vi còn chưa đủ, vừa rồi chiến đấu cũng làm chính mình dị thú toàn bộ bị thương, hiện tại tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bọn hắn Giang thị gia tộc nội tình thâm hậu, liền tính là các trưởng lão đều bị ngăn trở, còn thừa tộc nhân cũng có không tầm thường thực lực, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất định lấy đem cái này mang thiết diện cụ nam tử ngay tại chỗ giết. Không chỉ có như thế, ở Giang thị gia tộc mọi người tiến đến chi viện lúc sau, Phong Lăng thị liền bang chính phủ cảnh vệ đội, cũng là đến nơi này, lập tức liền cùng này thiết diện cụ nam tử giao chiến. Ở đối mặt nhiều như vậy linh Tạp sư, liền tính là này thiết diện cụ nam tử có cường đại kim cương 4 sao thực lực, cũng chỉ bất quá là lẻ loi một mình, dần dần bắt đầu ở vào như thế. Quả nhiên là muốn tại đây giang linh cửa hàng trung động thủ, liền có thể hấp dẫn ra nhiều như vậy linh tập sư. Nhìn dáng vẻ ta mục đích cũng đã đạt thành, liên bang chính phủ người rốt cuộc là tới ở nhìn đến cảnh vệ đội thành viên xuất hiện lúc sau, này thiết diện cụ nam tử không cấm cười lạnh lên, không hề có bợ vì lâm vào nhược thế mà bắt đầu hoàn loạn. Vậy dựa theo các ngươi kế hoạch đến đây đi, các ngươi giả tay đối phó Giang thị ra tộc người, này liên bang chính phủ người liền giao cho ta. Đúng lúc này kêu mang thiết diện cụ nam tử, đột nhiên bộc phát ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng dao động, đem chúng quanh dị thú toàn bộ đầy lui, sau đó thả người này, huyền phù ở giữa không trung. Ngay sau đó, ở chung quanh các hẻm nhỏ, tiểu đường phố, đột nhiên liền xuất hiện ra rất nhiều thân khoác áo đen người, giống như là trước đó ước định tốt giống nhau, lúc này toàn bộ đều xuất hiện. Này đó thân khoác áo đen người trùng, có một bộ phận là Ám Nguyệt thần giáo người, nhưng càng có rất nhiều Ám Nguyệt thần giáo ở Phong Lăng khu phố, một cái phụ thuộc tà giáo tổ chức người. Cái này tà giáo tổ chức tên là Luyện Linh Sẽ, ở Phong Lăng Nội Thành vực trong phạm Vi, cũng coi như là một cái tương đối cường đại tà giáo tổ chức, làm địa phương liên bang chính phủ chấn tà tư rất là đau đầu. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng phối hợp Ám nguyện Thần Giáo cùng nhau xuất hiện, đủ để nhìn ra hôm nay bọn họ thật là có mục đích. Mà này đó tà giáo người mục tiêu, cũng chính như Thiết Diện Cụ Nam Tử lời nói như vậy, đó chính là Giang Thị gia tộc người, ở xuất hiện trong nháy mắt kia, liền sôi nổi triệu hồi ra dị thú, thế ra linh khí, hướng tới kia Giang Thị gia tộc người chém giết mà đi. Lại Ám Nguyệt Thần Giáo cùng Luyện Linh Sẽ Giang Vũ Hạo cùng Giang Tuyết Bánh ở nhìn đến này một tình huống phát sinh, đều là khiếp sợ hô to ra tới. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể chế phục này thiết diện cụ nam tử, nhưng không nghĩ tới thật sự xuất hiện biến cố, không chỉ có là ám nguyệt thần giáo người xuất hiện, ngay cả phong lăng thị xú danh rõ ràng luyện linh sẽ cũng hiền thân. Nhìn Giang thị gia tộc mọi người bị ám nguyệt thần giáo cùng luyện linh sẽ kiềm chế, thiết diện cụ nam tử cười lạnh vài tiếng, tiếp theo ánh mắt lạnh băng mà nhìn phía mặt khác một bên cạnh vệ đội thành viên. Tầm thương cảnh vệ đội thành viên, này thiết diện cụ nam tử còn căn bản trước mắt, bởi vì hoàn toàn là bất kham một kích, chỉ có bên trong cái kia đội trưởng, làm thiết diện cụ nam tử có điểm hứng thú, nhưng cũng không có lập tức độc thủ, mà là dùng lệnh bằng ánh mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới 5 năm, năm không thấy, ngươi thực lực như cũng là không có là không có gì tiến bộ a. Mang thiết diện cụ nam tử, hướng về phía cảnh vệ đội đội trưởng, nhàn nhạt mà nói. Nhưng thị thật trong lòng phi thường thống hận, trong ánh mắt biểu lộ nồng đậm sát khí, trong tay ám kim sắc trường thương, cũng là không ngừng mà phát ra điếc tiếng sấm tiếng động. Bởi vì lúc trước đúng là cái này cảnh vệ đội đội trưởng, dẫn đầu dẫn người đối hắn triển khai sắc bén công kích, không hề có một chút tình cảm, là đưa hắn tiến vào liên bang ngục giam đầu sỏ gây tội trí nhất. Chương 658 ra tay. Người nào dám ở Phong lang khu phố sinh sự? Ta khuyên ngươi mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không chỉ có đường chết một cái. Kia cảnh vệ đội đội trưởng, chính là một cái dáng người cường tráng đầu chọc trung niên nam tử, có kim cương nhị tinh tu vi, ở nghe được thiết diện cụ nam tử lời này khi, lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình, rốt cuộc này thiết diện cụ nam tử, hắn căn bản chưa bao giờ gặp qua, thậm chí cũng không có gì ấn tượng. Nhưng vì sao lại dùng một bộ người quen ngựa khi nói, làm cảnh vệ đội đội trưởng liền có điểm kỳ quái. Bất quá xuất phát từ trước trước nơi, cảnh đội đội trưởng cũng không có nghĩ nhiều, hướng về phía thiết diện cụ nam tử lạnh giọng quát. "Ha ha, xem ra ngươi này năm năm quá thật sự là thoải mái à, đem hết thảy đều quên mất a." Tính tính, ta cũng liền không nhiều lắm cùng ngươi nhiều lời." Thiết diện cụ nam tử tiếng nói vừa dứt, hai mắt lập tức hiện lên một đạo ám kim sắc quang mang, mấy đạo đen nhánh tia chớp tại thân thể trùng quanh vờn quanh, trong tay nắm chặt kia ám kim sắc thương, không ngừng mà phát ra điếc tai thanh. Đen nhánh tia chớp, ám kim sắc trường thương Chuyện này không có khả năng á ở nhìn đến thiết diện cụ nam tử lúc này trên người quấn quanh màu đen tia chớp, cùng với trong tay huy động ám kim sắc trường thương khi, này cảnh vệ đội đội trưởng bỗng nhiên như là nhớ lại cái gì giống nhau, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhưng hiện tại kia thiết diện cụ nam tử vẫn như cũ độc thủ, liền tính muốn dò hỏi, cũng không có thời gian, tuy rằng bằng vào thực lực của hắn, khả năng vô pháp chế phục này có kim cương 4 sao thiết diện cụ nam tử, nhưng hắn khả năng không phải một người, bên cạnh còn có một chúng cảnh vệ đội thành viên. Lại còn có có liên bang chính phủ chi viện, nhất định là có thể chế phục này thiết diện cụ nam tử, đến lúc đó hết thảy liền đều minh bạch một đám binh tôn tướng của mà thôi, cũng xứng cùng ta đồng thủ. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực." Thiết diện cụ nam tử hét lớn một tiếng, liền huy động ám kim sắc trường thương, hướng tới cảnh vệ đội đội trưởng giết qua đi. Cùng lúc đó, cũng có lưỡng đạo lam quang ở thiết diện cụ nam tử bên cạnh hiện lên, thế nhưng xuất hiện hai chỉ, toàn thân đồng dạng cũng quấn quanh màu đen tia chớp diều hầu, chính phối hợp thiết diện cụ nam tử, đối chung quanh còn lại cảnh vệ đội thành viên, triển khai công kích. Chẳng sợ thiết diện cụ nam tử chỉ là lẻ loi một mình, nhưng cũng như cũng là kiểm chế như vậy nhiều người, bày ra ra cực kỳ cường đại thực lực mà tứ liên bang chính phủ người xuất hiện lúc sau, này mang thiết diện cụ nam tử, liền không còn có lưu thủ, đối mỗi một cái liên bang chính phủ cảnh vệ đội thành viên, đều là hạ tử thủ, chiêu chiêu đều là chí mạng. Trong lúc nhất thời, đại lượng cảnh vệ đội thành viên chết ở thiết diện cụ nam tử trong tay, lại một lần làm mọi người kiến thức tới rồi hắn kinh người thực lực. Ngay cả cảnh vệ đội đội trưởng, càng căn bản không phải này đối thủ, chỉ có thể tiến vào bị động phòng ngự. Mà mặc khác một bên Giang thị gia tộc mọi người cùng tà giáo mọi người chiến đấu, cũng là phi thường kịch liệt, toàn bộ Giang linh cửa hàng phụ cận, hiện giờ đều căn bản không có người dám tới gần, sở hữu cư dân đều đã bị sơ tán. Ở nhận được có Tà giáo thành viên xâm lấn khi, Phong Lăng thị trấn Tà tư cũng là trước tiên xuất động, đối này đó Á nguyệt thần giáo, Luyện Linh sẽ thành viên, triển khai chiến đấu. Đệ đệ, tên kia là ai, vì sao từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá, ở đối mặt như thế kịch liệt chiến đấu, Giang Linh cửa hàng chung khách nhân, thương lư đã sớm đã rút lui, liền tính ở tò mò, cũng không dám lại để lại quan khán, miễn cho cuốn vào trận này đáng sợ trong chiến đấu. Nhưng chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá, cũng không có lộ ra cái gì quá mức với kinh ngạc biểu tình, biểu hiện thật sự là bình tĩnh, này liền làm Giang Tuyết Vân rất là kỳ quái. Hơn nữa gia hỏa này còn thân xuyên tu la trang phục, này liền càng làm cho Giang Tuyết Oánh cảm thấy kỳ quái. Thiếu chút nữa quên mất, tỷ tỷ, người này rốt cuộc có phải hay không tu la tiền bối? Giang Vũ Hạo ngay từ đầu đều đang chuyên tâm ứng đối này đặc thù tình huống, tạm thời xem nhẹ kia vừa rồi có cao thâm khó đoán thực lực phân thân đoạn, đoạn dịch, lúc này bỗng nhiên nghĩ tới, lập tức dò hỏi. Tu la tiền bối? Chuyện này không có khả năng đi. Giang Tuyết Oánh nghe vậy, lập tức lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái phân thân ảo dịch. Tuy nói quần áo dạ dạng cùng thân hình đều rất giống, nhưng trên người thật là không hề linh lực dao động, ngay cả hơi thở cũng phi thường mỏng manh. Quả thực bình thường không thể ở người thường. Hơn nữa kỳ quái chính là, Giang Tuyết Oánh căn bản vô pháp nhớ lại Tu La diện mạo, thậm chí đối với Tu La ký ức cũng rất là mơ hồ, trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Ai nha, mặc kệ, tuy rằng không rõ ràng lắm vị kia tiền bối rốt cuộc là ai, nhưng hắn thực lực tuyệt đối rất mạnh nếu là hắn ra tay nói, tất nhiên có thể xoay chuyển thế cục. Giang Vũ Hạo vốn tưởng rằng chính mình tỷ tỷ, có thể liếc mắt một cái nhận ra Tu La, nhưng không nghĩ tới vẫn là vô pháp nhớ rõ. Bất quá hiện tại tình thế trương, không có thời gian hỏi kỹ, Giang Vũ Hạo vội vàng liền chạy đến phân thân đoạn dịch trước mặt, cung kính mà nói, "Tiền bối Này tà giáo người ở Phong Lăng khu phố Lam Ác, tàn sát đại lượng vô tội bà cánh, còn tỉnh ngài ra tay tương trợ à, tưởng mời ta ra tay, giống như không có gì tất yếu đi. Các người Giang thị gia tộc lão tổ, chính là thực lực lợi hại, cần gì phải ta tự mình ra tay ở vừa rồi quan sát trong quá trình, phân thân đoạn dịch đã minh mạch, kia mang thiết diện cụ nam tử, hẳn là không phải tà giáo người, chẳng qua là tạm thời đặt thành nào đó ước định, này mục đích hoàn toàn chính là liên bang chính phủ người. Vừa rồi sở dĩ ở Giang Linh cửa hàng chung người, vì cũng chỉ bất quá là dẫn phát loạn, dẫn ra liên bang chính phủ người. Mà ở cùng này đó liên bang chính phủ người giao thủ khi, cũng phi thường đạo. Chút nào không lưu tình, đủ để nhìn ra bọn họ chi gian nhất định có thâm cũ lại hận. Đến nỗi hiện tại xuất hiện ra tới này đó tà giáo người, tuy nói cũng có Ám Nguyệt Thần giáo, nhưng thực lực phổ biến đều chẳng ra gì, tuyệt đại bộ phận đều là hàn kim, chỉ là dùng để kiểm chế Giang thị gia tộc. Hơn nữa vừa rồi còn nghe bọn hắn nói, Giang thị gia tộc mấy cái trưởng lão bị Ám Nguyệt Thần giáo cao thủ ngăn trở, nói vậy nơi đó mới là mấu chốt nhất chiến trường, nếu không phải tò mò này mang tiết diện cụ nam tử, đến cùng sẽ là ai, phân thân đoạn dịch đã sớm đi. Liên tính là muốn ra tay cứu người, cũng phải nhìn xem chính mình chân thật thực lực đi. Này đạo phân thân bất quá chính là một cái không có bất luận cái gì linh lực người thường mà thôi. Tiền bối ngươi có điều không biết à, ta Giang thị gia tộc lão tổ đã sớm đã không hỏi thế sự cũng trên cơ bản sẽ không phản hồi trong gia tộc, còn thỉnh tiền bối ra tay, chế phục này đó tà giáo người a." Giang Vũ Hạo phi thường cung tính mà hướng về phía phân thân đoạn dịch cúc một cùng, thái độ thành khẩn nói. Đến nỗi Giang thị gia tộc lão tổ sự tình, kỳ thật tới rồi Giang Vũ Hạo này đầu nữa, biết được đã rất ít, thậm chí cũng chưa bao giờ gặp qua, hoàn toàn chính là bậc cha chú người miệng tương truyền sự tình. Mà hiện tại tình thế sát thật thực nguy cấp, ở Giang Vũ Hạo xem ra, trước mắt cũng chỉ có phân thân đoạn, đoạn dịch. Có năng lực giải quyết này hết thảy. Chương 659 nháy mắt thành trừ. Nghe rằng Vũ Hạo lời này, Phân Thân Đoạn Dịch tuy rằng sắc mặt rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã có điểm bất an gì. Nếu là ở đối mặt một cao thủ, như vậy Phân Thân Đoạn Dịch nhưng thật ra có thể lợi dụng tuyệt đối phòng ngự năng lực, kinh sợ những cái đó cao thủ, làm này hoài nghi nhân sinh, không thể không sợ hãi Phân Thân Đoạn Dịch. Nhưng hiện tại chính là một đoàn tà giáo thành viên a, Phân Thân Đoạn Dịch xác thật cũng không có 10 phần năm chắc. Không quá dáng người dịch dĩ nhiên nhớ lại trong tay, còn có mấy chương rất có uy lực phân thân công năng tạm, nhưng thật ra có thể thi triển một chút ra tay có thể, nhưng ta sẽ không bạch bạch ra tay. Nhìn Giang thị gia tộc cái kia lão tổ, xác thật cũng không có hiện thân, phân thân đoạn dịch cũng xác nhận hắn thật là đã không hỏi thế sự, liền gia tộc phát sinh loại tình huống này, đều sẽ không ra tay. Nhưng này đó phân thân công năng tạp, nhưng đều là phi thường trân quý, thả đều vẫn là dùng một lần, dùng đã có thể đã không có, phân thân đoạn dịch cũng sẽ không bạch bạch đi đương anh hùng, vẫn là cần thiết thu báo đáp. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần tiền bối hôm nay ra tay, hết thảy hảo thuyết. Giang Vũ Hạo nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, liên tục gật đầu nói: hảo. Phân thân đoạn dịch giọng nói sáng ngời, liền về phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, thế nhưng không mượn dùng bất luận cái gì thuộc tính năng lượng dao động, thậm chí trên người cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, trực tiếp liền bay lên trời, liền phảng phất sau lưng có một đôi vô hình cánh giống nhau. Ở nhìn thấy một màn này phát sinh, Giang Vũ Hạo đã phía sau Giang Tuyết Hoành, lập tức lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình. Đặc biệt là Giang Tuyết Hoành, hắn chính là tự mình gặp qua Tu La Tiền Bối ra tay, ngay lúc đó tình huống cũng giống như hiện tại giống nhau. Ở nhìn đến hiện tại phân thân đoạn dịch, cũng giống như Tu La Tiên Bối giống nhau, bay lên trời, liền tính là Giang có ngốc, cũng đã minh bạch, người này đúng là Tu La Tiên Bối. Ở nhìn đến tỉ tỉ lúc này biểu tình, Giang Vũ Hạo cũng là lập tức phản ứng lại đây. Tu la, thế nhưng thật sự vẫn là Tu la tiền bối. Hai người nhìn giữa không trung huyền phù phân thân đoạn dịch, đều là lộ ra kính sợ biểu tình. Vậy thử xem này một chương gió lốc chí mắt đi. Chỉ thấy phân thân đoạn dịch bên cạnh, đột nhiên hiện lên một đạo lang quang, một cổ cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng dao động, thế nhưng nháy mắt bạo phát ra tới. Một cái thật lớn gió lốc xoáy nước, thế nhưng ở giữa không trung hình thành, từng đạo sắc bén vô cùng lưỡi giao gió, không ngừng mà từ gió lốc xoáy nước chúng bay vút ra, thả còn có cực kỳ cường đại hấp thụ lực. Này đó là phân thân đoạn dịch sở có được một trường phân thân công năng tạm, tên là gió lốc chi mắt. Nay hiệu quả vì, ở chỉ định địa phương, sinh thành một cái cường lực gió lốc, chúng quanh địch nhân chỉ cần thấp hơn kim cương cấp, hoặc là sức chiến đấu không đủ 4500 dị thú, đều sẽ bị trầm dai hấp thụ đến gió lốc trung tâm, đã chịu từ cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng công kích. Tại đây gió lốc chi mắt hình thành máy mắt, ở đây sở hữu linh tác sử, chỉ cần không phải kim cương cấp đều tại đây một khắc, đã chịu ảnh hưởng, mạnh mẽ gián đoạn chiến đấu, liên tục không ngừng mà bị một cổ đáng sợ lực hấp dẫn, hấp thụ đến gió lốc bên trong. Thậm chí ở đây tuyệt đại bộ phận dị thú, cũng là giống nhau đều đang không ngừng mà dãy rựa. Giang thị gia tộc những cái đó kim cương cấp cường giả thấy vậy tình hình, sôi nổi ra tay bảo vệ tông nhân, làm này không chịu gió lốc chi mắt ảnh hưởng. Tiến đến chi viện trấn tà tư cường giả nhóm, cũng là trước tiên ra tay hộ chủ đồng bạn. Mà những cái đó tà giáo người cũng là như thế, sôi nổi từ kim cương cấp linh tạp sư bảo hộ, không cho này hút vào đến gió lốc chi trong mắt. Cứ như vậy, nguyên bản cực kỳ kịch liệt, hỗn loạn chiến đấu, ở gió lốc chi mắt xuất hiện kia một khác, mạnh mẽ gián đoạn. Ngay cả mặt khác một bên, đang ở cùng cảnh vệ đội kịch liệt chiến đấu thiết diện cụ nam tử, đều thấy được phía sau kia đột nhiên xuất hiện gió lốc chi mắt. Vất quá kia thiết diện cụ nam tử lực chú ý, nhưng cũng không hoàn toàn là gió lốc chi mắt, mà là kêu một cái huyền phù ở giữa không trung thần bí nam tử. Người này không đơn giản, xem ra cần thiết muốn lập tức giải quyết, nếu không dễ dàng sinh ra biến cố. Này thiết diện cụ nam tử, có kim cương 4 sao đáng sợ thực lực, nhưng đều không thể làm được giống phân thân đoạn dịch như vậy, có thể không mượn dùng bất luận cái gì thuộc tính năng lượng dao động, thậm chí cũng không có bộ phát ra linh lực dao động, liền có thể nhẹ nhàng đứng thẳng giữa không trung. Đủ để nhìn ra, người này tu vi cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy thiết diện cụ nam tử cũng không hề lưu thủ, bắt đầu triển khai đối cảnh vệ đội thành viên chóc. Đặc biệt là kia cảnh vệ đội đội trưởng, chỉ cần hắn vừa chết, hôm nay mục tiêu cũng liền đạt thành. Đến nỗi những cái đó á nguyệt thần giáo, Luyện Linh sẽ người, thiết diện cụ nam tử tác cũng không để ý, dù sao chỉ là hợp tác mà thôi, mục tiêu của chính mình đã đạt thành, sinh tử của bọn họ cũng liền dâu riẹ. Tình huống như thế nào, này gió lốc lốc xoáy là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ như thế cường đại. Đáng giận, nhất định là tên kia đang làm trò quỷ, ta đi giết hắn. Ở nhìn đến này đột nhiên xuất hiện gió lốc lốc xoáy khi, ở đây mọi người có cực kỳ khiếp sợ, Giang thị gia tộc người trải qua Giang Vũ Hạo, Giang Tuyết đánh báo cho, xôi nổi biết được ra tay người. Đúng là kia trong truyền thuyết Tu La đại nhân, biểu hiện thật sự là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nhưng Tà giáo thành viên bên kia, tác đối với đột nhiên xuất hiện cái gì nam tử, cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy ảnh hưởng bọn họ kế hoạch, trong đó một cái có kim cương cấp tu vi chiến linh tạp sư, trực tiếp liền huy động linh khí, hướng tới phân thân đoạn dịch sát đi. Nhưng mà liền ở hắn công kích đến phân thân đoạn dịch kia một khắc, lập tức đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn ngược đi ra ngoài, căn bản là vô pháp chạm đến phân thân đoạn dịch thân thể, ngược lại là chính hắn, đã chịu không nhỏ bắn ngược thương tổn, miệng không ngừng mà rớt Không tốt, người này sợ không phải này, đoạn thời gian mọi người trong miệng lời nói Tu La Đại sự không ổn, mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Một chúng Ám Nguyệt Thần giáo, Luyện Linh sẽ thành viên, nguyên bản còn không cho rằng giá hỏa này là tu la, nhưng từ vừa rồi nháy mắt chế phục kim cương cấp chiến linh tạp sư thủ đoạn, liền đủ để nhìn ra người này tu vi quá mức với đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn họ những người này có năng lực đối phó. Nếu loại này cường giả đều đã nhúng tay chiến đấu, như vậy tiếp tục dừng lại ở chỗ này, đã là vô dụng, thả kia gió lốc chi mắt uy lực càng thêm cường đại, nếu tiếp tục kéo dài đi xuống, một khi bị hút vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì thế ở đây này đó, tà giáo tổ chức thành viên sôi nổi mà bắt đầu lui. Gần chỉ là trong nháy mắt, liền biến mắt không còn thấy bóng dáng tăng hơi, rất sợ bị tu la đổi giết. Làm cái quỷ gì sao, nhanh như vậy liền chạy, ta còn không có hảo hảo nghiệm chứng gió lốc chi mắt uy lực thật là quá đáng tiếc. Nhị tà giáo người trong nháy mắt chạy trốn không ảnh, phân thân đoạn dịch trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Mà Giang thị gia tộc mọi người, nhìn thấy Tà giáo người đã là toàn bộ rút lui, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, động tác nhất trí hướng về phía phân thân đoạn dịch cúp một cùng, trong ánh mắt toàn là đối tu la đại nhân sùng kính. Hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay, liền trực tiếp nháy mắt dọa lui một chúng giáo người, này tu la thật sự là quá cường đại. Nhưng mà khác một bên cảnh vệ đội thành viên, tình huống tắc không có tốt như vậy. Không chỉ có tử vong hơn phân nửa, ngay cả cảnh vệ đội đội trưởng cũng đã thân chịu trọng thương, sinh mệnh đe dọa. Nhưng liền ở thiết diện cụ nam tử ý đồ giết cái này cảnh vệ đội đội trưởng khi, đột nhiên một đạo kim sắc ánh sáng trực tiếp hướng về phía hắnynh kích lại đây, uy lực phi thường cường đại. Chương 660 kết thúc. Rốt cuộc là tới sao? Chỉ tiếc vẫn là đã tới chậm. Này đạo kim sắc ánh sáng uy lực rất mạnh, nhưng cũng không có thực tế tính xúc phạm tới thiết diện cụ nam tử, nhẹ nhàng đã bị này tránh thoát. Cùng lúc đó, trong tay ám kim sắc trường thương, cùng với một trận điệt hai tiếng sấm một tiếng vóa thành một cái ám kim sắc cự long, trực tiếp xỏ xuyên qua kia cảnh vệ đội bảo an thân thể, làm này đường trưởng mất mạng. Làm cản. Thế nhưng Tàn sát Ta Liên bang chính phủ quan trọng thành viên, mắt thấy cảnh vệ đội đội trưởng chết ở này thiết diện cụ nam tử trong tay, làm ở đây mọi người đều phi thường kiếp sợ, ngay sau đó, trên bầu trời liền chuyển đến một trận rồng ngâm rít gào tiếng động, một con toàn thân tản ra kim sắc quang mang lăm mã, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tại đây chỉ kim sắc long mã bối thượng, còn ngồi một cái hơi thở cực kỳ cường đại nam tử, cũng đồng dạng có kim cương 4 sao đáng sợ thực lực. Người này đó là này Phong Lăng thị Liên bang chính phủ quan chỉ huy Tuy rằng Nghiêm Chấn cũng có kim cương 4 sao tu vi, nhưng đối lập này thiết diện cụ nam tử tới nói, vẫn là kém không ít, giống như là một cái vừa mới bước vào kim cương 4 sao, mà một cái khác còn lại là tấn chức hồi lâu kim cương 4 sao, hai người nội tình hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, thiết diện cụ nam tử vẫn là chiến linh tập sư, tự thân sở tán ra linh lực dao động cùng khí thức, đều hơn xa với Nghiêm Chấn. Người rốt cuộc là ai? Nghiêm Chấn nhìn đối diện toàn thân lấy dính đại lượng máu tươi thiết diện cụ nam tử, lại nhìn phía trung quanh tử thương thảm trọng cảnh vệ đội thành viên, lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là gọi là nghiêm chấn đi kế nhiệm liên bang quan trị ủy không sai biệt lắm 5 năm thời gian, nhìn dáng vẻ như cũng là thực tận chức tận trách nha chẳng qua hôm nay ở phòng lằng khu phố đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi cái này quan chỉ ủy chắc chắn đã chịu mặt trên nghiêm khắc chỉ trích, tưởng tượng đến nơi đây, không biết vì sao, ta liền đặc biệt cao hứng từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ thưởng thưởng tiến đến phong lăng thị hảo hảo chơi đùa một chút. Ngươi có thể nhất định phải chú ý nga. Nói cách khác, một cái không cẩn thận, khả năng lại sẽ tự vong một cái liên bang chính phủ quan trọng thành viên. Ha ha ha, ha, ha. Ở nhìn đến nghiêm chấn đã bị hấp dẫn ra tới, Mà kia cảnh vệ đội đội trưởng đã chết ở chính mình trong tay, thiết diện cụ nam tử mục đích cũng cũng đã đạt thành, tự nhiên sẽ không lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này. Rốt cuộc trải qua vừa rồi kịch liệt chiến đấu, cũng hao tổn không ít linh lực, tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ biết lâm vào hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, thiết diện cụ nam tử không có chút nào do dự, ở lược hạ nói mấy câu sau, liền nhảy lên bên cạnh một con quấn quanh màu đen kia chớp diều hầu bối thượng, bay nhanh mà rời đi phong lang thị. Bởi vì rời đi đến phi thường quyết đoán, hơn nữa hiện trường một mảnh hỗn độn, nghiêm trấn cũng liền không có lựa chọn truy kích. Đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nghiêm Trấn lúc này song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn thiết diện cụ nam tử biến mất bóng dáng, trong đầu không ngừng hồi tưởng quá các nhân vật, nhưng trước sau không nghĩ tới bất luận cái gì một người phù hợp cái này thiết diện cụ nam tử. Theo thiết diện cụ nam tử rời đi, trận này ở Giang Linh cửa hàng ngoại chiến đấu, rốt cuộc là kết thúc. Phân thân đoạn dịch sở thi triển gió lốc chí mắt, cũng vào lúc này biến mất, khôi phục bình tĩnh. Bái Kiến Tu La đại nhân, ở phân thân đoạn dịch rơi xuống đất trong mắt, ở đây một chúng Giang thị gia tộc tộc trưởng, thậm chí còn có vừa rồi lại đây chi viện trấn tư thành viên, đều là động tác nhất trí xuống, rất là cung kính mà hướng về phía phần thân đoạn dịch nói ý rằng vừa rồi trận chiến ấy, phân thân đoạn dịch cũng không có thực tế tính ra tay, chỉ là lợi dụng phong thuộc tính năng lượng, chế tạo một cái cường đại vô cùng phong lốc xoáy. Nhưng chính là này tùy tay làm ra tới phong lốc xoáy, liền trực tiếp dọa lui như vậy nhiều tà giáo thành viên, thậm chí còn có thể đủ lấy thân thể chi lực, trực tiếp đánh bay kim cương cấp linh tạp sư, đủ để nhìn ra này tu la đáng sợ thực lực. Đến nỗi vì cái gì không ra tay, bọn họ đạo cũng thực lý giải. Rốt cuộc nơi này chính là thành nội, nếu là như vậy thực lực cường giả ra tay, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hủy hoại tàng lớn thành nội, kia tạo thành phá hư liền quá lớn. Chẳng qua này đó đều là mọi người trong lòng suy nghĩ mà thôi. Phân thân đoạn dịch chính mình cũng không phải là như vậy cho rằng. Nhưng mặc kệ thế nào, này gió lốc chi mắt hiệu quả sát thật thực không tồi, chỉ tiếp chỉ có thể đổi một lần, thả cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là muốn lại sử dụng này gió lốc chi mắt, cũng chỉ có thể chờ đến kế tiếp hệ thống thương thành thăng cấp lúc sau, có lẽ còn có thể tiếp tục đổi. Cũng may, giống như vậy phân thân công năng tạp, trước mắt phân thân đoạn dịch trong tay còn có không ít, tuy rằng uy lực đều không tính quá cường, nhưng trường hợp đều rất lớn, dùng để hù người hoàn toàn là dư dạ. Hơn nữa hôm nay này Giang thị gia tộc một đốn tội này tu la cũng coi như là ngồi ổn. Chẳng qua đối với này đó tội Phân thân đoạn dịch thật không có như thế nào để ý, vừa rồi kia đột nhiên rời đi thiết diện cụ nam tử, rõ ràng càng vì thần bí, hơn nữa xem ra đối liên bang chính phủ có cực đại thù hận, bằng không cũng sẽ không chỉ đối liên bang chính phủ người, đi hạ tự thủ. Này thế nhưng là thật sự tu La đại nhân, xem ra cùng đồn đại không giả, này thực lực thật sự là cực kỳ đáng sợ. Lúc này Nghiêm Chấn cũng chú ý tới vừa mới từ giữa không trung rơi trên mặt đất phân thân đoạn dịch, nghiêm túc đánh giá hắn một chút. Tuy rằng cũng không có chính mắt nhìn thấy hắn chiến đấu, nhưng vừa rồi chạy tới thời điểm, cũng thấy được kia một cái uy lực thực đáng sợ rõ lốc lốc xuấy. tuyệt đối không phải người bình thường có năng lực làm ra tới. Tu nữa trong khoảng thời gian này đối tu La đồ đãi, đủ để nhìn ra, này thân bí vô cùng tu La, hẳn là một cái phong thuộc tính chiến linh tập sư, kỳ thật lực khả năng sớm đã siêu việt kim cương cấp phạm chủ, không phải bọn họ có năng lực có thể đi nổi. Hơn nữa Nghiêm Chấn chính là kim cương 4 sao linh tập sư, lại cũng chút nào vô pháp cảm giác đến, phân thân đoạn dịch trên người linh lực dao động, cũng có thể nhìn ra, người này tu vi đã xa xa cường với Nghiêm Trấn. Tu La đại nhân. Nghiêm Trấn thấy vậy, cũng là lập tức mang theo còn sót lại cảnh vệ đội thành viên, hướng về phía phân thân đoạn dịch cúp một cung. Triệt thiết diện cụ nam tử, nếu ta không có đoán sai nói, định là cùng các ngươi liên bang chính phủ có cực đại thù hận, đáng tiếc vừa rồi ta không có kịp thời cứu kia cảnh vệ đội đội trưởng ngươi trở về lúc sau, nhớ rõ nhìn xem này 5 năm gian, liên bang chính phủ nhưng ra quá sự tình gì. Phân thân đoạn dịch đối vừa rồi cảnh vệ đội đội trưởng tử vong, cũng có chút tức hận, nhưng xác thật bất lực, tên kia công kích tốc độ quá nhanh, công kích thủ đoạn cũng thực sắc bén, hoàn toàn không có cấp phân thân đoạn dịch cơ hội, là ông nhất định phải giết chết kia cảnh vệ đội, đội trưởng quyết tâm. Đa tạ tu La đại nhân chỉ điểm, đại ta trở về lúc sau, định đem cẩn thận tuần tra phong lang thị liên bang chính phủ này năm tới đã phát sinh sự tình phân thân đoạn dịch lời này cũng xác thật nhắc nhở đến Nghiêm trấn vừa rồi kia thiết diện cụ Nam tử nhiều lần nhắc tới 5 năm cái này con số đồng thời cũng sắc thật đối liên bang chính phủ có thủ án chỉ cần trở về hảo hảo tìm kiếm một chút này 5 năm phát sinh sự tình, nhất định sẽ biết tên kia là của ai vì thế Nghiêm Trấn cũng liền không có nhiều dừng lại nơi này phân phó một bộ phận cảnh vệ đội thành viên để lại rửa sạch hiện trường lúc sau liền mang theo còn thừa cảnh vệ đội đội viên cùng với chết đi đội trưởng thi thể quay trở về liên bang chính phủ ở lúc gần đi cũng là cung kính mà hướng về phía phân thân đoạn dịchú màung biểu đại sùng tính tri tình chương 661 mời. Mà ở liên bang chính phủ mọi người rời khỏi sau, chúng ta tư tiến đến chi viện linh tạp sư, cũng mang theo đã thành công bắt giữ tới rồi bộ phận tà giáo người, rời đi nơi này. Nếu sự tình đã giải quyết, như vậy cũng nên tới rồi thực hiện hứa hẹn thời điểm không biết các ngươi muốn cho ta cái gì đâu. Nếu đã thành công mà trợ giúp Giang thị gia tộc giải quyết cái này nguy cơ, như vậy phân thân đoạn dịch cũng liền sẽ không nhiều cùng bọn họ khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Tu La tiền bối, ngài chỉ lo yên tâm, ngài ra tay giải trừ lần này Giang thị gia tộc nguy cơ, như vậy Giang thị gia tộc tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, tuyệt đối sẽ làm ngài vừa lòng. Giang Vũ Hạo nhẹ dọng hướng về phía bên cạnh thủ hạ nói vài câu, tên kia thủ hạ lập tức hiểu ý, vội vàng liền mang tới một quả nhẫn trữ vật. Này cái nhẫn chữ vật là lúc trước phân thân Đoạn Dịch giao cho Giang Vũ Hạo, bên trong gửi đại lượng hi hiu tài nguyên, bảo vật, nhưng hiện tại mấy thứ này đã đều không thấy, thay thế chính là Giang thị gia tộc tặng cùng Vân Vân Đoạn Dịch một ít chứa bảo, toàn bộ đều là từ Giang Linh cửa hàng tầng thứ 3 tỉ mỉ chọn lựa. Chư cái này ra, còn có một bút cực kỳ phong phú lam tinh tế, này số lượng xa xa vượt qua bán những cái đó hi hiu tài nguyên, bảo vật, toàn bộ đều là Giang thị gia tộc thêm vào dâng Phân thân đoạn dịch ở tiếp nhận này cái nhận chữ vật, tùy ý xem xét liếc mắt một cái lúc sau, trong lòng liền rất là hưng phấn. Chẳng qua hiện tại như cũ muốn vẫn duy trì cao nhân tư thái, cũng liền cưỡng chế hưng phấn, dùng phi thường bình tĩnh biểu tình, hơi hơi gật, gật đầu. Nhìn đến này Tu La đại nhân vừa lòng lúc sau, Giang Vũ Hạo đám người, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc giống loại này cấp bậc tồn tại, muốn mấy thứ này, quả thực không cần quá đơn giản, ngay từ đầu Giang Vũ Hạo còn lo lắng, có thể hay không làm Tu La đại nhân không hài lòng, cũng may Tu La đại nhân vừa lòng, Giang thị gia tộc mọi người cũng liền thả lỏng. Tu La tiền đối, tại hạ Giang phía trước ở Lạc Tinh Các Khi, may mắn bị tiền bối ra tay đã cứu một lần. Hôm nay tiền bối lại ra tay giúp trợ ta Giang thị gia tộc, ta đại biểu Giang thị gia tộc đối ngại tỏ vẻ cảm tạ. Giang Tuyết Oánh lúc này chậm rãi đi tới phân thân đoạn dịch trước mặt, hướng về phía hắn hơi hơi cúi một cùng, nói: "Đang tới gần phân thân đoạn dịch khi, Giang Tuyết Oánh cũng không quên lại một lần nghiêm túc quan sát Tu La đại nhân, nhưng kết quả cũng là giống nhau, chỉ có thể nhớ kỹ này trên người trang phục, cùng với kia rất có đặc điểm màu đen cầu trang. Trừ cái này ra, căn bản không nhớ được này mặt bộ chi tiết, càng là vô pháp nhớ kỹ này biểu tình, phi thường kỳ quái. Quả nhiên này Tu La đại nhân như cũng là vẫn là như thế thần bí khó lường. Phân thân Đoạn Dịch nghe vậy, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, liền chuẩn bị phải rời khỏi nơi này. Tuy rằng bị loại người này thổi phồng cảm giác thực sàng, nhưng rốt cuộc không phải chân thật, hơn nữa Phân thân Đoạn Dịch cũng còn có muốn khởi hành đi trước Tân Dương thị, đi điều tra tà giáo tổ chức sự tình. Không biết Tu La tiền bối có không hánh diện tới Giang thị gia tộc, ta phụ thân đã sớm phi thường ngưỡng mộ ngài, rất là khát vọng có thể cùng ngài thấy thượng một mắt. Nhìn đến Tu La lại phải rời khỏi, Giang Tuyết lập tức ngữ khí thành nói. Ngư ngùng, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Phân thân đoạn dịch như cũng là không có lựa chọn đi trước này Giang thị gia tộc, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Tu La tiền bối đừng vội ở ta Giang thị gia tộc bên trong, còn có một kiện chí bảo, chính là nhiều năm trước kia ta Giang thị gia tộc lao tổ tìm thấy, mấy năm nay căn bản là không ai có thể sử dụng. Nếu Tu La tiền bối chịu tiến đến Giang thị gia tộc một tự, như vậy cái này chí bảo liền dâng tặng cho ngài. Từ lần trước Giang Tuyết đánh quay trở về Giang thị gia tộc lúc sau, liền cùng tộc nhân Tuyết Minh chuyện này, cũng khiến cho hiện tại Giang thị gia tộc tộc trưởng coi trọng, đã sớm muốn kiến thức một chút này Tu La. Đến nỗi kia kiện chí bảo, đối bọn họ tới nói, cũng cũng chỉ là cất chứa tác dụng căn bản vô pháp sử dụng, chi bằng lấy tới kết giao cái này tu la. Tuy nói bọn họ Giang thị gia tộc có giang nghiệm hàn che chở, nhưng giang nghiệm hàn sớm đã không hỏi thế sự, chấm mê với tu luyện, trừ phi giang thị gia tộc có thai họa ngập đầu, nếu không là sẽ không ra tay, cũng muốn làm này đó bọn tiểu bối học hỏi kinh nghiệm, không thể mọi chuyện đều dựa vào hắn. Nhưng nếu là hiện tại lại kết giao này tu la, như vậy biên lai mượn đồ kỳ danh hảo, cũng đủ để cho Giang thị gia tộc càng có uy danh. Hôm nay loại chuyện này, nói vậy cũng sẽ không lại đã xảy ra. Nga, có bảo vật. Phân thân đoạn dịch mới vừa đi hai bước, đột nhiên nghe được lời này, đôi mắt tức sáng ngời. Có thể làm Giang thị gia tộc như thế coi trọng quan trọng, Thả vẫn là giang niệm hẳn tự mình mang về tới, tưởng đều không cần tưởng, nhất định không phải tầm thường vài thứ kia. Như thế thành công mà gợi lên phân thân đoạn dịch tò mò, có thể cụ thể thuyết minh một chút sau, Nếu là ta không thấy hứng thú, vậy quên đi. Phân thân đoạn dịch dừng mấy bước, xoay người nhìn về phía Giang Tiết Hoành. Đó là một mặt gương đồng, tuy rằng nhìn như thực bình thường, nhưng thực tế ở trong chứa một cổ phi thường đáng sợ năng lượng, thả mặc kệ dùng cỡ nào cường đại kỹ năng công kích, đều căn bản vô pháp đánh nát này. mặt gương đồng đáng tiếc chính là, chúng ta chỉ phát hiện này gương đồng kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng này gương đồng chính là từ S cấp không gian cái khe chung một chỗ bảo tàng mang ra tới, tuyệt đối không phải phàm vật, ít nhất cũng muốn so bình thường màu cam phẩm chất linh khí, cường ra rất nhiều rất nhiều ở chúng ta suy đoán hạ, hẳn là thuộc về thượng cổ năm trước kim sắc phẩm chất linh khí, nhưng đến nội cốt cuộc gia sao hiệu dụng, chúng ta liền vô pháp biết được. Nếu Tiền Bối cảm thấy hứng thú nói, không ngại đi trước Giang thị gia tộc một tự, đến lúc đó chắc chắn đôi tay dân tạo. Giang Tuyết oánh ngữ khí rất là cung kính mà giải thích, bất luận cái gì công kích đều không thể phá hủy đồng. Này liền có điểm tứ. Phân thân đoạn dịch nghe vậy, khẽ to mày, tự hỏi lên Này mặt gương đồng là giang nghiệm vùng băng giá đã trở lại, nói vậy hắn bản thân cũng nên là kiểm tra đo lường quá, này liền đủ để thuyết minh, này mặt gương đồng, liền tính là nửa bước chí tôn cường giả, cũng là vô pháp phá hủy một cái chân chính nửa bước trí tôn toàn lực bộc phát ra tới lực lượng, sắp thật có thể trực tiếp phá hủy tuyệt đại bộ phận màu cam phẩm chất linh khí, nhưng này mặt gương đồng lại lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được hẳn là siêu việt màu cam phẩm chất, đặc tới kim sắc phẩm chất thậm chí còn có khả năng sẽ là thượng cổ linh bảo. Không được không được, như thế có ý tứ gương đồng, cần thiết muốn đích thân đi xem, đến lúc đó trải qua hệ thống kiểm tra đo lường liền biết kia rốt cuộc là vật gì nếu thật là kim sắc phẩm chất linh khí hoặc là cái loại này thượng cổ linh bảo, kia này một chuyến liền kiếm lớn. Một khi đã như vậy, đi trước bọn họ Giang thị gia tộc thật cũng không phải không được, dù sao cũng chậm trễ không được nhiều thời gian dài. Phân thân đoạn dịch ở trầm tư sau một lát, liền nhìn về phía Giang Tuyết Vánh nói: "Hảo, ta đây liền tùy ngươi đi một chuyến đi." Thật tốt quá, đa tạ tu la tiền bối hái diện. Giang Tuyết Vánh cùng Giang Vũ Hạo tỷ đại hai, ở nghe được tu đại nhân đồng ý lúc sau, sôi nổi lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu tình. Tiếp theo, ở Giang thị gia tộc mọi người dẫn rất hạ, Phân thân đoạn dịch liền rời đi Giang linh cửa hàng. Hướng tới Giang thị gia tộc cư trú mà đi đến. chương 662 Giang thị gia tộc. Lúc này Giang thị gia tộc phụ cận. Lúc trước ở chỗ này ngăn trở Giang thị gia tộc vài vị trưởng lao án nguyện thần giáo hộ pháp, cũng thu được muốn lui lại tin tức, vì thế cũng không có ham chiến, phản phất mục đích đã đạt thành giống nhau, rất là vừa lòng rời đi. Đáng giận, này đó án nguyện thần giáo xuất sinh rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên là ở Giang Linh cửa hàng tùy ý giết chóc, tiếp theo lại là này mấy cái hộ pháp ra tay ngăn trở nhìn dáng vẻ nhất định là có mục đích tính, nếu này đó Ám Nguyệt Thần giáo xuất sinh đã lưu lại, mà Giang Linh cửa hàng cũng giải trừ nguy cơ, ta chờ cũng có thể tạm thời trước tiên về gia tộc, chẳng qua kia thiết diện cụ nam tử đến tuột cùng sẽ là ai, vì sao sẽ đối liên bang chính phủ có như vậy đại thù hận còn có kia đồn đái trung tu la thế nhưng sẽ xuất hiện ở Giang Linh cửa hàng. Thật là ngoài ý muốn á ở này, đó Ám Nguyệt Thần giáo hộ pháp rời khỏi sau, Giang thị gia tộc này vài vị trưởng lão cũng đều biết được ở Giang Linh cửa hàng phát sinh sự tình, tuy rằng đối thiết diện cụ nam tử thân phận rất là tò mò, nhưng càng để ý chính là kia đồn đại trung tu la. Vì thế ở biết được vị này đại danh đỉnh đỉnh tu la, sẽ tiến đến Giang thị gia tộc thời điểm, đều là lập tức quay trở về trong gia tộc. "Phụ thân, còn có các vị trưởng lão, đại ca lần này thật sự quá không cẩn thận, may mắn chỉ là tự thương một ít bảo vệ, không, có gia đại sự, nếu là này Giang Linh, cửa hàng bị hủy, kia đối chúng ta tổn thất đã có thể quá lớn." Lúc này ở Giang thị gia tộc nghị sự đại sảnh thượng, một cái diện mạo cùng Giang Vũ Hạo có vài phần tương tự, nhưng tuổi chỉ có hơn 20 tuổi nam tử, chính hướng về phía ngồi ở đại sảnh thủ vị, một cái sắc mặt nghiêm trọng tóc vàng đại thúc, nói: "Cái này tóc vàng đại thúc, đó là hiện tại Giang thị gia tộc tộc trường, tên là Giang Phần Dương." Mà vừa rồi nói chuyện cái kia tuổi trẻ nam tử, đúng là hắn con thứ, bất quá tuy nói là giang Tuyết Hoành, giang Vũ Hạo đệ đệ, nhưng cũng không phải một mẹ đại gia, chính là cùng mặt khác bên ngoài một nữ tử sở sinh, tên là Giang Vũ Hiên. Cái này Giang Vũ Hiên đối chính mình thân phận rất là để ý, hơn nữa ở trong gia tộc lực ảnh hưởng cũng không bằng Giang Vũ Hạo, bởi vậy đối này phi thường ghét, hiện tại hảo không dung, cái này cái gọi là đại ca có một cái rất nghiêm trọng sai lầm, tự nhiên là muốn lựa cháy đổ thêm dầu một lần. Nếu là có thể thuận thế hủy bỏ Giang Vũ Hạo Giang Linh cửa hàng người phụ trách vị trí, làm hắn tới đón thế trưởng quản, như vậy Giang Vũ Hiên đã có thể rất cao hứng. Bởi vì này liền đại biểu cho hắn ly đời kế tiếp Giang thị gia tộc tộc trưởng, càng gần một bước. Tuy nói Giang Linh cửa hàng lần này tạo thành ảnh hưởng từ các liệt, nhưng cũng không phải Vũ Hạo cố ý vì này, chính là tà giáo người cố ý phá hư, việc này dùng sau lại nghĩ đi. Chờ hạ kia đồn đại trung tu la liền sẽ đi vào Giang thị gia tộc, không thể chậm trễ nhân ra. Giang Thần Dương ngay vậy, khẽ cau mày, hướng về phía Giang Vũ Hiên hơi hơi lắc lắc đầu, lưỡi khí nghiêm túc nói: "Phụ thân, kia đồn đại trung tu la, có thể hay không quá mức khoa trương nhà, cần thiết đem chúng ta lão tổ tìm về tới bảo vật, đưa tặng cho hắn." Tuy rằng tại đây đoạn thời gian chung, có quan hệ tu la đồn đại bay lượn thậm chí còn có người thổi phồng hắn chính là trước mắt Lam Hải tinh người mạnh nhất, tu vi càng là đạt tới chân chính trí tôn cảnh giới. Nhưng đồn đại rốt cuộc chỉ là đồn đại, căn bản là không ai kiến thức quá tu la bày ra ra chân chính thực lực, hoàn toàn đều chẳng qua là suy đoán mà thôi. Ở Giang Vũ Hiên xem ra, có lẽ cái này tu la thật sự có được rất cường đại thực lực, cũng có khả năng đã siêu việt kim cương cấp cấp bậc, nhưng khẳng định không, có đồn đái như vậy khủng bố, hoàn toàn chính là khuyết đại. Thậm chí ở Giang Vũ Hiên còn cho rằng, bọn họ Giang thị gia tộc lão tổ tuyệt đối so với này tu la cường đại hơn, chẳng qua là vẫn luôn đang bế quan tu luyện, không hỏi thế sự mà thôi. Bởi vậy Giang Vũ Hạo cảm thấy bọn họ đã cấp tu la rất nhiều chỗ tốt rồi, hoàn toàn không cần phải vì mời hắn tới Giang thị gia tộc làm khách, muốn phụng hiến ra gia tộc chí bảo, này tư thái không khỏi phóng đến có điểm quá thấp, làm Giang Vũ Hiên rất là khó chịu. Kỳ thật không chỉ có Giang Vũ Huyên như thế cho rằng, ở đây cũng có một bộ phận trưởng lão, cũng là cùng Giang Vũ Huyên không sai biệt lắm ý tưởng, đều cho rằng còn không đến mức vì này một cái đồn đãi trung nhân vật, đi dâng ra gia tộc chí bảo. Chẳng sợ kia kiện bảo vật, bọn họ đều không rõ ràng lắm muốn như thế nào sử dụng, nhưng cũng không phải một kiện phàm vật, quá trân quý. Mặc kệ này đồn đãi khuyết đại Vẫn là chân thật, nhưng này Tu La cũng tuyệt đối có nửa bước trí tôn thực lực, cùng chúng ta Giang thị gia tộc lao tổ thực lực tương đương, như thế cấp bậc nhân vật, liên tục hai lần ra tay giúp trợ chúng ta Giang thị gia tộc, đối chúng ta là có đại ân nói nữa lao tổ đã là không hỏi thế sự, trừ phi là tới rồi chúng ta Giang thị gia tộc sinh tử tồn vong thời khác, nếu không là sẽ không nhiệt thân, nếu hiện tại có thể kết giao này một cái có được nửa bước chí tôn thực lực Tu La, đối chúng ta thị gia tộc trăm lợi không một hại hơn nữa kiện chí bảo, ở chúng ta trong tay đã có trăm năm, đều không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng, nếu cái này Tu La biết này cách dùng, cũng coi như là không lãng phí cái này bảo. Giang Thần Dương ở quyết định tặng cùng Tu La bảo vật thời điểm, kỳ thật cũng gặp tới rồi gia tộc một bộ phận trưởng lao phản đối, nhưng cũng có tương đương một bộ phận duy trì Giang Thần Dương, rốt cuộc này Tu La gần nhất danh hào quá vang lên, cũng xác thật có siêu việt thường nhân thực lực. Ừ, vậy được rồi. Giang Vũ Hiên thấy vậy cũng liền không nói nhiều cái gì, xoay người ngồi ở một bên ghế trên, lặng lặng chờ đợi vị này đại danh đỉnh đỉnh Tu La. Sau một lát, Giang Vũ Hảo cùng Giang Tuyết Oánh liền mang theo một chúng Giang Thị gia tộc tộc nhân, quay trở về Giang Th gia Mà Phân Phân Đoạn Dịch tắc vẫn luôn yên lặng đi theo ở một bên, ở tiến vào này nghị sự đại sảnh sau, tuy rằng thoạt nhìn biểu tình phi thường bình tĩnh, nhưng nội tâm lại rất kinh ngạc, ở người này đó Giang thị gia tộc trưởng tối, tu vi thấp nhất đều là bạc kim cấp, tuyệt đại bộ phận là kim cương cấp. Mà ngồi ở chính giữa đại sảnh một cái tóc vàng đại thúc, diện mạo cùng Giang Vũ Hạo có điểm tương tự, nhưng tu vi chính là ở đây mạnh nhất, có được kim cương 4 sao thực lực. Ở Phân thân Đoạn Dịch suy hạ, người này hẳn là chính là này Giang thị gia tộc tộc trưởng. Đến nỗi bên cạnh những người này, hẳn là chính là Giang thị gia tộc những cái đó trưởng lão rồi. Này Giang thị gia tộc quả nhiên nội tình rất sâu thường tổ chức căn bản vô pháp cùng với chống lại, khó trách ngay cả liên bang chính phủ đều phải cấp giang thị gia tộc mật núi. Người này đó là kia Kietula. Thấy thế nào lên như thế tuổi trẻ. Không phải đồn đãi này Tu La đại nhân, chính là một cái cao thâm khó đoán đại tiền bối sao? Hiện tại xem ra như thế nào chỉ có 18 9 tuổi bộ dáng ở đây này, đó giang thị gia tộc các trưởng lão, hoàn toàn là không có chính mắt nhìn thấy quá Tula, đều là từ đồn đãi chung biết được như vậy một nhân vật, nhưng trong đầu cũng có một cái đại khái khuôn mẫu, hiện tại nhìn đến chân nhân xuất hiện kỳ, khó tránh khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá liền tính trong lòng ở kinh ngạc, người này cũng sát thật lấy cường đại thủ đoạn giải trừ Giang Linh cửa hàng nguy cơ, đúng là kia đồn đái Trung Tu La. Bởi vậy mọi người ở nhìn đến phân Thân đoạn dịch tiến vào sau, đều là sôi nổi đứng dậy đứng lên. Chương 663 Càn Nguyên Kính. Tu La tiền bối đại giá Quan Lâm, vạn bối là Giang thị gia tộc tộc trưởng, Giang Thần Dương. Giang Thần Dương ở nhìn đến này Tu La chân chính bộ Giang khi, trong lòng cũng cùng những cái đó các trưởng lao giống nhau, cảm giác rất là kinh ngạc, chẳng sợ chính mình nữ nhi có cùng hắn nhắc tới quá, cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng như cũng biểu hiện đối với Tu La rất là tôn kính, lập tức đứng dậy hướng tới Vân Thân đoạn dịch đi đến. Giang trưởng, nhìn Giang Thần Dương hướng tới chính mình đi tới, Phân thân Đoạn Dịch cũng là ôm quyền đáp lại nói, nhưng hiện giờ ở mọi người trong ấn tượng, chính mình chính là sâu không lường được đại tiền bối, vì không bị vật trần, tự nhiên cũng muốn tiếp tục vẫn duy trì cao nhân tư thái, không có biểu hiện thật sự là hưng phấn, biểu tình như cũ bình tĩnh. Tiếp theo phân thân Đoạn Dịch liền ở giang tộc trưởng nhiệt tình mời hạ, ngồi ở một bên lối trên. Ở cái này trong quá trình, trung quanh đông đạo trưởng lão, tầm mắt như cũng là không rời đi phân thân Đoạn Dịch, không ngừng mà đánh giá, thậm chí còn có một ít trưởng lão đều đã lặng lẽ phóng xuất ra linh lực, muốn đi cảm giác phân thân Đoạn Dịch chân chính tu vi. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận bọn họ như thế nào cảm giác đều căn bản cảm giác không đến nửa điểm phân thân đoạn dịch tu vi, kia phóng xuất ra đi linh lực, ở tiếp xúc đến phân thân đoạn dịch kia một khác đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn ngược trở về, làm cho bọn họ đều cảm giác phi thường nghi hoặc. Theo sau, Giang Tuyết Oánh cùng Giang Vũ Hạo cũng lần lượt ngồi xuống. "Đại ca, người cái này Giang Linh cửa hàng người phụ trách là như thế nào đông nha, như thế nào mới tiếp nhận đến không đến nửa năm, liền ra lớn như vậy nhiễu loạn, ngươi nếu là không đảm được nổi, cũng không nên cường chống nha." Giang Vũ Hiên nhìn đến Giang Vũ Hạo ngồi xuống lúc sau, nhẹ nói, biểu tình rất là khó chịu. "Đầu tiên cái này Giang Linh cửa hàng người phụ trách vị trí, ở trong gia tộc cực kỳ quan trọng." Không phải ta muốn làm là có thể đường, tưởng không lo liền, có thể không lo, ngươi có bất luận cái gì ý kiến, có thể hướng phụ thân, các trưởng lao đi để, đừng ở chỗ này lại nha lại nhại. Giang Vũ Hạo đối với hắn cái này đệ đệ tính tình, rất là quen thuộc, từ nhỏ đến lớn đều phi thường ghét đi, đồng thời cũng thực khó chịu chính mình là bên ngoài dã nữ nhân sinh, từ nhỏ liền cho rằng là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến chính mình vô pháp kế thừa Giang thị gia tộc trọng trách. Chẳng sợ tiềm lực của hắn muốn so Giang Vũ Hạo cường, đều giống nhau vô pháp đạt được phụ thân, cắt trưởng lão có trọng. Ha ha, này tự nhiên không cần ngươi tới nói. Ta đã sớm đã hướng phụ thân thuyết minh việc này, ngươi chờ coi đi." Giang Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, liền xoay người không hề để ý tới Giang Vũ Hảo. Ai? Thấy vậy này đối huynh đệ cách nhau, Giang Tuyết Thanh làm bọn họ tỉ tỉ, cũng là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thật là từ nhỏ xảo đến đại. Nếu ta đã đi tới Giang thị gia tộc, như vậy cũng liền không nhiều lắm quanh co lòng vòng, kia mặt kỳ lạ gương đồng, có không lấy ra tới làm ta nhìn xem." Phân thân đoạn dịch ở ngồi xuống lúc sau, liền cùng Giang thị gia tộc mọi người nói chuyện phiếm vài câu, theo sau liền trực tiếp chỉ ra chủ đề, mở miệng hướng về phía Giang thần Dương nói, "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Vũ Yên ngươi đi đem kia mặt gương đồng mang tới." Giang Thần Dương nghe vậy, bẩm cười gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Giang Vũ Yên nói: "Hảo." Giang Vũ Hạo biểu tình hơi hơi có điểm khó chịu, như thế nào đại sự chưa bao giờ kêu hắn, ngược lại là loại này lồng gà vỏ tỏi vớ nhỏ, luôn kêu hắn, nhưng phụ thân đối hắn vẫn là rất có uy nghiêm, hắn còn không dám không nghe theo. Thức mau, Giang Vũ Hạo liền một lần nữa quay trở về nghị sự đại sảnh, chẳng qua trong tay nhiều một mặt, thoạt nhìn rất là cổ xưa gương đồng. Tuy rằng này mặt gương đồng nhìn không trước mắt, tầm thường cái loại này tiểu gương đồng không có gì hai dạng, nhưng lại tản ra một cổ rất cường đại linh lực dao động. Chẳng sợ không người đi thu thập nó, đều là giống nhau tàn gia cường đại linh lực, thậm chí còn có một loại thực kỳ diệu năng lượng dao động. Tại đây mặt gương đồng xuất hiện kia một khắc, phân thân đoạn dịch đôi mắt tức khắc sáng ngời, trong đầu đối ứng thuộc tính giao diện cũng là lập tức hiện lên ra tới. Loại thuộc, linh bảo tên, Càn Nguyên Kính phẩm chất, kim sắc. Giới thiệu: Thừa cổ thời kỳ đại năng sở chế tạo linh bảo, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là bị kim sát phẩm chất dị thú toàn lực một kích, đều sẽ không đem này lấy nát, phối hợp khôn nguyên thạch sử dụng, có thể sinh ra một cái càn khôn giới, ở quang giới trung nhân loại, dị thú đem đạt được quang bảo hộ, miễn dịch thương tổn. Có cực hạt Cái gì? Thật đúng là chính là thượng cổ linh bảo. Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến này mặt gương đồng thời điểm, kỳ thật cũng đã cảm thấy thực bất phàm, nhưng không nghĩ tới thật đúng là chính là thượng cổ linh bảo, thậm chí hiệu quả còn như thế cái người, nếu không phải yêu cầu vẫn duy trì cao nhân bộ dáng, phân thân đoạn dịch đã sớm tưởng hưng phấn hô to ra tới. Chẳng qua này càng nguyên tính yêu cầu khôn nguyên thạch mới có thể sử dụng, như vậy này khôn nguyên thạch là thứ gì, ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua. Phân thân đoạn dịch lúc này dò hỏi một chút hệ thống. Khôn nguyên thạch thuộc về một loại màu cam phẩm chất linh thạch, phi thường hi hữu, thậm chí tồn tại với thượng cổ thời kỳ. Hiện giờ Lam Hải Tinh còn có hay không? Thượng không thể hiểu hết một khối Khôn Nguyên Thạch chỉ có thể kích phát một lần cản khôn quang giới hiệu quả, liên tục thời gian vì nửa giờ. Hệ thống ở nghe được phân thân đoạn dịch dò hỏi khi, lập tức đáp lại nói: "Nguyên lai like là cái dạng này, bất quá nếu cả nguyên tính đều tìm được rồi, nói vậy này Khôn Nguyên Thạch hẳn là cũng là tồn tại may mắn đây là thượng cổ thời kỳ cường đại linh bảo, hiện giờ Lam Hải Tinh căn bản không có cái gì điện tịch có giới thiệu, nếu không phải như thế, này Giang thị gia tộc người lại sao có thể không biết. Bạch bạch được đến một kiện uy lực như thế cường đại linh bảo, quá tuyệt vời." Phân thân đoạn dịch tuy rằng ngồi ở ghế trên, Ánh mắt nhìn về phía này mặt gương đồng, biểu hiện thật sự là bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm sớm đã mừng như điên, hiện tại đang cố gắng áp chế cảm xúc, miễn cho cười to đi ra ngoài. Đến nỗi kia khôn nguyên thạch rốt cuộc ở đâu, cái này phân thân đoạn dịch căn bản không nắm này, dù sao Lam Hải Tinh Trung còn có như vậy nhiều không gian cái khe, chính mình bằng vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, khẳng định có một ngày sẽ phát hiện. Tu La tiền bối, ngài Lao nhân ra kiến thức rộng rãi, nói vậy nhất định biết này mặt gương đồng là vật gì đi, chẳng biết có được không vì ta chờ giải đáp một chút. Nhìn đến phân thân đoạn dịch vẫn luôn nhìn gương đồng, Giang đôi mắt chuyển, hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: Này mặt gương đồng có siêu việt mầu cam phẩm chất linh khí linh lực dao động, theo ý ta tới, này hẳn là kim sắc phẩm chất siêu cường linh khí, đến nội cốt cuộc là cái gì hiệu quả, này liền không được biết rồi, chỉ có thể ngày sau chậm rãi sở soạn. Phân thân đoạn dịch cũng sẽ không lấp đến, bị này Giang Vũ Hiên thổi phồng một chút, liền nói thẳng ra đây là thượng cổ linh bảo càn muốn kính, nếu là ra tới, chỉ sợ này Giang thị gia tộc mọi người sẽ lập tức đồng ý, trăm triệu là không thể nói. Sắp tới tay vịn, lại sao lại có thể làm nó bay, nga, nguyên lai tu la tiền bối cũng không biết nha, ta còn tưởng rằng ngài cái gì đều biết đâu, xem ra vẫn là ta đánh giá cao ngài. Giang Vũ Hiên nghe vậy, Trong lòng cũng là thập phần vô ngữ, nghĩ thầm, thiết. Nay còn cần ngươi nói, phàm là có điểm nhãn lực người, đều biết này mặt gương đồng, siêu việt màu cam phẩm chất, có kim sắc phẩm chất linh lực dao động. Chương 664 chất vấn. Câu mồm, Tu La tiền bối há là ngươi có thể tùy ý chối đối. Giang Vũ Hạo nghe vậy, lập tức mày nhăn lại, đứng dậy chỉ hướng Giang Vũ Hiên nói: "Ta nói đại ca, ta khi nào chối đối, ta chẳng qua cho rằng này Tu La tiền bối cái gì đều biết, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy ta nói sai cái gì." Hừ. Giang Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, liền đem gương đồng lấy ở trong tay chính mình cũng không có lập tức giao cho phân thân đoàn lịch. Ở Giang Vũ Hiên xem ra, tuy rằng không biết này gương đồng rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối phi thường chân quý, sẽ không dễ dàng giao cho cái này bị khuyết đại tu la. Chẳng sợ hắn sắc thật hai lần ra tay giúp trợ Giang thị gia tộc, nhưng cấp cũng đã đủ nhiều, căn bản không cần như vậy. Làm cản. Vũ Hiên ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ta nói cũng vô dụng sao? Nhìn đến Giang Vũ Hiên tự chủ trương đem gương đồng lấy đi, Giang thần dương thấy vậy, lập tức lộ ra tức giận. Rốt cuộc lại nói như thế nào hắn cũng là nhất tộc chi trưởng, thả cũng là hứa hẹn quá đêm này mặt gương đồng cùng tu la, nhưng hiện tại lại lật lọng, ở trước mắt bao người bị chính mình hại tử lấy đi, làm hắn cảm thấy mặt mũi thực không nhịn được. Ngay cả bên cạnh một ít trưởng lão cũng cảm thấy Giang Vũ Hiên này cử thực không ổn, quá tiểu hại tử tính tình. "Phụ thân, ta..." Giang Vũ Hiên vừa muốn nói gì, liền thấy được phụ thân kia cực kỳ phẫn nộ biểu tình, tức khắc chấn động toàn thân, không dám nói thêm cái gì, không tình nguyện mà đem gương đồng đưa cho phụ thân. "Thật sự ngượng ngùng a, tu la tiền bối, ta này hài nhi có điểm quá mức với tiêu căng, còn tỉnh ngươi thứ lỗi." Giang Thần Dương lấy quá gương đồng sau, trừng mắt nhìn Giang Vũ Hiên giống nhau, liền lập tức cắt biểu tình, đem gương đồng đưa cho phân thân đoạn dịch, nói: Dương Thần Dương ở nói như thế nào, cũng là này Lạc Đại Giang thị gia tộc tộc trưởng, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, không chút nào khoa trương nói, gặp qua vô số thực lực cường đại linh tập sư, nhưng lại chưa từng có bất luận cái gì một người, có thể đem linh lực che giấu đến như thế hoàn mỹ, thậm chí liền khuôn mặt đều có thể che giấu lên. Chẳng sợ tản mát ra linh lực đi nghiêm túc cảm giác phân thân đoạn dịch, cũng toàn bộ sẽ bị một cổ thực đáng sợ lực lượng cấp bắn ngược trở về, này chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là người này tu vi, là thật sự quá cường. Chính là cùng bọn họ lão tổ một cái cấp bậc tồn tại, còn có khả năng càng cường, như thế đại nhân vật, định là muốn cùng này giao hảo trăm triệu không thể là tội, bằng không một cái không cẩn thận, bọn họ giang thị gia tộc nặc đại cơ nghiệp, đã có thể hủy ở trong tay của hắn. Vậy đạt tạ giang tộc trưởng. Nay mặt Càn Nguyên Kính cũng không phải là phân thân đoạn dịch cưỡng bách bọn họ cấp, căn bản chính là bọn họ tặng không, đến nỗi gia tộc bọn họ bên trong các khẩu, vậy cùng phân thân đoạn dịch không quan hệ, không cần bạch không cần. Phân thân đoạn dịch không có cùng bọn họ khách khí, tiếp nhận Càn Nguyên Kính sau, liền trực tiếp thu vào tới rồi nhẫn chứa vật chung. Tu la tiền đối, đồ vật ngài cũng thu, kia không bằng tháo xuống khẩu trang, lộ ra gương mặt thật làm chúng ta nhìn nhịn, hơn nữa ngài tu vi như thế cường đại, nói vậy có được gì thú? cũng phi thường cường đại, triệu hồi ra tới làm chúng ta chướng chướng kiến thức. Nếu này mặt gương đồng đã tặng cho này cái gọi là Tula, như vậy Giang Vũ Hiên cũng liền không lời gì để nói, dù sao cũng đã lấy không trở lại, nhưng cũng không thể làm hắn như thế thoải mái mà rời đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Tula gương mặt thật rốt cuộc như thế nào, cho tới nay cũng đều không chịu hoàn quá gì thú, hôm nay cũng nhất định phải nhìn một cái. Ha ha, ta vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Phân thân đoạn dịch ngay vậy, cười lạnh vài tiếng, ánh mắt bình đạm mà nhìn về phía Giang Vũ Hiên. Vì cái gì? Chúng ta đều cho ngươi như vậy thứ tốt, khiến cho ngươi tháo xuống khẩu trang, triển lãm một ít dị thú đều không được sao, chẳng lẽ nói đồn đãi thật sự khuyết đại, ngươi cũng không có như vậy cường đại, vẫn là nói ngươi không dám. Giang Vũ Hiên nhịn không được đứng lên, biểu tình khó chịu mà hướng về phía Phân thân Đoạn Dịch nói: "Ngượng ngùng, là các ngươi mời ta tới Giang thị gia tộc, cũng là các ngươi chủ động muốn đảm bảo, ta khi nào mạnh mẽ mới quá? Xem ra đang ngồi có không ít người, đều đối ta rất có ý kiến nha, một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm để lại, táo từ." Phân thân Đoạn Dịch cũng khó được cùng này Giang Vũ Hiên nói nhiều, nếu bạo vật đã thủ, cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Vì thế Phân Thân Đoạn Dịch nói xong, liền trực tiếp đứng dậy đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Thấy vậy tình hình, Giang Tuyết Oánh cùng Giang Vũ Hạo cũng là sôi nổi đứng dậy, vừa đi giữ lại Phân Thân Đoạn Dịch, muốn cho hắn lại ngồi ngồi, mà một cái khác còn lại là đi chỉ trích Giang Vũ Hiên. "Vũ Hiên, người hôm nay thật quá đáng." Giang Tuyết Oánh đi đến Giang Vũ Hiên trước mặt, biểu tình phẫn nộ nói, "Tỷ, ta còn không phải là tò mò hỏi một câu mà thôi, ai biết này tu la tiền bối tính tình lớn như vậy nha, sợ không phải có miêu nị nha. Giang Vũ Hiên như cũng là thực khó chịu bộ dáng, cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. "Đủ rồi, đều cho ta cơ mồm." Như vậy nghiêm túc địa phương, cũng không phải là các ngươi này, đó tiểu bối có thể ầm ĩ địa phương, đều cho ta lui ra. Giang Thần Dương thấy vậy tình hình, rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng dậy đứng lên, làm này đó tiểu bối lui ra, đặc biệt là Giang Vũ Hiên. Hừ, đi thì đi. Giang Vũ Hiên ngay vậy, thư lạnh một tiếng, liền đứng dậy đứng lên, chậm gì gì đi ra ngoài. Giang Tuyết Ảnh cùng Giang Vũ Hạo hướng về phía ở đây mọi người cúi một cung sau, cũng rời đi đại sảnh. Ở lúc gần đi còn rất là thành khẩn mà cấp phân thân đoạn dịch xin lỗi. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không nhiều lắm dừng lại. Phân thân đoạn dịch nhưng không nghĩ tiếp tục ở phiền toái Giang thị trong gia tộc, tiếp tục lưu lại đi xuống, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Giang Nghiệm Hàn không đúng tay Giang thị gia tộc sự tình, thật là quá phiền, các loại lục đục với nhau. Ở nhìn đến phân thân đoạn dịch khăng khăng phải rời khỏi, ở đây các trưởng lão cùng Giang Thần Dương cũng là không có cách nào, chỉ có thể chức cùng phân thân đoạn dịch xin lỗi. Đại trưởng lão, sự tình chính là như vậy, ta cảm thấy này cái gọi là tu la, nhất định là có tiếng không có miếng, đồn đại định là khuyết đại. Giang Vũ Hiên rời đi nghị sự đại sảnh sau, liền hướng tới Giang thị trong gia tộc một cái mật thất chạy tới, hướng về phía bên trong một cái tóc trắng xóa lão giả, kể rõ Hiện giờ Lam Hải tinh thượng, có thể đạt tới nửa bậc chí tôn tu vi linh tạp sư, đơn giản cũng chính là như vậy mấy người, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái như thế tuổi trẻ tu la, lại còn có có thể đem linh khí, hơi thở che giấu đến như thế hoàn mỹ, này trong đó khả năng có kỳ quặc. Không được, ta yêu cầu tự mình đi trước nhìn xem. Kia lão giả ngay từ đầu chỉ là tính toán ở mật thất trung tu luyện, nhưng ở nghe được Giang Vũ Hiên dùng rất là hủy khuất ngữ khí, nói tu la sự tình khi, liền làm hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì thế, kia lão giả coi như tức quyết định tự mình đi trước xem xét, trực tiếp hóa thành một màn lang quang, bay ra mật thất. Cố đại trưởng lão tự mình nghiệm chứng, ta xem ngươi còn có thể đủ trang tới khi nào?" Thở. Nhìn đại trưởng lão bị chính mình nói động dậy đi, Giang Vũ Hiên cũng là vừa lòng gật gật đầu, trong lòng đã nghĩ tới tu là Già khiếu bộ dáng. Chương 665 so chiêu. Mà Giang Vũ Hiên sở dĩ như thế tự tin, đó là bởi vì vị này đại trưởng lão, có kim cương 5 sao đáng sợ thực lực, cũng đã đến kim cương 5 sao đỉnh, tùy thời có phá tan gông cùng xiển xích khả năng. Chính là trước mắt Giang thị trong gia tộc, trừ bỏ lão tổ Giang Nghiệm Hàn ở ngoài, thực lực người mạnh nhất, nhiều năm qua vẫn luôn ở mật thất trung tu luyện, không tham dự trong gia tộc sự tình vị chính là tính hạ tâm đi đột phá kim cương 5 sao gông cùng xiển xích, bước vào kia nửa bước chí tôn cấp bậc. Trở thành giống lao tổ Giang Niệm Hàn giống nhau tuyệt thế cường giả. Đáng tiếc đi qua nhiều năm như vậy, hắn lại trước sau vô pháp đột phá kim cương 5 sao gông cùng xiển xích, biết rõ đột phá kim cương 5 sao, trở thành nửa bước chí tôn cường giả có bao nhiêu khó khăn. Cho nên đang nghe nói, hiện tại Lam Hải Tình, đông nhân nhiều ra một cái thực lực cường đại tu la, thậm chí còn bị đồn đãi có xuyên qua nửa bước chí tôn thực lực, này liền làm hắn vô pháp tiếp nhận rồi, quyết định muốn đích thân đi ra ngoài nhìn xem. Nếu thật là có tiếng không có miếng, chỉ là lợi dụng nào đó thủ đoạn mê hoặc mọi người, Thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại người này đem kia mặt gương đồng mang đi mặt khác một bên ở vài vị trưởng lão cùng Giang thần dương xin lỗi sau phân thân đoạn dịch cũng liền không có nhiều dừng lại ở chỗ này ở bọn họ vui vẻ đưa tiến hạ chuẩn bị rời đi Giang thị gia tộc nhưng vào lúc này đông nhiên một cổ rất cường đại linh lực dao động hướng tới bọn họ nơi này chuyển đến ngay sau đó một cái thân hình cao lớn đầu bạc lão giả xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt Tuy rằng vị này lão giả thoạt nhìn tuổi cũng rất lớn khuôn mặtphi thường ra mua nhưng tinh quý thần 10 phần thả trên người tản ra một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động xa xa vượt qua ở đây bất luận cái gì một người Đại trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Giang Thần Dương cùng với ở đây vài vị trưởng lão thấy vậy, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ha ha, lão phu nghe nói trong gia tộc tới một cái ghê gớm tu la tiền bối a, cố ý lại đây trông thấy đại trưởng lão ánh mắt vẫn luôn đều ở phân thân đoạn dịch trên người, không ngừng mà đánh giá. Nhất định là Vũ Hiên kia tiểu tử. Nay đại trưởng lão hàng năm đều đang bế quan, đã rất nhiều năm không có như vậy xuất hiện qua, hiện tại lại hùng hổ xuất hiện ở tu la trước mặt, ở Giang Thần Dương xem ra, nhất định là Giang Vũ Hiên cố ý đến đại trưởng lão trước mặt đi nói, lúc này mới dẫn tới này mê tu luyện đại trưởng lão, tự mình hiện thân. Kim Cương năm sao đỉnh, xem ra gia hỏa này mới là Giang thị trong gia tộc, trừ bỏ Giang Nghiệm Hàn ở ngoài, thực lực người mạnh nhất nha. Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến này hùng hổ đại trưởng lão sau, liền lập tức cảm giác ra hắn tu vi. Nhưng tuy rằng vị này đại trưởng lão tu vi rất cường đại, nhưng Phẫn thân đoạn dịch lại không có chút nào hoảng loạn. Liền các ngươi Giang thị gia tộc lão tổ, ta đều không sợ, còn có thể sợ ngươi, nghe nói ngươi ra tay giúp trợ chúng ta Giang thị gia tộc hai lần, ở chỗ này lão phu trước đối với ngươi tỏ vẻ tạ nhưng ngươi lúc trước đoạt được kia đồng, chính là chúng ta Giang thị gia tộc chí bảo, nếu đã tặng cho ngươi, kia lão phu cũng không hề nói thêm cái gì chỉ là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo thỉnh giáo, chỉ điểm mấy chiêu như thế nào, đại trưởng lao ở trải qua một phen cảm giác lúc sau. Phát hiện thế nhưng cũng căn bản cảm giác không ra này tu la chân chính thực lực, làm hắn cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Rốt cuộc hắn khoảng cách nửa bước chí tôn cảnh giới, thật là chỉ kém chỉ còn một bước, bởi vậy cũng coi như là đứng ở đỉnh núi linh tạp sư chi nhất, tầm thường linh tạp sư, liền tính là đem tu vi che giấu đến lại hảo, đều căn bản trốn bất quá hắn đôi mắt. Liền tính là thật là nửa bước chí tôn cương giả, hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác đến một chút. Nhưng giống như vậy hoàn toàn cảm giác không đến, thậm chí cũng vô pháp thấy do khuôn mặt, phản phất bị một tầng vô hình lực lượng ngăn cản, khiến cho đại trưởng lão cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá này cũng vô pháp tiến minh, này tu la thực lực, thật là đạt tới một loại không thể tin nông nỗi, cũng có khả năng là dùng nào đó thủ đoạn cố ý ẩn tàng rồi. Nhưng vô luận như thế nào suy đoán đều không có ý nghĩa, chỉ có tự mình cùng hắn so triêu, mới có thể kiểm nghiệm ra này tu la rốt cuộc là thật sự rất mạnh, vẫn là có tiếng không có miếng. Kia nha bất quá quyền không có mắt, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, ta như một mực không phụ trách nhiệm. Phân thân đoạn dịch cũng coi như là minh bạch, này đó Giang thị trong gia tộc có không ít người đều ở nghi ngờ hắn, nếu hiện tại không thể bày ra điểm tuyệt đối thực lực, chỉ sợ này mặt gương đồng khẳng định cũng mang không đi rồi. Một khi đã như vậy, phân thân đoạn dịch cũng không cùng bọn họ nét mực, còn không phải là muốn so chiêu sao, chỉ lo tới là được. Dù sao liền nửa bước trí tôn cường giả công kích, đều có thể bị tuyệt đối phòng ngự nhẹ nhàng ngăn cản, còn có thể sợ một cái kim cương năm sao linh tạp sư, này ở nghe được liền tu la bản thân đều đồng ý, Giang thần dương đám người liền tính phản đối nữa, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá đối với này tu la thật sự thực lực, kỳ thật liền bọn họ đều phi thường tò mò. Hôm nay đều thật sự có thể thấy được này tu la thực lực, cũng coi như là không lỗ. Biết được đại trưởng lão sắp muốn cùng tu la tiền bối so chiêu lúc sau, Giang Tuyết Hánh cùng Giang Vũ Hạo đều sôi nổi chạy đến, ở một bên yên lặng mà quan sát đến. Tới với kia lúc trước chọn sự Giang Vũ Hiên, ta đã sớm đã đi tới nơi này, chỉ chờ đợi xem tu la như thế nào số mặt. Nếu các ngươi tôn xưng ta một tiếng tiền bối, ta đây cũng liền không nghĩ lớn hiền to nhỏ, ta liền đứng ở chỗ này, nếu các ngươi có thể đem ta đánh cho bị thương, đánh bại, như vậy liền tính là ta thua, lúc trước được đến kia mặt gương đồng, ta đôi tay dâng trả nhưng nếu là các ngươi làm không được, này mặt gương đồng ta có thể liền cầm đi lại có vô nghĩa giả, đừng trách ta vô tình. Phân thân đoạn dịch biểu tình phi thường nhẹ nhàng, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Ở nghe được phân thân đoạn dịch lời này sau, một bên yên lặng quan chiến Giang Vũ Huyên trong lòng nhịn không được phun tào lên, hừ, tiêu ngạo đến cực điểm, ta Giang thị gia tộc đại trưởng Lao chính là Phong Lăng thị nổi danh cường giả, cũng là một người chiến linh pháp sư, được đến Lao tổ Giang Nghiệm Hàn truyền, có được cường đại băng thuộc tính linh lực đến lúc đó bộc phát ra toàn lực, trong khoảnh khắc liền sẽ làm người hối hận, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, đã có thể chết không. Được chúng ta, chỉ có thể trách người chính mình vô tri. Bởi vì bởi vì đây là đại trưởng lão cùng Tula tiền bối chi gian đánh giá, cũng không cấm hấp dẫn tới rất nhiều giang thị gia tộc các tộc nhân, đều sôi nổi tại đây tranh chiến, đều ở thấp giọng nghị luận. Trong đó một bộ phận cũng vì Tu La tự nhiên cảm thấy Tula sẽ nhẹ nhàng liền sẽ thắng, nhưng cũng có càng nhiều giả, cho rằng gia tộc bọn họ đại trưởng lão thực lực cũng rất cường đại, nếu là toàn lực một trận chiến, không thấy được sẽ không thua. Nhưng mà đại trưởng lão lúc này lại không có lập tức ra tay, mà là lại lần nữa đánh giá phân thân đoạn dịch. Bởi vì hắn cảm thấy cái này phân thân đoạn dịch không khỏi có điểm quá mức với tự tin, chính mình chính là kim cương năm sao đỉnh cường giả Liên Tính là người có tuyệt đối tự tin, cũng không dám như vậy khinh địch. Lập tức tỷ thí liền phải bắt đầu rồi, như cũng là không chút hoang mang, trên người cũng từ đầu đến cuối đều không có tảng mát ra linh lực dao động, hơi thở cũng vẫn là trước sau như một hư vô. Nếu là dưới tình huống như vậy, chính mình bỗng nhiên bùng nổ toàn lực, đối hắn phát động công kích, chẳng phải là lập tức liền không có thể bị thương nặng. Vẫn là nói cái gọi là Tula, thật sự thực lực cực kỳ cường đại, liền Tính là dựa vào thân thể lực lượng, cũng đủ để không sợ. Chương 666 kinh sợ. Ta đây liền tới rồi, đại trưởng Lão trong lòng dù cho đối này Tula có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại đều đã bắt đầu cuộc đấu. Tự nhiên cũng sẽ không nổi bước, ở hít sâu một hơi lúc sau, đại trưởng Lao trên người liền lập tức bộc phát ra cường đại linh lực dao động. Tiếp theo nguyên bản tái nhật đầu tóc chuyển biến vì màu xanh băng, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu xanh băng, trong tay càng là nhiều ra một thanh tựa như khối băng chế thành trường kiếm. Tới, đại trưởng Lao rốt cuộc muốn ra tay từ đại trưởng lão tiến vào bế qua sau, liền không còn có nhìn đến quá hắn Lao nhân ra độc thủ, hiện tại rốt cuộc một lần nữa gặp được nghe nói đại trưởng Lao sở thi triển linh thuật, chính là Lao tổ tự mình chuyển thụ, lại phối hợp trong tay màu phẩm chất linh khí, Bi lực thật sự là phi thường cường đại, người bình thường căn bản vô pháp địch nổi mà cái này tu la tiền bối. Đến bây giờ mới thôi đã không có triệu hoán gì thú, linh khí cũng không có bất luận cái gì muốn thi triển linh thuật bộ dáng, liền xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối. Ở nhìn đến đại trưởng lão động thật cách lúc sau, ở đây Giang thị gia tộc các tộc nhân đều là kích động lên, nhưng đồng dạng đối tu la hiện tại bình tĩnh hành động, cảm thấy nghi hoặc. Liên tính là tự cao tu vi cực cường, cũng sẽ không như thế khinh địch đi. Theo đại trưởng lão hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, tựa như lá giống nhau bắn ra đi ra ngoài, huy động trong tay mẫu lam trường kiếm, hướng tới phân thân đoạn dịch đâm tới. Ở cái này trong quá trình, đại trưởng lão trong tay mẫu lam trường kiếm, tựa như một con băng long giống nhau Thế như trẻ che, uy lực phi thường cường đại, sở trải qua địa phương, thậm chí lập tức đều kết băng. Nhưng mà chính là uy lực như thế cường đại nhất kiếm, phân thân đoạn dịch lại không có chút nào hoàn loạn, trung quanh Giang thị gia tộc tộc nhân đối hắn nghị luận thanh, cũng là toàn bộ đều nghe được, nhưng cũng như cũ không chút hoang mang. Hảo cường đại nhất kiếm, nếu là tầm thường linh tập sư, chẳng sợ cũng có kim cương 5 sao tu vi, đều là khó có thể thừa nhận. Này Giang thị gia tộc đại trưởng lão quả nhiên thực lực bất phàm, khó trách sẽ nghi ngờ ta trình độ, nhưng đáng tiếc, ngươi chung quy là không có cách nào đánh bại ta tuyệt đối phòng ngự, trận này ngươi thua. Phân Thân Đoạn Dịch biểu tình bình tĩnh nhìn về phía chính nhằm phía chính mình đại trưởng lão, tiếp theo chậm rãi nâng lên tay phải. "Huyền." Đại trưởng lão kia nhất kiếm sắp tới sắp sửa đâm đến Phân Thân Đoạn Dịch kia một khắc, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cực kỳ cường đại ngăn trở trụ, mặc kệ đại trưởng lão như thế nào dùng sức, thậm chí tăng mạnh linh lực, đều căn bản vô pháp đánh bại. Mà theo Phân Thân Đoạn Dịch tay phải nâng lên trong mấy mắt, đại trưởng lão cả người đương trường đã bị đánh bay đi ra ngoài, một mồm to máu tươi từ trong miệng phun ra, trong tay nắm chặt chôi nải màu cam phẩm chất linh khí, cũng tùy theo bay đi ra ngoài. Thậm chí bởi vì cường đại hệ thống phản lực, chôi nải màu lam trưởng kiếm sở phát ra qua mang cũng ẩm đạm khuất, thân kiếm thượng xuất hiện một kia vết rách, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đến nỗi phân thân đoàn dịch, cắt trước sau như một mà đứng ở tại chỗ vẫn không lúc nhích, căn bản không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Thế như vậy một màn phát sinh, toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ, mỗi người trên mặt đều là lộ ra cực kỳ hoảng sợ thân sắc. Đặc biệt là kia Giang Vũ hiền, càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, dùng một loại khó có thể tin mắt nhìn phân thân đoàn dịch. Phải biết rằng này đại trưởng lão chính là có được kim cương năm sao đỉnh thực lực a, hơn nữa vẫn là bộ phát ra cường đại nhất lực lượng, đồng thời lại phối hợp màu cam phẩm chất linh khí công kích. Nhưng cho dù như vậy, đều căn bản không có thể thương đến phân thân đoạn dịch, thậm chí chính mình còn bị đánh bay bị thương, linh khí cũng bị thương không cạn. Mà làm được này hết thệ tu la, lại không có chút nào tổn thương, như cũng là chưa từng thúc dục linh khí, chưa từng triệu hoán dị thú, phản phất đại trưởng lão lần này công kích, ở hắn xem ra, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đây là thật sự nửa bước trí tôn cường giả tiền đến, cũng không dám như thế tháp lại đi. Đủ để thấy này tu la thực lực là thật sự thật là đáng sợ, đồn đãi căn bản không phải dạ. Cũng căn bản không có khuyết đại. Tưởng tượng đến nơi đây, Giang Vũ Huyên biểu tình liền từ khó có thể tin, chuyển biến vì sợ hãi, hoảng loạn. Nếu là vừa mới tu la đối hắn ra tay, chỉ sợ trong nháy mắt hắn liền sẽ bị mã sát. Ở đây Giang Thần Dương, Giang Tuyết Hoánh, Giang Vũ Hạo chờ mặt khác trưởng lão, cũng là vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn, giờ phút này căn bản không dám nói thêm cái gì. Liên Tính là đại trưởng lão ngoài ý muốn bị thương, cũng hoàn toàn là bọn họ tự tìm, nhân ra chưa bao giờ muốn động thủ a. Hơn nữa Liên Tính là đáp ứng so chiêu, cũng thật sự chính là điểm đến tỉ dựng. Nếu là vừa mới tu la đại nhân thật sự tức giận, động tác cách, chỉ sợ bọn họ này Giang thị gia tộc đại trưởng lão đã là một khối thi thể. Như thế nào? Như thế nào sẽ như thế cường đại phúc? Đại trưởng lão bị đánh bay lúc sau, giấy rủa mà đứng lên, cũng là đồng dạng hoảng sợ mà nhìn về phía phân thân đoạn dịch, bởi vì phản lực tương đại, làm hắn bản mạng linh khí bị thương nghiêm trọng, cũng tự nhiên ảnh hưởng tới rồi hắn, đương trường lại là một mổ to máu tươi phụt lên ra tới, hơi thở phi thường suy yếu. Nếu không phải bởi vì này màu lam trường kiếm, là đại trưởng lão bản mạng linh khí, muốn so bình thường dưới tình huống tới cường đại, vừa rồi phản lực, thậm chí có thể nháy mắt đem này chém nữa. Cho nên còn muốn tiếp tục sao? Phân thân đoạn dịch vỗ vỗ trên người cho bụi, ánh mắt bình đạm mà nhìn phía phía trước đại trưởng lão, còn thuận tiện nhìn quét chung quanh một vòng. Quả nhiên Ở đây sở hữu Giang thị gia tộc các tập nhân, đều là một bộ hoàng sợ biểu tình, đặc biệt là lúc trước đối phân thân đoạn dịch thực khó chịu Giang Vũ Hiên, càng là một ngông ngồi dưới đất, phản phất mất đi hồn giống nhau. Đặt tới loại này hiệu quả, phân thân đoạn dịch cũng đã vừa lòng, ít nhất, sau này này Giang thị gia tộc cũng không dám nữa coi khinh phân thân đoạn dịch. Tu La tiền bối, là Văn bối có mắt không thấy Thái Sơn, còn tỉnh ngài đừng tức giận a. Tuy rằng vừa rồi phát sinh sự tình, làm đại trưởng lão căn bản vô pháp tiếp thu, nhưng đây cũng là chân chân thật thật phát sinh sự tình, trước mắt cái này Tu La, thật sự so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại, thậm chí muốn cường quá bọn họ Giang thị lão tổ. Như thế khó lường một cái đại nhân vật, chính mình vừa rồi còn đối hắn bất kính, này thật là tìm đường chết hành vi a đến nỗi bản mạng linh khí bị thương, này cũng đều có thể chậm rãi chữa trị, ít nhất mệnh là bảo vệ. Tưởng tượng đến nơi đây, đại trưởng lão liền nhịn không được nhìn phía một bên Giang Vũ Hiên, không tận mà trừng mắt nhìn hắn vài lần. Trong lòng mắng thầm, cái này tiểu tử túi, thế nhưng đem ta đẩy hướng hố lửa, nếu không phải tu La Tiền Bối cô ý lưu thủ, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm đã chết, hết thảy hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu tử thối. Không chỉ có như thế, trung quanh một tảng lớn Giang thị gia tộc các tộc nhân, đều là động tác nhất trí hướng về phía phân thân đoạn dịch cúi một cùng, trong đó kia Giang Vũ Hiền, càng là bị một chúng các trưởng đối yêu cầu quỳ xuống, rất là thành khẩn mà cấp phân thân đoạn dịch xin lỗi. Một khi đã như vậy, kia trận này quyết đấu liền đến nơi này. Đến nỗi kia bị thương linh khí, chỉ cần để vào linh hồn hải ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể chữa trị. Ta có thể đi rồi sao? Phân thân đoạn dịch thấy vậy, cũng liền không hề nói thêm cái gì, chuẩn bị chạy nhanh rời đi, không nghĩ tiếp tục lưu tại này phiền toái Giang thị gia tộc. Chương 667: Ngẫu nhiên gặp được cố nhân. Kia đương nhiên có thể Giang Phần Dương làm tộc trưởng, vội vàng đáp lại nói: "Đến nỗi đại trưởng lão bị thương, cùng với bản mạng linh khí bị thương, này đó căn bản là dầu dĩa. Nói nữa, nếu không phải Tu La đại nhân cố ý lưu thủ, đại trưởng lão hiện tại chỉ sợ đều đã chết. Hiện giờ này đó Giang thị gia tộc các tộc nhân, trăm triệu không dám coi khinh Tu La, đều đem hắn coi như là chính mình lao tổ giống nhau đại nhân vật, căn bản không dám lại đắc tội. Cứ như vậy, ở một chúng Giang thị gia tộc tộc nhân cung kính dưới ánh mắt, phân thân đoạn dịch thúc ngự phong cánh, trực tiếp bay ra Giang thị gia tộc, biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tu La đại nhân đi, Lúc này mới làm này đó Giang thị gia tộc các tập tân, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó, Giang Thần Dương liền lập tức đi tới Giang Vũ Hiên trước mặt, không có chút nào do dự, trực tiếp cho hắn một cái miệng giọng tử. Thứ hôm nay bắt đầu ngươi không được ra cửa, diện bích một tháng. Trung quanh ở đây những cái đó các trưởng lão đều không có bất luận cái gì đồng tình, hoàn toàn chính là hắn gieo gió gặt báo Nếu không phải hắn cố ý gây chuyện, đi đắc tội nhân ra tu la tiền bối, lại như thế nào sẽ có kế tiếp phát sinh sự tình. Thậm chí còn cố ý đem lại trưởng lão cấp kích ra tới, nếu không phải tu la tiền bối đại nhân có đại lượng, cố ý lưu thủ, hiện giờ đại trưởng lão chỉ sợ đều đã chết. Đối mặt nhiều như vậy chịu tội, chỉ là phạt hắn diện bích một tháng, đã xem như thực nhẹ. Phu thân, ta, ta sai rồi. Tuy rằng bị trước mặt mọi người đánh một cái tát, làm Giang Vũ Hiên cảm thấy mặt mũi thực không nhịn được, nhưng xác thật là chính hắn gieo gió gặt báo, cũng cũng không dám nói thêm cái gì, yên lặng mà cúi đầu. Đến nỗi kia Giang Linh cửa hàng người phụ trách vị trí, Giang Vũ Hiên tuy rằng thực thất vọng chính mình có thể đi trường quản, nhưng hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên cũng là không có khả năng, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội. Bất quá Giang Thần Dương làm Giang thị gia tộc người phụ trách, cũng phi thường công bằng, nếu Giang Vũ Hiên phạm sai lầm, đã chịu trừng phạt, như vậy đồng dạng phạm sai lầm Giang Vũ Hạo cũng là giống nhau, bị tạm thời giải trừ giang linh, cửa hàng người phụ trách vị trí, làm làm trưởng tỷ Giang Tuyết Đoánh tạm thời tiếp quản. Chờ xử lý xong chuyện này lúc sau, Giang thị gia tộc liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này phân thân đoạn dịch, sớm đã thông qua ngự phong quan cánh, rời xa Giang thị gia tộc, thả cũng không có dừng lại tính toán, bay thẳng đến Tân Dương thị phương hướng bay đi. Nay một chuyến đi trước Giang thị gia rằng cũng không phải thuận lợi, nhưng kết quả là tốt, thành công đạt được một không có Khôn thạch, pháp sử dụng cái này Càng Nguyên Kính. Nhưng phân thân đoạn dịch luôn có một ngày có thể tìm được, căn bản không nắm này. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi qua hơn nửa tháng. Hiện giờ phân thân đoạn dịch sớm đã rời đi Phong Lăng thị khu vực Phạm Vi, tiến vào tới rồi Tân Dương thị khu vực trong Phạm Vi. Lúc này phân thân đoạn dịch đi tới một cái, tên là Liền Vân thị tiểu thành thị trung. Này Liên Vân thị mà ở vào Tân Dương nội thành vực trong Phạm Vi, thuộc về nhất sang bên một tòa tiểu thành thị, chỉ cần thấy được thành thị này, kia liền tuy minh, đã thành công đi tới Tân D nội thành trong Vi. Tại đây đoạn thời gian lữ đồ trung, phân thân đoạn dịch như cũng là không có quên ngày cũ, ở phi hành trong quá trình cũng không ngừng thu thập các loại hi hữu tài nguyên, bảo vật, thậm chí ven đường trùng gặp được không gian cái khe, cũng không có rơi xuống, toàn bộ đã xem xét một lần. Lúc này mới tiêu phí không ít thời gian, mới đến Tân Dương thị khu vực trong phạm vi. Chẳng qua ngay từ đầu phân thân đoạn dịch là không tính toán tại đây liền Vân thị dừng lại, chuẩn bị trực tiếp đi hướng kia Mây đen thị. Nhưng phân thân đoạn dịch lại ngoài ý muốn ở Liên Vân thị ngoại một cái tiểu trong rừng cây, ngẫu nhiên gặp được một hình bóng quen thuộc, làm phân thân đoạn dịch có hứng thú, lén lút mà theo dõi hắn. Từ lần trước giẫm Hoàng thị từ biệt, liền không còn có gặp được tiểu tử này, không nghĩ tới thế nhưng chạy đến nơi đây tới. Cuối cùng là cho ta gặp, lần này ta sẽ không lại thả ngươi đi rồi. Hạ tiểu béo, ta tới rồi. Phân thân đoạn dịch chứng kiến đến cái kia quen thuộc người, đúng là lúc trước ở Diễm Hoàng thị gặp được cái kia hạ bất phàm. Tuy rằng này hạ bất phàm như cũng là béo đô đô, thả tu vi không có nhiều ít tiến bộ, nhưng kia rèn trình độ sát thật tương đương lợi hại, nếu là làm hắn gia nhập Vong Ưu Đường, như vậy trong khoảng thời gian này, phân thân đoạn dịch sưu tập đến những cái đó linh khí thiết kế đồ, liền có người có thể xuống tay chế tạo. Đang lo có cần hay không đi tìm một cái thợ sư gia nhập Vong Ưu Đường, trước mắt tốt nhất người được chọn liền tới. Bất quá này hạ bất phàm bối cảnh không đơn giản chà đến từ Lôi Hỏa Đường, lần trước rèn thời điểm, càng là lấy ra một phen khó lường rèn truy. Cho nên ở phân thân đoạn dịch xem ra, này hạ bất phàm ở Lôi Hỏa Đường địa vị nhất định không thấp, chỉ sợ là trong nhà trưởng bối là Lôi Hỏa Đường cao tầng. Tiểu Mập Mại, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, giúp chúng ta lão đại chế tạo linh khí, nếu không ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi liền vấn thị. Lúc này ở Hạ Bất Phàm bên cạnh, có mấy cái có hoàng kim cấp hơi thở nam tử, đều là vẻ mặt hung thần ác mà nhìn về phía Hạ Bất Phạm. Mà Hạ Bất Phàm tuy rằng vẫn luôn ở phản kháng, thả kế hoạch như thế nào chạy trốn, nhưng hắn tu vi thật sự quá thấp, chỉ cần đồng theo bốn sao Trong khoảng thời gian này, căn bản liền không có nghiêm túc tu luyện quá, tu vi không có tiến bộ. Ở đối mặt mấy cái hoàng kim cấp hơi thở linh tạp sư, hạ bất phàm không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể bị bọn họ mạnh mẽ mang đi. Các vị đại ca à, các ngươi nhất định là lầm đi, ta bất quá chính là một cái đồng thau 4 sao như kê, không phải các ngươi trong miệng cái kia thợ sư à, các ngươi trảo sai người a. Hạ bất phàm một bên không tình nguyện mà đi tới, một bên hướng về phía bọn họ hô to, không ngừng phủ nhận chính mình thân phận. Đừng nhiều lời, chúng ta nhưng đều đã hỏi tham khảo, tiểu tử ngươi tuy rằng tu vi không được, nhưng rèn năng lực cưỡng có thể xem như liền khu phố mạnh nhất thợ sư. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi, ta khuyên ngươi vẫn là không cần phản kháng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giúp chúng ta lão đại đem kia linh khí rèn ra tới, như vậy ngươi liền có thể an toàn rời đi. Nói cách khác, đừng trách chúng ta đem ngươi khiêng đi vì gì thú. Lúc này một cái làn da ngâm đen, chân chủi thượng thân trắng hán, hung tợn nhìn Hạ Bất Phạm, nói: "Ta đây giúp ngươi lao đại rèn ra tới, nhưng có thủ lao." Hạ Bất Phạm mắt thấy căn bản không có biện pháp rời đi, cũng liền không tiếp tục hô to, dù sao đều là muốn cưỡng chế kéo đi rèn, chi bằng tu hắn một tuyệt tiền. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta bất hòa vô nghĩa, hoặc là ngoan, ngoan rèn hoặc là chết ở trong quá trình nếu người muốn ra vẻ cố ý làm sự tình như vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình mời một cái cường đại thợ sư đi rèn linh khí khẳng định là giá cả xa xỉ bằng không này đám người cũng sẽ không theo dõi hạ bất phàm, chuyên môn đem hắn cấp trói về đi ta đi các người quá môi đi mạnh mẽ trói ta trở về rèn lia tính còn không cho ta tiền không có thiên lý à ta nói cho các ngươi ta chính là có hậu đại chỉ cần ta hô to vài tiếng các người liền xong đời vẫn là mau chóng đem ta thả bằng không có các người dễ chịu hạ bấtàm lúc này đỗng nhiên nhớ tới cái gì hướng về phía bọn họô lớn Chương 668 cứu mạng a. Ha ha, tiểu béo, ngươi sợ không phải đầu góc hư rồi, tại đây liền vẫn khu phố, có ai không biết chúng ta đất hoang bang, bang chủ càng là có bạc kim cấp 5 sao thực lực, xem như này liền vẫn khu phố, thực lực người mạnh nhất linh tạp sư chí nhất, ngươi liền tính là kêu Phá Yết Hầu, đều sẽ không có người dám ngăn trở chúng ta đất hoang bang, ta khuyên ngươi cũng không cần lao lực, ngoan ngoắn mà tùy chúng ta trở về rèn, nếu là làm tốt, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Kia làn ra ngăm đen đại hán cũng lời đến cùng hạ bất nói nhiều, không hề để ý tới hắn, nhanh hơn đi tới nệ bước. Hảo a, đây chính là các ngươi bữa ta. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Hạ Bất Phàm nghe thế đất hoang bang mọi người, như cũng là không có bông thả hắn, liền không quan tâm mà hô to lên. Đáng thương hạ tiểu béo nha, thế nhưng bị mạnh mẽ kéo đi rèn. Tại đây đám người phía sau cách đó không xa, phân thân đoạn dịch cũng lặng lẽ đi theo, bởi vì trên người không có chút nào linh lực dao động, hơn nữa hơi thở mỏng manh, này hỏa đất hoang bang người, căn bản sẽ không chú ý tới phân thân đoạn dịch. Xem ở người rèn tay người không tồi, đã từng cũng trợ giúp ta rèn phân thượng, ta đây liền ra tay giúp người đi. Phân thân đoạn dịch nhìn thấy hạ bất tình huống, tự hỏi một lát sau, trong tay hiện ra một trường phân thân công năng tạp, chuẩn bị lợi dụng này tạm năng lực, trực tiếp thu thập vết này đó đất hoang ba người. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch sắp động thủ thời điểm, đông nhiên cảm nhận được một cổ cường đại linh lực dao động, chính hướng tới kia hỏa đất hoang ba người phóng đi. Ngay sau đó, một đạo tựa như quỷ mỹ hắc ảnh, đông nhiên từ nào đó phương hướng nhảy ra tới, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc trực tiếp đem kia 4-5 cái hoàng kim cấp linh tạp sư, toàn bộ đánh bay. Làm xong này hết thảy lúc sau, kia quỷ mị hắc ảnh liền lại lần nữa biến mất. Cái gì? Bị đánh bay này đó đất hoang giúp linh pháp sư? Một đám biểu tình đều rất là khiếp sợ, nhưng phản ứng cũng coi như thật mau, lập tức liền đứng lên, sôi nổi bày ra chiến đấu tư thái, từng đạo lam quang không ngừng mà yến lên, đều đem các loại dị thú triệu hoán ra tới. Người nào? Thế nhưng ngăn trở đất hoán giúp. Cầm đầu kia làn da ngăm đen cường tráng đại hãn, hướng về phía chúng quanh hô lớn. Đáng tiếc chính là, cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn, chỉ là từ phía trước chậm rãi đi ra một cái nam tử. Cái này nam tử có một đầu đen nhánh tóc dài, khuôn mặt có điểm tái nhợt, người cũng có chút gầy yếu, ở bên người còn có một con toàn thân đen nhánh, lớn lên giống như là cục than đen giống nhau kỳ lạ dị thú. Ở nhìn thấy cái này nam tử bỗng nhiên xuất hiện kì, kia đất hoang bang mọi người lập tức lộ ra cực kỳ hoảng sợ, sợ hãi biểu tình. Bởi vì đi ra cái này nam tử, thế nhưng có kim cương cấp linh lực dao động, bên cạnh kia không chấp mắt cục than đen dị thú, càng là cường đại mẫu cam phẩm chất quỷ tộc dị thú. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này nam tử, tuyệt đối không phải bọn họ có năng lực đối phó, liền tính là bọn họ trợ giúp tự mình tiến đến, cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Bất quá này đó đất hoang bang người cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng một bên hạ tiểu béo lại phi thường bình tĩnh, phản phất cùng cái này nam tử nhận thức giống nhau đang dùng một bộ đắc ý biểu tình, nhìn về phía những cái đó đất hoang ba người, không biết, không biết tiền bối đối ta chờ ra tay, đến tuột cùng ra sao dụng ý. Cầm đầu kia làn da ngăm đen nam tử, rúng run run rẩy rẩy thanh âm, hướng về phía phía trước nam tử nói, tuy rằng đối cái này, nam tử đột nhiên ra tay công kích, cảm thấy rất là khó chịu, phẫn nộ, nhưng hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, liền tính là bọn họ này 4 5 người cùng nhau thượng, đều không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Chỉ cần trong náy mắt, liền khả năng bị tia nam tử chết, vì thế đất hoang những người này, căn bản không dám nói thêm cái gì, chỉ có kia cầm đầu ngăm đen nam tử Mới dám khẩn trương dò hỏi một chút. Không đi. Chết. Kêu bỗng nhiên xuất hiện nam tử, cũng không có đi trả lời ngâm đen nam tử nói, mà là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn phía bọn họ những người này, nhàn nhạt mở miệng nói. Bên cạnh kia cục than đen quỷ tộc dị thú, càng là tán mát ra đại lượng hắc khí, hình thành một cái thật lớn ma trảo, bày ra ra tuyệt đối bá đạo thực lực. Ở nghe được nam tử lời này, đất hoang bang những người này, liền tính có ngốc cũng minh bạch, đó chính là hạ bất phàm lời nói không giả, hắn thật là có hậu đài, bằng không cũng sẽ không một tiêu cứ mạng, liền trực tiếp xuất hiện một cái kim cương cấp cường giả, tiến đến bảo hộ hắn. Có thể thấy được cái này hạ bất phàm thật sự có điểm không đơn giản, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội người. Tưởng tượng đến nơi đây, đất hoang băng những người này, đều sợ tới mức đánh một cái lạnh run, cũng không dám nữa mạnh mẽ mang đi hạ bất phàm, nhanh như chấp liền chạy trốn khuảnh ảnh. Ở bọn họ phía sau cách đó không xa phân thân đoàn dịch, cũng là toàn bộ hành trình thấy được một màn này, trên mặt cũng là giống nhau khiếp sợ. Tại đây loại tiểu thành thị vùng ngoại ô, thế nhưng có kim cương tam tinh linh tập sư, thả vẫn là bởi vì hạ bất phàm tiếng kêu cứu mới xuất hiện, xem ra hạ bất phàm đối cảnh là thật sự không đơn giản, liền kim cương tam tinh cường giả, đều cam nguyện một tất cũng rời bảo hộ. Phân thân đoạn dịch nguyên bản còn muốn ra tay cứu hạ bất phàm, nhưng hiện tại xem ra đã là không cần, bởi vậy yên lặng mà liền thu hồi phân thân công năng tạp. Tiếp theo tiếp tục nút ở phía sau phương, quan sát đến hạ bất phàm hành tung. Mà bởi vì phân thân đoạn dịch đặt tu tính, kia nam tử cũng xác thật không có chú ý tới phân thân đoạn dịch, nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt, vào lúc này cũng nhu hòa xuống dưới, nhìn về phía hạ bất phàm. "Tiểu chủ, đường chủ vẫn luôn đều rất nhớ ngươi, còn tỉnh ngươi theo ta trở về." Yêu nam tử chậm hướng tới hạ bất đi đến, chẳng sợ thân là kim cương cấp linh sư, đối hạ bất cũng cực kỳ cung "Đừng, mạnh thúc thúc ngươi, nhưng đừng tới đây." Ta vừa rồi chẳng qua là làm ngươi hỗ trợ giải vây, nhưng chưa nói ta phải đi về. Ta bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, mạnh thúc thúc ngươi đừng đi theo ta, trở về đi." Hạ Bất Phàm ở nhìn đến cái này, nam tử hướng tới chính mình đi tới, cũng là bản năng bắt đầu lui về phía sau. Đương nhiên không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì không nghĩ tùy hắn hồi lôi hỏa đường, như vậy gần nhất, hắn tự do vui sướng sinh hoạt cũng liền kết thúc. Mà cái này bị Hạ Bất Phàm xưng là mạnh thúc thúc nam tử, cũng đúng là lôi hỏa đường người, tên là Mạnh Kha, đối lôi hỏa đường cực kỳ trung thành, chính là lôi hỏa đường, đường chủ, cũng chính là Hạ Bất Phàm phụ thân tự mình phải tới bảo hộ hạ bất phàm an toàn. Chẳng qua hạ bất phàm đã từng lao lực trăm cay ngàn đắng, thành công mà thoát khỏi Mạnh Kha theo dõi, thật vất vả qua một đoạn tự do sinh hoạt. Nhưng kết quả ở phía trước không lâu vẫn là bị Mạnh Kha tìm được rồi, vì thoát khỏi Mạnh Kha, hạ bất phàm mới rời đi Diễm Hoàng thị, một đường đều đang tìm phương pháp thoát khỏi. Nhưng đáng tiếc đều bị Mạnh Kha xuyên qua, không còn có chạy trốn khả năng. Cho nên hạ bất phàm cũng liền nhận mệnh, nếu hắn muốn đi theo, vậy đi theo hảo, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, không mạnh mẽ chào hắn trở về, hạ bất phàm cũng đều tiếp nhận rồi. Thiếu chủ, bên ngoài thật là quá không an toàn. Vì Lôi Hỏa Đường mới có thể bảo hộ an toàn của ngươi, mới có thể làm ngươi mau chóng trường thành lên. Ngươi vẫn là tùy ta hồi Lôi Hỏa Đường đi. Mạnh Kha như cũng là không nhanh không chậm hướng tới Hạ Bất Phàm đi tới, khuyên bảo Hạ Bất Phàm. Chương 669 Mạnh Kha. Không cần a, ta không cần trở về. Trở về lúc sau, sinh hoạt quá buồn thể, một chút đều không khoái hoạt, ta không quay về, đánh chết đều không quay về Mạnh Quốc Túc, ngươi cũng thật lâu không có hồi Lôi Hỏa Đường đi, cũng nhất định rất tưởng niệm người nhà, không bằng ngươi đi về trước, ta quá đoạn thời gian nhất định trở về. Hạ Bất Phàm nhìn Mạnh Kha không ngừng mà đi hướng chính mình, cũng là không ngừng mà lui về phía sau. Đồng thời miệng cũng lại nhái lầm bầm nói không ngừng. Thiếu chủ, này đã là ngươi lần thứ 5 nói nói như vậy, khoảng cách ngươi thượng một lần nói, đã qua đi nửa tháng, ngươi còn không có tính toán trở về sao?" Mạnh Kha cười khổ mà lắc lắc đầu, hướng về phía Hạ Bất Phàm nói: "Ai nha, ta lần này là nghiêm túc, khẳng định sẽ trở về. Mạnh thúc thúc ngươi không cần nghĩ mạnh mẽ mang ta trở về, ta sẽ không đồng ý." Hạ Bất Phàm lúc này bỗng nhiên ngừng lại, kiên định hướng về phía Mạnh Kha nói: Thiếu chủ, ngươi trước mắt chỉ có đồng theo 4 sao thực lực, tùy tùy tiện tiện tới một cái người xấu, đều có thể thương tổn ngươi, này bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, vì bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn." Cần thiết muốn cưỡng chế mang ngươi về nhà. Thực xin lỗi, thiếu chủ. Nếu là Hạ Bất Phàm có thể an an toàn toàn ở bên ngoài, kia Mạnh Kha có lẽ còn sẽ nhiều làm hắn chơi mấy ngày, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, đã có vài nhóm người ý đồ thường tổn Hạ Bất Phàm, thậm chí còn có Á Nguyệt Thần giáo người đối Hạ Bất Phàm ra tay. Bởi vậy, Mạnh Kha quyết định không thể làm Hạ Bất Phàm tiếp tục đại ở bên ngoài, chuẩn bị mạnh mẽ đem Hạ Bất Phàm mang về lôi hòa đường, liền tính là ngày sau bị hắn ghi hận, cũng muốn làm như vậy. Theo Mạnh Kha tiếng nói vừa dứt, bên cạnh kia cục than đen giống nhau quỷ tộc dị thú, lại lần nữa bộc phát ra đại lượng khí, hình thành một cái thật lớn ma trảo chuẩn bị trực tiếp bắt lấy hạ bất phàm. A, mạnh thúc thúc, ngươi thật đúng là động thủ a. Không được, ta muốn chạy nhanh chạy, ở dị vãng mạnh kha đều sẽ không thật sự đối hạ bất phàm ra tay, càng sẽ không mạnh mẽ mang đi hắn, sẽ chỉ ở chỗ tối chậm rãi theo dõi bảo hộ hạ bất phàm, nhưng hôm nay không biết vì sao mạnh kha thế nhưng động đất cách, làm hạ bất phàm bắt đầu hoảng loạn lên, điên cuồng mà chạy trốn. Nhưng mà hạ bất phàm thực lực thật sự có yếu, đối mặt màu cam phẩm chất quý tộc dị thú, căn bản không có nửa điểm chạy trốn khả năng, gần chỉ là trong nháy mắt đã bị cục than đen quý tộc dị thú đuổi theo, mắt thấy kia thật lớn ma trảo đuôi hướng chính mình. Tuy rằng biết Mạnh Kha không có khả năng sẽ thật sự thương tổn hắn, làm như vậy hoàn toàn chính là tưởng mạnh mẽ dẫn hắn hồi lôi hòa đường, nhưng hạ bất phàm như cũ vẫn là thực khó chịu, không ngừng mà la to. Nhưng mà đúng lúc này, phân thân đoạn dịch từ một bên nhàn nhạt đi ra, trực tiếp ngăn trở ở hạ bất phàm trước mặt, kia đến từ cục than đen dị thú ma chảo công kích, oanh kích ở phân thân đoạn dịch trên người. Cùng dĩ vọng giống nhau, này ma chảo công kích cũng không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành bất luận cái gì thương tổn, toàn bộ bị tuyệt đối phòng ngự chặn. Mạnh Kha thấy vậy, khẽ cau mày, biểu tình một lần nữa khôi phục lại nhạt, đem cục than đen quỷ tộc dị thú gọi trở về, bày ra chiến đấu tư thái. Nếu là vừa mới những cái đó tầm thường hoàn kim cấp linh tạp sư, như vậy Mạnh Kha hoàn toàn liền không bỏ ở trong mắt, căn bản cũng sẽ không như thế nghiêm túc đối đãi, nhưng lúc này bỗng nhiên xuất hiện cái này nam tử, thực lực liền có điểm vượt qua Mạnh Kha đợt trước. Thế nhưng có thể không chịu hoán dị thú, không sử dụng bất luận cái gì linh khí, thậm chí trên người liền chút nào linh lực dao động đều không có, chỉ dựa vào nương thân thể, đem chính mình dị thú công kích ngăn cản ở. Chẳng sợ vừa rồi đối hạ bất phàm công kích, cũng không có cái gì quá lớn ý lực, chỉ là vì bắt lấy hạ bất phàm, cũng không phải người khác tùy tùy tiện tiện liền có thể ngăn cản. Này đó chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là hiện tại xuất hiện cái này nam tử, cũng có rất cường đại thực lực, thả vô cùng có khả năng vẫn là một cái chiến linh tạp sư. Không chỉ có như thế, trước mắt cái này nam tử trang phục cũng phi thường kỳ quái, cùng gần nhất truyền lưu tu la giống nhau như lúc, làm Mạnh Kha rất là kinh ngạc. Ai nha, thế nhưng có người ra tay cứu ta, ông trời mở mắt ra. Bởi vì phân thân đoạn dịch đặc thủ tính, hạ bất phàm căn bản nhìn không ra đây là đoạn dịch, còn tưởng rằng là nào đó cao thủ ra tay cứu hắn, lại còn có ăn mặc tu la chuyên chú, làm hạ bất phàm thường ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tu la tiền bối thật sự xuất hiện? Hôm nay vận khí lại là như vậy hảo. Vị này huynh đài, đây là ta lôi hỏa đường sự tình, còn tỉnh ngươi không cần nhúng tay." Mạnh Kha cảnh giác mà nhìn phía trước Phân Thân Đoạn Dịch, thử tính nói. Nhưng mà Phân Thân Đoạn Dịch cũng không có đáp lại Mạnh Kha, xoay người nhìn về phía phía sau Hạ Bất Phàm, nhàn nhạt, nhạt mượn miệng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi là tưởng cùng hắn đi, vẫn là rời đi nơi này?" "A?" Hạ Bất Phàm ngay vậy, đầu tiên là sửng suốt một chút, sau đó hướng về phía Phân Thân Đoạn Dịch liên tục đầu, nói, "Ta tưởng rời đi nơi này, ta mới không cần trở về đâu. Có thể, như vậy ta rời đi, đi." Phân Thân Đoạn Dịch tiếng nói vừa giúp Lập tức thúc dục Ngự Phong quang cánh, tiếp theo một phen kéo hạ bất phàm, trực tiếp bay về phía không trung. Cùng lúc đó, phân thân đoạn dịch trong tay hiện ra một trường phân thân công năng tạp, ở xuất hiện trong mắt, liền biến thành một đạo lang quang, chui vào mặt đất trung. Không tốt. Mạnh Kha thấy vậy tình hình, biểu tình hoảng hốt, vốn tưởng rằng này nam tử khả năng sẽ đối hắn độc thủ, phát sinh chiến đấu, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng căn bản không muốn chiến đấu tính toán, trực tiếp bay lên trời. Thậm chí như cũng không có thúc dục bất luận cái gì lực, cũng không cần mượn dùng bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Mạnh cũng không phải là ngất tử, có thể làm được này đó chỉ có thể thuyết minh người này tu vi phi thường cường đại, ở hắn xem ra, cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, vô cùng có khả năng đó là kia gần nhất nổi bật chính thịnh tu la. Nhưng hạ bất phàm chính là lôi hỏa đường thiếu chủ, hắn trước trách chính là phải bảo vệ này an toàn, hiện tại nhìn đến hạ bất phàm bị người khác mang đi, liền tính biết chính mình khả năng không đi lại, cũng cần thiết muốn theo sau. Nhưng mà liền ở Mạnh Kha quyết định nhích người thời điểm, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên, ở Mạnh Kha chung quanh, một đổ đố tường đất từ mặt đất dâng lên, hình thành một cái tổ lao, đem Mạnh Kha trực tiếp ở bên trong. Cái gì? Đối mặt đột nhiên xuất hiện tổ lao, làm Mạnh Kha cũng rất là ngoài ý muốn nhưng hắn phản ứng thật mau, trước tiên khiến cho chính mình phát động công kích, ý đồ đánh nát cái này thổ lao. Nhưng này thổ lao phi thường cứng rắn, liền tính là làm cục than đen quý tộc dị thú, toàn lực công kích đều khó có thể đánh nát, vì bảo đảm hạ bất phàm an toàn, Mạnh Kha càng là đem chính mình sở hữu dị thú đều triệu hoán ra tới. Ở toàn lực công kích trong chốc lát lúc sau, này thổ lao rốt cuộc là bị đánh nát, đáng tiếc chính là hạ bất phàm đã sớm đã không ảnh. Ở lần trước cùng ném hạ bất phàm lúc sau, đây là Mạnh Kha lần thứ 2 cùng ném hạ bất phạm. Cũng may vừa rồi kia hư hư thực thực tu la cao thủ, đối hạ bất cũng không có cái gì ý, cũng làm Mạnh Kha hơi chút an tâm một chút. Ở xác nhận hạ bất phàm vừa rồi rời đi phương hướng lúc sau, Mạnh Kha liền lập tức hướng tới nên vương hướng đuổi theo qua đi. Chương 670 ra mặt dày. Ai nha ai nha, tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là kia đồn đãi trung tu la tiền bối? Thật là quá lợi hại, không nghĩ tới liền mạnh thúc thúc đều ở ngươi trên tay ăn mệt. Lúc này hạ bất phàm tuy rằng bị phân thân đoạn dịch bắt lấy, phi hành ở giữa không trung, nhưng cũng là toàn trưởng gặp được phân thân đoạn dịch bay lên trời, thả trong nháy mắt liền thân là kim cương tam tinh khốn, thực lực thật sự là phi thường tương đại. Hơn nữa để cho hạ bất Phạm cảm thấy khiếp sợ chính là, này tu la tiền rốt là như thế nào làm được? có thể không mượn dùng linh lực, cũng không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng dao động, liền có thể ngự không phi hành. Mà lúc này Phân thân đoạn dịch tuy rằng nghe được hạ bất phàm thổi phồng, nhưng tạm thời cũng không có đáp lại hắn. Vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện tổ lao, cũng đúng là phân thân đoạn dịch thi triển một trường phân thân công năng tạm, tên là Đại Địa lao tù, chẳng qua bởi vì là thấp nhất cấp, cho nên uy lực cũng không có rất mạnh, nhưng cũng đủ để vây khốn kim cương cấp cường giảm một đoạn thời gian. Ở phân thân đoạn dịch suy đoán hạ, nếu là chờ đến ngày sau cửa hàng thăng cấp, như vậy này Đại Địa lao tụ phân thân công năng tạm cũng sẽ thăng cấp, đến lúc đó uy lực chỉ sợ liền rất cường đại rồi. Bất quá Này đó phân thân đoạn dịch tạm thời đều không có nghĩ nhiều, hiện tại chủ yếu là ở tự hỏi hạ bất phàm sư đình. Nguyên bản phân thân đoạn dịch cho rằng, này hạ bất phàm cha mẹ khả năng ở Lôi Hỏa Đường chung, có so cao địa vị, thuộc về cao tầng kia một loại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này hạ bất phàm thế nhưng chính là Lôi Hỏa Đường Đường chủ nhi tử. Thậm chí liền kim cương cấp tương giả, đều cam nguyện chỉ đương một cái bảo tiêu, một tấc cũng không rời bảo hộ hạ bất phàm. Từ này đó liền có thể nhìn ra, này Lôi Hỏa Đường sau lưng thực lực, nhất định phi thường đáng sợ. Cũng khó trách lúc ấy hạ bất phàm ở rèn thời điểm, tùy tay liền có thể lấy ra một thanh cực kỳ không tầm thường rèn truy. Tiền gói Tiên mối, ngươi thật là kia đồn đãi trung tu là tiền mối sao? Hạ Bất Phàm nhìn thấy phân thân Đoạn Dịch chậm chạp không có phản ứng hắn, liền nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Đúng là, nếu đã bị đoán được, kia phân thân Đoạn Dịch cũng liền không có nhiều che giấu tung tích, trực tiếp gật đầu đáp lại nói. huống chi, còn cần lợi dụng cái này thân phận, đi lừa dối Hạ Bất Phàm đi trước Vong Ưu Đường đâu. Đến nỗi Hạ Bất Phàm thân là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ thân phận, cái này trước mắt phân thân Đoạn Dịch cũng căn bản không đệ bụng, dù sao hắn cũng không nghĩ trở về, chỉ cần đi trước Vong Ưu Đường, ở nơi đó hắn chính là tuyệt đối an toàn. Phân thân đoạn dịch còn có thể cho hắn cung cấp một loạt linh khí thiết kế đồ trợ, cũng đủ hắn nghiên cứu rèn một đoạn thời gian. Nếu khi đó Hạ Bất Phàm còn tưởng rời đi, kia phân thân đoạn dịch cũng sẽ hộ tống hắn phản hồi Lôi hòa Đường. Ai nha, ta vận khí thật là thật tốt quá, không nghĩ tới có thể còn ngẫu nhiên gặp được đến tu la tiền bối. Ha ha ha ha. Hạ Bất Phàm ngay vậy, lập tức hưng phấn mà phá lên cười. Người bình thường căn bản là không có cách nào nhìn thấy tu la tiền bối, thế nhưng bị chính mình ngẫu nhiên gặp, còn bị hắn ra tay cứu, thật là quá may mắn. Bất quá không biết là Hạ Bất Phàm ảo giác, vẫn là một ít mặt khác cái gì nguyên nhân. Hạ Bất Phàm tổng cảm giác cái này tu la tiền bối thân hình, làm chính mình rất là quen thuộc, nhưng liền nghị không ra ở nơi nào gặp qua. Ở Hạ Bất Phàm hưng phấn thời điểm, phân thân đoạn dịch cũng đã mang theo Hạ Bất Phàm rời Sa Mạch, tạm thời rơi xuống Liền Vân Thị ngoại một đỉnh núi thượng. Nơi này khoảng cách vừa rồi nơi đó, đã có một khoảng cách, hơn nữa Mạnh Kha còn bị thổ lao vây khốn, chỉ cần không dài thời gian lưu lại nơi này, đều sẽ không dễ dàng bị Mạnh Kha tìm được. Đương nhiên, kỳ thật phân thân đoạn dịch nguyên bản kế hoạch chính là trực tiếp mang theo Hạ Bất bay đến Dentity, nhưng không nghĩ chính là Hạ Bất Phàm quán đặng, mà hắn ngự phong quang cánh cũng vẫn là thấp nhất cấp, vô pháp thời gian dài thừa nhận hai người trọng lượng. Chỉ có thể tìm một chỗ trước hoán một chút, miễn cho nửa đường chống đỡ không được, trực tiếp rơi xuống. Tu La tiền bối, cảm tạ ngươi ra tay cứu ta rời đi, giúp ta thoát khỏi mạnh thúc thúc. Hạ Bất Phàm hướng về phía phân Thân đoạn dịch thật sâu cúi một cùng, rất là cung kính nói. Không cần như thế, ta cũng chính là thuận tay vì này thôi bất quá lúc trước muốn mang đi ngươi cái kia linh tập sử, thân thủ bất phàm, bên cạnh thú cũng rất mạnh, hơn nữa đối với ngươi thuộc, nếu ngươi không nhanh chóng rời đi nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Vốn là giống nhau sẽ bị đuổi theo thượng lần này ta cũng chính là vừa vặn đi ngang qua, giúp ngươi một lần, lần sau đã có thể sẽ không như vậy may mắn. Nếu thân là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, như vậy về nhà cũng là là. Nếu đã biểu hiện ra tu la thân phận, như vậy phân thân đoạn dịch cũng liền không cần lúc trước đoạn dịch nhợ lượi, dùng một bộ thế ngoại cao nhân ngữ khí, hướng về phía hạ bất phàm, nói: "Đa tạ tu la tiền bối nhắc nhở, nhưng ta hiện tại thật sự có chuyện quan trọng, tạm thời không thể hồi Lôi Hỏa Đường nói nữa, Lôi Hỏa Đường thật là quá buồn tẻ, một chút đều không hảo chơi, mỗi ngày đều là tu luyện, gen, hoặc là chính là học trưởng quản Lôi Hỏa Đường thượng sự tình." Thật là quá phiền, còn không bằng ở bên ngoài khoái hoạt vui sướng mà làm bạn. Hạ bất phàm thật vất vả lúc trước từ lôi hỏa đường chuẩn đêm ra tới, không ở bên ngoài chơi đến tận hứng, khẳng định là sẽ không trở về. Ha ha, suy nghĩ của ngươi dù cho là rất tốt đẹp, nhưng này bên ngoài có thể so người tưởng tượng nguy hiểm, vừa rồi bất chính là có một đám người ý đổ mang người đi sao? Phân thân đoạn dịch ngay vậy, khẽ cười cười, nói, kia đám người kỳ thật là ta cố ý trêu chọc, chẳng qua nguyên bản nghĩ làm cho bọn họ mang ta tiến vào một cái không gian cái khe, không nghĩ tới bị bọn họ đã nhận ra thân phận, đột nhiên đổi ý, trực tiếp mạnh mẽ đem ta mang đi đúng rồi. Tiền bối nếu không ngươi giúp ta đi, mang ta đi cái kia không gian cái khe bên trong. Hạ Bất Phàm giờ phút này không biết là quá mức với thiên chân, vẫn là bởi vì là gân đại, thế nhưng trực tiếp mở miệng hướng về phía phân thân đoạn dịch, nói: "Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?" Phân thân đoạn dịch ở nghe được Hạ Bất Phàm lời này, tức khắc nở nụ cười. Quả nhiên này Hạ tiểu béo làm việc, luôn luôn đều là như vậy lỗ mãng, tuy rằng này chẳng qua là một khối phân thân, nhưng hiện tại cũng đã bị thế nhân hiểu lầm vì cái loại này che giấu cao nhân. Người bình thường thậm chí cũng không dám đối tu la nói cái gì đó. Này Hạ Tiểu Béo thế, nhưng trực tiếp mở miệng, muốn cho Tu La dẫn hắn đi không gian cái khe, làm phân thân đoạn dịch trong lòng cũng là có điểm ngoài ý muốn. Ai nha, Tu La tiền bối, người tu vi như thế lợi hại, mang ta đi một cái nho nhỏ không gian cái khe, không phải nhẹ nhàng sự tình sao? Chỉ cần Tu La tiền bối đáp ứng ta, thỏa mãn ta cái kia nguyện vọng, người yêu cầu ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Hạ Bất Phàm rất là đứng đắn hướng về phía phân thân đoạn dịch nói, trong ánh mắt biểu lộ một loại, đối kia không gian cái khe hướng tới, có thể thấy được nơi đó mặc nhất định là có thứ gì, làm Hạ Bất Phàm phi thường mà để ý. Phân Thân Đoạn Dịch tự nhiên cũng nhìn ra hạ bất phàm ý tưởng, tạm thời trầm mặt sau một lát, hướng về phía hạ bất phàm nói, "Ta có thể mang ngươi đi kia không gian cái khe, nhưng sự thành lúc sau, ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một điều kiện." Chương 671 Bảo tàng. "Không thành vấn đề, điều kiện gì đều được." Bất quá tu la tiền bối, ngươi cũng không thể cố ý khó xử ta, ta chính là một cái đồng tra cấp linh tạp sư, cũng chính là am hiểu rèn, có lôi hỏa đường đợi đời, đời tương truyền tay nghề, mặt khác ta liền không thế nào biết. Hạ bất phàm tuy rằng rất là hưng phấn mà liên tục đầu, nhưng vì để người nhất, vẫn là cùng Phân Thân Đoạn Dịch đơn giản nói một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi làm gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ cần sự thành lúc sau, giúp ta một cái vội là được nếu ngươi đã đáp ứng rồi, vậy mang ta đi cái kia không gian cái khe đi, nếu tiếp tục chậm trễ đi xuống nói, ngươi cái kia mạnh thúc thúc đã có thể muốn tìm tới tới. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, khe cười, cười hướng về phía Hạ Bất Phàm nói: "Đúng đúng đúng, không thể tiếp tục lưu lại nơi này." Hạ Bất Phàm suy nghĩ đến mạnh kha thời điểm, lập tức chấn động toàn thân. Bởi vì mạnh kha thật sự đối Hạ Bất Phàm quá quen thuộc, có thể nói từ nhỏ nhìn Hạ Bất lớn lên, thả trong khoảng thời gian này cũng là một tấc cũng rời bảo hộ, Hạ Bất Phàm nhất cử nhất động hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, xác thật thực dễ dàng bị Mạnh Kha tìm được rồi. Bởi vậy Hạ Bất Phàm cũng không có nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp liền mang theo Phân Thân Đoạn Dịch, hướng tôi hắn muốn đi cái kia không gian cái khe mà đi. Dọc theo đường đi cũng là không ngừng mà cùng Phân Thân Đoạn Dịch thuyết minh kia không gian cái khe tình huống. Ở trải qua Hạ Bất Phàm giảng giải sau, Phân Thân Đoạn Dịch cũng minh bạch, đó là một cái A cấp không gian cái khe, chẳng qua cũng không phải gần nhất mấy năm nay xuất hiện, mà là tại rất sớm phía trước, liền xuất hiện tại đây liền Vân Thị phụ cận. Nhiều năm như vậy, cũng có không ít người ý đồ muốn đi vào cái này A cấp không gian cái khe. Nghe nói là vì tìm kiếm nào đó đồ vật, nhưng cái này không gian cái khe, tuy rằng là A cấp, nhưng thực tế lại so với đại bộ phận A cấp không gian cái khe muốn nguy hiểm. Bởi vậy muốn tiến vào cái này không gian cái khe, đi tìm cái kia đồ vật, trên cơ bản đều là bạc kim cấp trở lên cường giả, hạ bất phàm nhưng chỉ có đồng thảo cấp, lẻ loi một mình tiến vào, kia không thể nghi ngờ là tự lộ một cái. Mà Mạnh Kha cũng quyết không cho phép hạ bất phàm tiến vào loại này nguy hiểm địa phương, cho nên hạ bất phàm liền bảo hiểm đi tìm đất hoang bang người hợp tác, nhưng không nghĩ tới lại bị bọn họ phát hiện thợ sư thân phận, mạnh mẽ bị mang đi đi dèn. Vì nhanh hơn tốc độ Phân thân đoạn dịch cũng lại lần nữa vận dụng ngự phong quang cánh, bắt lấy Hạ Bất Phàm, hướng tới nên khe hở thời không bay đi. Cũng may kia A cấp không gian cái khe, liền ở liền Vân thị phụ cận, cũng không tính qua xa, dựa vào ngự phong quang cánh cũng đủ để đến. Tiên bối, ta và ngươi nói cái này A cấp không gian cái khe, rất là không giống bình thường, nghe nói bên trong chính là có một cái bảo tàng. Ta lần này mục đích, cũng là vì cái kia bảo tàng. Ở phân thân đoạn dịch mang theo Hạ Bất Phàm phi hành trong quá trình, Hạ Bất Phàm cũng tới hương thú, hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: "Bảo tàng? Không phải đi tìm kiếm thứ gì sao?" Phân thân đoạn dịch nghe vậy, trong lòng hơi hơi có điểm mài ý muốn, nhưng biểu hiện còn là phi thường bình tĩnh. Không sai, ta là muốn tìm nào đó đồ vật, nhưng theo ta nghiên cứu, điều tra, ta phát hiện kia đồ vật ở rất nhiều rất nhiều năm trước đã từng bị một người được đến, sau lại người nọ bị đổi giết, đem chính mình đoạt được đến sở hữu bảo vật, đều giấu ở một cái không gian cái khe chung mà hiện tại chúng ta muốn đi cái kia A cấp không gian cái khe, đó là người nọ chôn giấu bảo tàng địa phương chẳng qua bảo tàng che giấu địa phương cực kỳ thần bí, khó có thể tìm đến, thả kia A cấp không ran cái khe cũng phi thường đại, thậm chí còn so tầm thường a cấp không gian cái khe muốn nguy hiểm rất nhiều, thế cho nên nhiều năm qua đều không có người có thể phát hiện lần này có tu la tiền bối trợ giúp, ta tưởng nhất định có thể tìm được kêu bảo tàng. Hạ Bất Phàm tưởng tượng đến sắp tìm được kia bảo tàng, liền bắt đầu kích động lên. Nhưng mà lúc này phân thân đoạn dịch lại không có tạm thời không có đáp lại Hạ Bất Phàm. Bởi vì phân thân đoạn dịch ở nghe được Hạ Bất Phàm lời này sau, đột nhiên liền nhớ tới trước một đoạn thời gian, chính mình ở một cái thần bí trong sân động, không phải ngẫu nhiên phát hiện một khối thi hại, mặt trên trừ bỏ có một quyển tu luyện linh thuật ở ngoài, cũng còn có một chương tàng bảo đồ. Hiện tại xem ra Chẳng lẽ giá trị chính là dấu ở kia a cấp không gian cái khe trùng bảo tàng? Không bài trừ có cái này khả năng a. Phân thân đoạn dịch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cũng bắt đầu có điểm kích động. Có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, quanh năm suốt tháng tiến vào kia a cấp không gian cái khe trùng, đi tìm người này lưu lại tới bảo tàng, vậy có thể thuyết minh, này bảo tàng nhất định phi thường trân quý. Nếu bị phân thân đoạn dịch gặp, như vậy liền quyết không thể đủ bỏ lỡ. Nhất định phải thành công mà tìm được cái này bảo tàng. Nhìn thấy phân thân đoạn dịch không có đáp lại chính mình, Hạ Bất Phàm cũng thức thời ngậm miệng lại, rốt cuộc nhân ra chính là lãnh đời cao nhân, có sâu không lường được thực lực, cái dạng gì bảo vật không có gặp qua, sẽ để ý kẻ hèn một cái bảo tàng. Hơn nữa nói không chừng này bảo tàng trung đồ vật, cũng hoàn toàn không sẽ có bao nhiêu chân quý. Cũng khó trách Tu La Tiền Bối sau khi nghe xong lúc sau, cũng không có biểu hiện rất là ngoài ý muốn. Mau tới rồi sao? Phân thân đoạn dịch cảm nhận được ngự phong quan cánh, bắt đầu có điểm chống đỡ không được, liền giò hỏi Hạ Bất Phàm. Lập tức liền đến, Tu La Tiền Bối ngươi xem, phía trước cái kia tòa sơn phong thượng, chính là cái kia A cấp không gian, cái khe nơi điểm. Hạ Bất Phàm lập tức chỉ hướng về phía phía trước, tiếp độc nói. Phân Thân Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là mang theo cái này tiểu mập mạp tiếp tục phi hành đi xuống, khẳng định sẽ chịu đựng không nổi, đến lúc đó còn cần tưởng một cái biện pháp rơi xuống đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá cũng may đã sắp đến mục đích địa, phân Thân Đoạn Dịch liền mánh đủ một hơi, trực tiếp thúc dục ngự phong quan cánh, hướng tới kia tòa sơn phong phi hành qua đi. Thật mau, phân Thân Đoạn Dịch liền mang theo Hạ Bất Phàm, thành công đi vào đỉnh núi này thượng. Lúc này đỉnh núi này cũng tụ tập rất nhiều người, nhưng cơ hồ đều không phải đơn thương độc mã, mà là từng bước từng bước tiểu đoàn đội. Bọn họ ở nhìn đến phân thân đoạn dịch cùng hạ bất phàm xuất hiện khi, nhiều nhất chính là chú mục vài lần, liền không hề chú ý. Bởi vì mỗi ngày giống như vậy tiến đến này a cấp không gian cái khe trùng, đều có rất nhiều rất nhiều người, này mục đích đều là giống nhau, đó chính là vì tìm nơi này bảo tàng. Đến nỗi phân thân đoạn dịch kia kỳ lạ trang phục, ở đây mọi người cũng đều thấy được, nhưng cũng cũng không có thực để ý. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, có quan hệ với tu la đồn đãi bay rời trời, trên đường chính là xuất hiện đại lượng cỡ OS tu la người, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch thời điểm, đều là đem cho rằng cũng là một cái của mình. Chú ý chú ý. Ta hiện tại trong tay có một phần nên A cấp không gian cái khe bản đồ Tuy rằng không phải hoàn chỉnh nhưng cũng đánh dấu tuyệt đại bộ phận địa phương đối với tìm bảo tảng có lớn lao trợ rút ở đây mọi người nếu có ai yêu cầu nhưng cứ việc mua đi chỉ có một phần A, tới trước thì được lúc này ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm đ nhiên ở trong đám người đi ra một cái nam tử trong tay dơ một phần bản đồ hô lớn chương 672 bản đồ bản đồ cái này không gian cái khe còn có bản đồ tiểu tử người ở trêu đùa chúng ta sao lúc này một cái thân hình cao lớnăng Hán Đông nhiên đi ra biểu tình rất là phẫnộ nói không chỉ có vị này cháng hán như thế, xung quanh rất nhiều linh tạp sư cũng đều là lộ ra phẫn nộ, khinh thường biểu tình. Mọi người đều biết, cái này a cấp không gian cái khe phi thường là thủ, bên trong không gian rất lớn, cũng phi thường nguy hiểm, cho dù nhiều năm như vậy có vô số linh tạp sư tiến vào, đi tìm kia thần bí bảo tàng, nhưng cũng không có người có thể rõ ràng vẽ ra bản đồ. Cho dù có bản đồ, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy ra tới bán, chính mình lưu trữ đi vào tìm kiếm, chẳng lẽ không hào sao? Bởi vậy ở đây mọi người đều là không mấy tin được. Các vị, lời nói cũng không thể nói đến quá nga, có lẽ những người khác vẽ bản đồ là gã người Nhưng trong tay ta này phân bản đồ, nhưng tuyệt đối không phải của người, đại gia hẳn là đều có nghe nói qua Tân Dương thị tư đồ thế ra đi, này trương bản đồ đó là xuất tử với tư đồ gia tộc. Kia tay cầm bản đồ nam tử, ở nghe được mọi người nghi ngờ sau, cũng không có thừaản loạn, ngược lại phi thường bình tĩnh, trong dòng mà đáp lại. Cái gì? Này thế nhưng là tư đồ gia tộc sợ vẽ bản đồ. Ở nghe được nên nam tử lời này sau, ở đây mọi người tức khắc trầm mặt, một đám trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ thân sắc. Bởi vì này Tân Dương thị tư đồ gia tộc thật sự quá nổi danh, cùng Phong Lăng thị, Giang thị gia tộc cũng xứng là, lang hải tinh mạnh nhất ba cái gia tộc chỉ nhất giữ lại một cái gia tộc, đó là Lôi Hỏa Đường Hạ Thị gia tộc, lấy ra truyền rèn kỹ thuật nổi tiếng thiên hạ, đồng thời còn chiếm cứ Lôi Hỏa đảo, này một cái có thể chứa đựng bất cứ thứ gì kho hàng. Mà Tân Dương thị tư đồ gia tộc thực lực có lẽ không có Giang thị gia tộc lợi hại, cũng không có Lôi Hỏa Đường như thế, nhưng này tộc nhân đều là rất cường đại thám hiểm ra, khai hoang giả. Đồn Đại tư đồ gia tộc nắm giữ một cái cực kỳ cường đại linh khí, có thể ở bất luận cái gì một chỗ không gian cái khe trùng phân rõ phương hướng, đồng thời gia tộc còn có được rất nhiều không gian hệ dị thú, làm này có thể ở đông đảo nguy hiểm đến cực điểm địa phương quay lại tự nhiên. Cũng đúng là bởi vì như vậy mới làm tư đồ gia tộc nhanh chóng cuộckh khởi, trở thành Lam Hải tình cường đại nhất ba cái gia tộc chí nhất bởi vậy ở đây mọi người đều minh bạch nếu này trương bản đồ thật là xuất từ tư đồ gia tộc như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là sẽ không có giả tư đồ gia tộc lại là một cái khó lường đại gia tộc nha Tuy rằng phân thân đoạn dịch chưa bao giờ đi qua Tân Dương Thị cũng không có gặp qua tư đồ gia tộc người nhưng đối với cái này gia tộc tên vẫn là có nghe nói qua sắc thật như đồn đái giống nhau phi thường mà giỏi về thăm dỏ không gian cái khe anh nhauyên Lai like là tư đồ gia tộc bản đồ như khẳng định là sẽ không có giả xem ra nhất định phải có một ven tranh đoạn Hạ Bất Phàm thân là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, cũng là Lam Hải Tinh Tam đại gia tộc chi nhất, tự nhiên rõ ràng này Tư Đồ gia tộc là tình huống như thế nào, đối với này phân bản đồ, Hạ Bất Phàm kỳ thật cũng là phi thường muốn. Rốt cuộc chỉ cần có được này phân bản đồ, kia tiến vào không gian cái khe lúc sau, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, đối tìm bảo tàng, thật là có lớn lao trợ giúp. Nhìn ở đây mọi người khiếp sợ biểu tình, kia tay cầm bản đồ nam tử, khẽ cười cười, nói tiếp, xem ra đại gia quả nhiên đều đối Tư Đồ gia tộc rất là quen thuộc các một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Nải phân bản đồ nguyên bản là có 5 phần, trong đó 2 phần đều nắm giữ ở tư độ gia tộc trong tay, mà này 1 phần còn lại là tư độ gia tộc cho một vị tiền bối chẳng qua vị kia tiền bối đối bảo tàng không có gì quá lớn hứng thú, liền chuyển tặng cho người khác, tiếp. Theo lại trải qua vài lần qua tay, cuối cùng rơi xuống liền Vân thị một vị phú thương trong tay, lần này ta cũng là thế vị kia phú thương chuyên môn lại đây một chuyến nếu là ở đây các vị huynh đài yêu cầu nói, vậy bắt đầu đấu giá đi, giá quy định vì 3000 vạn. Ai ra giá cao thì được, thượng không đỉnh cao nga, đến nỗi bản đồ chân thật tính, ở đây các vị ở bắt được lúc sau, tự nhiên có thể chứng, nếu cảm giác tổn tại giả dối, đề thỏi đổi. Theo nam tử tiếng nói vừa dứt, ở đây mọi người một chút đều minh bạch, đồng thời trong lòng cũng đều biết được này bản đồ tầm quan trọng, bởi vậy sôi nổi bắt đầu chuẩn bị đấu giá. Đến nỗi này bản đồ giá tuy rằng thực san quý, nhưng cũng xác thật giá trị cái này giá, chứ không nói có thể phương tiện tìm bảo tàng, liền tính là bảo tàng bị người khác đoạt được, kia sau này cũng có thể bằng vào này bản đồ, ở cái này không gian cái khe chúng quay lại tự nhiên, tuyệt đối là không lỗ. 4000 bạn, 4500 vạn. 5000 vạn. Ở đây một chúng chuẩn bị tiến vào không gian cái khe tầm bảo linh tập sư nhóm, lúc này đều đã an không chịu nổi, lập tức liền bắt đầu đấu giá lên gần chỉ là mấy cái hô hấp gian, giá cả cũng đã tiêu lên tới 5000 vạn. Tu La tiền bối, người đối này bản đồ có cảm thấy hứng thú hay không nha?" Hạ bất phàm nhìn về phía bên cạnh phân thân đoạn dịch, do hỏi. "Đây chính là a cấp không gian cái khe, bên trong nói như vậy đều là phi thường phức tạp, liền tính kia tư đồ gia tộc đối này rất là tinh thông, cũng tuyệt đối không thể vẽ ra thực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, hẳn là chính là một phần đại khái thô sơ giản lược bản đồ thôi." Phân thân đoạn dịch nói vậy, ngữ khí bình đạm đáp lại nói, "Ở phân thân đoạn dịch xem ra, này bản đồ có lẽ đối người khác tới nói rất là chân quý, nhưng đối với chính mình, còn lại là không, có gì ý nghĩa?" Trước không nói phân thân đoạn dịch chính mình có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, càng có hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, liền tính không có này phân bản đồ, phân thân đoạn dịch tại đây A cấp không gian cái khe chung, cũng trên cơ bản là quay lại tự nhiên. Hơn nữa để cho phân thân đoạn dịch tự tin chính là, trong tay hắn chính là có một phần tàng bảo đồ, đây mới là nhất mấu chốt. Mặc cho hắn bản đồ vẽ đến lại kỹ càng tỉ mỉ, đều căn bản so ra kém này một phần nhất chuẩn sắc tàng bảo đồ. Liên tính là thô sơ giản lược địa phương, đối tìm cái này bảo tàng cũng nhất định có rất lớn trợ giúp, bằng không bọn họ cũng sẽ không tranh đoạt đến như thế lợi hại tiền bối ngươi thực lực như thế cường đại, nhất định cũng là giá trị con người xa xỉ đi, muốn hay không chụp được cái này bản đồ. Chờ đến chúng ta tìm đến bảo tàng lúc sau, ta lại làm mạnh thúc thúc đem tiền còn cho ngươi. Hạ Bất Phàm đối kêu bảo tàng phi thường hướng tới, hiện tại có một phần bản đồ ở trước mặt hắn, tự nhiên phi thường muốn. Chỉ tiếc Hạ Bất Phàm chính là rời nhà trốn đi, vốn li trên người liền không có bao nhiêu tiền, nếu không phải Mạnh Kha thường thường tiếp tế hắn một chút, đã sớm lưu lạc đầu đường. Ha ha. Này một phần bản đồ ta căn bản là chữ mắt, nếu ngươi thật muốn tìm được kia bảo tàng, kia tiến vào không gian, cái khe lúc sau, nghe ta là được. Mắt khác ngươi đều không cần phải xem bảo, ta bảo đảm có thể tìm được cái kia bảo tàng. Phân thân đoạn dịch hơi hơi lắc lắc đầu, đối kia bản đồ căn bản là một chút hứng thú đều không có, cũng sẽ không nốc đến hoa mấy ngàn vạn đi đầu giá, lập tức liền từ chối hạ bất phàm. Ai nha, nguyên lai like tu la tiền bối ngại như thế tự tin nhà, cũng là nhà, tu la tiền bối thực lực như thế cường đại, tìm một cái bảo tàng vốn chính là nhẹ nhàng sự tình, nơi nào còn cần cái gì bản đồ. Căn bản là làm điều thừa. Hạ bất phàm nghe được phân thân đoạn dịch lời này sau, cũng là thức thởi ngầm ngẫm lại. Chương 673 bắt đầu tầm bảo. Cuối cùng ở một phiên kịch liệt tranh đoạt dưới, kia phân từ tư độ gia tộc tự mình vẽ bản đồ, bị một đội tráng hán lấy 9000 nhiều vạn giá cao đầu giá đi, ở trải qua một phen xác nhận lúc sau, cũng chứng thực này bản đồ thật là không có lầm, bởi vậy cảm thấy mỹ mãn tiến vào tới rồi không gian cái khe chung. Theo bản đồ bị mua đi, không gian cái khe ngoại khắc khẩu thành, cũng liền dần dần bình phục xung dưới, mọi người đều từng người chuẩn bị tiến vào đến không gian cái khe chúng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cũng ở yên lặng kế hoạch, rốt cuộc kia bản đồ thật sự rất là trân quý, nếu dựa tài lực vô pháp đấu giá được đến, Như vậy liền phải vũ lực đi tranh đoạn. Tại đây không gian cái khe nhân tố bên ngoài vì có liên bang chính phủ quân đội, cho nên không có cách nào trực tiếp động thủ, nhưng tiến vào không gian cái khe sau, liền không giống nhau, ở nơi đó mặt tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh. Hạo hảo, náo nhiệt cũng xem xong rồi, chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát đi. Phân thân đoạn dịch nhìn đến mọi người đều bắt đầu tiến vào không gian cái khe sau, cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, thúc dục Hạ Bất Phàm. Tốt tốt, Tu La tiền bối, chúng ta này liền đi vào. Hạ Bất Phàm nghe lời gật gật đầu, liền dắt dao đi theo ở phần thân đoạn dịch bên cạnh, hướng tới không gian cái khe nhập khẩu đi đến. Tránh ra Đường chặn đường. Một cái đồng dao cấp tu vi, một cái liền linh lực dao động đều không có, còn học nhân ra tu La đại nhân quần áo, chỉ bằng các ngươi cũng giảm tiến vào này a cấp không gian cái khe, vẫn là chạy nhanh cút đi, đường chắn lao tử lộ. Liên ở phân thân đoạn dịch cùng hạ bất phàm, chuẩn bị tiến vào không gian cái khe thời điểm, đột nhiên xuất hiện 4-5 cái hơi thở không tầm thường nam tử, trực tiếp đẩy ra hạ bất phạm cùng phân thân đoạn dịch, ở chào phúng vài câu lúc sau, liền trực tiếp tiến vào tới rồi không gian cái khe chung. Các ngươi, đáng giận a, tu La tiền bối, này nhóm người quá kiêu ngạo, cần thiết muốn giáo bọn họ. Hạ bất Phảm tuổi trẻ khí tình Giờ phút này bị mạc danh đục nhã lúc sau, cảm giác rất là phẫn nộ. Nhưng mà Phân Thân Đoạn Dịch như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lôi kéo hạ bất phàm tiến vào tới rồi không gian cái khe bên trong. Bất quá thật cũng không phải Phân Thân Đoạn Dịch không nghĩ giáo hấn bọn họ, là thật cũng là không có gì biện pháp, rốt cuộc chính mình cũng chính là một cái phân thân mà thôi, không có bất luận cái gì chiến đấu thủ đoạn, duy nhất có thể sử dụng phân thân công năng tạp, cũng không nhiều lắm, lại sao có thể sẽ lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Đương nhiên nếu là bọn họ ở tiến vào lúc sau, như cũng là cố ý tìm tra Viên Vân Thân Đoạn Dịch cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí, làm cho bọn họ kiến thức một chút tu la đáng sợ. Nhìn đến phân Thân Đoạn Dịch trầm mặc không nói, biểu tình bình tĩnh, Hạ Bất Phàm cũng liền không có nói thêm cái gì. Nói đến cùng nhân ra chính là một cái đại tiền bối, thực lực sâu không lường được, tự nhiên sẽ không dễ dàng đối một ít tiểu bối ra tay, miễn cho bị người ta nói ủy lớn hiệp tở nhỏ. Đến nỗi vì sao không có cảm giác đến tu la tiền bối linh lực, cái này Hạ Bất Phàm căn bản không thèm để ý, khẳng định là bị ẩn tàng rồi lên. Theo một trận trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, Vân Thân Đoạn Dịch cùng Hạ Bất Phàm liền thành công mà tiến vào tới rồi cái này A cấp không gian cái khe bên trong. Nơi này là nhục khẩu, đồng dạng cũng là lối ra, hơn nữa cái này không gian cái khe đặc tu tính, bởi vậy tại đây không gian cái khe xuất khẩu chỗ, tụ tập rất nhiều rất nhiều linh pháp sư, đều ở xuất khẩu chỗ tiến hành bài quán. Buôn bán đều là một ít thăm dò không gian cái khe cần thiết phẩm, đồ ăn, tiếp viện dược phẩm từ từ, cũng coi như là một cái kiếm tiền môn đạo. Rốt cuộc rất nhiều người tiến vào này không gian cái khe bên trong tầm bảo, một đái chính là hơn phân nửa tháng, thậm chí càng dài thời gian, mấy thứ này tự nhiên cũng đều tự thảo bán. Vừa mới những cái đó tiến vào đến không gian cái khe tiểu đoàn đội nhóm cũng là xôi nổi nghỉ chân mua sắm một ít đồ vật, sau đó dựa theo từng người phương hướng rời đi. Mà lúc trước mua sắm đến bản đồ kia đám người, ta không có tại đây nhiều dừng lại, trước tiên chỉ bằng nương bản đồ rời đi, miễn cho bị người theo dõi, lại hoặc là phát sinh cái gì tranh đoạn. Ở bắt đầu tìm kiếm bảo tàng phía trước, ta còn là muốn dặn dò ngươi một chút, không chuẩn tự mình hành động, hết thể đều nghe ta. Phân thân đoạn dịch cũng không có đi mua sắm thứ gì, cũng không cần cái gì tiếp viện dược phẩm, mấy thứ này hắn nhẫn chứa vật trùng cũng đều có, ở dặn dò hạ bất vài câu sau, liền phải bắt đầu hành động. Hạ bất phàm nghe vậy, cũng là nghe lời gật gật đầu. Chậm rãi đi theo phân thân đoạn dịch, thậm chí còn làm Hạ Bất Phàm cảm nhận được một loại cực đại cảm giác an toàn. Nhiều năm như vậy cũng coi như là tiến vào không ít không gian cái khe, nhưng chưa bao giờ có một lần có như vậy cảm giác an toàn, làm hắn thực sự là phi thường thoải mái, có một loại ôm đến đùi cảm giác. Vậy đi thôi. Phân thân đoạn dịch không có nhiều lời, trực tiếp liền mang theo Hạ Bất Phàm hướng tới một phương hướng đi đến. Bởi vì phân thân đoạn dịch tay cầm tàng bạo đồ, mà người chung quanh lại rất nhiều, phân thân đoạn dịch cũng không nghĩ trò sự tình gì, bởi vậy chờ đến rời xa xuất khẩu sau, liền tự nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một cái mảnh vải. Cái này mảnh vải Đó là phân thân đoạn dịch phía trước ở kia thần bí trong sơn động đoạt được đến, lúc ấy phân thân đoạn dịch còn không có cẩn thận quan khán, hiện tại tự mình tới rồi cái này, giấu kín bảo tàng không gian cái khe sau, tự nhiên là phải hào hào nhìn một cái. "Gì? Tu La tiền bối, người trong tay như thế nào cũng có một phần bản đồ a?" Hạ Bất Phàm nhìn đến phân thân đoạn dịch đột nhiên lấy ra một cái bản đồ, cũng là cảm giác rất là kinh ngạc. Nhưng bởi vì bên cạnh đứng chính là Tu La đại nhân, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, nhìn thấy Tu La đại nhân không có phản ứng hắn, cũng liền tức thời mà ngậm miệng lại. Ở trải qua nghiêm túc quan sát sau, Phân thân đoạn dịch từ này tàng bảo đồ thượng biết được một cái nhất quan trọng tin tức, đó chính là cái kia bảo tàng là nấp trong một chỗ cổ di chỉ ngầm. Chỉ tiếc này tàng bảo đồ ghi lại, đều là về kia cổ di chỉ sự tình, cùng với cổ di chỉ đại khái phương vị, bộ giật chờ, cũng không có minh sắc mà viết ra muốn như thế nào tìm được kia chỗ cổ di chỉ. Nhưng trải qua so đối, phân thân đoạn dịch cũng chứng thực cái này không gian cái khe, xác thật là dấu kín bảo vật không gian cái khe. Bởi vậy ở biết được này đó tin tức lúc sau, phân thân đoạn dịch cũng liền có phương hướng, căn cứ bảo đồ ghi lại đại khái vị, mang theo hạ bất phàm đi đến. Đến nỗi này dọc theo đường đi sẽ phát sinh cái gì Phân thân đoạn dịch tắt một chút đều không thèm để ý, dù sao có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, cùng với phân thân công năng tạm, liền tính là gặp được kim cương cấp cường giả, liên thủ nhằm vào hắn, đều không có một chút ý nghĩa. Tu La tiền bối, ta thật là quá tò mò, ngươi có thể hay không cho ta xem, ngươi trong tay cái kia mảnh vải, rốt cuộc là ghi lại cái gì nha, thật là bản đồ sao? Hạ Bất Phàm tuy rằng theo sát ở phân thân đoạn dịch bên cạnh, nhưng vẫn là ấn không ở lòng yếu kỳ, lấy hết can đảm hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: "Ngươi muốn nhìn, vậy xem đi." Phân thân đoạn dịch nói vậy, hơi hơi gật gật đầu, liền đem mảnh vải đưa cho Hạ Bất Phàm. Ở kết quả mảnh vải sau Hạ Bất Phàm Gấp không chờ nổi liền xem xét lên, này không xem không biết, vừa thấy dạng này dự, này nhìn như cũ nát bất kham mạnh bãi, thế nhưng là một cái tàng bảo đồ. Thả ghi lại còn đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm, đều tìm không thấy bảo tàng. Chương 674 từ xuất phục. Này, này thế nhưng là một phần tàng bảo đồ. Tu La tiền bối, ngươi không khỏi cũng quá thần đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến cái này tàng bảo đồ a, ở xác nhận cái này tàng bảo đồ, ghi lại đúng là nên không gian cái khe bảo tàng, hạ bất phàm đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, rất là kích động nói. Ngẫu nhiên gian ở một chỗ trong sơn động tìm đến. Không nghĩ tới vừa lúc hiện tại có tác dụng chẳng qua cái này tàng bảo đồ chỉ ghi lại đại khái phương hướng, đến nỗi tìm đến kia cổ di chỉ còn cần một đoạn thời gian, chúng ta nhanh hơn tốc độ đi. Phân thân đoạn dịch đơn giản giải thích một chút lúc sau, liền trực tiếp thúc dục ngự phong quan cánh, mang theo hạ bất phàm hướng tới phía trước bay đi. Ở phi hành trong quá trình, hạ bất phàm vẫn luôn ở quan sát đến xung quanh, so đối với tàng bảo đồ vì tìm đến bảo tàng, biểu hiện đến phi thường nghiêm túc. Cứ như vậy ở phi hành sau một lát, phân thân đoạn dịch liền mang theo hạ bất phàm dừng ở một chỗ phía trên, một phương diện là xác nhận cổ di chỉ phương hướng, về phương diện khác còn lại là muốn ngoan một chút. Miễn cho Ngự phong quan cánh không chịu nổi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ rất cường đại hơi thở, bay thẳng đến phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phàm vào tới. Ngay sau đó, một con toàn thân quấn quanh đen nhánh tia chớp quả đen, xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt, là màu tím phẩm chất dị thú Á nguyệt lôi quả. Hạ Bất Phàm ở nhìn đến lúc sau liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tiếp theo lập tức thu hồi tàng bảo đồ, miễn cho ở quá trình chiến đấu chung không cẩn thận đánh rơi. Đồng thời Hạ Bất Phàm cũng phi thường muốn nhìn đến, cái này tu la tiền buổi chiến đấu. Đến nỗi phân thân đoạn dịch, tác như cũng là phi thường bình tĩnh, đừng nói là một con màu tím phẩm chất dị thú Liên tính là một hơi tới hai 3 chỉ màu cam phẩm chất dị thú, phân thân đoạn dịch đều không có chút nào hoảng loạn. Nay đỉnh núi chính là Á nguyệt lôi quạ địa bàn, ở nhìn đến có nhân loại xâm nhập lúc sau, liền phẫn nộ mà rít gào một tiếng, lập tức thao tác trên người đèn nhánh tia chớp, hướng tới phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phàm hành kích qua đi. Hạ Bất Phàm thấy vậy, lập tức trốn đến phân thân đoạn dịch phía sau. Và anh! này mấy đạo đen nhánh tia chớp, chuẩn xác không thể nghi ngờ mà hành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, nhưng cũng không đối phân thân đoạn dịch tạo thành nửa điểm thương tổn. Hoa, tiện bối lưu Hạ Bất Phàm thấy vậy, nhìn không được kinh hô lên. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm bội phục Tu La tiền bối, quả nhiên cùng đồn đại giống nhau, này Tu La đại nhân có cực kỳ cường hãn thân thể, liền tính là không cần chịu hoán dị thú, không cần vận dụng linh lực, cũng giống nhau sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Kia Á Nguyệt Lôi Quạ ở nhìn đến công kích không có có hiệu lực gì, cũng là mê mang một chút, tiếp theo lại lần nữa phát động vài lần công kích mãnh liệt, như cũng là không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành nửa điểm thương tổn. Nguyên bản còn khí thế kiêu ngạo Á Nguyệt Lôi Quạ, giờ phút nhiên chú ý tới thân đoạn đến cực điểm ánh nháy toàn thân kịch động một chút, cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi, thậm chí đều bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Không muốn chết nói, trả lời ta một vấn đề, nếu không hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phân thân đoạn dịch không hề có sợ hai Ám Nguyệt Lôi Quạ, dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí, hướng về phía nó nói. Ám Nguyệt Lôi Quạ lúc này cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt này nhân loại thực lực thật sự là đáng sợ, tuyệt đối không phải nó có năng lực đánh bại, hiện tại nhìn thấy có mạng sống cơ hội, lập tức gật gật đầu. "Thực hào ta hỏi ngươi, ở chỗ này nhưng có một chỗ cổ di chỉ, giống như là này tranh vẽ thượng như vậy." Phân thân đoạn dịch nhìn đến Ám Nguyệt Lôi hiệp lúc sau, liền tay đem hạ bất trong tay tàng bảo đồ, chỉ vào tàng bảo đồ chung cổ di chỉ bộ dáng rốn về phía Á Nguyệt Lôi Quả nói, có thể tại dã ngoại một mình trưởng thành đến màu tím phẩm chất dị thú, cơ hồ đều có so cao linh trí, tự nhiên cũng hiểu được phân thân đoạn dịch ý tứ, nghe lời đem đầu qua đi, cẩn thận mà quan sát một chút. Hoa hoa hoa. Kia một lát sau, nhiên như là nhớ tới cái gì, lập tức liền lộ ra càng vì sợ hãi biểu tình, không ngừng mà phát ra sợ hãi kêu to. Ân. Phân thân đoạn dịch nhìn đến Lôi Quả bộ dáng này, cũng là bắt đầu kinh ngạc lên. Lúc trước bị thực lực của chính mình kinh sợ đến thời điểm, cái này Ám Nguyệt Lôi Quả đều chưa từng biểu hiện ra như thế sợ hãi, như thế nào ở nhìn đến cái này Cổ Di chỉ thời điểm, sẽ biểu hiện ra như thế sợ hãi biểu tình, mau nói, này Cổ Di chỉ ở cái gì phương hướng, nếu không ta liền động thủ. Phân thân đoạn dịch giờ phút này tin tưởng, này Ám Nguyệt Lôi Quả khẳng định là biết chút cái gì, thúc giục nói. Phía sau Hạ Bất Phàm còn lại là yên lặng mà nhìn, cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí còn đắm chìm ở tu La đại nhân đáng sợ thực lực chung. Liên dị thú đều không cần triệu hoán, cũng không cần cái gì linh khí, càng la liền linh lực đều không có vận dụng. Liên có thể nháy mắt chế phục một con cường đại dị thú, hạ bất phàm chính ảo tưởng, nếu chính mình cũng có loại thực lực này, kia thật là quá tuyệt vời. Nhìn Phân Thân Đoạn Dịch tràn ngập sát ý ánh mắt, Ám Nguyệt Lôi Quả thật là sợ hãi cực kỳ, ở trải qua một phen cân nhắc lúc sau, hướng về phía Phân Thân Đoạn Dịch gật gật đầu, chỉ hướng về phía phía sau một phương hướng, tiếp theo ba ba ba kêu to lên. Rốt cuộc nếu hiện tại không nói, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị trước mắt nhân loại đánh chết, mà nơi đó khoảng cách Ám Nguyệt Lôi Quả nơi này còn có một khoảng cách, gần chỉ là nói cho bọn họ phương hướng, vẫn là có thể. Phân Thân Đoạn Dịch thúc dục ngự phong cánh, tạm thời bay lên, theo Ám Nguyệt Quả sở chỉ phương hướng. Nhìn nhìn. Không được, ngươi sở chỉ phương hướng quá mơ hồ, nếu ngươi muốn mạng sống nói, trực tiếp mang chúng ta qua đi. Nếu không, phân thân đoạn dịch một lần nữa rơi xuống đỉnh núi thượng, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn ám nguyệt lôi qua nói. Đồng thời dùng một loại quái gì ánh mắt, đánh giá ám nguyệt lôi qua thân thể, đặc biệt là kia đôi cánh. Ta xem ngươi này một thân lôi kháng lông chim, cùng với kia đôi cánh đều thực không tội nhà, ngươi ngoan ngoắn mang chúng ta qua đi, ta liền buông tha ngươi, nói cách khác, ta liền đem ngươi sống lột. Phân thân đoạn dịch đang nói chuyện chi gian Liên đi tới Ám Nguyệt Lôi Quạ trước mặt, làm lơ cuốn quanh ở nó trên người đen nháy tia chớp, trực tiếp bắt đầu rút ve nổi lên Ám Nguyệt Lôi Quạ lông chim. Phân thân đoạn dịch này nhất tự động, đương trường sợ hãi kia Ám Nguyệt Lôi Quạ, trực tiếp sủi lực ở trên mặt đất, không dám có bất luận cái gì phản kháng. Ta cũng không phải cái loại này thích đánh đánh giết giết người, chỉ cần ngươi nghe lời, hết thể đều phải nói sao hơn nữa ta lại không phải muốn ngươi bồi ta tiến vào kia cổ di chỉ, cũng chỉ là dẫn đường mà thôi, ngươi hoảng cái gì? Phân thân đoạn dịch trực tiếp ngồi ở Ám Nguyệt trên người, đã đem nó trở thành chính mình kỵ giống nhau, mà Ám cũng căn không dám phản kháng liền lo lắng cái này đáng sợ nhân loại sẽ thật sự sống lột chính mình. Ở trải qua một phen sau khi tự hỏi, ám nguyệt lôi quả cuối cùng là thỏa hiệp, bất đắc dĩ mà hướng về phía phân thân đoạn dịch gật gật đầu, sau đó dần dần mà đem cuốn quanh ở trên người đen nhánh kia chớp, đều tạm thời thu liếm tới rồi trong cơ thể, biểu hiện ra khuất phục bộ dáng. Chương 675 cổ di chỉ. Nay liền đúng rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngươi cũng chạy nhanh đi lên đi. Phân thân đoạn dịch vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía hạ bất phạm, ý bảo hắn cũng chạy nhanh đi lên. Niu A Niu bối. Ta thật là đối với người bội phục ngũ thể đầu điệu. Hạ Bất Phàm thực sự là bị phân thân đoạn dịch lời này hành động, cũng kiếp sợ tới rồi. Ở Dĩ Vang kỳ thật cũng có người như vậy nếm thử quá, đi chế phục một ít hoang dã dị thú, làm chúng nó mang theo đi trước một ít địa phương, nhưng muốn chế phục này đó dị thú, thế tất là phải hảo hảo chiến đấu một hồi, sống sờ sờ đánh tới chúng nó khuất phục mới thôi. Mà giống phân thân đoạn dịch như vậy, chỉ dựa vào một phen ngôn ngữ, liền sợ tới mức dị thú ngoan ngoãn khuất phục, Hạ Bất Phạm vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến. Tiếp theo, Hạ Bất Phàm liền tung ta tung tăng mà hướng tới Á chạy qua đi, ngồi ở nó bối thượng. Xuất phát đi. Theo Vân Vân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, Ám Nguyệt Lôi Quả liền lập tức hướng tới hắn trong trí nhớ, cổ di chỉ phương hướng bay đi. Ở phi hành trong quá trình, Hạ Bất Phàm tiếp tục quan sát đến tàng bảo đồ. Mà phân thân đoạn dịch còn lại là vẫn luôn tự hỏi, kia cổ di chỉ rốt cuộc sẽ có thứ gì, như thế nào sẽ làm Ám Nguyệt Lôi Quả như thế sợ hãi? Chẳng lẽ có cái gì rất cường đại dị thú bảo hộ? Nhưng này cũng không đúng nha, nếu có rất cường đại dị thú bảo hộ, kia cũng không đến mức như vậy nhiều linh tập sư đều tìm không thấy đi, mọi người đều biết, thường thường có cường đại dị thú trấn thủ địa phương, nhất định là có bảo vật. Xem ra kia cổ di chỉ nhất định không đơn giản. Phân thân đoạn dịch hơi hơi nhắc mãi lên. Cứ như vậy, ở trong tối nguyệt lôi quả ra sức phi hành hạ, phân thân đoạn dịch cùng hạ bất phàm bay nhanh mà hướng tới cổ di chỉ phương hướng bay đi, tỉnh đi đại lượng thời gian. Ở phi hành trong quá trình, phân thân đoạn dịch còn đi ngang qua một chỗ vừa mới kết thúc chiến đấu địa phương, trên mặt đất nằm 4 năm cụ tráng hãn thi thể, cùng với rất nhiều dị thú thi thể. Nay 4 năm cái tráng hán, phân thân đoạn dịch cũng gặp qua, đó chính là lúc trước lây giá cao chụp đến bản đồ kia đám người, chỉ tiếp bọn họ quang minh chính đại mà lấy đi bản đồ, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị một ít tâm tổn gây rối người lạnh chết. Nhưng phân thân đoạn dịch cũng là hơi chút cảm khái một ít mà thôi, rốt cuộc này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, hơn nữa vẫn là tại đây không gian cái khe bên trong, liền tính là giết những người đó, sau khi ra ngoài, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chậc chậc chậc, may mắn vừa rồi nghe tiền bối, không có đi đấu giá cái kia bản đồ, thật là quá rọa người. Hạ bất phàm tự nhiên cũng là chú ý tới những cái đó thi thể, cũng là nhịn không được đánh một chút lạnh run. Trừ cái này ra, theo bọn họ càng thêm tới gần cổ di chỉ phương hướng, phân thân đoạn dịch còn phát hiện xung quanh cường đại thú, nhiều ra rất nhiều, thậm chí trong đó có không ít đều đối phân thân đoạn dịch khởi sướng quá công kích. Nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị phân thân đoạn dịch năng lực sợ hãi, căn bản không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, nhanh như chấp liền không ảnh. Bất quá này đó dị thú, phân thân đoạn dịch đều không thèm để ý, để cho phân thân đoạn dịch để ý chính là, lúc này ở hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh chung, đã kiểm tra đo lường đến ít nhất 5 con mẫu cam phẩm chất dị thú. Nhưng rốt cuộc là hóa dại, vẫn là linh tạp sư triệu hồi ra tới dị thú, phân thân đoạn dịch tạm thời liền không được biết rồi. Nhưng từ này đều có thể nhìn ra được tới, bọn họ đã tiến vào tới rồi cái này a cấp không gian cái khe trùng, nhất nguy hiểm địa phương. Nhưng vào lúc này Đông nhiên một con toàn thân kim quang lấp lánh chim đại bàng, từ phân thân đoạn dịch bên cạnh bay qua, tốc độ phi thường mau, xa xa vượt qua Ám Nguyệt Lôi Quạ. Không chỉ có như thế, kia kim sắt chim đại bàng hơi thở cũng phi thường đáng sợ, chính là một con có được 5580 sức chiến đấu màu cam phẩm chất dị thú, tên là Kim cánh phi bằng. Ở kia chỉ kim cánh phi bằng bối thượng, còn ngồi xếp bằng một cái bạch tí nữ tử, nàng nhìn đến ngồi ở Ám Nguyệt Lôi Quạ bối thượng phân thân đoạn, đoạn dịch, cùng với hạ bất phàm, nhưng cũng không có phản ứng, chỉ là hơi hơi nhìn giống nhau, liền làm kim cánh phi bàng nhanh hơn tốc độ. Tuy rằng gần chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng phân thân đoạn dịch vẫn là cảm giác ra nàng tu vi đã là kim cương cấp thượng giả. Thả Thoát nhìn mục tiêu phi thường minh xác, cũng là hướng tới cổ di chỉ phương hướng hơn nữa, cho nên ở phân thân đoạn dịch xem ra, vừa rồi cái tiên nữ tử, chỉ sợ cũng là có cổ di chỉ manh mối. Bất quá liền tính là biết được cổ di chỉ phương hướng, phân thân đoạn dịch cũng không thèm để ý, dù sao nhất mấu chốt tàng bảo đồ ở trong tay hắn, người khác liền tính hoài nghi cổ di chỉ cất giấu cái gì, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phát hiện. Cứ như vậy, Ám Nguyệt lôi quạ cấp tốc mà hướng tới cổ di chỉ phương hướng bay đi. Tu La tiền bối, ngươi mau xem, phía trước nơi cùng tàng bảo đồ thượng họa cổ di chỉ, rất là giống nhau a. Lúc này Hạ Bất Phàm bỗng nhiên chú ý tới, ở phía trước xuất hiện một cái thoạt nhìn tàn phá bất kham tế đàn, liền lập tức so đúng rồi một chút tàng bảo đồ trong sợ họa cổ di chỉ, phát hiện cơ hội hoàn toàn giống nhau, vì thế lập tức kích động hô lớn. Phân thân đoạn dịch cũng là ở cùng thời gian chú ý tới cái kia cổ di chỉ, đồng thời trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng hiện ra đại lượng quan điểm, đủ để nhìn ra phía trước cái kia cổ di chỉ, tụ tập rất nhiều rất nhiều linh pháp sư. Như thế xem ra hẳn là có không ít người, đều hoài nghi cái kia thoạt nhìn như là tế đàn giống nhau địa phương, cũng may tàng bảo đồ ở trong tay ta, liền tính là bị bọn họ phát hiện nơi nào có cổ quái cũng khó có thể tìm đến bảo tàng. Phân thân đoạn dịch lúc này trong lòng hơi hơi nhấp mãi. Cùng lúc đó, Ám Nguyệt Lôi Quạ cũng ở khoảng cách cổ gi chỉ cách đó không xa, đình chỉ phi hành, biểu tình rất là sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không dám lại đi phía trước. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, cũng liền không vì khó này chỉ Ám Nguyệt Lôi Quạ, trực tiếp liền thúc dục ngự phong quan cánh, sau đó mang theo hạ bất phạm, hướng tới cổ di chỉ bay qua đi. Mà kia Ám Nguyệt Lôi Quạ tắc như chút được cái nặng, không có chút nào do dự, điên bay khỏi cái này địa phương, phảng cái cổ gi chỉ chúng có cái gì, cực kỳ đáng sợ đồ vật tồn tại. Thức mau Phân thân đoạn dịch liền mang theo hạ bất phàm, thành công mà tiến vào đến kia tàn phá bất kham tế đàn trung. Vừa tiến vào nơi này, phân thân đoạn dịch lập tức liền cảm nhận được nơi này, này tàn phá bất kham tế đàn trung, như cũng là còn còn sót lại một tia linh lực dao động. Thả tế đàn trung gian còn vẽ một cái thực đặc thù phát trận, mặt trên có các loại quỷ dị phù văn, chỉ tiết phân thân đoạn dịch căn bản là xem không hiểu. Nhưng đủ để nhìn ra, này tế đàn tại thượng cổ trong năm, nhất định là có trọng dụng đồ, liền tính là hiện giờ đã trở thành đoạn bích tàn viên, đều như cũng còn có một tia linh lực dao động. Nha, lại tới nửa hai người xem ra tin tức truyền đến rất nhanh sao, không dùng được bao lâu Những cái đó vì tìm bảo tàng linh pháp sư, đều sẽ đến cái này cổ di chỉ bất quá tuy rằng nơi này khả năng cất dấu bảo tàng, nhưng cũng không phải cái gì A miêu a cậu đều có thể tới đi, như thế nào liền đồng theo cấp cận bát đều dám trở về. Thậm chí còn có một cái không hề linh lực. Thật lạ chẳng sống. Lúc này ở cổ di chỉ chung, ba bốn dựa nghiêng trên bức tường đổ nam tử khác, đang dùng khinh miệt ánh mắt, nhìn phân thân đoạn dịch, hạ bất phàm. Chương 676 Bạch tí nữ tử. Ha ha, thật là ngu xuẩn, dùng ngông ngắm lại đều biết, này nhất định là người ta cố ý che giấu, nếu không tầm thường đồng cấp linh pháp sư, sao có thể có năng lực đi vào nơi này? Một đám trí lực rất thấp ngu xuẩn. Nguyên bản Hạ Bất Phàm còn chuẩn bị phản bác vài câu, đương nhiên cách vách mặt khác một đám người, trực tiếp mở miệng nói: Người nói cái gì? Người tưởng hiện tại liền động thủ sao?" Kia rượi vào bức tường đổ thượng mấy cái nam tử ở nghe được sau, lập tức lộ ra phẫn nộ biểu tình, song quyền nắm chặt mà nhìn về phía kia đối kia đám người, bên cạnh dị thú cũng là ngo ngoe nghe dục dịch, tùy thời có muốn ra tay tính toán. Nhưng mà kia đám người căn bản liền không có để ý tới bọn họ, xoay người liền tránh đi đi thời điểm, còn hướng về phía Hạ Bất Phàm, phân phân đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu. Ở bọn họ xem ra, này hai người nhất định rất có vấn đề. Vô cùng có khả năng đều là ẩn tàng rồi thực lực cao thủ, không cần phải đi trêu chọc, có thể kết giao liền phải kết giao, cứ như vậy, chờ hạ tại đây cổ gi chỉ chung nếu là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, còn có thể có giúp đỡ. Tu La tiền bối, bọn họ thật quả đáng, muốn hay không giáo huấn bọn họ. Hạ bất phàm thấp giọng hướng về phía bên cạnh phân thân đoạn dịch nói, "Phân thân đoạn dịch tuy rằng nghe được, nhưng cũng không có lập tức đáp lại, từ tiến vào này cổ di chỉ kia một khắc, phân thân đoạn dịch liền vẫn luôn ở quan sát đến tình huống nơi này. Hơn nữa hệ thống kiểm tra đo lường công năng, nơi này có bao nhiêu cao thủ, phân thân đoạn dịch đều rõ như lòng bàn tay." Đồng thời phân thân đoạn dịch còn hồi tưởng tàng bảo đồ chung nội dung, nghiêm túc so đối với cái này cổ di chỉ. Dựa theo tàng bảo đồ chung chỉ thị, kêu bảo tàng là dấu ở này cổ di chỉ ngầm, nhưng này tin tức khả năng ở đây những người này đều biết, hiện tại quan sát qua đi, cũng tựa hồ đều đang tìm kiếm mở ra đi thông cổ di chỉ ngầm phương pháp. Phân thân đoạn dịch nhìn ở đây này đó linh tạp sư, trong lòng hơi hơi nhếch mãi. Tàng bảo đồ thượng nội dung ngươi hẳn là đều nhớ kỹ đi, vậy chạy nhanh thu hồi đến đây đi, ta chuẩn bị muốn mở ra cổ di chỉ đi thông dưới nền đất thông đạo chờ hạ mở ra trong máy mắt, khả năng sẽ dẫn phát rối loạn, nhớ lấy không cần xúc động, hết thảy chờ ta chỉ thị. Lúc trước kia đám người khiêu khích, phân thân đoạn dịch căn bản liền không có để ý tới, lúc này biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Hạ Bất Phàm, nói: "Tốt, tu la tiền bối." Hạ Bất Phàm cũng là nghiêm túc gật, gật đầu. Ngay sau đó, phân thân đoạn dịch liền mang theo Hạ Bất phạm, bay thẳng đến cổ di chỉ phía bên phải một cây cây cột đi đến. Ở cái này trong quá trình, cũng có không ít ánh mắt ở nhìn chăm chú vào phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phàm, trong đó có một bộ phận người liền giống như lúc trước những người đó giống nhau, căn bản khinh thường phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phàm, cho rằng hai cái tu vi như thế thấp hèn linh sư, sao có thể dám đến nơi này. Nhưng cũng có một bộ phận người Tất tưởng tương đối nhiều, bọn họ cho rằng nhất định là người ta ẩn tàng rồi thực lực, bằng không căn bản không thể nào đến nơi này. Ngay cả lúc trước ở giữa không chung cùng phân thân đoạn dịch ngẫu nhiên gặp được tên kia bạch thí nữ tử, cũng chú ý tới phân thân đoạn dịch, hạ bất phàm, bất quá nàng như cũng là biểu tình lạnh nhạt, tiên lặng mà nhìn chăm chú liếc mắt một cái sau, liền không hề chú ý, tiếp tục quan sát đến đối phía, như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Đối với chung quanh người nghị luận tiếng động, phân thân đoạn dịch như cũng không để ý đến, lập tức đi tới kia phía bên phải cột đá trước mặt, tay sờ, sờ Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào đến nơi đây, nhưng ta khuyên ngươi là không cần sờ loạn. Nếu là muốn mạng sống, liền chạy nhanh rời đi nơi này. Đừng tưởng rằng xuyên tu La đại nhân phục sức, thật sự liền đem chính mình cho rằng là tu la ở cái này cột đá bên còn đứng một cái lưu trữ màu nâu tóc dài trung niên nam tử, trên người tản ra bạch kim năm sao hơi thở, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch ở cột đá thượng sở tới sở lui khi, khẽ cau mày, dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí, nói: "Phân thân đoạn dịch như cũng là không để ý đến kia trung niên nam tử thanh âm, nghiêm túc tìm cột đá thượng cơ quan. Bởi vì phân thân đoạn dịch từ tàng đồ chung biết được, hiện tại này căn cột đá, đó là có một cái có thể mở ra cổ di chỉ dưới nền đất cơ quan." Lúc này Phân thân đoạn dịch đột nhiên thấy được cái này cột đá thượng có một cái áo hám đi xuống địa phương, giống như là quyền ấn giống nhau, cùng tăng bảo đổ thượng sở nhắc nhở cơ quan, giống nhau như lúc. Nhưng liền ở ngay lúc này, kia tóc nâu trung niên nam tử, đột nhiên liền đến phân thân đoạn dịch trước mặt, chau mày, ngữ khí không vui nói, "Ta và ngươi nói chuyện, ngươi đường gió thoảng bên thai sao? Ta kêu ngươi đừng lộn xộn, ngươi không nghe được, ngươi chắn đến ta." Phân thân đoạn dịch ngẩng đầu nhìn về phía kia tóc nâu trung niên nam tử, ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Ngươi đây là cái gì thái độ? Lão tử hảo tâm khuyên ngươi rời đi, ngươi còn có chịu? Cút cho ta." Tia tóc nâu trung niên nam tử thân là Bạch Kim năm sao cường giả, hiện giờ thế nhưng bị một cái không hề linh lực tiểu thí hại như thế đối đãi, trong lòng phẫn nộ khó nhịn, trực tiếp một quyền hướng tới phân thân đoạn dịch truy qua đi. Bất quá, trung niên nam tử cũng không có ôm sát tâm, chỉ là muốn giáo huấn phân thân đoạn dịch, bởi vậy liền không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để đem một cái không biết sống chết tiểu thí hại hảo hảo giáo huấn một đốn. Nhưng liền ở tóc nâu trung niên nam tử sắp đấm đánh tới phân thân đoạn dịch khi, một cái tinh tế trắng nõn tay, trực tiếp bắt được tia trung niên nam tử cánh tay phải. "Tiểu thư, tiểu thư." Tia tóc nâu trung niên nam tử nguyên bản phẫn nộ biểu tình Lúc này hoàn toàn biến mất, đang dùng cung kính biểu tình, nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện bạch đi nữ tử. Cũng đúng là nàng xuất hiện, ngăn trở tóc nâu trung niên nam tử công kích. "Không cần như vậy thô lỗ, Thu Liêm đến tính tình của ngươi." Bạch y nữ tử hướng về phía tóc nâu trung niên nam tử gian dạy vài câu sau, liền xoay người nhìn về phía phân Thân Đoạn Dịch. Ở nhìn đến phân Thân Đoạn Dịch trước sau như một bình tĩnh, cũng không có chút nào hoàn loạn, căn bản là không có sợ hai tóc nâu trung niên nam tử công kích, bạch y nữ tử trong lòng cũng suy đoán, người này nhất định là ẩn rồi tu vi. Vì thế bạch y nữ tử mỉm cười nói, "Ngượng ngùng, ta người quá thô lỗ, còn ngươi thứ lỗi." Lúc trước nhìn thấy tóc nâu trung niên nam tử phẫn nộ công kích kì, Hạ Bất Phàm liền sợ hãi, lập tức trốn đến Vân Vân đoạn dịch sau lưng, lúc này thấy đã có người ngăn trở, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đó là, đó là tư đồ gia tộc Ngập Bộ. Này đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử, diện mạo cực mỹ, có một loại tiên nữ hạ phàm cảm giác, lập tức liền hấp dẫn hạ bất phàm tầm mắt, nhưng ngay sau đó, hạ bất phàm bỗng nhiên chú ý tới nàng kia bên hông một khối ngọc bội, đồng tử lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc Hạ chính là Lôi Đường thiếu chủ. Từ nhỏ liền gặp qua quá nhiều đại nhân vật, này Tư Đồ gia tộc cũng có bộ phận chân quý bảo vật, tồn với Lôi Hỏa Đường bên trong. Ở Hạ Bất Phàm khi còn nhỏ, liền gặp qua Tư Đồ gia tộc người, lúc ấy bọn họ trên người liền đều có đeo cùng loại ngọc bội, hơn nữa lúc ấy Tư Đồ gia tộc người cũng có một cái tiểu nữ hài, diện mạo cũng là cực mỹ. Từ cái lúc sau Hạ Bất Phàm rất dài một đoạn thời gian, ngủ đều thường xuyên mơ thấy nàng, cho nên đối Tư Đồ gia tộc ngọc bội nhớ rõ rất là vững chắc. Chương 677 mở ra thông đạo. Mà kia bạch Tí nữ tử, tựa hồ cũng nhận ra chính ở phân thân đoạn dịch soi lưng Hạ Bất Phàm, hướng về phía hắn khẽ cười. cười. Đồng thời trong lòng cũng cho rằng, cái này bảo hộ hạ bất phàm thần bí nam tử, hẳn là cũng là Lôi Hỏa Đường người, chẳng qua Lôi Hỏa Đường luôn luôn cùng thế vô tranh, cho nên liền cố ý ăn mặc tu la trang phẫn, thả ẩn tàng rồi thực lực, dùng để giấu người thay mắt. Bạch Y nữ tử kia một cái mỉm cười, trực tiếp liền cười đến hạ bất phàm trong lòng đi, lập tức đi tới nàng kia trước mặt, khẩn trương nói: "Ngươi, ngươi hảo, Tư Đồ tiểu thư, ta, ta Kê." Hạ bất phàm ta biết nhà, không nghĩ tới Lôi Hỏa Đường cũng chú ý tới này chỗ bảo tàng, xem ra tin tức truyền đến quả nhiên là tức mau. Kia nữ tử tên là Tư Đồ gia, tuổi so hạ bất lớn hơn 2 tuổi nhưng lại có cực cao tu luyện tiên phú, hiện giờ đã có được kim cương một tinh đáng sợ thực lực, xem như trước mắt Lam Hải Tinh Trung, tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc. Đồng thời cũng bị tư đồ gia tộc cho rằng là trăm năm khó gặp kỳ tài. Thật không nghĩ tới lúc trước kia hai người, thế nhưng là lôi hỏa đồ người. Này may mắn không nói thêm gì, nếu không liền gây họa Xem ra này Cổ Di Chỉ Trung, thật là cất giấu hy thế chân bảo, thế nhưng đem hạ ra cùng tư đồ gia đều hấp dẫn tới. Này nếu là Giang gia cũng có phái người tới, Lam Hải Tinh Tam đại gia tộc liền đều trình diện ác ở nghe được tư đồ gia cùng hạ bất phàm đối thoại sau. Ở đây mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Mà lúc trước đối phân thân đoạn dịch, Hạ Bất Phàm nói năng lô mạng những người đó, giờ phút này sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc, đều ở may mắn vừa rồi không có tiếp tục nói chuyện. Liên tính là bọn họ đều có bạc kim cấp thực lực, cũng không dám đi trêu chọc lôi hỏa đường người a, kia không thể nghi ngờ là tìm chết. Ở cảm nhận được hiện giờ tư độ ra tu vi sau, Hạ Bất Phàm dũng nhiên lui về phía sau hai bước, lộ ra một tia yêu thương, trong lòng tự dễ ức, nhân ra chính là tiền chi tiểu nữ, trăm năm khó gặp kỳ tài, như thế nào sẽ để ý chính mình này một cái phế vật? vẫn là bảo trì điểm khoảng cách hảo, miễn cho bị thương lòng tự trọng đến nỗi tu la đại nhân thân phận. Hạ Bất Phàm cũng không có nói bậy. Không có được đến hắn lão nhân ra đồng ý, tự mình nói ra thân phận của hắn, không thể nghi ngờ là tìm chết. Hạ bất phạm nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Đều nói xong đi. Ra đây liền độc thủ. Bọn họ nói chuyện phân thân đoạn dịch tự nhiên đều nghe được, cũng không nói thêm gì, trực tiếp một quyền hoành kích ở cột đá ao hãm đi xuống địa phương. Ngay sau đó, cái này cột đá bỗng nhiên chấn động lên, hợp với toàn bộ cổ di chỉ đều bắt đầu chấn động. Đây là tình huống như thế nào? Đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ có thứ gì muốn ra tới? Các vị làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhìn thấy cổ di chỉ bỗng nhiên chấn động, làm ở đây mọi người lập tức cảnh giác lên. Xôi nổi bày ra chiến đấu tư thái, chúng quanh dị thú, cũng là tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng sự tình cũng không có tưởng mọi người đoán trước như vậy, không có xuất hiện cái gì nguy hiểm đồ vật, chỉ là Cổ Di Chỉ trung gian pháp trận vị trí, đột nhiên bị mở ra, lộ ra một cái đi thông dưới nền đất con đường. Ngươi mở ra Cổ Di Chỉ cơ quan, ngươi là như thế nào phát hiện? Tư đổ ra làm Tư Đồ ra tộc hậu đại, đối phương diện này rất là quen thuộc, nháy mắt liền minh bạch, nhất định là vừa tài trí dáng người dịch kia một quyền xúc động Cổ Di Chỉ cơ quan. Từ vừa rồi cái này thần bí nam tử, tiến vào đến Cổ Di Chỉ lúc sau, Liền mục tiêu Minh sắc mà hướng tới nơi này đi tới cho nên ở tư đổ ra xem ra này giả dạng thần bí nam tử nhất định là nắm giữ cổ di chỉ bộ phận tư liệu ngẫu nhiên phát hiện mà thôi phân thân đoạn dịch ngay vậy cũng không có nói ra tàng bảo đồ sự tình tùy ý giải thích một chút tiếp theo ánh mắt liền nhìn về phía cái kia đi thông dưới nền đất con đường nhưng phấn thân đoạn dịch không có lập tức mang theo hạ bất phạm tiến vào thông đạo ngược lại là không chút hoang mang mà nhìn Tư đổ ra tự nhiên sẽ không tin tưởng phân thân đoạn dịch lời này nhưng nàng cũng không có nhiều lờirốt cuộc hai bên là bất đồng ra của người đều là vì bảo tàng mà đến như thế nào sẽ nói cho chính mình sợ nắm giữ tư liệu Tư đồ gia trong tay cũng nắm giữ bảo tàng bộ phận manh mối, cũng biết bảo tàng ở vào cổ di chỉ dưới nền đất, nhưng còn không biết muốn như thế nào mở ra dưới nền đất thông đạo, vừa rồi cũng là ở nghiêm túc mà tìm kiếm. Hiện tại đi thông dưới nền đất con đường đã bị mở ra, Tư đổ ra tự nhiên cũng liền không có do dự, hướng về phía phía sau tóc nâu trung niên nam tử gật gật đầu. Kia tóc nâu trung niên nam tử lập tức hiểu ý, triệu tập ở đây Tư đồ gia tụ người, dẫn đầu nhảy vào dưới nền đất thông đạo. Mà Tư đổ ra còn lại là hướng về phía Hạ phàm, dịch mỉm cười gật, gật đầu, theo đi vào dưới nền đất thông đạo. Trung quanh một chúng linh sư, cũng không phải là tiến đến vây xem. Bọn họ mục tiêu đều là dưới nền đất bảo tàng, chính cái gọi là tới trước thì được, chỉ cần dẫn đầu được đến bảo tàng, kịp thời rút khỏi không gian cái khe, như vậy liền tính là tư độ gia tộc cũng lấy bọn họ không có cách nào. Bởi vậy ở nhìn đến cổ di chỉ đi thông dưới nền đất thông đạo bị mở ra lúc sau, ở đây mọi người đều sử dụng dị thú nhảy vào thông đạo. Thức mau, ở cái này cổ di chỉ ngoại, liền chỉ còn lại có phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phàm. Tu La tiền bối, chúng ta khi nào đi xuống nha? Hạ Bất Phàm hướng về phía bên cạnh Vân Vân đoạn dịch nói, "Không nóng nảy, chờ một chút." Vân Vân đoạn dịch nghe vậy, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Tiếp theo dứt khoát trực tiếp ngồi xếp và ngồi xuống. Dựa theo tàng bảo đồ trung sở kỳ, tại đây cổ di chỉ dưới nền đất chính là một cái rắc rối phức tạp mê cung, thả rất nhiều tầng, nhưng cái này mê cung cũng không phải bảo tàng chủ nhân sở kiến tạo, chính là này cổ di chỉ vốn dĩ liền có. Nay bảo tàng chủ nhân chẳng qua là mượn dùng cổ di chỉ, đem chính mình đoạt được đến bảo tàng, đều đặt ở mê cung bên trong, hơn nữa đem mê cung đại khái bộ dáng vẽ ở tàng bảo đồ thượng, thả đánh dấu bảo tàng che dấu điểm. Chỉ cần nắm giữ này phân tàng đồ, mặc kệ là sớm tiến vào vẫn là vãn tiến vào, phân thân đoạn dịch đều có nắm chắc có thể tìm được kia chỗ bảo tàng. Bất quá Này đó còn không phải phân thân đoạn dịch tạm thời không nghi tiến vào nguyên nhân chủ yếu. Này nguyên nhân chủ yếu là, này dưới nền đất thông đạo ở mở ra trong ngay mắt, liền phun trào ra một cổ cực kỳ cổ xưa, huyết tinh hư vị, có thể thấy được nơi này nhất định phi thường nguy hiểm. Nếu lựa chọn trước tiên tiến vào, sợ tao ngộ đến một ít không biết ngoài ý muốn, phân thân đoạn dịch có tuyệt đối phòng ngự, nhưng thật ra không sợ, chủ yếu lo lắng chính là hạ bất phàm, rốt cuộc hắn tu vi quá thấp, chỉ có đồng tao cấp. Đáng tiếc chính là, này dưới nền đất quá sâu, Thả Mê cung có rất nhiều tầng, hệ thống kiểm tra đo lường công năng tạm thời còn kiểm tra đo lường không đến cái gì. Hảo, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng xuất phát đi ở trải qua hơn nửa giờ chờ đợi sau, Phân thân Đoạn Dịch cũng đứng dậy đứng lên, hướng về phía bên cạnh Hạ Bất Phàm nói: "Hảo nha, rốt cuộc có thể tiến vào, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc này cổ di chỉ phía dưới, cất giấu cái gì bảo tàng." Hạ Bất Phàm nghe vậy, kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Tiếp theo ở Phân thân Đoạn Dịch dẫn rất hạ, hai người chậm rãi đi vào đi thông dưới nền đất thông đạo. Chương 678 Quỷ dị mê cung. Hảo Antea. Vừa rồi như vậy nhiều người đều đi vào, không có đạo lý sẽ như thế Antea. Hạ Bất Phàm đi theo Phân thân Đoạn Dịch mấy bước, tiến vào tới rồi cổ di chỉ dưới nền đất thông đạo, cùng tăng bảo đồ sợ vẻ giống nhau. Nơi này xác thật là một cái mê cung. Cũng may cái này mê cung chung quanh, không biết là tiên tiến tới người bậc lửa cây thuốc, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, hiện tại mê cung trên vách tường đều có rất nhiều cây thuốc, đảo cũng không đến mức thực tối tăm. Nhưng kỳ quái chính là, này một đường đi tới, lại trước sau không có nửa điểm thanh âm, quá mức tĩnh tĩnh, làm hạ bất phàm rất là nghi hoặc. Mà Phân thân đoạn dịch cũng đã sơm chú ý tới cái này tình huống, lúc này chính hết sức chăm chú mà xem xét trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, nhưng kỳ quái chính là, không có kiểm tra đo lường đến bất cứ độ vận, chung quanh cũng không có nửa điểm thanh âm. Không đúng. Liên tính là này trong mê cung mà không có gì nguy hiểm, nhưng vừa rồi như vậy nhiều người đều đi vào, cũng cơ hồ đều chịu hoán dị thú, hiện giờ như thế nào sẽ một chút thanh âm đều không có, hệ thống cũng căn bản kiểm tra đo lường không đến, chẳng lẽ bọn họ tốc độ nhanh như vậy, đã tới rồi mê cung phía dưới mấy tầng. Phân thân đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền lấy ra tàng bảo đồ, lại lần nữa quan sát một chút. Căn cứ tàng bảo đồ có thể thấy được, cái này mê cung có 3 tầng, tầng thứ nhất đó là phân thân đoạn dịch vị trí vị trí, diện tích đã là phi thường đại, hơn nữa vẫn là một cái thực phức tạp mê cung. Cho nên đừng nói là thành công tìm được đi thông tiếp theo tầng thông đạo có thể không lạc đường đã xem như thực hảo. Nhưng vì sao hiện tại xung quanh lại không có nửa điểm thanh âm, hệ thống cũng kiểm tra đo lường không đến, ở phân phân đoạn dịch xem ra, có thể tạo thành loại này nguyên nhân chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại là bọn họ thật sự đều tiến vào tới rồi dưới nền đất mê cung tầng thứ 2, mà đệ nhị loại liền rất đáng sợ, đó chính là hiện tại trong tầng thứ nhất, khả năng đã không có bất luận cái gì vật còn sống, không, có khả năng, như vậy nhiều người đi bảo, sao có thể tại như vậy mà thời. Gia nội đều đã chết, càng không cần phải nói nơi đó mặt còn có kim cương cấp tử giả. Hơn nữa cái này mê cung liền trước mắt xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm. Thật là quá kỳ quái. Phân thân đoạn dịch lúc này chau mày, một bên mang theo Hạ Bất Phàm hướng tới phía trước đi đến, một bên tự hỏi vấn đề này. "Ai nha, đây là thứ gì? Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là mạng nện." Hạ Bất Phàm lúc này bỗng nhiên hét to một tiếng, tưởng chạm vào cái gì không sạch sẽ đồ vật, nhưng nhìn kỹ, phát hiện là mạng nện thời điểm, liền thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Cẩn thận một chút, đừng đụng tới cái gì cơ quan liền trước mắt tới xem, này Mê cung còn có quá nhiều không biết tình huống, trước căn cứ tàng bảo đồ thượng chỉ thị, đi trước Mê cung hai tầng đi." Theo không ngừng thâm nhập, Phân Thân Đoạn Dịch cũng phát hiện, này Mê cung trung mạng nhận càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít phi thường cứng gọi tơ nện, không giống như là tầm thường con nện làm ra tới, hẳn là nào đó con nện dị thú phụt lên ra tới. Nhưng kỳ quái chính là, này Mê cung đừng nói là con nện dị thú, liền tính là tầm thường cái loại này tiểu con nện đều căn bản nhìn không tới, làm Phân Thân Đoạn Dịch càng thêm kỳ quái. Từ từ, phía trước có người. Liền ở ngay lúc này, phía trước đột nhiên chạy ra một bóng người, làm Phân Thân Đoạn Dịch cùng Hạ Bất Phàm lập tức cảnh giác lên. "Cứu! Cứu mạng a!" Kia chạy ra bóng người, là một nữ tử, có được Bạch Kim Nhị Tinh thực lực. Nhưng lúc này bên cạnh cũng không có bất luận cái gì một con dị thú, trên người cũng đầy dính máu tươi, thoạt nhìn phi thường suy yếu, một bên chạy vội, một bên lớn tiếng kêu gọi. Phân thân Đoạn Dịch thấy vậy, không có do dự, trực tiếp thúc dục Ngự Phong quan cánh, hướng tới nàng, kia bay qua đi, chuẩn bị cứu nàng. Đương nhiên phân thân Đoạn Dịch cũng không phải nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, chủ yếu là muốn dò hỏi nguyên nhân, vì sao hiện tại một người đều nhìn không tới, đến tụt cùng những người đó đều đi nơi nào, đây là hiện tại phân thân Đoạn Dịch sở muốn hiểu biết sự tình. Mà trước mắt nữ tử này, tất nhiên là biết chút cái gì, vô luận như thế nào, đều phải cứu nàng, hảo hảo dò hỏi một chút. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch vừa mới tới gần nàng kia thời điểm, đột nhiên nàng kia cả người đình trệ ở, biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ, cuối cùng thế nhưng bị một cổ vô hình lực lượng không chế được, bay thẳng đến phía sau kéo túm mà đi, tốc độ phi thường mau, trong nháy mắt liền lại lần nữa biến mất. Cái gì? Phân thân đoạn dịch thấy vậy, đồng tử tức khắc co rút lại, cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình. A, Thu La tiền bối, cái này trong mê mặt sợ là có quỷ a. Không được không được, chúng ta không cần tìm bảo tàng, chạy nhanh đi đi. Hạ bất phàm cũng là thấy được vừa rồi phát sinh kia một màn, đương trường liền sợ hãi, tưởng nơi này ná quỷ. Nếu không vì sao chúng quanh đều không có gì thú, cũng không có nhìn đến người nào, sao có thể một cái êm đẹp nữ tử, đông nhiên đã bị kéo tún đi rồi, người hoảng cái gì. Có ta ở đây, còn có thể là người có việc. Cầm miệng cho ta. Phân thân đoạn dịch nghiêm túc mà nhìn về phía phía sau hạ bất Phàm gian dạy vài câu lúc sau, liền tiếp tục quan sát đến buồn phía. Vừa rồi nàng kia bị kéo tún đi thời điểm, phân thân đoạn dịch cũng là trước tiên, xem xét trong óc hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, cũng không có kiểm tra đo lường ra bất luận cái gì vật chung quanh cũng không có mặt khác linh tạp sư tồn tại, duy nhất chính là có như vậy một chút linh lực dao động. Nhưng liền tính nơi này lại quỷ dị, phân thân đoạn dịch cũng không có muốn chạy trốn tính toán, rốt cuộc hiện tại tay cầm có thể tìm kiếm đến bảo tàng tàng bảo đồ, nếu là cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Hồn hộ phân thân đoạn dịch còn có hệ thống tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, nhất định phải thành công mà tìm được bảo tàng. Đến nỗi hạ bất phàm, chỉ cần không tùy tiện chạy loạn, ngoan ngoắn mà đi theo phân thân đoạn dịch bên cạnh, như vậy cũng nên sẽ không có việc gì. A, đây là thứ gì? Đừng cột lấy ta. Nguyên bản bị phân thân đoạn dịch dằn dãy một đốn sau hạ phàm, an tĩnh trong chốc lát, nhưng lúc này bỗng nhiên có hai căn phi thường cứng cõi tơ nện, thế nhưng từ vách tường, cái khe vọng ra, trực tiếp chói chặt hạ bất phàm chân. Sợ tới mức hạ bất phàm một bên lớn tiếng kêu cứu, một bên tử nhẫn chữa vật trùng, lấy ra một phen mang theo linh lực dao động truy thủ, bắt đầu cắt. Này tơ nện, quả nhiên có vấn đề. Mà lúc này phân thân đoạn dịch trung quanh, cũng có mấy cây quỷ dị tơ nện hướng tới hắn và tới, nhưng này đó tơ nện căn bản vô pháp chạm vào phân thân đoạn dịch, trực tiếp đã bị hệ thống tuyệt đối phòng ngự ngăn cách. Nhưng cũng làm phân thân đoạn dịch đã nhận ra vấn đề, vì thế lập tức thúc dục ngữ phong quan cánh, nhằm phía hạ bất phàm. Tiếp theo một phen lấy nghỉ mát bất phàm truy thủ, bay nhanh mà đem kia hai căn tơ nện cát đước mang theo hạ bất phàm hướng tới phía trước bay đi. Tu La tiền đối, này đó tơ nện rốt cuộc là cái gì à, như thế nào sẽ từ vách tường cái khe ra tới? Chẳng lẽ vách tường trung cất giấu rất nhiều rất nhiều con nhện dị thú? Hạ bất phàm bởi vì vừa mới đã chịu kinh hách, lúc này muốn kinh hồn chưa định, run run rẩy rẩy mà hướng về phía phân thân đoạn dịch nói. Chương 679 rối gỗ. Này đó tơ nện sắc thật có vấn đề, cũng không phải lúc trước đụng tới những cái đó bình thường tơ nện chẳng qua vì sao sẽ từ vách tường cái khe ra tới, còn còn không biết ra sao nguyên nhân. Nhưng ta có thể minh sắc mà nói cho người, này vách tường bên trong cũng không có cái gì còn nhện dị thú. Cảnh giác hảo bốn phía tình huống, không đến bạn bất đắc dĩ, chứ không cần triệu hoán dị thú. Phân thân đoạn dịch ở mang theo hạ bất phàm phi hành một khoảng cách, liền dừng ở trên mặt đất, ngựa khí nghiêm túc mà hướng về phía hạ bất phàm nói: "Đến nỗi vì sao phải làm hạ bất phàm tạm thời không cần triệu hoán dị thú, cũng là vì phân thân đoạn dịch lúc này có một cái thực đáng sợ suy đoán, đó chính là một khi bị này đó tơ nhện của lấy, khả năng liền sẽ mất đi hành động năng lực, tùy ý này bại bố, giống như là rối gỗ giật dây giống nhau. Nếu thật là như vậy, như vậy một khi triệu hồi ra dị thú, Khả năng dị thú cũng sẽ bị tơ nhện của lấy, như vậy gần nhất, dị thú vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp công kích chủ nhân, phi thường đáng sợ. Thậm chí phân thân đoạn dịch còn suy đoán, khả năng lúc trước tiến vào những người đó, đó là tao ngộ tới rồi này, đó quỷ dị tơ nện công kích. Nhưng hiện tại còn tạm thời không có nhìn đến cái gì nhân loại, dị thú thi thể, phân thân đoạn dịch còn còn không thể xác định. Tốt tốt, Tu La tiền bối, ta nhất định chú ý. Hạ Bất Phàm ở rơi xuống đất sau, liền lập tức lại lấy ra hai thanh truy thủ, rất là nghiêm túc quan sát đến bốn phía, một khi có tơ nện xuất hiện, liền lập tức chặt đứt. Mà này đó truy thủ, cũng đều là Hạ Bất Phàm tự mình chế tạo. Số lượng còn có rất nhiều, tuy rằng không phải linh khí, nhưng cũng phi thường sắp bén, bởi vậy bị phân thân đoạn dịch thuận tay cầm đi một phen, hạ bất phàm cũng cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hiện tại toàn thân tâm chính là quan sát đến bốn phía, không dám lại có bất luận cái gì lơi lòng. Rốt cuộc cái này mê cung chính là liền tu la đại nhân đều thực khó giải quyết địa phương a. Mùi máu tươi. Lúc này phân thân đoạn dịch căn cứ tàng bảo đồ chỉ thị, đẩy ra mê cung một đạo tiểu cửa đá, nhưng còn không có đi vào đi, phân thân đoạn dịch liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Tiếp theo phân thân đoạn dịch liền nhìn đến ở phía trước trên mặt đất, nằm một khối lại một khối linh tạm sư thi thể thậm chí còn có không ít dị thú thi thể. Mà lúc này đang có hai cái linh tập sư, rõ ràng đều đã tử vong, lại như cũng mặc danh hành động lên, huy động trường kiếm, hướng về phía phía trước một cái toàn thân lấy dính máu tươi nam tử, không ngừng mà phát động công kích. Mà kia nam tử dị thú đã toàn bộ tử vong, chỉ có thể dựa vào vũ khí tiến hành phòng ngự, nhưng thể lực dù sao cũng là hữu hạn, thời gian dài đi xuống, cũng chung pin sẽ bị chém chết. Cứu mạng! Cứu mạng a! Kia nam tử nhìn đến cửa đá bị đẩy ra khi, liền lập tức hướng về phía phân thân đoạn dịch cùng hạ bất phàm lớn tiếng kêu cứu. Quả nhiên như thế a? Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này khi, ngáy mắt minh bạch hết thảy, đặc biệt là nhìn đến kia hai cụ rõ ràng đã không có bất luận cái gì hơi thở thi thể, lại quỷ dị phát động công kích khi, liền biết, nhất định là này Tơ Nhện có thể thao tác linh tập sư, thậm chí cũng có thể làm được thao tác dị thú. Cứ như vậy, vừa rồi đi trước tiến vào những cái đó linh tạp sư, bị trong lúc vô tình bị Tơ Nhện thao tác, do đó bắt đầu giết hại lẫn nhau. Bọn họ dị thú bởi vì đều bị thao tác, không thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, cũng vô pháp thực tốt chiến đấu, liền tính là thực lực rất cường đại, cũng chỉ có thể tiến hành vật lộn, cho nên thực dễ dàng liền tử vong. Đây cũng là vì sao Này một đường đi tới phân thân đoạn dịch hệ thống kiểm tra đo lường công năng, không có kiểm tra đo lường đến bất cứ gì thú, bởi vì đều đã tử vong a. Ở phát hiện mấy vấn đề này sau, phân thân đoạn dịch không có chút nào do dự, trực tiếp thúc dục ngự phong quan cánh, lợi dụng hạ bất phàm truy thủ, đem cuốn quanh ở kia hai cổ thi thể thượng tơ nện đều cắt đứt. Tơ nện bị cắt đứt sau, kia hai cổ thi thể liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, hoàn toàn tử vong. Đa tạ, thật là quá cảm tạ ngươi. Nhìn kia hai cổ thi thể ngã xuống, cái kia nam tử cũng là muốn chết rồi, một ngồi ở trên mặt đất, trừ bỏ không ngừng mà thở dốc ở ngoài, trên mặt biểu tình cũng là phi thường hoảng sợ. Hiển nhiên vừa rồi đã chịu không nhỏ kinh hoách cho dù là cái này Nam tử có được bạc kim cấp thực lực cũng bị sợ hãi Rốt cuộc đã xảy ra cái gì phân thân đoạn dịch lúc này biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía kia Nam tử gió hỏi thật là đáng sợ thật sự thật là đáng sợ ta những cái đó đồng đội đột nhiên giống như là phát cùng giống nhau bắt đầu giết hại lẫn nhau thậm chí dị thú cũng bắt đầu chẳng phân biệt địch ta công kích, ta không có cách nào vì mạng sống chỉ có thể bắt đầu phản kháng nhưng liền ta triệu hồi ra tới gì thú cũng mất đi khống chế ta chỉ có thể một con một con chém giết vì bản mạng dị thú không chịu ảnh hưởng ta liền lập tức triệu hoắn trở về Nhưng kết quả này đó đã tử vong thi thể, thế nhưng lại độc lên, cái này mê cung thật là đáng sợ, không được, cần thiết muốn lập tức rời đi, ta không thể chết được ở chỗ này. Kia nam tử run run rẩy rẩy nói nói mấy câu sau, liền giống như nổi điên giống nhau, không màng tất cả mà hướng tới phía trước chạy tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một khối tử vong dị thú thi thể lại một lần độc lên, một ngụm liền đem kia nam tử trực tiếp tan chết. Tiếp theo kia dị thú thi thể liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, toàn bộ mê cung lại một lần lâm vào yên tĩnh. Ô ô ô. Thu chết vùng dày a. Đây là sát chết vùng dày a. Chúng ta không cần bảo đi. Đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Hạ Bất Phàm vốn dĩ ở nhìn đến nhiều như vậy thi thể khi, liền rất sợ hãi, hiện tại nhìn đến kia sống sờ sờ một người, bị đã tử vong dị thú giết chết, sợ tới mức trực tiếp ôm lấy phân thân đoạn dịch, không chịu buông tay. Đồng thời Hạ Bất Phàm trong lòng, cũng là bắt đầu hối hận đi lên, vì sao chính mình muốn tìm chết đi trước cái này không gian cái khe, ngoan ngoãn cùng Mạnh Kha trở về không hào sao? Liền tính là hồi lôi hỏa đường lúc sau mất đi tự do, cũng so mất đi tính mạng muốn hảo đi. Bình tĩnh, vừa rồi kia cũng không phải là cái dị sát chết vùng dậy, là bởi vì nải đó thi thể bị tơ nện của lấy, bị này thao tác Lúc này mới bỗng nhiên độc lên, giết vừa rồi cái tên nam tử bởi vậy có thể thấy được, này đó tên đện thật sự phi thường nguy hiểm, ngàn vạn không thể bị cô lấy. Ngươi chỉ cần chú ý cho kỹ này đó tên đện, ngoan ngoãn đi theo ta bên cạnh, sẽ không có việc gì đương nhiên, ngươi nếu là thật sự không nghĩ muốn bảo tàng trung đồ vật, kia đảo cũng có thể, ta hiện tại liền có thể trước đưa ngươi rời đi đối với hạ bất phàm sợ hãi, phân thân đoạn dịch cũng thực lý giải, rốt cuộc hắn hiện tại cũng chỉ là đồng tao cấp linh tạp sư, nhìn từng bước từng bước bạc kim cấp cứng, giả, chết ở hắn trước mặt, tự nhiên phi thường sợ hãi. Huống chi vẫn là này đó nhìn không thấy nguy hiểm, một cái không cẩn thận, chết như thế nào cũng không biết lại còn có không có phương tiện triệu hoán dị thú, miễn cho bị chính mình dị thú công kích. Nếu không phải phân thân đoạn dịch có hệ thống tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, hiện tại chỉ sợ cũng đã có lui trông lớn. Bởi vậy nếu Hạ Bất Phàm khăng khăng phải rời khỏi, phân thân đoạn dịch cũng có thể trước dẫn hắn rời đi nơi này, sau đó tìm phản hồi mê cùng chung tìm bảo tàng. Chương 680 dứt khoát lưu loát. Ngại không được, ta không thể đi, khó khăn ôm đến Tu La tiền bối đùi, nếu gần chỉ là bởi vì này đó liền sợ hãi, kia chẳng phải là mẹ lớn. Liêu mạng. Hạ Bất Phàm ngay từ đầu ở không biết là cái gì nguyên nhân thời điểm, Sắc thật phi thường mà sợ hãi, nhưng trải qua phân thân đoạn dịch một phen giảng giải lúc sau, cũng minh bạch là này đó quỷ dị tơ nện giở cho quỷ, trong lòng cũng liền không như vậy sợ hãi. Ta không đi, ta muốn đi theo Tu La tiền bối, Tu La tiền bối đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào." Hạ Bất Phàm nói xong liền trực tiếp đứng ở phân thân đoạn dịch bên cạnh, Lư Khí Kiên định nói: "Tiêu hảo, kế tiếp cần phải chú ý này đó tơ nện, ngàn bạn không thể đủ bị chuyển đến." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Bất quá ở tiếp tục hành tẩu phía trước, phân thân đoạn dịch cũng là không có đã quên người cũ, đêm này đó linh tạp sư thi thể thượng nhận chữ vận, toàn bộ đều trích đi rồi. Sau đó mang theo hạ bất phạm tiếp tục dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, hướng tới phía trước đi đến. Dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, phân thân đoạn dịch tại đây Mê Cung Trung Hành Tẩu cũng coi như là thực thuận lợi, trên cơ bản sẽ không có lạc đường tình huống. Một đường đi tới, cũng lục tục thấy được rất nhiều cụ thể thảm chết đi thi thể, cảm giác phi thường thấm người. Hơn nữa có thể có năng lực tiến vào đến cái này Mê Cung Trung, trừ bỏ hạ bất phàm ở ngoài, thực lực thấp nhất giả đều là hoàng kim cấp, bạc kim cấp cường giả cũng có rất nhiều, thậm chí còn có không ít kim cương cấp cường giả. Nhưng liền tính là như vậy, cũng có rất nhiều người bị nảy đó quỷ dị tơ nện đè Do đó thê thảm mà chết ở này mê cung nội. Ở phân thân đoạn dịch quan sát hạ, chết ở này mê cung một tầng trung linh tạp sư, đã có hơn 20 người, trong đó còn có năm sáu cái đều là bạc kim cấp từng giả, dị thú thi thể càng là nhiều. Thu La tiền Bối mau xem, phía trước có một cái người sống. Lúc này Hạ Bất Phàm bỗng nhiên chú ý tới, phía trước trong một góc đứng một cái toàn thân dính đầy máu tươi nữ tử, ở nàng trung quanh cũng có hai ba cụ đã tử vong linh tạp sư thi thể. Trước từ từ, đừng có gấp. Tuy nói phía trước góc cái kia nữ tử, xác thật còn có hô hấp, nhưng lại vẫn không lúc nhích, thậm chí cũng không có chú ý tới phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phàm đã đến biểu hiện thật sự là quỷ dị. Phân thân đoạn dịch luôn luôn đều phi thường cẩn thận, một phen liền kéo lại bên cạnh Hạ Bất Phàm. Nhưng vào lúc này, phía trước góc cái kia nữ tử, đột nhiên toàn thân chấn động một chút, phản phất rối gỗ giật dây giống nhau, chậm dài hướng tới phân thân đoạn dịch, Hạ Bất Phàm hai người nhìn lại đây. Thế nhưng là vừa mới cái kia nữ tử, không tốt, nhìn dáng vẻ nàng cũng bị khống chế được. Phân thân đoạn dịch phản ứng rất mau, lập tức liền chú ý tới, nữ tử này đúng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy người nọ, chẳng qua đối lập phía trước, hiện tại nữ tử này đã không có tự chủ hành động năng lực, đồng tử hoàn toàn biến bạch, thực rõ ràng mất đi ý thức. Ngay sau đó Kia bị tơ Điện thao tác nữ tử, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, huy động trong tay một fan trường kiếm, bay thẳng đến phân Thân Đoạn Dịch huy chém lại đây. Tuy rằng nàng kia ngay từ đầu tốc độ rất chậm, nhưng vào lúc này, tốc độ đột nhiên liền trở nên dị thường mau, khả năng kia còn không phải chiến linh tạp sư, căn bản không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ, sở dĩ sẽ đột nhiên biến thành như vậy, cũng là vì bị Tôn Điện thao tác. Thậm chí nàng kia còn làm ra rất nhiều vi phạm nhân thể động tác, xương cốt vặn vẹo đứt âm, thường rõ ràng. Hơn nữa xương cốt đứt gãy còn cắm vào nữ tử tạng, trên người không ngừng mà chảy ra máu tươi. Nhưng Vân Thân Đoạn Dịch có hệ thống tuyệt đối phòng ngự bảo hộ. Nàng kia căn bản là vô pháp thương cấp mấy may, toàn bộ bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, thậm chí còn nhiều lần bị bắn ngược đi ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, nàng kia tiếp như cũng không có đình chỉ công kích, không ngừng mà huy động trường kiếm, phát động một vòng lại một vòng công kích. Này, này thật là đáng sợ, người bình thường sao có thể chịu được a? Nhìn đến nàng kia vi phạm người bình thường thể động tác, cùng với xương cốt vặn vẹo đứt gãy thanh âm, làm hạ bất phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, này nếu là phát sinh ở trên người hắn, liền tính là sẽ không bị người khác giết chết, cũng đủ để sống sợ đau đớn chết. Rốt cuộc là thứ gì ở thao tác? Cần thiết muốn thành công tìm được mới được, nếu không hôm nay tiến vào này đó linh tạp sư, chỉ sợ đều phải xong đời. Nhìn nữ tử một vòng một vòng phát động công kích, phân thân đoạn dịch mày cũng là càng thêm nhíu lại, tuy rằng hắn rất tưởng cứu nữ tử này, nhưng xác thật không có bất luận cái gì biện pháp. Chẳng sợ hiện tại phân thân đoạn dịch ra tay đem trên người nàng tơ nện cát đức, này nữ tử cũng không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội, nội tạng bị hao tổn quá mức với nghiêm trọng, thậm chí trên người máu tươi đều sắp chảy khô. "Cầu, cầu xin Đúng lúc này, kia nguyên bản đã mất đi ý thức nữ tử, thế nhưng phát ra mỏng âm, chẳng qua không hề là kêu cứu mà là thỉnh cầu phân thân đoạn dịch giết chính mình. Nếu trước mặt người này là tà giáo người, như vậy phân thân đoạn dịch sẽ không lưu tình chút nào, trực tiếp động thủ giết, nhưng trước mặt chính là một cái vô tội linh tạp sư a phân thân đoạn dịch nắm chặt chủy thủ, thật sự là vô pháp xuống tay. Tính, nếu không hạ thủ được, vậy làm người thoải mái một chút đi. Phân thân đoạn dịch cắn răng một cái, liền thúc dục ngự phong quang cánh, thân hình chợt lóe, bay nhanh đem nàng kia trên người tơ nện toàn bộ các đứt. Ở giải trừ tơ nện chế sau, nữ tử cũng đã toàn thân sướng vỡ vụn, suýt lơ ngã xuống trên mặt đất, biểu tình phi thường thống khổ. Đã có thể ở phân thân đoạn dịch quyết định tiến lên xem xét tình huống thời điểm, bỗng nhiên một cây tơ nhện bay nhanh từ một bên bò ra, trực tiếp quấn quanh ở nàng kia cổ. Rang rắc, cùng với cổ bị vặn gãy thanh âm, nữ tử lập tức mất mạng. Cái gì? Nguyên bản phân thân đoạn dịch cho rằng này tơ nhện là muốn lại lần nữa không chế nữ tử này thân thể, nhưng không nghĩ tới thế nhưng không lưu tình chút nào vặn gãy nữ tử cổ, làm phân thân đoạn dịch lại một lần cảm nhận được này tơ nhện đáng sợ. Đồng thời cũng xác minh một chút, đó chính là này tơ nhện hẳn là dị thú thao tác hoặc là linh tạp sư chính mình thao tác, nếu không tuyệt đối sẽ không ở nhìn đến nữ tử mất đi khống chế sau, liền lập tức giết chết nàng, phi thường dứt khoát lưu loát. Nếu thật là mỗi chỉ rất cường đại dị thú, thao tác này đó tợn nện, nhưng vì sao hệ thống lại kiểm tra đo lường không ra? Chẳng lẽ kia chỉ dị thú ở mê cung tầng chóp nhất, khoảng cách ta nơi này còn quá xa, nhưng nơi này cũng không quá khả năng đi, này mê cung như thế khổng lồ, thả còn có 3 tầng, liền tính là cường đại nữa màu cam phẩm chất dị thú, cũng vô pháp làm được lợi dụng tự thân năng lực, khống chế toàn bộ mê đi. Phân thân đoạn dịch giải ra mà đứng ở nàng kia thi thể trước mặt, biểu tình phi thường nghiêm trọng bất quá mặc kệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, đều đủ để thuyết minh một sự kiện, đó chính là cái này mê cung cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có cái loại này phi thường đáng sợ dị thú chiếm cứ ở chỗ này. Mà vết này tàng bảo đồ cái kia linh tạp sư, theo phân thân đoạn dịch hiểu biết, cũng chính là kim cương cấp linh tạp sư, căn bản không có năng lực vì che giấu chính mình bảo tàng, làm ra như vậy nguy hiểm một cái mê cung. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là cái này mê cung khả năng đã xảy ra thay đổi, liền tính là bảo còn ở, chỉ sợ cũng khó có thể được đến. Chương 681 quỷ dị tiểu con nhện. Thu La tiền bối, chúng ta còn tiếp tục thâm nhập sao? Hạ Bất Phàm cũng là toàn bộ hành trình chứng kiến một màn này, lúc này nội tâm cũng phi thường hoảng. Rốt cuộc phía trước đều là nhìn đến này Tơ Nện ở thao tác linh tập sư, dị thú, nhưng hiện tại chính là lại thấy được này Tơ Nện có giết người năng lực, thả thủ đoạn phi thường sắp bén, một cái không lưu ý, chỉ sợ bị vặn gãy cổ, chính là chính mình. Tiếp tục thâm nhập, ta nhất định phải nhìn xem, này dấu ở sau lưng, rốt cuộc là cái thứ gì. Vẫn là câu nói kia, cảnh giác bốn phía, đề phòng hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Phân thân đoạn dịch trầm tư một lát sau, liền thuận tay lấy đi rồi nữ tử nhận chữ vật, tiếp tục mang theo Hạ Bất Phàm hướng tới phía trước đi đến. Tuy rằng này, mê cung càng ngày càng nguy hiểm, nhưng phấn thân đoạn dịch như cũng không có rút lui có trật tự, thả mục đích cũng đã xảy ra thay đổi, không chỉ là muốn tìm được bảo tàng, càng là muốn tìm ra sau lưng hung phạm. Cũng may tuy rằng này mê cung khả năng đã thay đổi, trở nên phi thường nguy hiểm, nhưng tàng bảo đồ như cũng là có thể sử dụng, ghi lại mỗi một cái con đường đều rất rõ ràng, tỉnh đi rất nhiều thời gian. Trong ngay mắt, phân thân đoạn dịch liền mang theo hạ bất phạm, thành công đi tới đi thông mê cung tầng thứ 2 nhập cậu, ở cái này lối vào, cũng là thi thể nhiều nhất địa phương. Ở phân thân đoạn dịch tính ra hạ, chỉ sợ vừa rồi tiến vào mê cung như vậy nhiều linh tạp sư có 80% tả hữu, toàn bộ đều chết ở nơi này, cũng bao gồm phía trước đối phân thân đoạn dịch nói năng lố mãng kia đám người. Nếu những người này đều đã chết, vậy đừng lãng phí, giúp ta thu thập một chút nhận chữ vật, chờ hạ phân ngươi mấy cái ở nhìn đến nhiều người như vậy tử vong, phân thân đoạn dịch trong lòng thực sự cũng rất khó chịu, nhưng đây cũng là không có cách nào, cái này mê cung vốn chính là nguy cơ từ phía, nếu muốn được đến bảo tàng, liền khẳng định biết mê cung sẽ có nguy hiểm. Chẳng qua làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ. Ấn. Hạ Bất Phàm ở nhìn đến nhiều như vậy thi thể khi, cũng là bị hoảng sợ, nhưng đồng thời trong lòng cũng phi thường may mắn may mắn chính mình là đi theo Tu La tiền bối, cũng may mắn chính mình vừa rồi không có sớm tiến vào, nếu không chính mình cũng sẽ trở thành này đó thi thể chung một viên. Đến nỗi bọn họ trên người nhận chữ vật, Hạ Bất Phàm tắc đã không có tâm tư cầm đi, hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng tìm được bảo tàng, sau đó rời đi nơi này. Bởi vậy ở thu xong nhẫn chữ vật sau, liền toàn bộ toàn bộ giao cho phân thân đoàn dịch. Bất quá ở thu nhẫn chữ vật trong quá trình, Hạ Bất Phàm cũng nghiêm túc là xem mỗi một khối thi thể, sắp nhận tư đồ ra không có ở nãy đó người trùng, mà vừa rồi một đường đi tới, cũng cũng không có nhìn đến tư đồ ra thi thể. Nay liền đủ để thuyết minh tự độ ra thành công mà tránh thoát tơ nện công kích, tiến vào tới rồi tầng thứ 2. Hạ bất phàm cũng bởi vậy, lòng một muòm to khí. Căn cứ này tàng bảo đồ chung ghi lại, chúng ta sở muốn tìm cái kia bảo tàng là ở vào mê cung nhất cái đáy tầng thứ 3, bởi vậy chúng ta còn cần thông qua hai tầng. Kế tiếp là sẽ càng ngày càng nguy hiểm, vẫn là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị chờ hạ đi vào lúc sau, nhất định phải theo sát ở ta bên cạnh. Ở thu hoàn toàn bộ nhẫn chữ vật sau, phân thân đoạn dịch tuy rằng tầm tình rất là không xong, cũng lo lắng tàng có thể hay không bị người nhanh chân đến trước, nhưng có này đó nhận chữ vật, cũng coi như đền bù khuyết. Bất quá ở chuẩn bị tiến vào mê cung tầng thứ 2 thời điểm, Phân Thân Đoạn Dịch cũng là ngữ khí nghiêm túc mà dặn dò một phen Hạ Bất Phàm. "Tu la tiền bối, ta minh bạch, ta nhất định sẽ cẩn thận." Hạ Bất Phàm cũng là nghiêm túc gật gật đầu, đôi tay nắm chặt chủy thủ, nếu không phải lo lắng Triệu Hoán dị thú, sẽ bị không cẩn thận bị tơ nện khống chế, Hạ Bất Phàm khẳng định cũng triệu hồi ra tới. Theo sau, liền ở Phân Thân Đoạn Dịch dẫn dắt Hạ, đi vào đi thông mê cung tầng thứ 2 thông đạo. 4. Thật mau, Phân Thân Đoạn Dịch liền cùng Hạ Bất phàm, thành công đi tới mê cung tầng thứ 2. Nai Mê cung tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất tới nói, muốn càng thêm tối tăng một chút, nhưng trên vách tường như cũng là cắm một ít cây thuốc, đủ để thấy do phía trước con đường. Hơn nữa này đó cây thuốc phân thân đoạn dịch cũng nghiêm túc quan sát một chút, phát hiện này đó cây thuốc tựa hồ đều không phải tầm thường cây thuốc, chính là một loại phi thường đặc thù đầu gỗ, tên là Hắc gỗ chắc. Loại này Hắc gỗ chắc muốn so bình thường đầu gỗ cứng rắn rất nhiều, thả có thể thiêu đốt thật lâu thật lâu, chẳng qua loại này Hắc gỗ chắc thuộc về phi thường thưa thất tư vật, hiện giờ Lam Hải tinh thượng cũng căn bản không nhiều lắm thấy. Nhưng cái này trong mê cung mặt lại có rất nhiều rất nhiều, hiển nhiên không có khả năng là vừa mới tiến vào những cái đó linh tạp sư, cố ý mang lên đi dùng để chiếu sáng, nhất định là phía trước liền lưu lại nơi này, hiện tại chẳng qua là bị một lần nữa bậc lửa mà thôi. Nay một tầng cũng hảo an tinh a. Hạ bất phàm đi vào mê cung tầng thứ 2 sau, liền gắt gao đi theo ở phân thân đoạn dịch bên cạnh, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Sao lại thế này, này hệ thống như cũng là không có kiểm tra đo lường đến cái gì gì thú, duy nhất kiểm tra đo lường đến mấy cái quan điểm, cũng đều là một ít dùng cho linh tạm sư chiến đấu vũ khí, phòng cụ tử tử. Chẳng lẽ này một tầng cũng không có vật có sống Phân thân đoạn dịch gần nhất đến Mê Cung tầng thứ 2, liền lập tức thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, cẩn thận mà quan sát bốn phía, đáng tiếc như cũng là không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng này cũng thuyết minh một sự kiện, đó chính là lúc trước phân thân đoạn dịch suy đoán là chính xác, kia phía sau màn độc thủ nhất định là dấu ở Mê Cung tầng chót nhất, chỉ cần tiến vào cuối cùng tầng thứ 3, hết thảy liền đều minh mạch Đi thôi. Phân thân đoạn dịch không có nghĩ nhiều, mang theo hạ bất phàm tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Cung tầng thứ nhất bất đồng chính là, này Mê Cung tầng thứ 2 mạng nhện rõ ràng nhiều rất nhiều nhưng lại rất hiếm thấy cái loại này có thể thao tác người quỷ dị tơ nhện, ít nhất đi rồi tiếp cận 10 phút, đều chưa từng có quỷ dị tơ nhện từ vách tường trung lao ra. Nhưng càng thêm kỳ quái chính là, một đường đi tới cũng cũng không có nhìn đến có cái gì linh tập sư, dị thú thi thể, trung quanh như cũng là phi thường an tĩnh, cũng càng thêm tôi tăm. A. Nhưng mà chính là ở ngay lúc này, bỗng nhiên hạ bất phàm phát ra một tiếng hô to. Thế nhưng là có mấy chỉ hình thể phi thường tiểu nhân con nện, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, bỏ tới rồi hạ bất phàm phía sau, nếu không phải hạ bất trùng hợp sờ đến, chỉ sợ liền phải bị này đó tiểu con nhện cắn. Ân Phân thân đoạn dịch tới vậy, lập tức thúc dục ngự phong bằng cánh, đem hạ bất phàm trên người kia mấy chỉ tiểu con nhện đều chụp đi, đồng thời nhặt lên một con nghiêm túc quan sát lên. Nay tiểu con nhện toàn thân đều là màu tím, trên người mang theo một tia linh lực dao động, cũng không phải tầm thường cái loại này tiểu con nhện, nhưng hệ thống kiểm tra đo lường công năng, như cũng là không có kiểm tra đo lường đến cái gì, cũng không có nhảy ra cái gì đối ứng thuộc tính giao diện. Nay liền chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là cái này tiểu con nhện, có thể là một chỉ rất cường đại con nhện sở triệu hồi ra tới, nhìn dáng vẻ cũng người sở hữu độc tố, nếu không nếu là tầm thường, cái loại này con nhện Sao có thể mang theo linh lực? Chương 682 Tím ảnh độc hồn nhện. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, phân thân đoạn dịch dũng nhiên đồng tử co rút lại, ở trong óc hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh chung, hiện ra một cái lập loè kim sắc quan điểm. Đối ứng quen thuộc giao diện, lập tức hiện lên ra tới. Dị thú tên, Tím ảnh độc hồn nhện dị thú phẩm chất, màu cam. Dị thú chiến lực, 6080 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú độc hệ dị thú năng lực, khói độc, độc trâm, triệu hoán niệm độc, cứng, độc thi, la địa vong, đánh sâu vào, truyền mệnh toan dịch dị trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, vô kiểm tra đo lường tới rồi rốt cuộc kiểm tra đo lường tới rồi. Ở nhìn đến trong đầu hiện ra tới quen thuộc giao diện khi, phân thân đoạn dịch rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng kiểm tra đo lường đến này chỉ dị thú rất cường đại, nhưng cũng chứng minh rồi hệ thống kiểm tra đo lường công năng không có mất đi hiệu lực. Phân thân đoạn dịch từ nó sở có được kỹ năng chung, biết được vừa rồi xuất hiện màu tím tiểu con nện là cái gì, hẳn là chính là hắn sợ triệu hồi ra tới. Bất quá, này tím ảnh độc hồn nện xuất hiện, cũng thực sự là làm phân thân đoạn dịch rất là giật mình. Theo phân thân đoạn dịch hiểu biết, này tím ảnh độc hồn nện chính là một loại cực kỳ hiếm thấy cường đại con nện thú, hiện giờ Lam Hải tinh thượng căn bản đã phi thường tứ tất, trên cơ bản cũng không có nhìn đến có người nào có được loại này dị thú. Ngay cả phân thân đoạn dịch đều chỉ là từ một ít lịch sử sách cổ trung biết được loại này dị thú. Loại này tím ảnh độc hồn niệm, này bổn thượng sức chiến đấu có lẽ cũng không có rất cường đại, cũng không phải cái loại này phi thường am hiểu đối chiến dị thú, thường thường đều là làm hàng phía sau, phụ trợ một ít lực công kích cường đại dị thú. Nhưng này tím ảnh độc hồn niệm lại có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, đó chính là nó độc tố, phi thường đáng sợ. Có thể xem như trước mắt lam hải tinh trùng, nhất đáng sợ độc tố chí nhất. Trừ cái này ra Này tím ảnh độc hồn niệm còn có một loại đáng sợ năng lực, đó chính là lúc trước phân thân đoạn dịch trôi đã thấy màu tím tiểu con niệm, tuy nói này đó tiểu con niệm phi thường yếu ớt, thậm chí nhất giống liền chết, nhưng bản thân lại mang theo đáng sợ độc tố. Thả theo tím ảnh độc hồn niệm tự thân càng cường, có khả năng triệu hồi ra tới tiểu con niệm liền càng nhiều. Nay chỉ tím ảnh độc hồn niệm có thể làm được đem triệu hồi ra tới tiểu con niệm trải rộng ở toàn bộ mê cung tầng thứ 2, đủ để nhìn ra này bản thân thực lực có bao nhiêu cường đại. Chẳng qua hiện tại phân thân đoạn dịch còn có một cái nghi hoặc, đó chính là xuất hiện ở mê cung 1 tầng những cái đó quỷ dị tốt niệm, chẳng lẽ cũng là này chỉ tím ảnh độc hồn niệm Nhưng này cũng không quá khả năng đi, rốt cuộc mê cung như vậy khổng lồ, cũng vẫn là nhiều tầng, này chỉ tím ảnh độc hồn nhện có thể làm được, đem chính mình triệu hồi ra tới tiểu có mệnh, trải rộng mê cung tầng thứ 2, đã xem như rất lợi hại. Lại sao có thể, còn có thể làm được đem chính mình tơ nhện, trải rộng mang toàn bộ mê cung tầng thứ nhất. Hơn nữa liền tính nó làm được, lại như thế nào tiến hành cự ly xa thao tác, đủ loại thêm ở bên nhau, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là hiện tại cái này trong mê cung mặt, không chỉ có chỉ có một con dị thú, còn khả năng tồn tại một con cẳng vì cường đại dị thú. Như thế xem ra, kia dấu ở sau lưng đáng sợ dị thú Hẳn là chính là ở mê cung tầng thứ 3. Phân thân đoạn dịch lúc này cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, miệng không cấm hơi hơi nhếch mãi. "A, Tu La tiền bối, ngươi nói cái gì?" Một bên hạ bất phàm còn ở lo lắng những cái đó tiểu côn nện có thể hay không lại lần nữa xuất hiện, hiện tại đột nhiên nghe được phân thân đoạn dịch thấp giọng nói vài câu, liền tò mò do hỏi. "Này đó tiểu côn nện nạn bạn phải chú ý, mỗi một con đều ẩn chứa cực cường độc tố, nếu ngươi bị cắn trúng một ngụm, chỉ sợ sẽ ra rất lớn vấn đề, thậm chí còn sẽ tử vong. Cần phải cẩn thận." Phân thân đoạn dịch ngữ khí nghiêm túc mà báo cho bên cạnh hạ bất phàm. Ai nha, như vậy nguy hiểm à?" Nai Mê Cung không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, hoàn toàn cùng phía trước đồn đại bất đồng. Hạ Bất Phàm ở nghe được này đó không chấp mắt tiểu con nhện đều ẩn chứa cực cường độc tố, lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình. Nguyên bản Mê Cung tầng thứ nhất cũng đã rất là nguy hiểm, có những cái đó có thể thao tác nhân loại, dị thú quỷ dị tốn nhện, hiện tại tới rồi này Mê Cung tầng thứ hai, lại nhiều ra này đó có thể cắn người tiểu con nhện, thả mỗi một con đều ẩn chứa cực cường độc tố. Dựa theo cái này dưới tình huống đi, Mê Cung tầng thứ 3 liền càng thêm đáng sợ. Mà phía trước Hạ Bất Phàm nghe được tình huống, nhưng xa xa không phải như vậy, chỉ là biết kia cổ di chỉ hạ có một cái khủng lỗ không gian còn cất dấu bảo tàng. Nhưng nhưng không nhắc tới kia cổ di chỉ phía dưới sẽ như vậy nguy hiểm a, nếu là ngay từ đầu biết là loại tình huống này, hạ bất phàm đánh chết đều sẽ không tới. Rốt cuộc bảo vật lại chất quý, cũng không bằng chính mình tánh mạng quan trọng a. H huống chi hạ bất phàm còn chỉ là một cái đồng tao cấp tạp bã, nếu một đường tiến đến không có phân thân đoạn dịch bảo hộ, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cũng không cần quá hoảng loạn, này đó tiểu con nhện tuy rằng thực động, nhưng cũng thực yếu đất, trên cơ bản nhất liền đã chết, chỉ cần nghiêm túc chú ý bốn phía, đừng làm cho tiểu con nhện trộm bò đến trên người của ngươi, vấn đề liền không có rất lớn. Phân thân đoạn dịch biết hạ bất phàm sợ hãi tâm tình, lời nói thấm tiê vô vô bờ vai của hắn, nói: "Tu La tiền bối, ta quyết định, lần này sau khi rời khỏi đây, ta nhất định hào hảo tu luyện, không thể như vậy đi xuống, bằng không cả đời đều chỉ có thể như vậy nhược ở mê cung chúng phát sinh những việc này, cũng làm hạ bất phàm thấy do thực lực cường đại có bao nhiêu quan trọng, vì có thể rèn càng tốt linh khí, đi đến càng nhiều có ý tứ địa phương, tự thân thực lực khẳng định cũng muốn rất cường đại, nếu không chỉ có thể cả đời dựa vào người khác bảo hộ." Ha ha ha, rất có chí khí sao? Bất quá hiện tại chính yếu sự tình, vẫn là cảnh giác bốn phía, chúng ta tiếp tục hướng tới phía trước đi đến đi. Phân thân Đoạn Dịch nghe được Hạ Bất Phàm lập hạ lời thế sau, khẽ cười cười, liền tiếp tục mang theo Hạ Bất Phàm, hướng tới phía trước đi đến. Tuy rằng phân thân Đoạn Dịch rất tưởng tránh đi kia chỉ tím ảnh độc hồn châu, tránh cho cùng với phát sinh chiến đấu trước đến mê cung tầng thứ 3, nhưng ở phân thân Đoạn Dịch hệ thống kiểm tra đo lường hạ, phát hiện kia chỉ tím ảnh độc hồn châu vị trí vị trí, vị trí phi thường xảo diệu. Đúng là ở đi thông mê cung tầng thứ 3 lối vào. Nói cách khác, vô luận như thế nào, phân thân Đoạn Dịch đều sẽ tao ngộ đến này chỉ tím ảnh độc hồn châu, khó có thể tránh cho muốn cùng này phát sinh chiến đấu. Phân thân Đoạn Dịch tự thân nhưng thật ra không sợ, duy độc lo lắng chính là Hạ Bất Phàm bất quá chỉ cần hạ bất phàm không chạy loạn, ngoan ngoãn đứng ở chính mình bên cạnh, kia phân thân đoạn dịch cũng là có biện pháp ứng đối. Cứ như vậy, ở tàng bảo đồ chỉ thị hạ, phân thân đoạn dịch mang theo hạ bất phàm, ở mê cung tầng thứ 2 trùng không ngừng hành đầu. Bởi vì trước tiên biết được nơi này có tím ảnh độc hồn nhện tồn tại, cho nên đối này đó tiểu con nhện đều phá lệ cảnh giác, dọc theo đường đi tuy rằng phát hiện rất nhiều rất nhiều, nhưng đều thành công ngăn cản trụ, không có tạo thành cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nhưng mà đúng lúc này, ở phân thân đoạn dịch phía trước, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, đỡ trung quanh vết thương, thất tha thất thểu đi ra. Chương 683 chí mạng độc tố Bởi vì có lúc trước vài lần kinh nghiệm, cho nên ở nhìn đến phía trước có người đột nhiên xuất hiện kì, phân thân đoạn dịch cùng hạ bất phàm đều không có tỏ vẻ thực kinh ngạc, cũng cũng không có trước tiên chạy tới. "Cứu, cứu ta, cứu cứu ta." Kia sắc mặt tái nhợt nam tử, một bên đỡ vách tường đi tới, một bên dùng suy yếu thanh em khóc thê. Đồng thời trên người làn da cũng xuất hiện đại diện tích màu tím lốm đốm, thậm chí trên người lông tóc, móng tay cũng đang không ngừng bốc ra, thực rõ ràng, nhất định là bị tiểu con nhện cắn thương, trùng tím ảnh độc hồn nhện chí mạng độc tố. "Ai, nhìn dáng vẻ, phòng trứng không có được cứu trợ." Phân thân đoạn dịch cùng hạ bất phàm nhìn đến hắn dáng vẻ này, Đều là thật sâu thở dài một hơi. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là cái gì rất lợi hại ý sư, tuy rằng tùy thân cũng có một ít có thể giải độc dược thể, nhưng này tím ảnh độc hồn niệm độc tố cũng không phải là dễ dàng như vậy giải, càng không cần phải nói vẫn là như thế cường đại một con tím ảnh độc hồn niệm. Nếu hiện tại không có một người rất cường đại y sư, hoặc là một ít có được trị liệu năng lực dị thú, như vậy trước mắt cái này nam tử đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật đáng tiếc, chúng ta cũng không có thể ra sức. Phân thân đoạn dịch đảo cũng không có biểu hiện rong rong dài dài, trực tiếp mở miệng nói: Tiên nam tử nguyên bản còn tưởng rằng có hy vọng, nhưng hiện tại nghe được phân thân đoạn dịch lời này sau, nháy mắt liền tuyệt vọng, một mồm to máu tươi phun ra. Tiếp theo kia trên người độc đố lập tức khuyết tán mở ra, toàn bộ thân thể đều biến thành màu tím, tiếp theo ở nam tử thống khổ tiếng rên rỉ hạ, thân thể bay nhanh mà khô gầy đi xuống, cuối cùng trở thành một khối chùi lủi màu tím tây khô. Nay độc tố quả nhiên cực kỳ đáng sợ à, nếu không có hệ thống tuyệt đối phòng ngự, chỉ sợ ta khối này phân thân, hôm nay cũng khó thoát nơi này. Phân thân đoạn dịch nhìn phía trước tiên nam tử thảm tự trạng, cũng là hít hà một hơi khí lạnh. Ở bên người hạ bất phàm, càng là sợ hãi mà toàn thân run nhẹ nhẹ lên thậm chí trả vốn có thể sợ sờ, sờ chính mình đầu tóc, này một đầu tóc đẹp, may mắn là bảo vệ. Nếu vừa rồi bị cắn một ngụm, như vậy hiện tại Hạ Bất Phàm, cũng cùng kia nam tử vô dị. Tu la tuyệt đối, này nam tử thi thể thượng trải rộng độc tố, còn muốn hay không gỡ xuống hắn nhẫn chứa vật nhà. Một đường đi theo phân thân đoạn dịch Hạ Bất Phàm, cũng minh bạch hắn thói quen, lúc này tò mỏ mà dò hỏi. Rốt cuộc này độc tố thật sự thật là đáng sợ, nếu tùy tiện mà đụng vào thi thể, rất có khả năng lấy dính đến, Hạ Bất vô luận như thế nào là không dám đụng vào. Kẻ tím ảnh độc hôn nhẹ độc tố, còn không làm gì được ta, chính ngươi cẩn thận. Phân thân đoạn dịch có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ. Đừng nói là này đó lấy dính ở thi thể thượng độc tố, liền tính là kia tím ảnh độc hồn nhện thật tới, phân thân đoạn dịch đều không sợ chút nào. Nói xong, phân thân đoạn dịch liền duỗi tay đem kia thi thể thượng nhẫn chữ vật lấy xuống dưới, đem này thích đáng tu lên. Bởi vì này nhẫn chứa vật thượng còn lấy dính độc tố, phân thân đoạn dịch lo lắng bản thể nếu là độc tới, khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bởi vậy loại này lấy dính độc tố nhẫn chứa vật, phân thân đoạn dịch lại trở về lúc sau, đều phải đem bên trong đồ vật lấy ra, sau đó chuyên môn tu nạp đến một cái nhẫn chứa vật trùng. Sau đó lại giao cho Diệp Dung Dung, làm này nghiên cứu này tím ảnh độc hồn nhện độc tố. Nhìn xem có không nghiên cứu chế tạo ra đối ứng giải dược. Nhìn phân thân đoạn dịch nhẹ nhàng liền đem nhẫn chữ vật lấy đi, Hạ Bất Phàm cũng là nhịn không được cảm thán lên, quả nhiên có tuyệt đối thực lực, đụng tới bất luận cái gì tình huống, đều có ứng đối năng lực a. Tiếp theo phân thân đoạn dịch, liền mang theo Hạ Bất Phàm dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Tại đây dọc theo đường đi, cũng lục tục thấy được không ít thi thể, tuy rằng đối lập tầng thứ nhất tới nói, muốn thiếu rất nhiều rất nhiều, nhưng có năng lực đi vào này mê cung tầng thứ hai, thực lực đều đã là rất cường đại, tùy tùy tiện tiện kéo ra tới một cái, đều cơ hồ là bạc kim cấp thực lực. Thậm chí phân thân đoạn dịch cũng ở này đó thi thể trùng, thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt, tuy rằng đã biến thành chùy lủi màu tím tây khô, nhưng phân thân đoạn dịch vẫn là nhận ra tới, đó chính là lúc trước y đồ muốn giáo huấn phân thân đoạn dịch trung niên đại thúc. Cái này trung niên đại thúc là tư đồ gia tộc người, có thể thấy được ngay cả tư đồ gia tộc như vậy cường đại đoàn đội, đều tại đây mê cung trùng tử thương thảm trọng. Hạ Bất Phàm nhìn đến kia trung niên nam tử thi thể khi, cũng là lập tức hẩn trương lên, nghiêm túc xem xét xung quanh đó thi thể, sắp nhận tư đồ không có ở bên trong này khi, Hạ lại một lần thở dài nhẹ nhõm hơi. Ngươi yên tâm đi, kia tư đồ gia người nếu dám gương cho binh sĩ mà vọt vào đi khẳng định là có rất cường đại thực lực, sẽ không dễ dàng như vậy liền bàn diệt. Đặc biệt là người để ý cái kia tư đổ ra, nàng hẳn là không có việc gì. Phân thân đoạn dịch nhìn ra hạ bất phàm đối kia tư đồ ra rất là để ý, liền ở một bên nói: "Hạ bất phàm nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Nhưng hạ bất phàm cũng minh bạch, chính mình hiện tại quá yếu, đừng nói là đi người bảo hộ ra, có đôi khi ngay cả chính mình đều bảo hộ không được, hiện tại vẫn là dựa vào tu la tiền mối ở mang theo hắn. Nhìn dáng vẻ là rất thượng biến cương đi, về sau trở về lúc sau, nỗ lực tu luyện đi." Phân thân đoạn dịch sở sở hạ bất phàm đầu, tiếp theo ở thu xong này, đó thi thể thượng nhận chữ vật sau, liền tiếp tục mang theo hạ bất phạm hướng tới phía trước đi đến. Không lâu lúc sau, phân thân đoạn dịch liền rượi vào trong tay tàng bảo đồ, thành công mà đi tới đi thông mê cùng tầng thứ 3 lối vào. Chẳng qua cùng lúc trước tầng thứ nhất bất động, này tầng thứ 2 đi thông tầng thứ 3 lối vào, có một mặt tiểu cửa đá, chỉ cần đem này lật ra, liền có thể nhìn đến đi thông mê cùng tầng thứ 3 thông đạo. Nhưng phân thân đoạn dịch lại không có sốt ruột đẩy ra, mà là đứng ở tiểu cửa đá trước mặt, lộ ra ngưng trọng biểu tình. Bởi vì trong đầu kiểm tra đo lường đến tím ảnh độc hỗn niệm. Đúng là ở cái này tiểu cửa đan sau lưng, từ bên trong cũng thường thường chuyển ra từng đợt gầm nhẹ rít gào tiếng động. Thậm chí cũng còn có chiến đấu thanh âm, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng kiểm tra đo lường tới rồi một ít mặt khác dị thú, chẳng qua đều là bị thương nghiêm trọng, bệnh ở sớm tối. Có thể thấy được lúc này kia chỉ tím ảnh độc hồn niệm, đã đang ở cùng người giao chiến, thả thực lực sắc thật rất mạnh, chẳng sợ đồng thời đối chiến nhiều như vậy linh Tạp sư, đều chưa từng rơi vào hạ phòng. Chẳng sợ trong đó cũng còn có kim cương cấp linh pháp sư. Đủ để này chỉ tím ảnh độc hồn niệm sức chiến đấu, thật sự quá đại, không hổ là một chân bước vào kim sắc phẩm chất nghịch cửa siêu cường dị thú. Tu la tiền bố, ta nghe được thanh âm." Hạ Bất Phàm ở đi vào tiểu cửa đá trước mặt khi, cũng nghe tới rồi bên trong chuyển ra tới đáng sợ thanh âm, thậm chí nơi này tiểu con nhện cũng rất nhiều, Hạ Bất Phàm thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác, đi để phòng này đó tiểu con nhện. Vẫn là câu nói kia, ở tiến vào lúc sau, cần phải cẩn thận. Phân thân đoạn dịch biểu tình nghiêm túc mà báo cho Hạ Bất Phàm sau, liền hít sâu một hơi, đẩy ra trước mặt này đạo tiểu cửa đá. Chương 684 khủng bố. Theo tiểu cửa đá bị ra, một cổ nồng đậm tanh hôi vị lập tức phi ra tới. Tiếp theo phân thân đoạn dịch cùng Hạ Bất Phạm, liền bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn trấn trụ, cho dù là gặp qua đại việc đời phân thân đoạn dịch, giờ phút này cũng hoàn toàn dại ra ở. Tại đây đi thông mê cung tầng thứ 3 lối vào, trải rộng mập nện, thả một khối một khối bị tơ nện bao vây lấy nhân loại, dị thú thối khô, bị treo ở trên không, đại lượng màu tím tiểu côn nện đang ở gầm thực này đó thi thể. Những nhân loại này thi thể toàn bộ đều là vừa mới tiến vào đến mê cung trung tâm bảo linh tập sư, những cái đó dị thú thi thể còn lại là bọn họ triệu hồi ra tới dị thú. Thả nơi này vẫn là mê cung tầng thứ 2, có năng lực đi vào nơi này, kia đều có so cường thực lực, cơ hồ đều là bạc kim cấp cường giả. Dị thú yếu nhất cũng đều vì màu tím phẩm chất hung thú. Nhưng mà chính là này đó cường đại linh tập sư, dị thú, giờ phút này lại trở thành một khối một khối thây khô, bị này đó tiểu con nhện không ngừng mà gặm thực, phi thường đáng sợ. Ở này đó mạng nhện phía dưới, còn có một con toàn thân tím đen sắc đại con nhện, hình thể ước chừng có L67 m, mỗi một cây con nhện chân đều cực kỳ sắp bén, thả ẩn chứa kịch độc. Ở này nơi bộ, càng là có một cái buồn máu mồm to, tím đen sắc độc không ngừng mà chảy xối ra tới, đồng thời này chảy xối độc buồn máu to, cũng đang ở cắn một khối khô, không ngừng mà phát ra nhấm nuốt nay chỉ tím đen sắc đại quái niệm, đó là kia tím ảnh độc hồn niệm. Đương nhiên, nơi này cũng không phải không có người sống, tại đây chỉ tím ảnh độc hồn niệm đối diện, còn có ba cái hơi thở suy yếu linh tạp sư, bọn họ một đám đều có kim cương cấp linh lực dao động, mà những người này chính là chỉ giữ lại người sống sót. Tư đổ ra cũng ở trong đó, chẳng qua hiện tại thoạt nhìn sắc mặt cực kỳ tái nhận, bên cạnh cũng đã không có gì thú, không biết là bởi vì trọng thương, vẫn là lo lắng cái gì chuyện khác. Không chỉ có Tư độ ra như thế, bên cạnh còn lại hai cái kim cương cấp cường giả, cũng như cũng là phi thường suy yếu, bảo hộ ở bọn họ trước mặt, chỉ có hai chỉ bị thương nghiêm trọng đã không có nhiều ít sức chiến đấu gì thú, mà này ba người cũng đều là tư đổ gia tộc người, bên hông đều có kia đặc thù mà bội, làm phân thân đoạn dịch liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Xem ra, vừa rồi như vậy nhiều người tiến bảo, cuối cùng chỉ còn lại có tư đổ gia tộc người. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, trong lòng cũng là không cấm cảm khái một chút. Đến nỗi một bên hạ bất phàm, hắn ở nhìn đến tư độ gia còn sống thời điểm, cũng là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trước mặt kia chỉ tím ảnh độc hồn nhẫn sát thật tương đương đáng sợ, tuyệt đối không phải hạ bất có thể lĩnh nổi, bởi vậy hắn hiện tại căn bản không dám lộ sổ, càng không dám rời đi phân thân đoạn dịch bên cạnh. Là các ngươi Tư Độ Gia nhìn đến tiểu cửa đá bị đẩy ra, đi vào tới chính là hạ bất phàm cùng kia thần bí cao thủ, trong lòng tức khắc đại hỷ. Nếu là những người khác tiến vào, kia có lẽ không có gì cơ hội, nhưng kia thần bí cao thủ, rõ ràng thực lực phi thường tương đại, thậm chí Tư đổ ra còn cảm giác, hắn muốn so với chính mình bên này kim cương cấp cường giả, còn phải cường đại. Nếu hiện tại có hắn tương trợ, liền có giải quyết này chỉ tím ảnh độc hồn nện cơ hội. Chẳng sợ như cũng không có cách nào, nhưng cũng có chạy trốn khả năng. Nếu không tiếp tục kéo dài đi xuống, cũng chỉ sẽ thê thảm mà chết đi, trở thành kia chủi lùi thời khô. Đúng. Nhưng nhưng vào lúc này Tia tím ảnh độc hồn niệm đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bay nhanh cắn nuốt rất kia cụ dị thú thi thể, xoay người nhìn về phía phân thân đoạn, đoạn dịch, hạ bất phàm. 680 xuất chiến đấu dị thú, thật không nghĩ tới tại đây a cấp không gian cái khe trùng một cái mê cùng trùng, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại dị thú. Xem ra nơi này quả nhiên là không đơn giản nha. Nhìn đến tím ảnh độc hồn niệm vẫn nộm mà nhìn về phía chính mình, phân thân đoạn dịch cũng không có chút nào hoảng loạn, ngược lại là nghiêm túc quan sát bốn phía. Ở phân thân đoạn dịch quan sát hạ phát hiện, nơi này trừ bỏ phía chính mình hai người, cùng với tư đồ gia tộc ba người ngoại, liền không có mặt khác Sư, này liền tỏ vẻ này chỉ tím ảnh độc hồn niệm vô cùng có khả năng là hoang dại. Bất quá này gần chỉ là suy đoán mà thôi, không chỉ có hiện tại còn không có đến mê cung tầng chót nhất, phân thân đoạn dịch còn vô pháp làm ra khẳng định. Nhưng mặc kệ rốt cuộc có phải hay không hoang dại, này chỉ tím ảnh độc hồn niệm bên cạnh, cũng không có linh tạp sư chỉ huy, như vậy phân thân đoạn dịch liền có tạm thời chế phục nó biện pháp. Tư đồ tiểu thư, các người thế nào a? Tuy rằng kia tím ảnh độc hồn niệm phi thường đáng sợ, thả nhìn chăm chú vào bọn họ những người này, nhưng tạm thời cũng không khởi xướng công kích, giống như là ở quan vọng giống nhau, hạ bất phàm cũng nhân cơ hội hướng về phía tư đồ gia hô lớn. Nay chỉ tím ảnh độc hồn mệnh thực lực quá cường đại, xa xa không phải chúng ta có năng lực đối phó dị thú. Lúc trước tiến vào linh tạp sư, cơ hồ đều chết ở nó trên tay, cũng cũng chỉ giữ lại chúng ta mấy người nếu hôm nay không có cách nào thoát đi nơi này, chỉ sợ bỏ mạng ở tại đây a. Tư đồ ra từ vừa xuất hiện khi liền biểu hiện đến phi thường ưu nhã bình tĩnh, nhưng hiện tại lại trở nên tóc tán loạn, sắc mặt tái nhận trên người tuyết trắng xi mì giờ phút này cũng đã trở nên thực cô hế. Bên cạnh còn lại hai vị kim cương cấp linh tạp sư, tình huống cũng phi thường không tốt, không chỉ có hơi thở suy yếu, phía trước hai chỉ dị thú, cũng toàn vì bọn họ bạn mạn dị thú. Hiện giờ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu hiện tại không có cách nào giải quyết này chỉ tím ảnh độc hồn niệm, lại hoặc là không có cách nào rời đi nơi này nói, như vậy chờ đợi bọn họ, liền chỉ có một cái lộ, đó chính là tử vong. Vị tiền bối này, ta xem ngươi từ đầu đến cuối đều không có phát ra quá linh lực dao động, nhưng lại có thể lông tóc không tổn hao gì đi vào nơi này, thậm chí cũng làm chỉ có đồng tao cấp hạ bất phàm, cũng bình yên vô sự nói vậy ngươi thực lực nhất định phi thường tương đại, nếu ngươi hiện tại chịu ra. Tay, đem ta chở tiếu đi, ngày sau ta tư độ gia tộc, tất nhiên đối với ngươi thâm tặng. Tư độ gia lúc này hướng về phía phân thân đột dịch, hô lớn: Tu La tiền bối, ngươi mau cứu cứu bọn họ nha. Hạ bất phàm cũng là phi thường sốt ruột, hy vọng nhìn đến phân thân đoạn dịch ra tay cứu người. Cứu có thể, nhưng ta có điều kiện. Phân thân đoạn dịch suy nghĩ một lát sau, liền nhìn về phía tư đổ ra bọn họ nói, nhưng cũng đúng là ở ngay lúc này, kia chỉ tím ảnh độc hồn niệm, bỗng nhiên liền phát động công kích, dùng nó kia ẩn chứa kịch độc, thả cực kỳ sắc bén con niệm chân, bay thẳng đến phân thân đoạn dịch phách bổ xuống. Tư đồ gia chờ thấy vậy tình hình, đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình. Bởi vì bọn họ nhưng đều là chính mắt kiến thứ quá, nay chỉ tím ảnh độc hồn niệm tự lực, phi thường đáng sợ, mà trước mắt thần bí cao thủ Dù cho thực lực rất cường đại, nhưng cũng không có triệu hồi ra dị thú, hoặc là sử dụng cái gì cường đại linh khí. Nếu hiện tại bị tím ảnh độc hồn nhện này một cái công kích mệnh chung, chỉ sợ sẽ ra vấn đề lớn. Lan, đừng quay dở ta nói sự tình." Phân thân đoạn dịch mắt thấy đối thoại bị đánh gãy, khe cau mày, trực tiếp hướng về phía kia tím ảnh độc hồn nhện một quyền chém ra. Chương 685 rút lui. Đương nhiên, phân thân đoạn dịch này một quyền đối tím ảnh độc hồn nhện, căn bản là vô pháp tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng phấn thân đoạn dịch có được tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, còn có được phản lực, đủ để ngăn cản tím ảnh độc hồn nhện bất luận cái gì công kích. Phân thân đoạn dịch này một quyền chém ra, chủ yếu là cũng là vì muốn bày ra ra tuyệt đối bá đạo thực lực, hảo kinh sợ này chỉ tím ảnh độc hồn niệm, làm này không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Giống. bị phân thân đoạn dịch trảo phúng tím ảnh độc hồn niệm, giờ phút này càng thêm phẫn nộ, kia tựa như tím đen sắc đại khảm đao con nhện chân, điên cuồng mà hướng tới phân thân đoạn dịch huy chặt bỏ tới. Nhưng mà liền tại đây uy lực cường đại con nhện chân, huy chém vào phân thân đoạn dịch trên người khi, nhiên từ phân thân đoạn dịch trên người, tản mát ra một cổ tuyệt đối bá đạo pháp tắc chí lực, trực tiếp đem kia chỉ tím ảnh độc hồn vi. Thậm chí còn bởi vì đã chịu phản lực, kia huy chém mà xuống con chân, trực tiếp bị chấn đoạn hai can, tím đen sắc máu không ngừng mà chạy ra. Tuy rằng đây là bởi vì hệ thống tuyệt đối phòng ngự có hiệu lực, mới tạo thành này phiên cảnh tượng, nhưng ở tư độ ra đám người trong tầm mắt, đó chính là phân thân đoạn dịch một quyền đem kia chỉ tím ảnh độc hồn nhện Anh Phi a. Thả không chỉ là Anh Phi, còn thuận tiện oanh chặt đứt nó hai chân con nhện chân, đối này tạo thành thật lớn tương tốn. Mà làm được này hết thể phân thân đoạn dịch, lại như cũng không có tản mát ra chút nào linh lực dao động, cũng chưa từng sử dụng cái gì linh khí, càng chưa từng triệu hồi ra dị thú. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần bí cường giả tự thân thân thể, cường đại tới rồi một loại vô pháp tưởng tượng nông nỗi chính là một cái thực lực cực cường chiến Linh tạ sư Chẳng lẽ chẳng lẽ người này đúng là hu danh cực thịnh Tu la từ đổ ra vào lúc này đông nhiên chú ý tới cái này thần bí c cực giả chính là ăn mặc đồn đãi trung Tu lachangca hơn nữa vô địch thực lực cùng đồn đái chung Tula quả thực không có bất luận cái gì khác nhau như vậy khó lường đại nhân vật lúc trước còn bị chính mình ngộ nhận vì là hạ ra bạo tiêu thậm chí chính mình thủ hạ còn kém điểm đối hắn ra tay làm tư đổ ra cảm giác rất làhổ thẹn bên cạnh còn lại hai gã tư đồ ra tộc linhnh tạ sư hiện tại cũng là vẻ mặt hết sợ giống Bị văn phi tím ảnh độc hồn niệm, tuy rằng cũng không có đã chịu trí mạng tương tổn, nhưng cũng chặt đứt hai cái đùi, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản vô pháp khôi phục, rãnh ruộng mà đứng lên sau, hướng về phía phân thân đoạn dịch phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Bất quá gần chỉ là zít gà mà thôi, hiện tại tím ảnh độc hồn niệm, tuy rằng cực kỳ phân nộ, muốn trực tiếp giết cái này đáng giận nhân loại, nhưng không, có lập tức độc thủ, biết rõ trước mắt này nhân loại đáng sợ thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là triệu hồi ra đại lượng tiểu quỷ niệm, không ngừng mà nhằm phía phân thân dịch. Ngay cả ngươi tự mình động thủ, ta đều không sợ, ta còn có thể sợ ngươi này, đó tiểu quỷ Phân thân đoạn dịch nhìn đến này, dậm đạp tiểu con nện, hướng tới chính mình vọt tới khi, cũng không có biểu hiện thật sự hoảng loạn, thậm chí đều không có dùng con mắt đi xem, biểu tình phi thường bình tĩnh nhìn về phía mặt khác một bên tư độ ra đám người. Đến nỗi hạ bất phàm, hắn còn lại là ở vừa rồi tím ảnh độc hồn niệm phát động công kích thời điểm, đã bị phân thân đoạn dịch tạm thời đẩy ra vài bước. Mà này đó tiểu con nện tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mục tiêu toàn bộ đều là phân thân đoạn dịch, giờ phút này cực kỳ phẫn nộ tím ảnh độc hồn nhện, cũng tạm thời sẽ không muốn đi công kích những người khác. Bất quá, phân thân đoạn dịch tuyệt đối phòng ngự, cũng không phải là bài trí, này đó tiểu con nện dù cho số lượng lại nhiều đều không thể tới gần phân thân đoạn dịch, toàn bộ đều bị một đạo vô hình lực lượng ngăn cản trụ. Thậm chí tím ảnh độc hỗn nệ, còn thao tác này đó tiểu có nện, không ngừng mà khởi xướng va chạm, cắn xé chờ công kích, nhưng toàn bộ không có có hiệu lực, ngược lại không ngừng mà bị vắn ngược đi ra ngoài, căn bản là đối phân thân đoạn dịch vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tu La đại nhân, ngài thật là Tu La đại nhân a. Cái này chúng ta khẳng định có cứu. Nhìn phân thân đoạn dịch này vô địch thực lực, thực sự là làm tư độ ra đám người phi thường khiếp sợ, không được kinh hô lên. Hảo, tiếp theo đề tài vừa rồi ta vừa rồi nói, ta ra tay cứu cấp ngươi có thể, nhưng ta có điều kiện. Đó chính là các ngươi cần thiết tự bỏ nơi này bảo tàng, lập tức rút lui nơi này. Các người đã có biện pháp đi vào này mê cung tầng thứ 2, cũng nói vậy có biện pháp trở về. Nay chỉ tím ảnh độc hồn mệnh tuy rằng hiện tại vô pháp nghề hà phân thân đoạn dịch, nhưng nó thực lực sát thật quá cường đại, nếu không phải bởi vì phân thân đoạn dịch, có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, cho dù là đoạn dịch bản thể tiến đến, đều căn bản vô pháp chiến thắng đó. Mà nơi này gần chỉ là mê cung tầng thứ 2 mà thôi, kia cuối cùng tầng thứ 3, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, những người này nếu tiếp tục đi xuống tầng bảo, không thể nghi ngờ là tự lộ một cái. Nếu không phân thân đoạn dịch căn bản vô pháp bận tâm đến nơi đây nhiều người, chỉ biết một cái tiếp theo một cái chết đi. Có thể, ta đáp ứng ngài, chúng ta từ bỏ bảo tàng, lập tức rút lui nơi này. Tư đổ ra đạo cũng phi thường sảng khoái, ở nghe được phân thân đoạn dịch lời này, lập tức gật đầu đáp lại nói. Trong đó ở nhìn đến chính mình thù hạ, từng bước từng bước chết đi, tư đổ ra cũng đã sinh ra lui trống lớn, nhưng nghề hạ bị này chỉ tím ảnh độc hồn niệm kiềm chế, căn bản vô pháp rời đi. Hiện tại thật vất vả tu La đại nhân xuất hiện, tự nhiên cũng liền có chạy trốn khả năng, cho nên liền tính phân thân đoạn dịch không nói, tư độ gia cũng sẽ ở sau khi thoát hiểm, lập tức rút lui nơi này. Từ bỏ nơi này che giấu bảo tàng. Tư Đồ Gia bên cạnh mặt khác hai cái linh tập sư, cũng đều là gật gật đầu, đồng thời đem hai chỉ bị thương nghiêm trọng dị thú triệu hoàn trở về. Thực hảo, vậy các ngươi liền đi thôi, ta tới ngăn trở người này." Phân thân đoạn dịch ngay vậy, vừa lòng gật gật đầu, liền xoay người nhìn về phía kia tím ảnh độc hồn niệm, chuẩn bị hảo hảo đối phó nó. "Tu La tiền bối, ngài bảo trọng, ngày sau nếu là còn có thể gặp được ngài, định đem hảo hảo mà báo đáp ngài ân tình." Tư Đồ Gia tiếng nói vừa dứt, tiếp theo trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo lam quang, ở Tư Đồ Gia sau lưng, bỗng nhiên xé rách một đạo cái khe, xuất hiện một cái thời không môn. Sở dĩ hiện tại Tư Đồ Gia có thể trực tiếp mở ra thời không môn, chính là bởi vì nàng phát động một trường kỹ năng linh tạp, bên trong phong ấn là bọn họ Tư Đồ Gia tộc một con rất cường đại thời không hệ dị thú kỹ năng. Ở nhìn đến thời không môn xuất hiện, kia chỉ tím ảnh độc hồn nhận đột nhiên liền cuồng táo lên, lo lắng này đưa tới cửa đồ ăn chạy trốn, bởi vậy lập tức đối bọn họ triển khai công kích, từ đôi bộ kia buồn máu mồm to trùng, không ngừng mà phụt lên ra nọc độc độc. Thử! đối thủ của người là ta. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, lập tức thúc dục phong quan cánh, trực tiếp ngăn cản ở Tư Đồ Gia đám người trước mặt, thành công mà ngăn cản ở này đó độc độc công kích. Đi! Tư Độ ra thấy vậy, cũng phi thường quyết đoán trực tiếp đi vào khi đó không môn trùng, bên cạnh còn lại hai cái linh tạp sư, cũng là theo sát tới. Từ từ, người cũng cho ta đi ra ngoài, không thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Nhìn đến cái này thời không môn xuất hiện, phân thân đoạn dịch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thúc dục ngự phong quan cánh, hướng tới Jun bẩn bật hạ bất phàm bay đi. Tiếp theo nắm lấy hắn, ở thời không môn sắp đóng cửa thời điểm, trực tiếp đem hạ bất phàm ném đi vào. Chương 686 áp chế. Ai nha, không cần Atula tiền bối, ta còn muốn đi theo ngươi tầm bảo đầu. Hạ bất bị ném hợp thời không môn đi, hô lớn Cứ tiếp quá nguy hiểm, nếu ngươi tiếp tục đi theo nói, ta nhưng không có 10 phần nắm chắc, có thể hộ ngươi bình an. Ngoan ngoãn mà ở khe hở thời không cửa chờ. Theo phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, khi đó không môn liền lập tức đóng cửa. Giống. Ở nhìn đến đã đến miệng đồ ăn, toàn bộ thoát đi sau, kia tím ảnh độc hồn nhện lúc này vô cùng phẫn nộ, không ngừng mà phát ra từng tiếng giống giận. Tiếp theo, từ đuôi bộ buồn máu mồm to trùng, phụt lên ra đại lượng tím đen sắc khói độc, tràn ngập ở toàn bộ lối vào. Mà những cái đó tiểu con nhện cũng là không ngừng mà bị triệu hồi ra tới, như cũng là hướng tới phân thân đoạn dịch triển khai công kích. Hừ, hiện tại người đều đi rồi. Ta cũng có thể hảo hảo cùng ngươi này xấu xí ra hỏa chơi một chút. Nay đầy trời khói độc cùng với đại lượng tiểu con lệnh, ở phân thân đoạn dịch xem ra, căn bản là cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tờ, chỉ cần có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, như vậy mấy thứ này liền căn bản thương không đến hắn. Phân thân đoạn dịch trong tay nắm chặt hạ bất phàm kia đem tiểu chủ thủ, cười lạnh mà hướng tới kia tím ảnh độc hồn niệm đi đến. Mặt khác một bên, tại đây mê cùng tầng chót nhất chung. A, thật là thoải mái a. Đây mới là ta theo đổi lực lượng, ha ha, ha ha Một cái toàn thân màu xám trắng làn da nam tử, chính dàn ra thân thể hắn ở cảm nhận được hoàn toàn mới lực lượng sau, liền phát cuồng mà phá lên cười. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy xuống tới, kia nếu vào được, vậy một cái đều đừng nghĩ chạy thoát, toàn bộ đều trở thành tím ảnh độc hồn mệnh đồ ăn đi. Kia nam tử tuy rằng thân ở với mê cung tầng chót nhất, nhưng lại có thể rõ ràng mà cảm giác đến mê cung tầng thứ nhất, tầng thứ hai đã phát sinh hết thảy sự tình. Hiện giờ này màu xám trắng làn da nam tử ngồi ở một trường ghế đá thượng, nhắm lại chính mình hai mắt, cảm giác mê cung phát sinh hết thảy. Nhưng mà đúng lúc này, kia nam tử đôi mắt đột nhiên mở, lộ ra tia đỏ như máu đồng tử, quả không chỉ có nhan sắc khác hẳn với nhân loại bình thường đồng tử, thậm chí hình dạng cũng không giống nhau giống như là xạ đồng tử giống nhau, phi thường đáng sợ. Thế nhưng bị đào tẩu ba bốn người, tím ảnh độc hồn luyện thậm chí đều bị một cái linh tạp sư bị thương nặng. Kia nam tử biết được cái này tình huống sau, ngay từ đầu sắc thật thực kinh ngạc, nhưng dần dần biểu tình liền lạnh nhạt xuống dưới, lộ ra một mặt tà mị mỉm cười. "Hảo nha, như vậy cũng hảo nha." Từ được đến thân thể này sau, liền hồi lâu không có độc thủ, vẫn luôn tại đây mê cung tính dưỡng, hiện giờ rốt cuộc có cái cao thủ tới cửa, vừa lúc có thể hảo hoạt động một chút. Theo kia nam tử tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này ở mê cung tầng thứ 2 trung Ở phân thân đoạn dịch đối diện, kia chỉ tím ảnh độc hồn niệm, sớm đã toàn thân vết thương chồng chất, sở triệu hồi ra tới tiểu con niệm, cũng trên cơ bản đều không có. Nếu ngay từ đầu nó còn đối phân thân đoạn dịch tràn ngập sát ý nói, như vậy hiện tại cũng đã chậm rãi chuyển biến vì sợ hãi. Mặc kệ nó như thế nào công kích, đều căn bản vô pháp đối phân thân đoạn dịch tạo thành nửa điểm thương tồn, thậm chí đối phương từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ vận dụng quá cái gì linh khí, cũng không có triệu hồi ra gì thú. Phạm La chỉ cần tím ảnh độc hồn niệm phát động công kích, hoặc là chính là bị tuyệt đối phòng ngự ngăn trở, hoặc là chính là bị bắn ngược đi. Toa giờ sớm đã phi thường suy yếu, thậm chí con nhện chân đều đã bẻ gãy hơn phân nửa, máu đen không ngừng mà chạy xuôi mà ra. Nhìn dáng vẻ, đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Đáng tiếc ra, ta thân thể này, gần chỉ là phân thân mà thôi, không có cách nào tiến hành chiến đấu. Nhìn trước mặt vết thương chống chất, hơi thở suy yếu tím ảnh độc hồn niệm, phân thân đoạn dịch không cấm cảm khái một chút. Bất quá, phân thân đoạn dịch thật cũng không phải không có cách nào, hiện giờ tím ảnh độc hồn niệm đã không có toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cũng đúng là phân thân đoạn dịch chân chính muốn ra tay lúc. Vừa lúc kiểm nghiệm một chút, này chương phân công năng tạm phi lực. Theo phân thân đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, hắn trong tay lập tức hiện ra một trường tiểu tấm cạn. Ngay sau đó, kia tiểu tấm cạn nháy mắt biến thành mấy đạo lang quang, phản phất từng đạo dây thường giống nhau, bay thẳng đến tím ảnh độc hồn niệm phương hướng gọt qua đi. Giống. từ lúc bắt đầu đều không có nhìn đến phân thân đoạn dịch chủ động ra tay, chỉ là bị động tiến hành phòng ngự, nhưng cũng đã bày ra ra tuyệt đối bá đạo thực lực, hiện tại nhìn đến hắn chân chính ra tay, làm tím ảnh độc hồn niệm cũng bắt đầu sợ hai đi lên, không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ. Thậm chí tím ảnh độc hồn niệm còn phát động các loại công kích, liên lực phá hoại cường đại nhất chí mạng toan dịch đều phát động, nhưng này đó công kích hoàn toàn đối lại vài đạo lam quang không có hiệu quả. Tím ảnh độc hồn niệm trợn mắt mà nhìn, này vài đạo tựa như dây thường lan quang, oanh kích ở chính mình trên người. Ngay sau đó, này tím ảnh độc hồn niệm liền bị này đó màu lam dây thường chặt chẽ mà bó trụ, mặc kệ như thế nào phản kháng, đều căn bản vô pháp tránh thoát, thậm chí bị này quỷ dị dây thường bó trụ sau, trên người lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, vô pháp tiến hành bất luận cái gì công kích. Ngay cả lúc trước triệu hồi ra tới tiểu cô nệm, đều không thể sử dụng. Thu phục. Nhìn này chỉ tím ảnh độc hồn niệm bị chặt chẽ bó trụ, phân thân đoạn dịch cũng vừa lòng gật gật đầu. Mà vừa rồi phân thân đoạn dịch sợ sử dụng phân thân công năng tạp, tên là siêu năng xiển xích, ở phát động lúc sau, có thể bắt chước thượng cổ thời kỳ mỗi chỉ rất cường đại siêu năng hệ dị thú kỹ năng, phóng xuất ra vài đạo áp chế lực cực cường xiềng xích. Một khi bị này đó xiềng xích bó trụ, như vậy liền tương đương với trực tiếp bị phong ấn trụ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiến hành bất luận cái gì động tác. Cùng kia trấn linh xiềng xích thực cùng loại, chẳng qua hiệu quả không có như vậy cường đại. Chỉ tiếc, hiện tại này chỉ siêu năng xiềng xích phân thân công năng tạp, còn chỉ là thấp nhất cấp, vô pháp áp chế cái loại này sức chiến đấu rất cường đại màu cam phẩm chất dị thú, căn cứ lúc trước phân thân đoạn dịch dò hỏi, hẳn là cực hạn là ở 5300 dưới. Nay chỉ tím ảnh độc hồn niệm. Tuy rằng ở toàn thịnh thời kỳ sức chiến đấu cực cường, đạt tới 6080, siêu năng xiển xích tuyệt đối là vô pháp chói chặt, nhưng hiện tại bất đồng, giờ phút này tím ảnh độc hồn niệm toàn thân vết thương trầm chết, hơi thở suy yếu, sức chiến đấu đã sớm đã sụt. Hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở màu cam phẩm chất dị thú tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể bị siêu năng xiển xích áp chế. Bởi vậy phân thân đoạn dịch không chút do dự trực tiếp, đối này thi triển ra tới, lúc này mới tạm thời áp chế này chỉ tím ảnh độc hồn nhện. Đương nhiên, ngay chỉ tím ảnh độc hồn bản thân thực lực vẫn là rất cường đại, vô pháp áp chế quá dài thời gian, nhưng cũng đủ để phân thân đoạn dịch thoát khỏi nó đi trước mê cùng tầng thứ 3. Theo sau, phân thân đoạn dịch liền không hề do dự, trực tiếp thúc dục ngự phong quan cánh, hướng tới kia đi thông mê cùng tầng thứ 3 thông đạo, bay qua đi. Bị tạm thời áp chế tím ảnh độc hỗn niệm, không ngừng mà phát ra giống giận, nếm thử bài trừ này đó xiên xích, nhưng cũng không có một chút tác dụng, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn phân thân đoạn dịch rời đi. Chương 687 đỉnh giận. Ở trải qua một đoạn thời gian phi hành sau, phân thân đoạn dịch thành công mà đến mê cùng tầng thứ 3. Nơi này đối lập phía trước hai tầng mê cùng, ở bộ dạng thượng không có gì khác nhau, cũng phi thường phức tạp, nếu không có tảng bảo đồ nói, cũng là thực dễ dàng liền là đường. Trầng qua cùng phía trước đệ nhị hai tầng bất đồng chính là, này mê cung tầng thứ ba trừ bỏ như cũ còn có một ít mạng nện ở ngoài, liền không có tiểu con nện, hơn nữa cũng càng thêm tối tăm, thậm chí trong không khí còn tràn ngập một cổ gây mũi tanh tưởi vị. Không chỉ có như thế, này mê cung tầng thứ ba, còn tản ra một cổ rất cường đại linh lực dao động, thậm chí đã xa xa vượt qua kia chỉ tím ảnh độc hồn niệm. Nhưng kỳ quái chính là, phân thân đoạn dịch hệ thống kiểm tra đo lường công năng, như cũng là không có kiểm tra đo lường đến cái gì dị thú. Nay liên chỉ có thể thuyên minh, lúc này tại đây mê cung tầng thứ 3 sở dĩ tản ra như thế cường đại linh lực dao động. Hoặc là chính là có cái gì chỉ bảo, hoặc là chính là có một cái thực lực rất cường đại linh tạp sư. Lại kết hợp kia chỉ tím ảnh độc hồn nện, phân thân đoạn dịch càng tin tưởng kia không phải hoang dại, nhất định là có người đặt ở chỗ này, nếu không như thế cường đại một con dị thú, vì sao sẽ sinh hoạt tại đây linh khí cũng không có nhiều ít dưới nền đất mê cung bên trong. Vô cùng có khả năng là đã chịu linh tạp sư mệnh lệnh, trấn thủ tại đây mê cung chung. Hơn nữa kia chỉ tím ảnh độc hồn nện từ đầu tới đôi, liền không có sử dụng sau kia có thể thao tác người năng lực, phụ thuộc tính giao diện trùng cũng không có nhìn đến hắn sẽ những cái đó kỹ năng, cho nên này mê cùng trùng nhất định còn có càng cường đại hơn tồn tại. Mục tiêu là dấu ở nơi này bảo tàng, đã thủ lúc sau, nhất định phải mau rời khỏi. Phân thân đoạn dịch tại chỗ quan sát một chút tàng bảo đồ, liên lập tức thúc dục ngự phong quan cánh, căn cứ tàng bảo đồ sở chỉ thị phương hướng bay đi. Bởi vì tàng bảo đồ nơi tay, hơn nữa ngự phong quan cánh tốc độ, làm phân thân đoạn dịch thực mau liền đến che giấu bảo tàng địa phương. Tăng đến có đủ thăm a, thế nhưng dấu ở này bức tường mà sau. Phân thân đoạn dịch hiện tại vị trí vị trí, chính là một cái tử lộ, nhưng hệ thống kiểm tra lường hình ảnh trùng, cũng đã hiện ra đại lượng quang điểm. Đối ứng này rất nhiều rất nhiều linh khí, linh thạch. Mấy thứ này toàn bộ đều giấu ở này tường đá mặt sau, nếu không phải tay cầm tàng bảo đồ, hơn nữa hệ thống kiểm tra đo lường công năng, tuyệt đối là khó có thể phát hiện này nhìn như tử lộ sau lưng, kỳ thật còn cất giấu một cái không gian. Bất quá này đổ tường đá cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể mở ra, mà là yêu cầu thành công mà tìm được ở vào trên vách đá cơ quan, lúc này mới có thể mở ra này vách đá, tiến vào đến mặt sau không gian chung. Nhưng này vách đá từ bề ngoài thượng xem, cùng chung bên vách đá không có bất luận cái gì khác nhau, nếu muốn phân thân đoạn dịch cẩn thận đi tìm, khẳng định là yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cũ mai này tàng bạo đột thượng, ghi lại như thế nào mở ra cái này vất đá, phân thân đoạn dịch chỉ cần dựa theo bước đi, nhẹ nhàng liền có thể mở ra vất đá. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch sắp động thủ thời điểm, bỗng nhiên ở sau người cách đó không xa, chuyển đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, ở phía trước chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Bởi vì phía trước tương đối tối tăm, phân thân đoạn dịch tạm thời không có thấy rõ người nọ tướng mạo, nhưng từ bóng dáng liền có thể nhìn ra, người nọ thân hình phi thường cao lớn, thả thể trạng cường tráng. Đáng sợ nhất chính là, ra một cỗ phi thường cường đại linh lực dao động. Không hề nghi ngờ, tại đây mê cung tầng thứ 3 chúng cái kia cao thủ rốt cuộc là xuất hiện. Thật không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể xâm nhập đến nơi đây tới. Xem ra ta kia chỉ tím ảnh động hỗn nạn đã bị ngươi chế phục a." Tiên nam tử vừa đi, một bên dùng bình đạm ngư khí, nói, "Là lại như thế nào?" Tuy rằng tiên nam tử vừa thấy tù vi liền cực cường, nhưng phấn thân đoạn dịch cũng không có hoàn loạn, thông dong đáp lại nói, Thực hảo, thực hảo." Ha ha ha. Tiên nam tử ngay vậy, cũng không có biểu hiện ra thực phẫn nộ biểu tình, ngược lại là bỗng nhiên phá lên cười. Tiếp theo kia nam tử liền chậm rãi đi tới phân thân đoạn dịch trước mặt, tiếp theo tay phải vung lên, trên vách tường nguyên bản cắt cây đốt, toàn bộ đều lửa. Theo cây đuốc bạc lửa, mê cung tầng thứ 3 cũng dần dần sáng lên. Kia nam tử bộ dáng, rốt cuộc là hiện ra. Này, sao có thể? Nguyên Bản phân Thân Đoạn Dịch căn cứ lúc trước suy đoán, còn tưởng rằng là một cái thể trạng cường tráng chiến linh tập sư, nếu không cũng sẽ không có như thế cường đại linh lực dao động. Nhưng theo thấy do kia nam tử bộ dáng, Vân Thân Đoạn Dịch mới phát hiện, xa xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Này nam tử toàn thân màu xám trắng làn da, trên người không có chút nào lông tóc, kia một đôi tựa như sả giống nhau đồng tử, càng là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng này còn không phải để cho Vân Thân Đoạn Dịch khiếp sợ, nhất khiếp sợ chính là Cái này nam tử thế nhưng có bốn điều cánh tay, lòa lo nửa người trên làng da, trừ bỏ là màu xám trắng ở ngoài, còn trường rất nhiều xả giống nhau vậy. Ở phân thân đoạn dịch xem ra, quả thực cùng những cái đó loại nhân hình dị thú vô dị. Không, sẽ không, này căn bản là không phải dị thú. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là vài thứ kia? Phân thân đoạn dịch ngay từ đầu còn suy đoán, này có thể hay không chỉ là dị thú, chẳng qua sẽ mở miệng nói chuyện mà thôi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, phát hiện này lại không quá khả năng, rốt cuộc hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không có nhảy ra cái gì thuộc tính giao diện. Nay liền tuyên minh Trước mắt người này, không phải là dị thú, là một nhân loại, đến nỗi vì sao sẽ là dáng vẻ này, Phân Thân Đoạn Dịch lúc này trong lòng cũng có một cái thực đáng sợ phỏng đoán, đó chính là lúc trước Tê Phượng đảo tà giáo người nghiên cứu, bất chính là đem dị thú cùng nhân loại kết hợp sao? Hơn nữa hiện tại xuất hiện ở trước mắt cái này quái vật, Phân Thân Đoạn Dịch suy đoán, khả năng Ám Nguyệt Thần giáo người nghiên cứu thành công, chế tạo ra một cái vừa không là nhân loại, cũng không phải dị thú quái vật. Như thế nào? Xem ra thân thể của ta sau, thực kinh ngạc. Kia nam tử nhìn đến Phân Thân Đoạn Dịch lúc này khiếp sợ biểu tình, cũng không có thực ngoài ý muốn, phản phất hết thảy đều như hắn sợ liệu giống nhau. Ngươi là ám nguyện thần giáo người. Phân thân đoạn dịch lúc này biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía kia nam tử, nói. Nga. Ngươi thế nhưng biết, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không nhiều lắm che giấu cái gì, ta đúng là á Nguyệt thần giáo tứ đại pháp vương trí nhất, đinh giận ở đạt được khối này thân thể mới lúc sau, liền bị an bài tại đây mê cùng tỉnh dưỡng sinh lợi, không nghĩ tới thế nhưng có người xâm nhập, vậy trách không được ta. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi thông khoái, ha ha ha ha, đinh dận tiếng nói vừa rước Cơ bốn tay cánh tay liền dùng sức huy động một chút, tiếp theo cơ bắp bắt đầu bạo trướng, cánh tay làn ra cũng toàn bộ sinh trưởng ra vậy, toàn thân bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động. Ám Nguyệt Thần Giáo Tứ Đại Pháp Vương, phía trước là cái gì 18 hộ pháp, hiện tại lại xuất hiện Tứ Đại Pháp Vương, thả thực lực như thế cường đại. Xem ra này Ám Nguyệt Thần Giáo quả nhiên phi thường đáng sợ. Nhìn trước mặt cái này tự xưng Ám Nguyệt Thần Giáo Tứ Đại Pháp Vương ra hỏa, phân thân đoạn dịch cũng không cấm phẫn nộ mà nắm, nắm tay. Chương 688 hoàn toàn mới thuộc tính giao diện. Bất quá cái này kêu lên giận, giống như quái vật giống nhau, trên người sợ phát ra linh lực dao động cũng phi thường đạt thủ. Tuy rằng đã siêu việt kim cương năm sao cấp bậc, có cường đại nửa bước trí tôn linh lực dao động, nhưng cấp phân thân đoạn dịch cảm giác lại không giống như là cái loại này thường quy nửa bước trí tôn cường giả, trên người càng là còn tản ra nhiều loại cường đại dị thú hơi thở. Giống như là một cái nửa bức trí tôn cường giả, dung hợp số chỉ màu cam phẩm chất dị thú như vậy, rất là đáng sợ. Đi tìm chết đi. Theo đinh dẫn tiếng nói vừa dứt, thân hình chợt lóe, tựa như lá bắn ra đi ra ngoài giống nhau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trước mặt, một quyền hướng tới phân thân đoạn dịch mãnh tấn qua đi. Đinh dận này một quyền lực đạo phi thường đại, một quyền oanh đi ra ngoài thời điểm, thậm chí làm cho cả mê cung tầng thứ ba đều chấn động một chút. Nhưng mà này một quyền cũng không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại là đinh dận bản thân bị một cổ cường đại pháp tắt chi lực, trực tiếp bắn bay, thậm chí lúc trước phát động công kích cái kia cánh tay, cũng hoàn toàn bị chấn nát. Cái gì? Tuy rằng mất đi một cái cánh tay, làm đinh giận cảm giác rất là đau đớn, nhưng so với đau đớn, hắn hiện tại càng có rất nhiều khiếp sợ. Bởi vì cái này Đinh Dận Nguyên bản chính là thể trạng cường đại chiến linh tạp sư, trên người có dung hợp nhiều chỉ màu cam phẩm chất dị thú tế bào gen, đã sớm đạt được siêu việt nhân loại lực lượng. Nay một quyền cho dù là hoành kích ở cái loại này lực phòng ngự cường đại dị thú trên người, cũng đủ để một kích mất mạng, càng không cần phải nói hoành kích ở một cái không hề phòng bị nhân loại trên người. Nhưng kết quả thế nhưng không có đã chịu nửa điểm thương tổn, ngược lại chính hắn cánh tay bị chấn nát. Đủ loại thêm ở bên nhau, đều làm Đinh Dận cảm giác khó có thể tin, chẳng lẽ trước mắt này nhân loại thể trạng, so với chính mình thân thể này còn phải cường đại? Không, chuyện này không có khả năng. Ta liền tính không có đạt được thân thể này, cũng là một cái cường đại vô cùng nửa bước chí tôn chiến linh pháp sư, trên đời này có thể so sánh ta cường đại, càng không phải không, có mấy người mà hiện tại ta càng là dung hợp này đó dị thú tế bào gen, đạt được càng thêm đáng sợ lực lượng, tầm thường nửa bước trí tôn cường giả, căn bản không có khả năng có năng lực làm được như thế, liền tính có thể ngăn cản ta vừa rồi kia một quyền, cũng tuyệt không sẽ như thế nhẹ nhàng thế tất yêu cầu. Mượn dung nào đó phòng ngự hình linh khí, hoặc là dị thú trợ giúp. Nhưng trước mắt người này, trên người lại không có tản ra chút nào linh lực giao động. Có năng lực có thể đi vào này mê cung tầng chót nhất, này liền thuyết minh trước mắt người này, càng không thể là cái loại này không hề tu vi phế nhân. Ở đinh giận nhìn đến nhất định là đối phó ẩn tàng rồi thực lực, làm này phi thường nghi hoặc. Nha, gần chỉ là chấn vỡ một cái cánh tay, xem ra ngươi này thân thể quả nhiên tử cứng. Nguyên bản nhìn đến đinh dận như vậy uy lực một quyền đánh kích lại đây, kia khẳng định là sẽ đã chịu cực cường phản lực, thậm chí rất có khả năng một kích đem này bị thương nặng, nhưng kết quả gần chỉ là làm vỡ nát một cái cánh tay, cũng không có làm này trọng thương. Này liền đại biểu cho trước mắt cái này đinh giận, thật là phi thường cường đại, thậm chí ở phân thân đoạn dịch xem ra Cho dù là giống Giang Nghiệm Hàn như vậy nửa bức trí Tôn cường giả lại đây, đều khó có thể đem này đánh bại. Đáng giận, nguyên bản cho rằng hủy diệt luyện huyết đường, này đó cực kỳ tàn ác thực nghiệm, liền sẽ không thành công, không nghĩ tới Ám Nguyệt Thần giáo vẫn là nghiên cứu ra tới, còn chế tạo như vậy biến thái một cái quái vật lấy Ám Nguyệt Thần giáo phong cách hành sự, thành công mà nghiên cứu ra mấy thứ này, khẳng định là giết hại đại lượng vô tội nhân loại cùng dị thú. Phân thân đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử thối, xem ra ta còn là xem nhẹ thực lực của ngươi, ngươi có thể so vừa rồi những người đó, lợi hại quá nhiều. Bất quá ngươi thật cho rằng dựa vào vừa rồi cái loại này thủ đoạn có thể đánh bại ta. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi." Đinh Dận tuy rằng không rõ ràng lắm phân thân đoạn dịch rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng cũng tin tưởng vững chắc một chút, đó chính là bình thường nhân loại, cho dù là cái loại này thể trạng cực kỳ cường tráng chiến linh pháp sư, đều không thể có như vậy đáng sợ thân thể. Rốt cuộc Đinh Dận trước đó chính là một cái thể trạng cường tráng nổi danh cường đại chiến linh pháp sư, hắn quá rõ ràng nhân loại thân thể cực hạn. Cho nên nhất định là trước mắt người này, sử dụng nào đó hắn nhìn không thấy thủ đoạn, lúc này mới làm vỡ nát chính mình cánh tay. Theo sau, Đinh liền gầm lên một tiếng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hắn kia chỉ bị chấn nát cánh tay, thế nhưng lại một lần sinh trưởng ra tới. Thoải mái a, này thân thể thật là quá tuyệt vời. Nhìn đến chính mình một lần nữa mọc ra từ cánh tay, Đinh Dận cũng không cấm thoải mái mà rên rỉ lên. Bất quá ở đạt được thân thể này trong quá trình, cũng làm Đinh Dận chịu đựng cực kỳ đáng sợ thống khổ, làm này trung thân khó quên. Mà tạo thành hắn phải trải qua loại này thống khổ, đúng là kia lạc tính các, các chủ. Nếu không phải bị hắn phá rất chính mình phong ngự, bị đục lỗ trái tim, hắn cũng căn bản sẽ không gần chết, cũng sẽ không bị Ám Nguyệt Thần Giáo mang đi, đi tiếp tu kia đáng sợ thực nghiệm. Nhưng cũng nhờ hòa được phúc Chính mình trung quy là chịu lượng xung dưới, không chỉ có thành công thoát thai hoàn quốc, càng là nắm giữ nhiều loại nhân loại căn bản không có khả năng nắm giữ năng lực, trong đó một loại, đó là này siêu cường tự lạnh năng lực. Chỉ cần không có đã chịu đủ để trí mạng thương thế, chẳng sợ còn lại toàn bộ đều có thể tự lạnh khôi phục. Nói cách khác, chẳng sợ trước mắt người này có nào đó có thể bắn ngược thương tổn thủ đoạn, đinh dẫn cũng căn bản không đáng để lo. Đáng tiếc chính là, đinh nộ mục trước mới vừa khống chế thân thể này, còn không có rất quen thuộc, bị Nguyệt Thần giáo an tại đây mê cung trùng, học tập khống chế thân thể này. Chờ đến hắn có thể hoàn mỹ khống chế lúc sau, liền có thể rời đi nơi này đi tìm kia lạc tinh các các chủ bảo thủ. Nhưng trước mắt Đinh Dận phải làm, chính là chặn đánh bại cái này xâm nhập mê cung gia hỏa, đồng thời kiểm nghiệm một chút, chính mình thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ lực lượng. Mà ở đối diện nhìn Đinh Dận, một lần nữa ngoạc ra một cái cánh tay phân thân đột dịch, lúc này biểu tình cũng rất là khiếp sợ. Như thế cường đại khôi phục năng lực, trừ bỏ nào đó riêng cường đại dị thú ở ngoài, mà các tầm thường dị thú căn bản cũng vô pháp làm được, nhưng trước mắt cái này Đinh Dận, lại có thể hoàn mỹ khống chế. Càng không cần phải nói hắn còn có nửa bấc chí tôn cường đại thực lực, quả thực thật là đáng sợ, sống sợ sợ một cái quái vật à. Đinh Hệ thống đổi mới hoàn thành. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch khiếp sợ thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Ngay sau đó, đó là một cái hoàn toàn mới thuộc tính giao diện, xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trong đầu. Người biến chủng loại, đinh dẫn tu vi cấp bậc, nửa bước trí tôn biến chủng năng lực, quái lực, tự lành, cắn uốt, để tuyến thao tác trước mặt trạng thái, khỏe mạnh. Giới thiệu, thành công dung hợp lực vương quái vượng, tiêu linh cự xạ, để tuyến yêu đồng biến chủng linh sư. Hoàn toàn mới thuộc tính giao diện. Nhìn trong đầu đinh dẫn tin tức, phân thân đoạn dịch vào giờ phút này rốt cuộc là minh bạch hết thảy. Chương 689 dung hợp Giả hỏa này có được như thế lực lượng cường đại, thả có được bốn tay, chính là đến từ màu cam phẩm chất dị thú cự lực quái vượn, mà lúc trước kia đáng sợ tự lảnh năng lực, cùng với chưa thi triển ra tới căn cốt, hẳn là chính là đến từ màu cam phẩm chất dị thú tiêu linh cự sàm mà giữ lại cái kia để tuyến thao tác, nguyên bản liền hoài nghi có phải hay không siêu năng hệ dị thú dối gô giật dây kỹ năng, hiện tại xem ra, quả nhiên là cái dạng này. Chẳng qua là gia hỏa này dung hợp rối gỗ giật dây, nắm giữ nó năng lực này. Cái này hết thệ đều minh bạch. Lúc này phân thân đoạn dịch dù cho trong lòng cũng vẫn là thực khiếp sợ, nhưng cũng là minh bạch hết thảy. Nguyên lai like, lúc trước mê cung trong tầng thứ nhất những cái đó có thể thao tác người tơ nện, hẳn là đều là cái này Đinh Dận làm ra tới, bất quá rối gỗ giật dây có khả năng thao tác đường con, là hữu hạn, vô pháp chế tạo ra rất nhiều. Mà những cái đó có thể thao tác tơ nện lại trải rộng toàn bộ mê cung, ở phân thân đoạn dịch suy đoán hạ, hẳn là mượn dùng mê cung tầng thứ 2 kia tím ảnh độc hồn nện, lợi dụng hắn cứng cỏi chi tí thay đổi mà thành. Tính thượng lúc trước tím ảnh độc hồn nện, cùng với này dung con dị thú, vô cùng có khả năng này bốn con dị thú, đó là Đinh làm linh khi sở có được dị thú. Hứng Nhìn trước mắt phân thân đoạn dịch, như cũng là không có làm ra cái gì hành động, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, Đinh Dận cũng liền không cho hắn cái gì cơ hội, chợt quát to một tiếng. Ngay sau đó, Đinh Dận trên người liền bộ phát ra một cỗ cực kỳ cường đại thổ thuộc tính năng lượng hơi thở, bốn con cực đại cánh tay vào lúc này đều bao trùm thượng một tầng cứng rắn nham thạch sắc ngoài. Ngay sau đó, trực tiếp vọt tới phân thân đoạn dịch trước mặt, bốn cái tựa như tiểu sơn giống nhau nắm tay, không ngừng mà hoành kích ở phân thân đoạn dịch trên người. Lúc này Đinh Dận anh, cũng không phải là phía trước kia tùy ý một quyền, này mỗi một quyền trừ bỏ có lực lượng cường đại ở ngoài, còn kèm theo thuộc tính năng lượng, mỗi đánh ra một quyền Toàn bộ mê cung đều kịch liệt chấn động một chút, có thể thấy được y lực phi thường cường đại. Nhưng Liên Tính Đinh giận tăng mạnh công kích, liên tục đối phân thân đoạn dịch khởi xướng đánh kích, nhưng như cũng là không có thể thương đến phân thân đoạn, đoạn dịch, ngược lại là chính hắn cánh tay không ngừng mà bị phản lực chấn vỡ, cho dù là có nham thạch sát ngoài cũng là giống nhau. Chẳng qua, Đinh giận cũng đoán được loại tình huống này phát sinh, bởi vậy mỗi lần cánh tay bị chấn nát, liền lập tức tái sinh ra tới, ý đồ dựa vào quái lực, tự lành, cùng với tự thân cường đại thuộc thuộc tính năng lượng, đồ đánh nát phân thân đoạn dịch kia vô hình chắn. Vô dụng. Tuy rằng phân thân đoạn dịch trước mắt không có cách nào đi đánh bại cái này giận, Nhưng hệ thống tuyệt đối phòng ngự, phân thân đoạn dịch vẫn là có tuyệt đối tự tin, cái này đinh giận liền tính là lại cường, cũng không có khả năng đem này đánh nát. Nếu là bình thường dưới tình huống, đinh giận khởi sướng như thế cường đại gần người công kích, thế tất sẽ bị phản lực bị thương nặng, nhưng trước mắt cái này đinh giận, thật sự quá khó chơi, đặc biệt là kia đáng sợ tự lành năng lực. Wen, theo đinh giận 4 quyền cùng hoành kích ở phân thân đoạn dịch trên người khi, hắn lập tức bị một cổ cực kỳ cường đại pháp tắc chi lực đánh bay, hung hăng nện ở sở hữu trên vách tường, bốn tay cánh tay toàn bộ bị chấn nát, xuôi ra đại lượng máu tươi, bản nhân cũng không ngừng mà thở hổn Có thể thấy được vừa rồi phát kia liên tiếp công kích Cùng với thân thể bị động tự lành năng lực, đều làm đinh giận tiêu hao đại lượng linh lực, không thể không tạm thời dừng tay. Sao có thể, chuyện này không có khả năng à, liền tính là ở cường đại màu cam phẩm chất phòng ngự hình linh khí, ở trải qua ta này một vòng đáng sợ công kích, cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng vì sao trước mắt người này, lại không có nửa điểm tổn thương, chẳng lẽ thật là đến chí tôn cảnh giới? Tại đây thay phiên công kích giới, đều không có thương tổn đến phân thân đoạn dịch, làm đinh giận trong lòng sinh ra một cái thực đáng sợ ý tưởng. Nhưng này cũng gần chỉ là đinh mà thôi, cuộc chân chính chí tôn ở hiện giờ Lam Hải tinh trùng, căn bản liền không tồn tại. Cho dù là bọn họ Ám Nguyệt Thần giáo bên trong, cũng cũng không có như thế lợi hại linh pháp sư. Nói cho ta Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ địa chỉ ở nơi nào? Nhìn Đinh dẫn lúc này biểu tình, phân thân đoạn dịch cũng minh mạch, hắn nhất định là bị kinh sợ tới rồi, bởi vậy chạy nhanh truy vấn nói: "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi sao? Liền tính ngươi rất cường đại, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào giết ta, càng sẽ không biết được Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ vị trí." Đinh Dận nghe vậy, đột nhiên cất tiếng cười to lên, dùng khinh thường ngữ khí nói: Dù cho gia hỏa này thực lực rất cường đại, đinh dận chính mình khả năng không địch lại, nhưng bọn hắn Á Nguyệt Thần Giáo Thần thú đại nhân đã xuất hiện, liền tính là chân chính trí tôn xuất hiện, cũng không có khả năng sẽ là thần thú đại nhân đối thủ. Nhưng mà liền ở phân thân đoạn dịch còn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng truyền đến một trận dồn dập chạy vội tiếng bước chân. Tiếp theo đó là một cái kim cương cấp linh tạp sư, mang theo mấy cái từ bẩy kim, hoàng kim tạo thành đoàn đội, xuất hiện ở phân thân đoạn dịch cùng đinh dận trước mặt. Thế nhưng còn có người tiến vào. Không tốt, muốn xảy ra chuyện. Phân thân đoạn dịch nguyên bản cho rằng này mê cung như thế nguy hiểm. Không có khả năng lại có người sẽ tiến bào, đem tư đổ ra, hạ bất phàm đám người đưa ra đi sau, hẳn là chỉ còn lại có chính hắn. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện một đội người, xem ra nhất định là ở phân thân đoạn dịch tiến vào sau, bọn họ cũng theo đuổi tiến bào. Bởi vì kia tím ảnh nệ độc bị hắn sở chế phục, mà đinh dận cũng bị hắn kiểm chế, bởi vậy bọn họ mới có thể thuận thuận lợi lợi đi vào này mê cung tầng thứ 3. Nha! Lại người tới, xem ra hôm nay thật đúng là chính là náo nhật ta. Nhìn lúc này bỗng nhiên xuất hiện này đó Linh Tạp sư Đinh Dận đột nhiên lộ ra một mặt thị huyết biểu tình, chẳng sợ hiện tại bốn điều cánh tay tạm thời còn không có khôi phục, đều không hề có ảnh hưởng đến hắn. Nay một đội linh tạp sư ở nhìn đến đinh Dận này một cái quái vật thời điểm, cũng đều là phát ra từng trận kinh hô. Nhưng ở nhìn đến đinh Dận thân chịu trọng thương, hơn nữa mất đi cánh tay sau, cũng liền không có như vậy sợ hãi. Huynh đệ, ngươi yên tâm, cái này quái vật liền giao cho chúng ta, xem ta như thế nào chém giết hắn. Kia cầm đầu kim cương cấp tướng giả, Tưởng Vân đoạn dịch hao hết linh lực, mới đưa này con quái vật bị thương nặng, liền nghĩ nhặt đầu người, trực tiếp chém giết này quái vật, nếu là đã thủ, liền có thể đoạt được nơi này bảo tàng. Đi mau, có nguy hiểm. Phân thân đoạn dịch biết rõ kia đinh giận đáng sợ thực lực, liền hắn đều không thể lơi hả, trước mắt này đó linh tạp sư chúng, dù cho là có một cái kim cương nhị tinh cường giả, cũng căn bản không có khả năng đánh bại đinh giận. Đưa tới cửa tới đồ ăn, vậy trách không được ta. Nhìn này đó linh tạp sư hướng tới chính mình và tới, đinh giận hai mắt đồng tử bỗng nhiên liền tản mát ra yêu dị hồng quang, tiếp theo nguyên bản bị chấn nát bốn điều cánh tay bỗng nhiên liền dài quá ra tới. Cùng lúc đó, từ trung quanh vách tường cái chung, xuất hiện đại lượng cứng rắn vô cùng tơ nhện, bay nhanh mà hướng tới kia một đội người vọt qua đi. Chương 690 tác dụng phụ Cái gì? Ở nhìn đến kia nguyên bản bốn tay cánh tay toàn bộ đoạn rất quái vật, ở trong nháy mắt một lần nữa mọc ra từ thời điểm, kia cầm đầu kim cương cấp cường giả, tức khắc cả kinh, bên cạnh còn lại đồng đội cũng đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nhưng mà không chờ bọn họ phản ứng lại đây, này đó Tôn nhận liền đã vọt tới bọn họ trước mặt. Cầm đầu kim cương cấp cường giả, rốt cuộc có kim cương nhị tinh tu vi, ở nhìn đến tình thế không đúng thời điểm, lập tức liền triệu hồi ra dị thú, đồng thời lấy ra một phen màu ngân bạch trừ kiếm, ý đồ chém đứt này đó sợi tơ. Nhưng này đó sợi tơ cũng không phải là lúc ban đầu ở mê cung tầng thứ nhất gặp được những cái đó tơ nện, này đó sợi tơ đều phi thường cứng rắn, mặc cho này đám người như thế huy chém, dị thú như thế nào phát động công kích, đều căn bản vô pháp chặt đứt này đó sợi tơ. Gần chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy người đã bị sợi tơ bó trụ, tiếp theo ngay cả kia kim cương cấp cường giả, cũng chịu đựng không được này sợi tơ điên cuồng công kích, cuối cùng tay chân toàn bộ bị nhốt trụ. Linh lực hao tổn có điểm nghiêm trọng, liền vậy các ngươi tới bổ sung đi. Nay đó linh tạp sư cùng dị thú ở bị sợi tơ bó trụ thời điểm, hai mắt liền toàn bộ biến bạch, phảng phất mất đi linh hồn giống nhau, tùy ý chế quả nhiên là người làm. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, Phân Thân Đoạn Dịch cũng nháy mắt minh bạch. Nguyên bản chỉ là suy đoán có thể hay không là này Đinh Dận làm, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến lúc sau, thực sự làm Phân Thân Đoạn Dịch có điểm kinh ngạc. Đặc biệt là hiện tại Đinh Dận sở sử dụng này đó sợi tơ, xa xa so mê cùng tầng thứ nhất những cái đó quỷ dị tốt nhện, muốn cứng rắn rất nhiều rất nhiều, thậm chí ở phi thường sắp bén, ở Phân Thân Đoạn Dịch xem ra, nếu là Đinh Dận ngự ý, chỉ sợ trước mắt này đó linh Tạp sư, nháy mắt đã bị cắt thành thiên ở Phân Thân Đoạn Dịch nghĩ vậy chút thời điểm, nhiên tay phải vung lên, đại lượng sợi tơ hội tụ ở bên nhau hình thành một trường thật lớn mạng nhện. Bá, kia thật lớn mạng nhện bay nhanh mà nhằm phía những cái đó bị chế phục linh tập sư, dị thú, từ bọn họ trên người sỏ xuyên qua qua đi, đương trường bị cắt thành thịt nát. Cắn nuốt. Ngay sau đó, kia đinh giận ngực bỗng nhiên liền nứt ra rồi, thế nhưng xuất hiện một trường buồn máu mổ to, đem trước mặt những cái đó thịt nát toàn bộ đều hấp thu đi vào. Mà ở hấp thu trong quá trình, đinh giận hơi thở cũng ở bạo trướng, hao tổn linh lực cũng đang không ngừng mà khôi phục. Gần chỉ là trong nháy mắt, lúc trước những cái đó mất đi linh tập sư, dị thú liền toàn bộ hóa thành hư hảo. Mà đinh giận cũng một lần nữa khôi phục mãn trạng thái, vẻ mặt thỏa mãn nhìn về phía phân Thân đoạn, đoạn Dịch. "Này." phân Thân Đoạn Dịch tuy rằng ở vừa rồi rất tưởng ra tay cứu bọn họ, nhưng thật là có điểm bất lực, kia sợi tơ công kích tốc độ quá nhanh, thả lực sát thương quá cường, căn bản không có cấp phân Thân Đoạn Dịch cơ hội, liền bị toàn bộ chém giết. Nếu phân Thân Đoạn Dịch không có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, chỉ sợ lúc này cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau kết cục ca. Đến nỗi vừa rồi đinh giận sở sử dụng cánướp, Vân Thân Đoạn Dịch cũng biết, kia kỳ thật là tiêu linh cự sà năng lực. Này tiêu linh cự thuộc về phi thường đặc thú một loại loài rắn thú cũng không có cụ bị độc tố tính, tự thân lực lượng cũng, cũng không có rất cường đại, nhưng lại có phi thường mau tốc độ, cùng với cường đại tự lạnh năng lực. Bất quá đáng sợ nhất vẫn là, Tiêu linh cự sả có được hạng nhất cắn nuốt kỹ năng, có thể trực tiếp sinh nuốt sơ so nó nhỏ yếu gì thú, thậm chí cũng bao gồm linh tạp sư, do đó làm tự thân hao tổn lực lượng khôi phục. Lại phối hợp này bay nhanh tốc độ, xem như một loại cực kỳ khó chơi màu cam phẩm chất dị thú. Trước mắt cái này đinh lẫn, dung hợp Tiêu linh cự sả, trực tiếp liền có được nó tự lạnh cùng cắn nuốt năng lực, thật sự xem như một cái vô pháp đánh bại địch nhân. Ha <cười> ha, bị ta năng lực sợ ngây người sao? Nhìn Vân Tân đoạn dịch vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, Đinh Dận cười lạnh vài tiếng, nói: "Xác thật thân thể này quá mức với Hoa Mỹ, liên tính là đại giới là làm linh hồn của hắn Hải có khuyết tật, vô pháp lại sử dụng dị thú, cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì linh thuật, chỉ có thể điều động vốn có thuộc tính năng lượng." Nhưng này đối với Đinh Dận tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Có được này đó dị thú năng lực, lại phối hợp chính mình cường đại tu vi, chẳng sợ lúc này kia Lạc Tinh các các chủ lại một lần xuất hiện, Đinh Dận đều có nắm chắc đem này đánh bại. Súc sinh. Nhìn này ám nguyệt thần sáng tạo ra tới quái vật như thế cường đại, Phân thân đoạn dịch trong lúc nhất thời cũng cảm giác được phi thường khó giải quyết, chỉ dựa vào trong tay mấy chương phân thân công năng đạt, cùng với hệ thống tuyệt đối phòng ngự, phản lực, căn bản là vô pháp lệ hạ trước mắt cái này đinh dự. Chẳng sợ hiện tại phân thân đoạn dịch liên hệ bản thể, trực tiếp làm không ảnh kim hoàng phát động thời không năng lực, đem bản thể chuyển tống lại đây, cũng căn bản không có biện pháp đánh bại hắn, thậm chí một cái không cẩn thận, khả năng chính mình dị thú, còn sẽ bị cắn nuốt rớt, như vậy có thể to lắm sự không ổn. Chẳng lẽ muốn từ bỏ nơi này bảo tàng, lập tức thoát đi nơi này. Phân thân đoạn dịch tạm thời đối cái này đinh không có bất luận cái gì pháp, sinh ra muốn tạm thời thoát đi ý niệm. Nhưng mà đúng lúc này, kia Nguyên Bản tự tin tràn đầy đinh dự, bỗng nhiên toàn thân kịch liệt chấn động, thế nhưng lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Sao có thể? Đinh dự lúc này dùng sức mà ấn trụ chính mình trái tim vị trí, biểu tình cũng càng thêm thống khổ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình trái tim hiện tại phi thường đau đớn, thậm chí trong cơ thể nhiều khí quan cũng là giống nhau, đều cảm giác được đau đớn, phản phất đều phải rách nát giống nhau. Ân, có tình huống. Phân thân đoạn dịch từ lúc bắt đầu, liền ở nghiêm túc quan sát đến Đinh Dận, muốn xem hắn rốt cuộc có cái gì nhược điểm. Hiện tại nhìn đến Đinh giận này phiên biểu tình, tức ánh mắt sáng lên. Thật rõ ràng nhất định là trước mắt cái này quái vật thân thể ra tình huống như thế nào. Đáng giận. Này thân thể thế nhưng có như vậy cường đại tác dụng phụ, xem ra vẫn là không có thể hoàn mỹ xứng đôi đinh giận cảm nhận được thân thể càng thêm đau đớn, cũng là lập tức minh bạch lại đây. Lúc trước ở dung hợp thân thể này lúc sau, Ám Nguyệt Thần giáo nghiên cứu nhân viên nhóm liền nhắc nhở qua hắn, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hảo hoàn mỹ dung hợp thân thể này, như vậy mới sẽ không xuất hiện thân thể bại xích tác dụng phụ. Mà giận ngay từ đầu còn tưởng rằng là hoàn mỹ dung hợp thành công, có thể tận tình thi triển năng lực, nhưng kết quả vừa rồi phát động cắn nuốt lúc sau, hấp thu quá nhiều linh tạp sư, dị thú dẫn tới thân thể bắt đầu bài xích, lúc này mới dẫn phát rồi một loạt phản ứng. Nha, xem ra khối này cường đại thân thể, người còn vô pháp hoàn mỹ mà khống chế nha. Phân thân đoạn dịch tuy rằng còn không rõ ràng lắm đinh giận rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nhất định là cùng hắn thân thể này có quan hệ, thả hiện tại đinh giận bởi vì xuất hiện loại trạng thái này, đã sớm đã không có nhiều ít sức chiến đấu, phân thân đoạn dịch cơ hội cũng liền tới rồi, đáng giận. Đáng giận a, đinh giận phẫn nộ dùng 4 điều cánh tay, không ngừng mà truy đánh mặt đất, nhưng không hề có giảm bất đau đớn, ngược lại là càng thêm đau đớn, thậm chí thân thể làn da đều bắt đầu nứt ra rồi, máu tươi không ngừng mà chảy xối ra tới. Hơi thở cũng bắt đầu suy yếu. Chương 691 mở giá với đá. Nhìn phân thân đoạn dịch từng bước một hướng tới chính mình đi tới. Đinh dận tuy rằng lúc này tình huống không tốt, nhưng cũng như cũng ở phản kháng, không ngừng mà sử dụng sợi tơ hướng tới phân thân đoạn dịch khởi xướng công kích. Ta nói rồi, người công kích đối ta một chút dùng đều không có. Nhìn này đó sợi tơ hướng tới chính mình vào tới, tuy rằng biết uy lực rất cường đại, nhưng phân thân đoạn dịch cũng như cũ không để bụng, bình tĩnh mà hướng tới đinh dận đi đến. Vâng anh. Này đó đinh giận sợ sử dụng tầm mắt, sắp tới đem tiếp xúc đến phân thân đoạn dịch kia một khắc ghi, đã bị một cổ vô hình lực lượng sở ngăn cản trụ, căn bản vô pháp đối phân thân đoạn dịch tạo thành bất luận cái gì thương tồn. Thậm chí trong đó một bộ phận sợi tơ, còn trực tiếp bị phản lực trở mỡ. Này, chuyện này không có khả năng a. Liên tính là thể trạng ở cường đại, lại sao có thể có thể như thế coi khinh mà ngăn cản trụ ta công kích đinh giận nguyên bản trạng thái liền cực kỳ không tốt, thân thể cũng càng thêm đau đớn, lại nhìn đến chính mình sử dụng này đó sợi tơ, như cũng là thương không đến phân thân đoạn, đoạn dịch, làm này phi thường sợ. Người giết như vậy nhiều vô tội người Hôm nay ta liền phải thay trời hành đạo, trừ bỏ ngươi cái này tai họa." Phân Thân Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, liền tốc dục ngự phong quan cánh, trực tiếp nhằm phía Đinh Dận. Đương nhiên, chẳng sợ Đinh Dận lúc này trạng thái không tốt, nhưng Phấn Thân Đoạn Dịch cũng căn bản không có khả năng thật sự giết hắn, rốt cuộc chỉ là một đạo không hề năng lực chiến đấu phân thân thôi. Hiện tại phân Thân Đoạn Dịch chẳng qua là ở kinh sợ hắn, hảo bức lui cái này quái vật. Nhìn phân Thân Đoạn Dịch không mượn dùng linh lực, thuộc tính năng chờ, trực tiếp ở không trung bay lên, thả cấp tốc mà hướng tới chính mình bộ tới. Một màn này phát sinh, thực sự là kinh sợ tới rồi Đinh dận. Nếu là thân thể như cũng bảo trì toàn thịnh tình huống, Kỳ Đinh Dận quả quyết là sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại bởi vì thân thể tác dụng phụ, dẫn tới hắn lực lượng bay nhanh suy yếu, thật sự nếu không đi nói, là thực sự có khả năng sẽ chết ở phân thân đoạn dịch trong tay. Đinh Dận tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm giác được phi thường nhẹ quất, tất cả rơi vào đường cùng, từ trong tay nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một chương linh tạp. Cho ta chờ, chúng có một ngày, ta sẽ trở về báo thủ. Theo Đinh Dận tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn kia chương linh tạp, lập tức liền biến thành một đạo lan quang, ở hắn trước mặt xuất hiện một đạo đen nhánh thời không môn. Nay đạo thời không môn Phân thân đoạn dịch cũng không có thực xa lạ, phía trước ở bên Mông Tuyết sơn thượng, đụng tới cái này Á Nguyệt Thần giáo cường giả, cũng là muốn ở mấu chốt thời kỳ, lợi dụng này trường phong ấn thời không năng lực kỹ năng linh tạm thoát đi. Nhưng khi đó hắn không có thành công tiến vào thời không môn, đã bị phân thân đoạn dịch cùng Giang Nghiệm Hàn cấp giải quyết. Hiện giờ cái này đi ngận, thực lực nhưng xa xa so ngay lúc đó cái kia Á Nguyệt Thần giáo cường giả tới cường đại, phân thân đoạn dịch nhìn đến cái này thời không môn xuất hiện, cũng biết hắn muốn thoát đi, trong lòng mục tiêu đã thành, tự nhiên sẽ không nghĩ đi ngăn trở hắn. Đáng tiếc chính là Phân thân đoạn dịch vô pháp xác nhận này thời không môn sau lưng, rốt cuộc có phải hay không trực tiếp liên thông ám nguyện thần giáo tổng bộ, nói cách khác, cũng tưởng trực tiếp đi theo cái này Đinh Dận, tiến vào cái này thời không môn. Theo thời không môn mở ra, Đinh Dận lợi dụng tự thân còn sót lại lực lượng, bay nhanh mà nhảy vào thời không môn trùng, tiếp theo thời không môn nháy mắt đóng cửa, hoàn toàn biến mất. Hô, rốt cuộc bước đi cái này quái vật. Nhìn Đinh Dận biến mất lúc sau, phân thân đoạn dịch cũng là thở một hơi dài. Nếu ngay lúc đó cái này linhận, không có bởi vì thân thể xuất hiện tác dụng phụ, như vậy hiện tại phải đi khẳng định là phân thân đoạn, đoạn dịch, muốn được đến này dấu ở vách đá sau tàng cũng cơ hội là không có khả năng. Bất quá liền tính là bởi vì đinh dẫn bởi vì nào đó nguyên nhân, thân thể sinh ra bài xích tác dụng phụ, nhưng phấn thân đoạn dịch cũng không thể không nói, cái này quái vật thực lực thật là quá cường đại, có thể xem như trước mắt đụng tới người mạnh nhất. Cho dù là kia Giang ra lão tổ cùng với so sánh với, đều là muốn kém một bậc. Chứ không nói hắn kia đáng sợ công kích thủ đoạn, chỉ là kia quần quật không ngừng tự lành, cắn nuốt năng lực, liền đủ để háo tử tuyệt đại bộ phận linh sư. Nếu cái này đinh giận thật sự khắc phục tác dụng phụ, làm được hoàn mỹ dung hợp này đó năng lực, như vậy lại muốn đánh bại hắn? chỉ phi có thể một kích phải giết, nếu không đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái này Á Nguyệt thần giáo đã có năng lực, thật sự đem dị thú cùng linh tạp sư tiến hành dung hợp, như vậy muốn giải quyết cái này tác dụng vụ, cũng nên là có biện pháp, chỉ là thời gian vấn đề thôi, nếu thật sự như thế nói, như vậy kế tiếp khả năng liền sẽ xuất hiện rất nhiều như vậy quái vật. Tưởng tượng đến nơi đây, phân thân đoạn dịch song quyền liền nhịn không được nắm chặt, trong lòng đối Á Nguyệt thần giáo cũng càng thêm thống hận. Nhưng hiện giờ phân thân đoạn dịch cũng thật là bất lực, chứ không nói thần giáo tổng bộ ở nơi nào, chỉ là như thế nào nghiên cứu ra này đạo quái vật, phân thân đoạn dịch đều chút nào không rõ ràng lắm. Ám Nguyệt Thần Giáo thật là càng thêm khó chơi. Bất quá, mặc kệ này con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, Đoạn Dịch cũng đều sẽ không từ bỏ, nhất định phải đem Ám Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn hủy diệt, đem chính mình lao sư Nam cung Dật thành công cứu ra. Ở hơi chút hoán một chút sau, phân thân Đoạn Dịch liền xoay người nhìn về phía kia cất giấu bảo tàng với đá. Này vách đá liền trước mắt tới xem, hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không hề có bị mở ra quá dấu vết, có thể thấy được vừa rồi cái kia quái vật, cũng căn bản không rõ ràng lắm nơi này mê cung trùng, kỳ thật còn cất giấu một cái bảo tàng này cũng coi như là tốt nhất một tin tức, ít nhất chứng minh này bảo còn không có bị Nguyệt Thần Giáo người cướp đi. Phân thân đoạn dịch quan sát vách đá đại khái tình hôm sau, liền một lần nữa lấy ra tảng bảo đồ, nghiêm túc bắt đầu so với nó. Tiếp theo, phân thân đoạn dịch liền dựa theo tàng bảo đồ thượng sở chỉ thị bước đi, bắt đầu từng bước một mà xúc động này trên vách đá cơ quan. Tại đây trên vách đá đông đảo gạch trùng, kỳ thật có rất nhiều là có thể di động, phân thân đoạn dịch hiện tại làm, đó là dựa theo tàng bảo đồ thượng nhắc nhở, bắt đầu thúc đẩy này đó có thể di động gạch, đem này đẩy đến đến chính xác vị trí thượng. Chờ đến đem cuối cùng một khối gạch đẩy xong lúc sau, toàn bộ vách đá liền lập tức chấn động lên, gần chỉ là mấy cái hô hấp, này chính diện vách đá liền ầm ầm xuống, xuống, lộ ra bên trong che giấu không gian trừ cái này ra, còn có một cổ rất cường đại linh lực dao động, từ bên trong bộc phát ra tới, toàn bộ đều là bên trong những cái đó bảo vật trên người phát ra. Hoa, wow. nay một chuyến tuy rằng không phải như vậy vui vẻ, nhưng thu hoạch đến mấy thứ này cũng coi như là không lỗ. Tuy rằng còn không có tiến vào đến cái này che giấu không gian, gần chỉ là đứng ở cửa, hướng tới bên trong nhìn nhìn, đều đã làm phân thân đoạn dịch cực kỳ chấn kinh rồi. Cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều linh tạp sư muốn tiến vào nơi này tới tâm bảo. Chỉ tiếc cái này mê cung trước tiên bị ám nguyệt thần giáo quái vật chiếm cứ, nếu không phải như thế nói, dựa vào như vậy nhiều linh pháp sư cộng đồng tìm kiếm, khẳng định cũng sẽ có người phát hiện này trên vách đá bí mật. Đến lúc đó phân thân đoạn dịch muốn một hơi toàn bộ lấy đi, thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại liền bất đồng, hiện tại cái này mê cung, hẳn là chỉ còn lại có phân thân đoạn dịch một người, mấy thứ này có thể tấn về phân thân đoạn dịch sở hữu. Chương 692 lớn mạnh. Ở cái này vách đá sau che giấu không gian trùng, bày lại lượng bảo vật, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là một ít gửi thật lâu linh hạch, thậm chí rất nhiều hiện giờ Lam Hải Tinh đều đã không thấy được, tùy tiện bắt được bên ngoài trùng bán đầu giá, đều sẽ bán được một cái thực không tồi giá cả. Trừ cái này ra, liền còn có một ít thành phẩm linh khí Hoặc là thiết kế đồ trợ, Phân thân Đoạn Dịch gần chỉ là thông qua hệ thống nhìn quét một vòng, liền đã phát hiện hai kiện màu cam phẩm chất phòng ngự hình linh khí, đều cực kỳ hiếm thấy. Cái này phát tài ở nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật thời điểm, Phân thân Đoạn Dịch tâm tình cũng lập tức sáng ngời lên, vội vàng liền lấy ra rất nhiều nhận chữ vật, bắt đầu phân loại thu mấy thứ này. Mặt khác một bên, ở Tây Phượng đảo vong ưu đường trung, Đoạn Dịch nguyên bản còn đang ở vì lao tới Bạch Kim năm sao, nỗ lực tu luyện lựa nhưng cũng tùy thời liên tiếp phân thân tình huống, ở biết được sắp thông qua tàng bảo đồ tìm được bảo tàng thời điểm, kỳ thật Đoạn Dịch là cao hứng. Nhưng ở biết được mê cung trung phát sinh sự tình kỳ, lại làm đoạn dịch tâm tình phi thường trầm trọng, cho dù là đạt được như vậy nhiều bảo vật, cũng vô pháp bình phục này trầm trọng tâm tình. Kia tự xưng Á nguyệt thần giáo tứ đại pháp vương chi nhất đích ngựn, xét thật có điểm quá mức với cường đại rồi. Chẳng sợ còn chỉ là vừa mới đạt được cái loại này lực lượng, còn không hoàn mỹ dung hợp, đều đã có như vậy cường đại thực lực, nếu là ngày nào đó thật sự làm hắn hoàn mỹ dung hợp, tuyệt đối sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Lo lắng nhất tình huống, vẫn là tới a. Đoạn dịch lúc này cũng tạm dừng tu luyện, trong đầu hồi tưởng lên, sớm nhất tiến vào luyện huyết đường khí. Ở phòng nghiên cứu nhìn thấy những cái đó cực kỳ tàn ác thử nghiệm, tiếp nhưng đều là sống sờ sờ nhân loại cùng dị thú a, thế nhưng bị Ám Nguyệt Thần giáo xúc sinh dùng để thí nghiệm, khó có thể tưởng tượng này Ám Nguyệt Thần giáo vì thành công chế tạo ra những cái đó quái vật, giết hại nhiều ít vô tội nhân loại, dị thú. Thời gian càng ngày càng khẩn ba. Đoạn dịch thật sâu mà thở dài một hơi, nói: "Nguyên bản dựa theo đoạn dịch kế hoạch, chuẩn bị ổn định ở Tê Phượng đảo thượng phát dục cái mấy năm, cứ như vậy, không chỉ có chính mình tu vi có thể đại biên độ tăng lên, thậm chí còn có thể tổ kiến ra một chi có được siêu cường sức chiến đấu tiểu đội. Chờ đến phát hiện Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ địa chỉ sau, liền có thể dẫn dắt chính mình tiểu đội trực tiếp đối ám nguyệt thần giáo khởi sướng tiến công, thậm chí còn có thể lợi dụng tu la danh hào, kêu gọi một đại sóng cường giả liên hợp đối ám nguyệt thần giáo khởi sướng tiến công. Như thế, liền có hoàn toàn tiêu diệt ám nguyệt thần giáo khả năng. Nhưng hiện tại cái này quái vật xuất hiện, lại quấy rầy đoạn dịch kế hoạch, nếu tiếp tục như vậy ổn định phát dục đi xuống, ám nguyệt thần giáo như vậy quái vật, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ tàn hại càng nhiều vô tội nhân loại, dị thú. Bởi vậy, cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, nương tựa nửa bổn tuy rằng có thể đại biên độ mà nhanh hơn tốc độ tu luyện, Nhưng còn xa xa không đủ, yêu cầu tìm được mặt khác nửa bổn Huyền Thiên Quyết mới được, có hoàn chỉnh Huyền Thiên Quyết, lại phối hợp này được trời ưu ái linh mạch tu luyện, tu vi tất nhiên tiến triển rất mau. Chia đều thân ở Lý Song đỉnh đầu thượng sự tình sau, cũng muốn ra tăng tìm kiếm mặt khác nửa bổn Huyền Thiên Quyết đoạn dịch, trầm tư một lát sau, liền điều chỉnh một chút hô hấp, kết thúc tu luyện, rời đi này linh mạch phòng tu luyện, đi trước Vong Ưu Đường. Hiện giờ Vong Ưu Đường cũng không phải là sớm nhất bự bãi vô danh tổ chức nhỏ, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, cùng với phân thân đoạn dịch ở bên ngoài cố ý chuyên bá, làm Vong Ưu Đường tên này, nhanh chóng nổi tiếng Lam Hải Tinh thậm chí ngay cả Lam Hải Tinh một ít đại truyền thông đều tiếp sóng về vong ưu đường sự tình. Trong đó để cho Lam Hải Tinh mọi người khiếp sợ đó là, này gần nhất nổi bật cực thịnh tu La đại nhân, đó là cùng này vong ưu đường có liên quan rất lớn, rất nhiều người đều suy đoán này tu La kỳ thật chính là vong ưu đường sau lương sáng lập giả. Bởi vậy hấp dẫn một đại sóng có không tầm thường thực lực linh pháp sư, sôi nổi đi trước Tê Phượng đạo muốn gia nhập vong ưu đường. Ở một phen nghiêm túc khảo hạch sau, hiện tại vong ưu đường thực lực, sự xem như cường đại, thậm chí liền kim cương cường đại sư, cũng có 3 4, kim cấp linh pháp sư cũng xa xa vượt qua phía trước. Ngay cả kia sớm nhất gia nhập Vong Ưu Đường Lâm Mãn, cũng ở đoạn dịch dưới sự trợ rút, thành công tấn chức tới rồi kim cương cấp. Đương nhiên, Vong Ưu Đường nhanh chóng nổi tiếng, tự nhiên cũng hấp dẫn Ám Nguyệt Thần giáo chú ý, một bộ phận người tà giáo tổ chức người, thậm chí còn ngụy trang thành tu la người sùng bái, ý đồ lẫn vào Vong Ưu Đường chung. Nhưng đoạn dịch đôi mắt đều phi thường sắc, này đó ý đồ muốn lừa dối quá quan gia hỏa, toàn bộ đều bị đoạn dịch thành công bắt được, đem này toàn bộ chém giết. Có phía trước chấn tà tư trải qua, đoạn dịch tuyệt đối sẽ không làm chính mình một tay sáng lập tổ chức, cũng bị Ám Nguyệt Thần giáo thăm dò. Như thế nào? Trên kia chiêu sao? Rồi đi linh mạch phòng tu lựa sau, đoạn dịch liền đi tới Vong Ưu Đường một chỗ gửi tạp vật phòng, hướng về phía ở cửa coi một cái trung niên nam tử, nói: "Ở cái này phòng cửa, trừ bỏ cái này trung niên đại thuốc ở ngoài, còn có còn lại tàn ra không tục khí tức linh tạp sư, có thể thấy được phòng này tuyệt đối không phải chất đống tạp vật đơn giản như vậy." Trong đó kia trung niên nam tử trên người hơi thở đặc biệt cường đại, có kim cương một tinh tu vi, cũng là ở phía trước không lâu phía trước gia nhập Vong Ưu Đường. Ngay từ đầu này đó kim cương cấp giả, ở nhìn đến này cùng la đại nhân có liên hệ Vong Ưu Đường được chủ, thế nhưng chỉ có bạc kim cấp thời điểm, kỳ thật này đó kim cương cấp giả đều là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy cố ý thổi phồng cái này Vong Ưu Đường Nhưng ở một phen khảo sát dưới, phát hiện này Vong Ưu Đường Đường chủ căn bản không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, tuy rằng chỉ có bạc kim cấp linh lực dao động, nhưng này bản thân sức chiến đấu phi thường cường đại, dị thú cũng là cực kỳ cường đại, cho dù là tầm thường kim cương cấp cường giả, đều căn bản vô pháp đem này đánh bại. Thậm chí vẫn là hiếm thấy song tu linh tạp sư, làm này đó kiêu ngạo kim cương cấp linh tạp sư, đều cảm giác rất là không thể tưởng tượng, sôi nổi đến ra một cái kết luận, đó chính là cái này Vong Ưu Đường Đường chủ, cùng kia tu la đại nhân giống nhau đều là ẩn tàng rồi tự thân tu vi đỉnh cấp cường giả. Nói cách khác, cũng căn bản vô pháp làm được chữa trị này Tê Phượng đảo linh mạch, cũng vô pháp làm được làm chính mình thiết trí bẫy rập, trải rộng toàn bộ Tê Phượng Đạo, thậm chí vong ưu đường chúng còn có rất nhiều phi thường kỳ diệu phương tiện, đặc biệt là kia có thể cất chứa các loại dị thú tiến hóa tiến hóa các. Lúc này cái này phụ trách trong coi tạp vật phòng trung niên đại thúc, tuy rằng có kim cương cấp tu vi, nhưng lại đối đoạn dịch cực kỳ cung kính. Ở nhìn đến đoạn dịch tiến đến sau, lập tức đôi tay ôm quyển, cung kính mà đáp lại nói: "Lương chủ, tên kia hiện tại đã bắt đầu thần trí không rõ." Thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tạm thời còn không có nói ra có quan hệ Á nguyệt thần giáo tổng bộ sự tình như vậy a, ta vào xem. Đoạn dịch ngay vậy, khẽ cau mày, liền đẩy ra này đặt tạ vật phòng, đi vào. Chương 693 đáng sợ hình phạt. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Người giết ta đi, mau giết ta. Lúc này ở cái này chất đầy tạ vật trong phòng, có một cái toàn thân bị trấn linh xiềng xích bó trụ nam tử, hắn bị trói ở một khối hành phong tấm ván gỗ thượng, đặc biệt là đầu còn bị dây thường chặt chẽ quấn vào, căn bản vô pháp đích. Dưới tình huống như vậy, còn bị che lại hai mắt, ở này phần đầu chính phía trên rút một cái thùng nước, thùng nước phía dưới có một cái lỗ nhỏ, thùng nước bên trong thủy, liền thông qua cái này lỗ nhỏ, một giọt một giọt nhỏ giọt ở nam tử trên trán. Đồng thời cái này phòng tạm vật bốn phía cửa sổ, toàn bộ bị miếng vải đèn che lấp, sáng tạo một cái tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh. Mà kia cái này nam tử, nghe được có người tiến vào lúc sau, liền lập tức phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Như thế nào đường đường Á Nguyệt Thần Giáo Kim Cương cấp cường giả, thế nhưng biến thành dáng vẻ này, đoạn dịch từ lần trước bắt giữ tên này Á Nguyệt Giáo sau, liền phân phó Chu Lâm đi đặt mua mấy thứ này, đem cái này thật vất vả bắt giữ Á Nguyệt Thần Giáo thành viên vẫn luôn đều giam giữ ở cái này phòng tạm vật chung. Nguyên bản ngay từ đầu, mọi người đều thực không hiểu đoạn dịch cái này cách làm, cho rằng nếu muốn ép hỏi ra ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ địa chỉ, tự nhiên là phải đối lại nghiêm hình mức cung. Nhưng đoạn dịch lại làm cái này Á nguyện Thần giáo xúc sinh, như thế nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ là dùng một số nước, ở này trên trần không, một giọt một giọt nhỏ giọt xuống dưới. Nhưng theo thời gian càng lâu, mọi người liền minh bạch đoạn dịch cái này thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, tuy rằng nhìn không đau không ngứa, nhưng kỳ thật lại ở mỗi ngày tra tấn cái Á Nguyệt Thần giáo xúc sinh, một chút một chút tàn phá này tinh thần. Chờ đến vô pháp thừa nhận xuống dưới là lúc liền sẽ tinh thần hỏng mất, đến lúc đó đoạn dịch muốn biết cái gì, đều thực dễ dàng dò hỏi ra tới. Đây chính là đi nghiêm hình bức cung hắn khá hơn nhiều, rốt cuộc cái loại này cường ngạnh thủ đoạn, một cái không cẩn thận liền sẽ ngọc nát đá tan, mà loại này tế thủy trưởng lưu không ngừng tra tấn thủ đoạn, mới là nhất đáng sợ. Lúc này cái này Á Nguyệt Thần Giáo Kim Cương cấp cường giả, tuy rằng ở đã từng phi thường uy phong, thả vẫn là kia Á Nguyệt Thần Giáo 18 hộ pháp chi nhất, có rất cao địa vị. Nhưng hiện giờ đã sớm bị tra tấn phi thường tê thảm, không chỉ có tóc cơ hộ đều rất hết, thời gian dài bị giọt nước cái chán, cũng đã phát ngủ phát sưng, thậm chí đều bắt đầu tối giữa Này thân thể cũng là cực kỳ suy yếu. Cho dù là hiện tại đoạn dịch đem trấn linh xiềng xích cho hắn lấy rớt, hắn đều căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Chẳng qua gia hỏa này dù sao cũng là Ám Nguyệt Thần giáo 18 hộ pháp chi nhất, khó bảo toàn có thể hay không mà khác cái gì thủ đoạn, thậm chí Ám Nguyệt Thần giáo người khả năng sẽ đến nghị cách cứu viện, bởi vậy nơi này mới yêu cầu phái cường giả bảo hộ, miễn cho xuất hiện một ít cái gì ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi vẫn là giết ta đi." Kia Ám Nguyệt Thần giáo nam tử, lúc này dùng cực kỳ suy yếu thanh âm, hướng về phía phân thân đoạn dịch nói, "Giết ngươi, ta luyến tiếc giết người xem ngươi bộ dáng này, cảm giác phi thường suy yếu nha." Không được không được, ta không thể làm người đã chết. Uống miếng nước trước đi. Đoạn Dịch không để ý đến kia nam tử muốn chết kêu gọi, mà là lạnh nhạt mà đem hắn miệng bẻ ra, mạnh mẽ rót vào một cốc nước lớn. Đến nơi hắn trên trán miệng vết thương, Đoạn Dịch chờ hạ cũng sẽ tự có người tiến đến xử lý, thậm chí mỗi ngày đều còn sẽ tỉ mị mà đi chăm sóc cái này Á Nguyệt Thần giáo nam tử, không thể làm hắn đói chết, khát chết, cũng không thể làm này miệng vết thương quái tán. Chính là muốn một chút một chút mà cha tấn hắn, hảo đạt tới Đoạn Dịch mục đích. Tuy rằng loại này thủ đoạn cực kỳ nhẫn, nhưng đối đãi này đó Á Thần giáo xúc sinh, Đoạn Dịch chút nào đều không có lưu tình. Niệm miệng mình bị bẻ ra, đại lượng thủy rót vào, kia Ám Nguyệt Thần giáo nam tử, lại không, có một chút biện pháp, căn bản vô pháp lúc nick, mỗi ngày đều chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố. Nếu là có thể cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trực tiếp tự sát, như vậy cũng sẽ không bị bọn họ vẫn luôn trả tấn. A, tưởng tượng đến nơi đây, kia nam tử liền phát cuồng mà hô to lên. Kỳ thật ngươi chỉ cần nói ra Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ ở nơi nào, ta thậm chí đều có thể buông tha ngươi. Cơ hội nhưng vẫn luôn đều tự cấp ngươi, liền xem ngươi nói cũng không nói, ngươi nếu là không nói, kia cũng đúng, kế tiếp quáng đợi còn lại, đều phải ở chỗ này vượt qua. Đoạn Dịch nhìn đến lúc này nam tử phát cuồng biểu tình, cũng không có thực ngoài ý muốn, lưỡi khí như cũ thực bình đạm nói: Người giết ta đi, ta là cái gì đều sẽ không nói cho ngươi." Này nam tử dù sao cũng là Ám Nguyệt Thần Giáo 18 hộ pháp chi nhất, này bản thân thực lực cũng rất cường đại, bởi vậy liền tính chịu được nhiều như vậy tra tấn, cũng vẫn là nghĩ phản kháng, không có lập tức khuất phục. Đương nhiên, chính yếu một nguyên nhân là, đối với bọn họ này, đó Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp tới nói, tổng bộ địa chỉ đó chính là một cái ma chú, tuyệt đối không thể dễ dàng nói ra đi. Nếu không nên đón bọn họ, nhưng chính là nhất đáng sợ chừng phạt. Hừ, không nói, vậy ngươi liền tiếp tục lấp đi. Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, cũng liền không có đối hắn nói nhảm nhiều, xoay người liền rời đi nơi này. Cho ta nhìn chằm chằm thần hắn, tuyệt đối không thể làm hắn đã chết, ta đảo muốn nhìn, ra hỏa này còn có, có thể căng bao lâu. Đoạn Dịch đi ra phòng này sau, liền hướng về phía bên cạnh kia Trung niên đại thúc nói: "Tuân mệnh, đường chủ." Trung niên đại thúc nghe vậy, lập tức kiên định nói: "Tiếp theo, Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục đại ở chỗ này, hướng tới Vong Ưu Đường viện nghiên cứu đi đến. Ở phía trước mấy ngày thời điểm, Chu Lâm liền ở Biển Mây thị thành công cùng một đôi tỷ đại hợp, ở xác nhận thân phận sau, liền đem này mang về Vong Ưu Đường trung. Mà đôi tỷ đệ này, cũng đúng là lúc trước phân thân đoạn dịch ở Phong Lăng khu phố gặp được, tỷ tỷ tên là Võ Ngàn Nhi, trời sinh tự lực, thả có thể tiếp thu thổ thuộc tính năng lượng, có trở thành thổ hệ chiến linh tạp sư năng lực. Mà nàng đệ đệ, tên là Võ Trâm, bởi vì trời sinh thể chất cực kỳ suy yếu, linh hồn hải còn phát dục không hoàn toàn, đã không sống được bao lâu. Vì có thể trị liệu chính mình đệ đệ, Võ Ngàn Nhi liền nghe theo phân thân đoạn dịch chỉ thị, đi trước Vong Ưu Đường. Hiện tại Võ Ngàn Nhi đã chính thức gia nhập Vong Ưu Đường, tiếp thu chiến tạp sư luyện, mà hắn đệ, đệ liền vẫn ở Diệp nơi đó, tiếp thu trị liệu. Mong, đoạn dịch liền đi tới Diệp Dung, dung nghiên cứu trung. Dung Dung, võ châm thế nào đoạn dịch ngựa quen đường cũ ở viện nghiên cứu một gian phòng y tế chung, tìm được rồi Diệp Dung Dung dò hỏi: "Trừ cái này ra, hiện giờ cái này viện nghiên cứu cũng không chỉ có chỉ có Diệp Dung Dung một người, cũng có một ít nghiên cứu nhân viên, cũng đều là gần nhất mới bị chiêu mộ tiến vào. Tuy rằng có điểm khó giải quyết, nhưng vẫn là có biện pháp, hiện tại đang ở nghiên cứu chế tạo có thể tu bổ hắn linh hồn hại dự vật, chỉ cần linh hồn hại có thể tu bổ hoàn thành, còn lại thể chất vấn đề liền rất đơn giản." Diệp Dung Dung lúc này đang ở vì võ châm hàng ngày kiểm tra thân thể, ở nhìn đến đoạn dịch tiến vào sau, mỉm cười đáp lại nói: Chương 694 sự thật. Ân, vậy ra tăng nghiên cứu chế tạo xuất hiện đi, nhưng còn có khiếm thiếu tài nguyên. Đoạn Dịch nghe xong Diệp Dung Dung lời này, mỉm cười gật gật đầu. Tạm thời không có lạc, nguyên bản còn ở lo lắng có mấy cái khan hiếm linh hảo, vô pháp tìm đến, không nghĩ tới ngươi thật là có biện pháp toàn bộ làm ra. Chẳng lẽ, đều là ngươi cái kia tu la bằng hữu cho ngươi sao? Hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ nha? Từ kia tu la nổi tiếng lúc sau, Diệp Dung Dung tự nhiên cũng nghe nói tương quan đồn đại, cũng biết được này tu la cùng vòng ưu đường quan hệ, đối phương diện này cảm thấy phi thường tò mò. Rốt cuộc nàng cùng đoạn dịch cũng coi như là nhận thức rất dài một đoạn thời gian, đã từng ở diễm hoàng khu phố cũng đại thật lâu, như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua đoạn dịch nhận thức như vậy một cái tiền bối cao thủ, thả nếu lúc ấy liền nhận thức nói, kia cũng không nên sẽ làm đoạn dịch xảy ra chuyện nha. Khẳng định sẽ ở đoạn dịch bị chấn tà tư lưu hướng thu bắt đi là lúc, trước tiên hiện thân ra tới bảo hộ. Cho nên ở Diệp Dung Dung suy đoán hạ, có thể là ngay lúc đó đoạn dịch cũng không quen biết cái kia tu la tiền bối, chính là gần nhất trong khoảng thời gian này mới nhận thức, lại hoặc là bởi vì nào đó cái gì nguyên nhân, làm ngay lúc đó tu la vô pháp thân. Ngược lại này đó đều làm Diệp Dung Dung rất là tò mò. Nhưng đây cũng là đoạn dịch nhất cơ mật sự tình, vẫn luôn cũng đều không có giải đáp. Hắc hắc, ta còn là câu nói kia, tạm thời không nói cho ngươi. Chờ thời cơ tới rồi, ngươi liền cái gì đều đã biết đoạn dịch cười cười, như cũng không có cấp Diệp Dung Dung giải đáp vấn đề này. Đúng rồi, ta hiện tại có một cái nghi hoặc, ngươi nói có thể hay không là Ám nguyện Thần giáo người, ở những cái đó cái gì hộ pháp trong đầu, rót vào nào đó đồ vật, lại hoặc là nào đó cấm chế, làm này vô pháp mở miệng nói ra tổng bộ địa chỉ, đoạn dịch lại đây tìm Diệp Dung Dung, trừ bỏ xem xét võ châm tình hướng ngoại, trong lòng còn có như vậy một cái nghi hoặc, nghĩ cùng Diệp Dung Dung tham thảo một chút. Hừ ngươi không nói cho ta, ta cũng không nói cho ngươi." Diệp Dung Dung lúc này thở phì phì mà hư một tiếng, liền xoay người xoay đầu đi. Một bên nằm ở trên giường bệnh Võ châm nhìn thấy một màn này, cũng thức thời mà đứng dậy, chậm gì gì mà đi ra ngoài. Mỗi ngày Võ châm ở kiểm tra xong thân thể sau, liền sẽ rời đi nơi này, hoặc là chính là đi tỉ tỉ nơi đó, hoặc là chính là đi tìm Tê Phượng đảo cùng tuổi hài tử chơi đùa, trong khoảng thời gian này đã ở chỗ này, cũng coi như là quá thật sự vui vẻ. "Ai nha, đây chính là ta cơ mật, rốt cuộc vị kia đại nhân nhưng không hi vọng ta tùy bại lộ hắn bí mật, nói cách khác sự tình đã có thể thực phiền thoái ta bảo đảm chờ thời cơ chín muồi lúc sau, ngươi nhất định sẽ biết trước mắt chính yếu vẫn là muốn tham thảo này về Ám Nguyệt Thần giáo sự tình. Đoạn Dịch một bên biểu tình ngưng trọng nói, một bên tử nhẫn chữ vật chung móc ra một cái, phi thường hiếm thấy màu cam phẩm chất linh thạch, ở Diệp Dung Dung trước mặt lắc lư vài cái. "Ân, thứ tốt." Diệp Dung Dung ở nhìn đến sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng rối tay đem cái kia linh thạch đoạt lại đây, nghiêm túc quan sát vài cái. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng không có cố ý không cho, vốn dĩ chính là đưa cho Diệp Dung Dung. Quả nhiên, này nhất chiêu lần nào cũng đúng, khụ khụ, nếu là tu La đại nhân bí mật, ta đây liền tạm thời không truy vấn. Diệp Dung Dung giả ý ho khan vài tiếng, đem cái kia màu cam phẩm chất linh thạch thích đáng thu lên. Sau đó vẻ mặt đứng đắn hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Kỳ thật vấn đề này ta đã sớm nghiêm túc suy xét qua, cũng đi cẩn thận đi quan sát cái kia Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp ta phỏng đoán hẳn là chúng nào đó cấm chế, có thể là ở trong lúc vô tình bị dốt vào, lại hoặc là bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, dẫn tới bọn họ căn bản sẽ không nói ra Á Nguyệt Thần Giáo tổng bộ địa chỉ nơi nếu là bị người ép hỏi, cũng sẽ biểu hiện ra phi thường sợ hãi." Phảng Phất vừa nói đi ra ngoài, liền lập tức. Sẽ chết giống nhau bất quá ta còn có một cái càng đáng sợ phỏng đoán đó chính là khả năng thật sự sẽ chết, một khi bọn họ nói ra Á nguyệt thần giáo tổng bộ địa chỉ, lại hoặc là nói ra một ít Á nguyệt thần giáo cơ mật, liền sẽ trực tiếp xúc động cái này cấm chế, làm này lấy một loại cực kỳ thê thảm phương thức chết đi lúc này mới làm cho bọn họ liền tính là bị bắt được, như thế nào nghiêm hình bức cùng cũng không chịu nói nguyên nhân, chẳng sợ lựa chọn thống khoái tự sát, cũng không. Muốn thừa nhận kích phát cấm chế khi, thê thảm vô cùng cách chết. Diệp Dung Dung đang nói khởi chuyện này thời điểm, biểu tình cũng lập tức nghiêm túc xuống dưới. Quả nhiên là cái dạng này nha, khó trách tên kia vẫn luôn ở muốn chết. Nguyên Lai là sợ hãi tinh thần hỏng mất, không cẩn thận nói ra Á nguyệt thần giáo bí mật, do đó xúc động cấm chế, lấy một loại cực kỳ tê thảm, đáng sợ phương thức chết đi, cho nên tên kia mỗi ngày đều ở muốn chết bất quá nếu biết được có thể là cấm chế vấn đề, vậy không thể buông tha hắn, nhất định phải tiếp tục tra tấn hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn tinh thần hỏng mất, không thể không nói ra tới đến lúc đó cũng. Có thể biết, rốt cuộc là bởi vì hắn không chịu nói, vẫn là bởi vì thật sự có đáng sợ cấm chế. Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là nhận đồng gật, gật đầu, cùng hắn trong lòng đại khái suy vô dị. Còn có một chút, Dung Dung còn nhớ lúc trước chúng ta sớm nhất vào Tê Phượng Đào khi, Ở luyện huyết đường viện nghiên cứu chung, biết được cái kia đáng sợ thực nghiệm sao? Đoạn dịch nhớ tới phân thân tao ngộ đến cái kia quái vật, liền lập tức dò hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, này hoàn toàn là diện sạch nhân tính, cực kỳ tan ác đáng sợ thực nghiệm A. Cũng chỉ có ám nguyệt thần giáo những cái đó xuất sinh có thể làm đến ra tới. Diệp Dung Dung biết rõ phương diện này sự tình, đối này cũng là phi thường thống hận, song quyền nhịn không được liền nắm chặt. Ta có một cái thật không tốt tin tức nói cho ngươi, đó chính là chúng ta lúc trước phá hủy những cái đó tư liệu khả năng không có gì ý nghĩa, bởi vì Á Nguyệt Thần Giáo đã thành công sáng tạo ra một cái quái vật, một cái có được nửa bức trí tôn thực lực chiến linh tạp sư, thân thể dung hợp lực vương quái vượn quái lực, tiêu linh cự sà tự lành cùng căn cốt, cùng với đệ tuyến yêu đồng đệ tuyến thao tác năng lực biến thành một cái không hơn không kém quái vật, nhưng vì thế cũng mất đi. Sử dụng dị thú, sử dụng linh thuật năng lực lúc trước kia tu la tiền bối, liền tao ngộ tới rồi như vậy một cái quái vật, nếu không phải bởi vì tia quái vật còn vô pháp hoàn mỹ dung hợp, dẫn tới xuất hiện một ít tác dụng phụ, nếu không liền thật là phi thường đáng sợ. Cái gì? Sao có thể? Ngươi là nói tu la tiền bối tao ngộ tới rồi như vậy một cái quái vật? Diệp Dung Dung ở nghe được đoạn dịch lời này khi, đồng tử tức khắc co dù lại, lộ ra phi thường khiếp sợ biểu tình, song quyển cũng là gắt gao nắm. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng này xác thật là sự thật, là chân chính đã phát sinh sự tình. Xem ra Trung Phi làm Ám Nguyệt Thần giáo người nghiên cứu ra tới a. Đoạn dịch nhìn Diệp Dung Dung cực kỳ khiếp sợ biểu tình, cũng là thật sâu thở dài một hơi. Nếu không phải phân thân tự mình tao nộ tới rồi, Đoạn dịch cũng căn bản không thể tin chuyện này, rốt cuộc đem nhân loại cùng dị thú tương dung hợp, vốn chính là một cái không có khả năng làm được sự tình. Chương 695 khó có thể tin. Này hoàn toàn là không có khả năng a, chứ không nói nhân loại cùng dị thú thân thể cấu tạo hoàn toàn không giống nhau, căn bản vô pháp tương dung hợp, liền tính là mạnh mẽ dung hợp ở cùng nhau, như thế nào lại có thể làm được đồng thời dung hợp nhiều loại dị thú, thậm chí còn có thể đủ phân biệt đạt được bất đồng dị thú mấu chốt tính kỹ năng, hảo kỳ quá a, này quá kỳ quái. Diệp Dung Dung mặc kệ là đối dị thú, vẫn là đối linh tạp sư tình huống, đều là cực kỳ tinh thông, lúc trước ở nhìn đến những cái đó luyện huyết đường tư liệu khi, tuy rằng rất là khiếp sợ, phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch, bọn họ cái này nghiên cứu kỳ thật là vô pháp thành công. Bởi vì nhân loại liền tính là thể trạng cường đại nửa chiến linh tạp sư, cũng căn bản vô pháp đi tiếp thu đến từ dị thú lực lượng a, càng không nói nhiều là nhiều loại cường đại màu cam phẩm chất dị thú. Liền tính là miễn cưỡng thành công mà dung hợp một loại, liền sao có thể làm được đồng thời dung hợp nhiều loại dị thú, còn có thể đủ làm được không bài xích. Này đó đủ loại vấn đề đều làm diệp Dung Dung đến ra một cái kết luận, đó chính là cái này thực nghiệm, Ám Nguyệt Thần giáo là căn bản vô pháp thành công, chỉ là ở không sợ mà tàn hại nhân loại, dị thú, phi thường đáng giận. Nhưng hiện tại lại biết được, Ám Nguyệt Thần giáo chân, chân chính chính sáng tạo ra một con quái vật, thả đồng thời có được nhiều loại cường đại dị thú năng lực, này liền chứng minh Lúc trước Diệp Dung Dung sở cho rằng toàn bộ đều là sai lầm. Ám Nguyệt Thần Giáo nhất định là nắm giữ, phương diện này đặc thù thủ đoạn. Thả vì nghiên cứu ra tới, nhất định là giết hại đại lượng nhân loại cùng dị thú, dùng đồng loạt đồng loạt thất bại, chung quy là thành công làm được. Dung Dung, ngươi cũng không cần như thế sốt ruột, kia Ám Nguyệt Thần Giáo tuy rằng là sáng tạo ra một cái rất cường đại quái vật, nhưng kia quái vật cũng vô pháp hoàn mỹ dung hợp, xuất hiện thực đáng sợ tác dụng phụ, kia tác dụng phụ sẽ làm hắn thân thể cực kỳ đau đớn, thả thân thể dần nức, dần dần mà mất đi một ít năng lực, nếu lúc ấy không có bị thoát đi nói, hẳn là liền sẽ tử vong. Ta tưởng này hẳn là chính là cái gọi là thân thể bài xích đi đoạn dịch nhìn diệp dung Dung thần trường sốt ruột biểu tình cũng là vội vàng bổ sung nói không sai đó chính là thân thể bài xích chẳng qua ám Nguyệt thần giáo đã có năng lực sáng tạo ra như vậy quái vật cũng thế tất có biện pháp nghiên cứu ra khắc chế tác dụng phụ phương pháp nếu như thế đi xuống nói chỉ sợ sẽ có đại lượng quái vật xuất hiện à diệp dung dung nghĩ tới cái này nhất đáng sợ tình huống biểu tình cũng càng thêm trầm trọng cái này tình huống đoạn dịch cũng đã lường trước tới rồi nhưng cũngắt thật không có gì với pháp chỉ có thể hi vọng án Nguyệt thần giáo người không có nhanh như vậy thành công Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, nếu lúc ấy Tu La tiền Bối có thể đem này bắt giữ đến nói, chẳng sợ chỉ là một khối thi thể, ta đều có thể lấy tới giải phẫu. Hảo Hảo Nghiên, cứu một chút, nói không chừng có thể phát hiện cái gì bí mật thậm chí còn có thể đủ tìm ra này đó quái vật nhược điểm nơi. Nếu biết được Cám Nguyệt Thần giáo đối cái này thực nghiệm nghiên cứu, trên cơ bản đã là thành công, kia Diệp Dung Dung cũng liền không hề dối rắm, hiện tại phải làm, chính là muốn tìm ra loại này dung hợp quái vật nhược điểm nơi, hảo một kích đem này đánh tan, quái vật thi thể vấn đề, cái này liền giao cho ta đi, ta tưởng La Tiễn Bối nếu lại lần nữa gặp được nói nhất định sẽ nghĩ cách lộng tới đoạn dịch, kỳ thật trong lòng cũng có cái này ý tưởng, rốt cuộc cùng với tại đây không ngừng. Ma suy đoán, chi bằng đi chân chân chính chính tìm được một khối quái vật thi thể, kể từ đó, rất nhiều bí ẩn cũng liền có thể giải khai. Cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, ta trong khoảng thời gian này cũng nhiều lần xem một chút tư liệu. Diệp Dung Dung nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung liền tiếp tục nói chuyện với nhau một ít vấn đề, tiếp theo đoạn dịch liền rời đi này viện nghiên cứu, chuẩn bị phản hồi chính mình linh mạch phòng tu luyện, tiến vào đến hệ thống thương thành trung. Tại đây đoạn thời gian trung, Tuy rằng bởi vì Vong Ưu Đường dần dần lớn mạnh, sở yêu cầu tài chính cũng liền càng nhiều, nhưng phấn thân ở bên ngoài cũng thực sự là cướp đoạt đại lượng hi hữu tài nguyên, tiền tài, thậm chí còn có một loạt chân quý bảo vật chờ. Đồng thời kia biển Mây thị Bạch Âu gia tộc công tử cũng ở phía trước không lâu gia nhập Vong Ưu Đường, vì thế Bạch Âu tập đoàn cũng cùng Vong Ưu Đường sinh ra hợp tác, có rất nhiều có thể kiếm tiền con đường. Trên cơ bản đã không cần ở vì tài chính vấn đề mà phiền não rồi. Vì thế, đoạn dịch cũng có thể xuống tay, sử dụng này dư thừa tài, đi đổi thành tích phân, ở hệ thống thương thành trung đổi lấy các loại đồ vật. Số ngày đêm này cấp thấp hệ thống thương thành toàn bộ đội một lần, kia liền có thể thăng cấp cái này hệ thống thương thành, đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều không tưởng được thứ tốt. Bất quá hiện tại làm đoạn dịch nhất để ý chính là hệ thống thương thành ở thăng cấp đủ, những cái đó kỳ lạ phân thân công năng tạp, sẽ có thế nào thăng cấp? Rốt cuộc hiện tại đoạn dịch còn chỉ có bạc kim cấp thực lực, tuy rằng đối mặt một ít kim cương cấp cường giả đã không có sợ hãi, nhưng khó bảo toàn không gặp thượng cái loại này nửa bước trí tôn đỉnh cấp cường giả, như thế đoạn dịch thực lực vẫn là quá thấp, còn cần tiếp tục tu luyện. Như vậy ở bên ngoài lang bạt như cũng chỉ có thể là phân thân, nếu gần chỉ là dựa vào hệ thống tuyệt đối phòng ngự cùng với bắn ngược năng lực, như vậy khẳng định là có điểm không đủ. Đặc biệt là còn muốn tìm được một khối quái vật thi thể, liền đại biểu cho chặn đánh bại nó, như thế liền yêu cầu một ít có cũng đủ uy lực phân thân công năng tạp Thức mau, ở đoạn dịch đi trước chính mình chuyên trúc linh mạch phòng tu luyện trên đường, cũng đi ngang qua chiến đấu khu vực. Lúc này này chiến đấu khu vực đã không còn là phía trước những cái đó tiểu hải tử chơi đùa đùa giỡn địa phương, mà là cung cấp cấp vong ưu đường linh tạp sư luyện tập đối chiến, mà ban đầu những cái đó tiểu hải tử, còn lại là bị đưa tới một cái khác địa phương, từ chuyên môn linh tạm sư phụ trách chỉ đạo. Mà phía trước lâm hoán tìm tới hai người cùng với phân thân tự mình tìm được võ ngàn nhi, cùng với kia Trù Mặc Yên, trước mắt đoạn dịch sở yêu cầu tổ kiến ứng kia chi tiểu đội, cùng với có bốn người. Tuy rằng còn kém hơn phân nửa, nhưng đoạn dịch cũng có tự tin, nhất định có thể tổ kiến ra một chi có được siêu cường sức chiến đấu tiểu đoàn đội. Vì thế hiện tại bốn người này đang bị đơn độc đưa tới một chỗ địa phương, từ mấy cái kim cương cấp linh pháp sư tiến hành đặc hấn, mà Lâm Hoán tắc tạm thời rời đi vòng ưu đường, mang lên mấy cái huynh đệ, tiếp tục ra ngoài đi tìm những cái đó thiên phú cực cường linh pháp sư. Ở trộm quan sát một chút, kia bốn người huấn luyện sau, Đoạn Dịch cũng vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo liền quay trở về linh mạch phòng tu luyện, tiến vào tới rồi hệ thống thương thành trùng, bắt đầu chọn lựa thích hợp đổi đồ vật. Mà mặt khác một bên phân thân Đoạn Dịch, đã tiến vào tới rồi kia vách đá che giấu không gian trùng, đang có tự đem bên trong đồ vật tiến hành phân loại, phân biệt tồn nhập đến bất đồng nhẫn chứa vật chung. Chẳng qua hiện tại phân thân Đoạn Dịch trước mắt, có một cái cực kỳ đặc thù cái hộp nhỏ, ở mở ra lúc sau, phân thân Đoạn Dịch liền phát hiện bên trong có một trương bảo tồn rất khá tờ giấy.